Vào giờ phút này, những tu sĩ kia vừa ra, trong ngáy mắt chính là hướng lên trời không mở ra một mảng lớn màn sáng, toàn bộ vẫn thạch hỏa cầu đều bị ngăn ở màn sáng kia ra. Cổ thần điện không cho bất luận kẻ nào xâm phạm, coi như là ngươi viêm long hoàng đều không được. Chỉ thấy kia thật sự có bóng người, chính là hồ chiêm vợ chồng cùng cổ thần điện các trưởng lao khác. Vào giờ phút này, bọn họ mới là triển lộ ra thực lực chân chính, toàn bộ tu sĩ đều là không nghĩ tới, những thứ này bình thường không nhìn ra thực lực mạnh đắng người. Giờ khắc này lại có thể buộc phát ra ngang ngược như vậy thực lực. Thật là không có nghĩ đến, không chỉ là đại trưởng Lão, thậm chí là điện chủ vợ chồng cùng các trưởng Lão khác môn đều là có đến gần vô hạn với vũ tổ thực lực. Nhưng mà không nghĩ tới, đại trưởng Lão thân thượng vẫn còn có ẩn tận. Nhưng là điện chủ thực lực bọn hắn vẫn là không bằng viêm long hoàng cường đại A. Toàn bộ tu sĩ cũng có thể cảm thụ được, cùng viêm long hoàng khí thế so với, hồ chiêm các loại nhân khí thế thật là yếu quá nhiều cũng chỉ có đại trưởng lão thực lực có thể cùng Viêm Long Hoàng cân sức năng tài. Nhất là vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ cũng là có thể nhìn ra được, hồ chiêm đám người hiển nhiên có chút cố hết sức. Viêm Long Hoàng công kích, lại mặt cổ thần điện sở hữu trưởng lão liên thủ, đều đang như vậy cố hết sức mới có thể ngăn ở, kia Viêm Long Hoàng thực lực rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại a? Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là khiếp sợ không thôi. Nhưng là bọn hắn cũng minh bạch, hồ chiêm đám người chỉ có thể chống nổi nhất thời lại không có cách nào hoàn toàn đem Viêm Long Hoàng công kích chặn Nhất thời, trong lòng bọn họ càng là hoảng sợ. Châu Châu đá xe. Viêm Long Hoàng ánh mắt xuống phía dưới liếc một cái, nhìn hồ chiêm đám người, đáy mắt khinh miệt nói: "Nhưng là ngay một khắc này, một cổ thập phần to lớn khí thế ầm ầm xuất hiện, toàn bộ tu sĩ đều là đối với này cổ đột nhiên xuất hiện khí tức hết sức kinh ngạc, nhưng là cổ khí thế này cũng không chung Viêm Long Hoàng, thậm chí là hồ chiêm đám người so ra, đều là yếu quá nhiều. Nhưng là không biết tại sao, Bọn họ đang cảm thụ đến cổ khí thế này thời điểm, lại không tên an tâm lại. Liên tại sát na này giữa, một đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trong bầu trời. Thân ảnh này vung tay lên, trong thiên địa lại trong nháy mắt xuất hiện vô số trận văn. Toàn bộ trận văn trong nháy mắt ngưng tụ lại cùng nhau, ngưng kết thành một cái bao trùm toàn bộ cổ thần điện tuyệt thế đại trận. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. chương 845, Trần Phong xuất hiện. Đại trận một kết thành trong nháy mắt từng cổ một nhếp người tim gan khí thế cường đại tràn ngập toàn bộ không gian sau đó xuất hiện là từng trận ánh sáng những ánh sáng này ở cổ trên thần điện không trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn quan cầu đem cổ thần điện bao ở trong đó toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn thấy những ánh sáng kia lại đem viêm long hoàng thả ra vẫn thạch hỏa cầu toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài sau một khắc toàn bộ vẫn thạch hỏa cầu trong nháy mắt từng cái muốn nổ tung lên trong nháy mắt đầy trời vẫn thạch hỏa cầu toàn bộ hóa thành hư vô Tại chỗ toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt phát ra một tiếng cao hơn thét một tiếng kinh hãi âm thanh. Nhìn á là Trần Phong là Trần Phong cứu chúng ta. Trần Phong lại đem Viêm Long Hoàng vẫn thạch hỏa cầu toàn bộ ngăn trở. Không nghĩ tới Trần Phong còn biết trận pháp chi đạo hơn nữa còn là cường đại như vậy trận pháp thành tựu. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời kia đột nhiên xuất hiện bóng người, thân ảnh kia giờ phút này khỏe miệng khẽ miệng gãy nứt, trong hai mắt tràn đầy nụ cười, căn cũng không sợ sợ không trung Viêm Long Hoàng khí thế cường đại. Mà cái thân ảnh này chính là tất cả tu sĩ trong miệng trần phong vào giờ phút này toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy cảm kích nhìn trần phong đáy mắt còn có nồng động kích động hồ chiêm bọn người là nhìn trần phong đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc bọn họ đều là không nghĩ tới trần phong thực lực thật không ngờ cường hãn lại có thể đem viêm long hoàng cái loại này thế gian trí cường giả công kích cho toàn bộ hóa giải hiện nhiên trần phong trận pháp thành tựu đã cường đại đến tột đỉnh trình độ đại trưởng láo khoe miệng khẽ nứt nhìn viêm long hoàng trong hai mắt tràn đầy ổn định nói Nhìn thấy sao? Đây chính là phải mang ta cổ thần điện đi về phía huy hoàng người. Chính là các ngươi ngươi cảm thấy có thể mang dẫn các ngươi cổ thần điện đi về phía huy hoàng người. Viêm Long Hoàng nhìn thấy Trần Phong có thể hóa giải hắn công kích, nhất thời cũng là đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng là sau một khắc chính là những mày, đạo, Trần Phong, hắn chính là Trần Phong. Viêm Long Hoàng hiển nhiên nghe nói qua Trần Phong danh tự này, dù sao Nam Cung Văn Thiên, đùi chiến quốc cũng từng tại Trần Phong trên tay ăn qua quát, Viêm Long Hoàng không có thể không biết Trần Phong. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong trực tiếp xuất hiện ở đại trưởng lão bên người, thân pháp thập phân quỷ dị, cả người một cái chớp mắt gian liền là xuất hiện ở Viêm Long Hoàng trước mặt, Viêm Long Hoàng trùng quanh thân thể lửa nóng phảng phất căn thì sẽ không thể ảnh hưởng đến Trần Phong một dạng một màn này, nhất thời để cho Viêm Long Hoàng lần nữa cả kinh. Hắc, ngươi chính là Viêm Long Hoàng. Trần Phong khẽ miệng ngăng lên một tia khinh thường nụ cười, dự chu khinh miệt, không quan tâm chút nào Viêm Long Hoàng có phải là hay không thế gian người mạnh nhất cũng không để ý viêm long hoàng có phải hay không toàn bộ hỏa huyền quốc mạnh nhất người lãnh đạo chỉ thấy trần phong vẻ mặt thanh nhiên không chút nào bởi vì viêm long hoàng thân phận mà lộ ra kinh hoàng thần sắc ngược lại là giống như nhìn một người bình thường phổ thông nhìn viêm long hoàng đáy mắt không chút nào tôn kính vẻ mặt viêm long hoàng nhất thời mệ nhíu lại sâu hơn nhìn trần phong ánh mắt có chút lạnh giá Càn dỡ viêm long hoàng một tiếng quát to trần phong thái độ làm cho hắn nhất thời rất không thoải mái lúc này liền là một tiếng quát to lên tiếng trong không khí Toàn bộ hỏa nguyên tố linh khí trong nháy mắt bạo động, cả phiến thiên không đều tràn đầy vô tận hỏa diễm, cùng bạo hỏa diễm dường như muốn đem không trung nung đỏ, phải đem liệt dương đốt thành cho bụi. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm nhận được viêm long hoàng trên người khí tức của bạo, trong nháy mắt đều là sắc mặt đại biến, nếu không phải là có đến đại trưởng lão khí thế che chở, chỉ sợ bọn họ cũng muốn quy sát xuống. Chương 846: Viêm Long Hoàng kinh ngạc. Vào giờ phút này, không trung bị vô tận bạo động hỏa thuộc tính linh khí tràn ngập. Vô tận hỏa diễm nếu là hướng Trần Phong đánh tới lời nói, chỉ sợ không thể so với một cái hỏa sơn bạo phát lực lượng kém. Nhưng là loại khí thế này trước mặt, Trần Phong vẫn là không hề bị lay động, vẻ mặt không hề bận tâm, trong hai mắt đều là lóe lên từng tia vẻ hài hước. Viêm Long Hoàng căn cũng không biết Trần Phong kết quả có cái gì sức lực, lại có thể tại chính mình khí thế trước mặt, như cũ có thể lộ ra như vậy bình thản vẻ mặt. Nhưng là Trần Phong như vậy bộ dáng càng làm cho Viêm Long Hoàng tức giận, nhất thời, Viêm Long Hoàng trong hai mắt lánh sắc chợt lóe lên. Ngay sau đó, trong thiên địa vô tận hỏa thuộc tính linh khí trong khoảnh khắc ngưng tụ số lượng trăm cái hỏa cầu khổng lồ, trực tiếp hướng Trần Phong đập tới. Cả phiến thiên không phản phất là mặt thế hàng lâm một dạng vô tận hỏa cầu muốn phá hủy cả thế giới, toàn bộ tu sĩ đều là lòng run rẩy. Nhưng là Trần Phong nhưng là cặp mắt híp lại, vẻ mặt bình thản ung rung, không chút nào bị lần này cảnh tượng chấn nhiếp. Chỉ thấy Trần Phong tại sát na này giữa chính là híp mắt cười lên, một cổ vô hình khí thế trong nháy mắt ở Trần Phong trên người xuất hiện, cổ khí thế này thập phần lạnh nhạt nhưng là lại có một loại căn làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm ở trong đó. Có loại khí thế này ra thân, Trần Phong phảng phất như là một cái cổ như thần, có thể trưởng khống toàn bộ đất trời, ra lệnh một tiếng, thiên hạ tu sĩ mạc cảm bất tỏng. Cổ khí thế này xuất hiện, để cho toàn bộ tu sĩ đều là không khỏi khiếp sợ, bọn họ đều là không thể tin được, tại sao Trần Phong trên người sẽ buộc phát ra loại khí thế này, ở loại khí thế này bên dưới, bọn họ đều là có thể cảm nhận được. Trong cơ thể mình hỏa thuộc tính linh khí lại vào giờ khắc này đều tựa như thần phục đi xuống, thậm chí bọn họ vẫn có thể cảm nhận được, chính mình hỏa thuộc tính linh khí lại có chút sợ hãi, có chút sợ. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ không thôi, bọn họ đều là không biết tại sao, ngay cả trong lòng bọn họ đều là theo bản năng sinh ra một loại muốn thần phục với trần phong ý thức. Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là rung động không tên, bọn họ đều là không biết tại sao chính mình lại sẽ đối với trần phong sinh ra loại cảm giác này. Viêm Long Hoàng cũng là trong nháy mắt cảm nhận được Trần Phong trên người khí thế, nhất thời chính là sắc mặt đại biến, nhất là hắn có thể đủ cảm giác, hắn nắm trong tay hỏa thuộc tính linh khí, lại đang Trần Phong trên người xuất hiện một cổ hơi thở thời điểm, lại sinh ra một tia kháng cự cảm giác. Phản phất cảm nhận được Trần Phong khí thế sau, lại sợ Trần Phong, không dám đến gần Trần Phong quanh thân chút nào. Viêm Long Hoàng trong nháy mắt lăng một chút, nhưng là nhất thời sau khi, Trần Phong trực tiếp phất tay một cái, đạo, cho ta chơi hắn. Vừa nói. Trần Phong trực tiếp nhất chỉ viêm Long Hoàng, nhất thời, toàn bộ tu sĩ đều là bị trước mắt đột nhiên xuất hiện cảnh tượng lay động ba đều phải rơi trên mặt đất. Trần Phong vào giờ phút này phảng phất là một cái tuyên cổ đế vương một dạng chỉ điểm giang sơn, mà toàn bộ hỏa cầu giống như là hắn tướng sĩ một dạng thập phân ham hở. Trong ngay mắt, theo Trần Phong ra lệnh một tiếng, trong bầu trời kia mấy trăm hỏa cầu trực tiếp đổi lại phương hướng, phảng phất lâm trận phản bội, trực tiếp hướng viêm Long Hoàng rơi đi lúc này biến cô trong nháy mắt để ở nơi có tu sĩ đều là rung động không tên, bọn họ căn không tưởng tượng nổi, Trần Phong lại có thể nắm giữ cường đại như vậy hỏa thuộc tính năng lực quản lý, Viêm Long Hoàng cũng là vào giờ khắc này khiếp sợ trận tròn con mắt, hắn lại như vậy không tưởng tượng nổi, lại có người có thể để cho công kích mình lầm trận phản bội, trong nháy mắt Viêm Long Hoàng sắc mặt âm trầm xuống. chương 847 Hồng Môn Yến mời, trong nháy mắt Viêm Long Hoàng đáy mắt kim quang trận lóe, trong thiên địa trong nháy mắt xuất hiện một cổ vô hình lực lượng. Những thứ kia hỏa cầu cùng một cổ vô hình lực lượng đụng vào nhau trong nháy mắt nổ mạnh thành hư vô. Trần Phong trong hai mắt tràn đầy kinh hãi, cái này Viêm Long Hoàng thực lực thật không ngờ cường đại, lại có thể đem đại đạo chi lực dễ dàng theo ý muốn, cường đại như vậy thủ đoạn, tuyệt đối là tại chỗ toàn bộ vũ thần cảnh giới cường giả cũng tự thẹn phất như địa phương. Toàn bộ tu sĩ cũng là không dám tưởng tượng, Viêm Long Hoàng lại có thể như thế dễ dàng thúc giục đại đạo chi lực cường đại như vậy lực lượng, nếu là cùng đồng đẳng cấp cường giả chiến đấu cũng nhất định có thể đủ dễ dàng nghiền ép. Viêm Long Hoàng cũng quá mạnh đại đi, hắn kết quả là dạng gì cường giả a chẳng lẽ là trong truyền thuyết vũ tổ đi? Một người tu sĩ nhìn Viêm Long Hoàng, đáy mắt tràn đầy rung động, trong thanh âm đều là xuất hiện từng trận run rẩy. Toàn bộ tu sĩ nghe vậy, tất cả đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời Viêm Long Hoàng, chấn động trong lòng không dứt, bọn họ đều là không tưởng tượng nổi, Viêm Long Hoàng lại đúng như lời đồn đại bên trong từng nói, có toàn bộ Hỏa Huyền quốc cường đại nhất sức mạnh. Cường đại như vậy lực lượng đã đến gần vô hạn với trong truyền thuyết vũ tổ chứ có tu sĩ trong lòng suy đoán nói vẻ mặt đều là kinh hại không thôi nếu như đại trưởng lão không có thương tổn thế trong người lời nói đại trưởng lão thực lực mới có thể cùng viêm long hoàng chống lại đi chỉ tiếp một người tu sĩ trong nháy mắt nhìn trong bầu trời khí tức có chút hề vải đại trưởng lão đáy mắt thoáng qua vẻ thất vọng nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này một cổ cực kỳ để cho mọi người an tâm khí thế đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ sướng sốt một chút. Chỉ thấy trong bầu trời, Trần Phong trong hai mắt lóe lên thập phân tinh lượng ánh sáng, ham hở, khỏe miệng nụ cười lại để cho bọn họ thập phân an tâm. Không biết tại sao, vào giờ khắc này, bọn họ đều là có một loại Trần Phong có thể chiến thắng viêm long hoàng cơ hội cũng khó nói ý tưởng xuất hiện. Thiên kiếm thánh nữ, Trần Vũ Nhu, Tiểu Hà, Trân Quân, Gia Cát Cát, Trương Cửu Linh, Hứa Mậu Mới, Vũ Đồng bọn người xa xa nhìn Trần Phong, đáy mắt lóe lên rung động ánh sáng. Bọn họ đều là không nghĩ tới. Trần Phong thực lực lại nhưng đã mạnh như vậy, nhất là Vũ Đồng, hắn nhìn Trần Phong trong hai mắt, tràn đầy vô tận rung động. Suy nghĩ một chút một tháng trước, Trần Phong thực lực chẳng qua chỉ là Vũ Thánh Cảnh Giới, nhưng bây giờ là đã đạt tới Vũ Thần Cảnh Giới tư trọng, nhất là Trần Phong, bây giờ lại có thể cùng viêm Long Hoàng Bực này đến gần vô hạn với Vũ Tổ thực lực mạnh người chống lại, như vậy thực lực, tuyệt đối là kỳ tích. Càng làm cho hắn chắc chắn, cùng Trần Phong kết minh đi cứu Vũ Mỹ thoát đi bể khổ, là một cái hết sức chính xác quyết định. Có lẽ, Trần Phong rất nhanh thì có thể đạt tới vũ tổ cảnh giới. Vào giờ phút này, Viêm Long Hoàng nhìn Trần Phong vẻ mặt thập phân lạnh giá, đáy mắt càng là lóe lên một tia âm trầm. Nhưng nhìn nhìn, Viêm Long Hoàng nhưng là cười lên. ngươi đã chính là Trần Phong, vậy ngươi ngày mai có dám hay không tham gia ta ngày mừng thọ? Nếu như không phải là Viêm Long Hoàng trong hai mắt lóe lên âm trầm ánh sáng, toàn bộ tu sĩ đều phải cho là Viêm Long Hoàng giờ phút này cùng Trần Phong hóa địch thành bạn, mời Trần Phong tham gia hắn ngày mừng thọ đây. Trần Phong không nên đi. Phía dưới, toàn bộ tu sĩ đều là ngẩng đầu lên đưa cổ ra hô, bọn họ đều là minh bạch, Viêm Long Hoàng đây là bày ra một bản hồng môn yến chờ Trần Phong tự đầu tử lộ. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong nhưng là cười lên. Chương 848, Trần Phong khí phách. Chỉ nghe Trần Phong giờ phút này hít mắt, nhẹ giọng cười nói, nếu Viêm Long Hoàng bệ hạ đều đã mời thảo dân, kia thảo dân làm sao dám không cho Viêm Long Hoàng bệ hạ mặt mũi đây? Trần Phong hài hước nói, nhưng là kia mở miệng một tiếng bệ hạ cùng thảo dân nhưng là để ở nơi có tu sĩ đều là như mày. Nhưng là viêm long hoàng giờ phút này nghe Trần Phong lời nói, nhưng là cả người trên dưới thập phân không thoải mái. Hắn muốn nhìn một chút Trần Phong nhút nhát dáng vẻ, nhưng là lại không nghĩ tới, Trần Phong lại một chút cũng không có sợ hãi dáng vẻ, ngược lại hay lại là mặt đầy được hài hước, rất thoải mái đáp ứng. Viêm long hoàng giờ phút này trong lòng cảm thấy, nếu như Trần Phong không phải là một người ngu ngốc lời nói, đó chính là đối với thực lực mình tuyệt đối có tự tin. Đây là một trận thập phân nguy hiểm hồng môn yến. Nhưng là Trần Phong lại là có lá gan, sảng khoái đáp ứng, điều này không khỏi làm cho hắn lại lần nữa nhìn kỹ lên Trần Phong tới. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, trong hai mắt lóe lên hết sạch, bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại có thể đáp ứng một tiếng, chẳng lẽ Trần Phong không nhìn ra, đây chính là một trận bày ở ngoài sáng hồng môn yến sao? Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, mỗi một người đều là nghi ngờ lên tiếng nói. Chẳng lẽ Trần Phong suy nghĩ đột nhiên ngốc sao? Lại đáp ứng một tiếng Viêm Long Hoàng yêu dược. Hắn chẳng lẽ không biết, Viêm Long Hoàng ngày mừng thọ chính là một trận tràn đầy sát cơ hiến hội sao? Thật là không biết Trần Phong đến tổt cùng là nghĩ như thế nào, hắn làm sao lại đáp ứng một tiếng à Toàn bộ tu sĩ đều là cau mày nhìn Trần Phong, bọn họ căn liền không nghĩ ra, rõ ràng như vậy Hồng Môn Yến, Trần Phong lại không nhìn ra. Nhưng là nếu Trần Phong đã đáp ứng, bọn họ biện pháp gì cũng không có. Ha ha ha ha ha. Viêm Long Hoàng trong lòng mặc dù còn có một chút kinh ngạc, nhưng là vẫn cười lên, đạo. Tốt quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, ngươi đã đáp ứng, ta đây hy vọng ngươi đúng lúc dự tiệc, không nên nghĩ chạy trốn. Chạy trốn? Trần Phong khẽ miệng phẩy một cái, thập phân khinh thường nói, ngươi đem ta Trần Phong trở thành người nào? Chỉ các ngươi hoàn thành, lão tử đến, cũng đi, còn không đến mức chạy trốn. Ừ. Viêm Long Hoàng nghe Trần Phong tự xưng lão tử, nhất thời mi đầu đại chiếu, đáy mắt lóe lên qua vẻ sắc cơ, nhưng là hắn lại im lặng không lên tiếng nhìn xuống, hắn còn có đại sự muốn làm. Vào giờ phút này căn không thích hợp động thủ. Hừ. Viêm Long Hoàng cuối cùng liếc mắt nhìn bóng người đột nhiên biến mất, nhưng là không Chung lại chuyển tới Viêm Long Hoàng kia tràn đầy sát cơ lạnh như băng thanh âm nói, kia chấm liền mong đợi ngày mai nhìn thấy ngươi xuất hiện. Trong nháy mắt thanh âm biến mất, trong không gian lần nữa khôi phục bình. Kia cuồng bạo khí thế biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn đã rời đi Viêm Long Hoàng, trong lòng lặng lẽ thở phào một cái. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, trong lòng khiếp sợ. Bọn họ hoàn toàn bị Trần Phong mới vừa mới khí phách cho khiếp sợ. Ngươi đem ta Trần Phong trở thành người nào? Chỉ các ngươi hoàn thành, Lão tử đến, cũng đi, còn không đến mức chạy trốn. Những lời này dư âm vẫn còn ở bên thai đảng, toàn bộ tu sĩ đều là bị Trần Phong những lời này cấp chấn trụ. Có thể ở viêm long hoàng trước mặt nói ra như vậy ngang ngược lời nói, đây tuyệt đối là thập phân cuồng ngạo người. Nhất là Trần Phong lại còn dám ở viêm long hoàng trước mặt tự xưng Lão tử, như vậy khí phách tuyệt đối là bọn họ đời này cũng không thể nắm giữ. Trường 849, thiên đạo hướng ta, sinh tử do ta. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ lần đầu tiên cảm thấy, Trần Phong thật sự là quá mức lớn mật. Bọn họ cũng không biết nói Trần Phong cái gì tốt. Biết do núi có hổ, nghiêng về hổ sân đi. Như vậy sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có Trần Phong một người có thể làm được đi. Trần Phong biết rõ viêm long hoàng ngày mừng thọ là một trận hồng môn yến, nhưng là Trần Phong nhưng là như cũ đáp ứng một tiếng. Đi tham gia viêm Long Hoàng ngày mừng thọ, như vậy khí phách, đương thời có mấy cái thiên chi tiêu tử có thể có được. Chỉ sợ là kia nam cung kiến kỳ, nếu là đứng ở Trần Phong trên lập trường, chỉ sợ cũng không dám giống như Trần Phong như vậy đáp ứng viêm Long Hoàng yêu đốt đi. Toàn bộ tu sĩ không nhịn được nhìn lâu Trần Phong mấy lần, nhưng là Trần Phong nhưng là khỏe miệng khẽ nhết, trong hai mắt lóe lên một vệ ổn định ánh sáng nói, các vị, cũng tán đi. Vừa nói, Trần Phong trực tiếp lần nữa vây tay chỉ thấy ở đám tu sĩ chung quanh màn hào quang trong nháy mắt tiêu tan nhưng là ở cổ thần điện trên mặt đất trận kia văn đường vẫn vẫn tồn tại như cũ hiển nhiên trận pháp này cũng không phải là duy nhất toàn bộ tu sĩ nhất thời lần nữa khiếp sợ lên trần phong trận pháp thành kiểu thậm chí còn có mấy cái dạy dỗ trận pháp đạo sư vào giờ khắc này đều là chạy tới cẩn thận học hỏi đến trần phong tiện tay khắc họa xuống tới trận pháp có một cái trận pháp đại sư thậm chí còn lộ ra mặt đầy vẻ khiếp sợ kinh hô chuyện này đây là cách thiên đại trận a Trận pháp này đại sư kích động kinh hô, ở bên cạnh hắn một cái một người khác trận pháp đại sư cũng là kinh hô thành tiếng, đạo, không sai chính là cái đó có thể đem thiên uy cũng cách trở bên ngoài cựu phẩm trận pháp cách thiên đại trận. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn kia hai cái thiếu chút nữa liền kích động hù ở tay mối chân hai cái trận pháp đại sư, trong hai mắt vẻ chấn động sâu hơn. Trần phong trận pháp thành tựu như thế này mà cường, lại có thể tiện tay bố trí ra một cái cường đại như thế cựu phẩm trận pháp. Một người tu sĩ nhất thời lần nữa khiếp sợ nhìn Trần Phong kinh hô thành tiếng đạo. Toàn bộ tu sĩ đều là lầm bẩm, nhưng là sau đó đều là ai đi đường ấy, đến mỗi người chô ở bên trong, nhưng là bọn hắn như cũ còn đang nghị luận hôm nay chuyện phát sinh. Nhưng là có tu sĩ đạo ý thức được, gần đây rất có thể sẽ phát sinh đại sự gì, cho nên đều là bắt đầu tu luyện gian khổ, đều là ở đó đại sự đến trước khi tới, tận lực tăng thực lực lên. Vào giờ phút này, đại trưởng lão nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy nụ cười, đạo. Trần Phong làm rất tốt, sư phó quá khen. Trần Phong cũng là cười hiếp mắt nói, mặc dù Lão Quy này coi như hắn trên danh nghĩa sư phó, nhưng là lại không có dạy qua hắn, cho nên Trần Phong cũng không có lấy cái chết bản đợi sư chi lễ đại hắn, vẫn là một bộ cợt nhả dáng vẻ. Đại trưởng lão cũng không có nói gì, nét miệng mỉm cười, theo sau chính là đạo. Trần Phong, ngày mai thọ yến, ngươi nhất định phải đi. Trần Phong nghe vậy, nhất thời vẻ mặt cổ quái nói, sư phó, ngươi thế nào cũng cùng bọn họ tựa như. Hoàng thành ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ai cũng đừng nghĩ ngăn ta lại, liền coi như bọn họ nghĩ tưởng muốn giết ta, cũng phải nhìn một chút ngày này quyết định có cho hay không bọn họ. Thiên đạo hướng ta, sinh tử do ta, ta làm sao có thể chết nhanh như vậy? Trần Phong cười ha hà nói, nhưng là đại trưởng lão, nhưng là từ trong nghe được Trần Phong trong giọng nói tự tin. Ở phía xa hồ chiêm đám người, thậm chí là gia cắt các đám người, đều là nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy nụ cười. Đã như vậy. Lão phu đưa ngươi một vật, nguy nan trước mắt có thể tự vệ. Chương 850, Lão tử biến thành một cái lao vương bát. đã như vậy, lão phu đưa ngươi một vật, nguy nan trước mắt có thể tự vệ. Đại trưởng lao ở Trần Phong ngẩn ra quang chi trùng, lật bàn tay một cái, một bạt thai lớn nhỏ vỏ rùa trong nháy mắt xuất hiện ở đại trưởng lao trên tay. chuyện này, đây là, xa xa hồ chiêm bọn người là nhìn đại trưởng lao trong tay vỏ rùa, nhất thời cả kinh thất sắc. Trần Phong nhìn thấy vỏ rùa. Trong nháy mắt chính là sướng sở, đạo, sư phó, ngươi cho ta một cái vương bát sát làm gì? Vương, vương bát sát. Hồ chiêm đám người nghe được Trần Phong lời nói, trong nháy mắt đều là một trận dựng dâu trận mắt. Trần Phong không được vô lễ. Hồ chiêm trong nháy mắt kiểm soát thanh tử, thập phân bắt điên cuồng hét lên. Trần Phong trong nháy mắt đầu, chính là nhìn Hồ chiêm mặt đầy giận đùng đùng ra hiện tại ở bên cạnh hắn. Đạo, đây là đại trưởng lão tu luyện nhiều năm sau, thở ra tới mu rùa ngươi làm sao dám nói là vương Vương Bác, Hồ Chiêm đều là không biết nói cái gì cho phải, thiếu chút nữa chính là bật thốt lên cùng Trần Phong mới vừa rồi như thế gọi. Xa xa, ra cắt các bọn người là muốn bật cười, Trương Kiểu Linh càng là khác mặt cũng tử, thậm chí còn có nhiều chút hít thở không thông. Trần Phong giờ phút này cũng là cười nhẹ nhàng đạo, cái gì? Sư phụ ta lại là một cái lão quy sao? Trần Phong cố làm không biết đại trưởng lão chân thân dáng vẻ, trong hai mắt thoáng qua một vệt giả bộ tới vẻ khiếp sợ. Nhưng là đại trưởng lão nhưng là hiếp mắt nhìn Trần Phong, đạo, đây là lão phu tu luyện 10 vạn năm lâu, mới rốt cục lui ra một bộ mưu rùa, hóa thành hình người. Nhưng là lão phu một bộ mưu rùa, đi qua lão phu 10 vạn năm luyện chế, coi như là vũ tổ cũng không nhất định có thể đánh nát, có thể đảm bảo ngươi không bị ngoại lực gây thương tích, có thể chống được vũ tổ công kích. Châu như vậy ép. Trần Phong nghe đại trưởng lão lời nói, đều là trong nháy mắt trợn to hai mắt, vừa nói. Trần Phong trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất từ đại trưởng lao trong tay đoạt lấy cái này mu rùa, sau đó giọt máu tươi. Nhất thời, cái này mu rùa liền trực tiếp cùng Trần Phong sinh ra một loại huyết mạch lẫn nhau ngay cả cảm giác. Trần Phong tâm niệm vừa động, nhất thời bộ kia mu rùa liền xuất hiện ở Trần Phong trên người. Nhất thời, Trần Phong chính là cảm giác thân thể không tên nhất trọng, Trần Phong nhất thời những mảy. Nhưng là Trần Phong vào giờ khắc này, nhưng là trong nháy mắt nhìn thấy, bên người hồ chiêm lại là khỏe miệng không ngừng có giúp, sắc mặt hết sức khó coi. Cả người thân thể đều là không ngừng rung rung. Trần Phong lại nhìn về phía xa xa ra cắt các, các đám người, nhưng là phát hiện bọn họ lại cũng là cùng hồ chiêm bộ dáng một dạng toàn bộ đều là cố gắng nín cười, cố gắng không để cho mình bật cười. Nhưng là trong ngay mắt, gia cát các cùng chương cựu linh chính là không nhịn được bật cười. Phúc ha ha ha ha ha Có gia cát các cùng chương cựu linh dẫn đầu, nhất thời hồ chiêm chờ tất cả mọi người đều là chịu đựng không nổi, toàn bộ cười ha ha, thắt lưng cũng cười cong. Ha ha ha ha ha. Nhìn mọi người cười thập phân sung sướng, Trần Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, chật chính là sắc mặt tối sầm. Mà vào giờ phút này, đại trưởng lão nhìn Trần Phong, nụ cười áng nhân đạo, thật là không có nghĩ đến, lao phu cái này mu rùa rất là thích hợp người mà. Trần Phong nhất thời liếc mắt nhìn trên người mình, nhất thời chỉ cảm thấy trong đầu một dây thần kinh truyền tới ba nhất thanh thúy hưởng, nhất thời Trần Phong chính là điên cuồng. Á á á, hắn nhìn thẳng cách nhìn, trên người mình lại bộ một cái đại quy sát, vỏ rùa thập phân vừa người ở phía xa nhìn ấy ư, giống như là một cái cự đại ô quy. Lao tử lại biến thành một cái lao vương bát. Trường 851, Trần Phong quyết nghị. Lao tử lại biến thành một cái lao vương bát. Trần Phong cuồng loạn giống to, cặp mắt cũng là có chút run rẩy hắn căn liền không chịu nhận giờ phút này hình dáng trùng kích. Ra cắt các bọn người là bật cười, thiếu chút nữa đem trước bữa cơm đêm qua cũng phun ra ngoài, tiếng cười căn liền hơn. Rốt cuộc, Trần Phong thu hồi mu rùa, chung quanh tiếng cười lúc này mới nhỏ rất nhiều Nhưng là Trần Phong vẫn là sắc mặt tái xanh, nhìn Trương Cựu Linh cùng Gia Cắt Cát rất là bất mãn. Trần Phong thập phân khó chịu trong nháy mắt xuất hiện ở Gia Cắt Cát cùng Trương Cựu Linh sau lưng, hướng về phía hai người cái mông chính là một hồi đá. Cười đùa giữa, đảo mắt ban đêm. Ban đêm, khí trời hơi lạnh, gió nhẹ lướt qua, chính trị mùa thu, đầy đất hoàng diệp bị gió thổi ra tới một vòng xoáy, ngay sau đó lần nữa bình phục lại. "Lão đại, ngươi thật muốn đi tham gia Viêm Long Hoàng Thọ Yến sao?" Gia Cắt Cát sương mặt sương mũi nhìn Trần Phong. Vào giờ phút này mặc dù nghiêm nghị không dứt, nhưng nhìn nhưng là buồn cười như vậy. Trần Phong nhìn mình cái tác, trong hai mắt không nhịn được thoáng qua một nụ cười. Đạo, à, đó là tự nhiên, lão đại ngươi ta nói ra lời nói chính là bắt đi ra ngoài thủy, ói hấp nước miếng đều là đinh, nếu đáp ứng, liền nhất định sẽ đi. Lão đại, viêm long hoàng có thể sẽ chờ ngươi đi đâu rồi, ta phỏng chừng hắn bây giờ đã bài binh bố trận, liền làm tướng ngươi phục giết. Đến lúc đó Nam Cung Thế gia cùng đuổi ra chỉ sợ tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực ngăn trở ngươi thoát đi. Gia Cắt Cắt trong nháy mắt đem Trần Phong muốn đi tham gia Viêm Long Hoàng Thọ Yến trong đó quan hệ lợi hại nói ra, Gia Cắt Cắt giờ phút này không chút nào đùa ý tứ, Trần Phong nghe vậy cũng là dần dần nghiêm túc lại. Trần Phong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, "Đạo, yên tâm đi, tâm lý ta tự có niềm tin, Viêm Long Hoàng thực lực có mạnh hơn nữa, vẫn có thể mạnh hơn Vũ Tổ hay sao?" Trần Phong khoe miệng khẽ nhếch, đáy mắt tràn đầy khinh miệt. Hắn không chút nào đem Viêm Long Hoàng cùng Viêm Long Hoàng âm thầm thủ đoạn để ở trong lòng. Trần Phong khinh miệt nói, chỉ cần Viêm Long Hoàng thực lực không phải là vũ tổ, bọn họ liền không giữ được ta. Trần Phong vừa nói, đáy mắt nhưng là thoáng qua vẻ khinh thường. Hắn mới vừa rồi muốn nói, coi như Viêm Long Hoàng là vũ tổ, vậy cũng nghĩ muốn giữ lại hắn, nhưng là là không đến nổi ra cắt các, các bọn họ cảm thấy vô cùng phách lối, cho nên mới nói như vậy. Nhưng là Trần Phong nhưng là không biết, coi như là hắn nói ra như vậy, vẫn là có chút kinh thế hai tục. Tại chô ra cắt các bọn người là kinh hại không thôi. Xem ra Phong ca đã có tuyệt đối tự tin, có thể cùng viêm Long Hoàng thực lực không phân cao thấp. Trần quân giờ phút này đứng ra, khỏe miệng khẽ nguyết, thập phân xinh đẹp. Trần Phong liếc mắt nhìn Trần quân, nhẹ nói đạo, À, các ngươi yên tâm đi, lần này tham gia viêm Long Hoàng lão già này ngày mừng thọ, ta nhưng là phải cho hắn đưa lên một món lễ lớn đây. Trần Phong đáy mắt lóe lên một vệ hài hước ánh sáng, hiện nhiên, Trần Phong là muốn chán ghét chán ghét viêm Long Hoàng chung quanh trương cửu linh bọn người là nghi ngờ không hiểu. Đúng, các ngươi đến lúc đó cũng phải đi theo đi, dù sao viêm long hoàng ngày mừng thọ muốn tiệc mời thiên hạ thế lực, cổ thần điện tự nhiên không thể không đi. Trần Phong đáy mắt thoáng qua một vẻ lo lắng, đạo, nếu là ngươi môn đi lời nói, ta không yên tâm, như vậy đi. Trần Phong ngẩng đầu lên, nhìn ở một bên nhắm ngồi ngay ngắn Vũ Đồng nói, Vũ Đồng huynh lần này ngươi cùng bọn họ đi đi, ta cuối cùng là cảm thấy, cái này viêm long hoàng lão cẩu muốn thông qua hắn ngày mừng thọ. Bắt đầu hắn rời đảo cổ thần điện bước đầu tiên. Trường 852, một tên kỳ quái mơ. Vũ Đồng mở mắt, đáy mắt thoáng qua một vẻ kiên định, đạo, tốt cố định bảo vệ bọn họ chu toàn. Tốt. Trần Phong nghe Vũ Đồng phải bảo vệ ra cắt các, các đám người, mới an tâm gật đầu một cái. Ra cắt các giờ phút này nhưng là cười ha hà nói, Lão Đại, không phải đâu Vũ Đồng cũng mới vũ thần cảnh giới nhất trọng, đi viêm long hoàng thọ yến trên, nếu là thật động thủ chỉ sợ vũ đồng huynh đệ cũng không phải những thứ kia uy tín lâu năm vũ thần đối thủ đi gia cát cát có chút hoài nghi nhìn vũ đồng vũ đồng vẻ mặt không thay đổi trần phong nhưng là cười lên đạo đến các ngươi coi như đánh giá thấp vũ đồng huynh đệ thực lực nếu là tầm thường uy tín lâu năm vũ thần chỉ sợ cũng không nhất định là vũ đồng huynh đệ đối thủ Châu như vậy ép gia cát cát nhất thời trận to hai mắt trương tiểu linh ở một bên cũng là kinh ngạc nhìn vũ đồng nhất thời giơ ngón tay cái lên đạo vũ đồng huynh đệ ngư bước Mà chung quanh tiểu hà, chân quân bọn người là khiếp sợ nhìn Vũ Đồng, các nàng đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại có thể cho Vũ Đồng cao như vậy đánh giá. Bọn họ đều là chưa thấy qua Vũ Đồng xuất thủ, bọn họ cho là Vũ Đồng chỉ là khí chất nhìn tương đối làm cho người ta một loại cường đại hào giác, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, ở Trần Phong trong miệng, Vũ Đồng lại là chấn sao nhân vật mạnh mẽ. Nhất thời bọn họ chính là khiếp sợ nhìn Vũ Đồng. Vũ Đồng không có bởi vì chung quanh hội tụ đến trên người hắn ánh mắt mà lộ ra vẻ mặt khát thường Vẫn là bình thản đúng dung, nhắm dưỡng thần. Trần Phong cười cười, đạo, đã như vậy, ta đây liền chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ đi tham gia viêm long hoàng lão kia cầu thọ yến đi. Trần Phong vừa nói, chính là trực tiếp trong phòng, nằm ở trên giường, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Bất chi bất giác, Trần Phong đột nhiên làm một giấc ngộng. Trong ngộng, Trần Phong hóa thành một đứa bé. Đứa bé này có thể nhìn ra được, cùng Trần Phong có bảy phần tương tự, nhưng là Trần Phong chắc chắn, vậy chính là mình chỉ thấy một cái tuyệt đẹp mỹ phụ nhân người mặc thập phân quý khí quần dài trong ngực ôm trẻ sơ sinh trần phong nước mắt ở hốc mắt lợn vỡn cố nén không có chảy ra hốc mắt hai tử mẫu thân có lỗi với ngươi bảo vệ không ngươi mỹ phụ nhân nói liền đem trẻ sơ sinh trần phong ôm vào trong ngực Mỹ phụ nhân nước mắt rốt cục thì cũng không nhịn được nữa giống như vợ đê hà thủy phổ thông ồ ồ xuống vào giờ khắc này trần phong đột nhiên cả kinh bởi vì hắn ý thức đột nhiên cùng mỹ phụ nhân trong ngực trẻ sơ sinh trần phong dung hợp vào một chỗ Trần Phong đầu khoác lên mỹ phụ nhân đồ vai, rốt cục thì nhìn thấy mỹ sau lưng phụ nhân cảnh tượng, chỉ thấy một cái bóng lưng Anh Tuấn tiêu sái, nhưng là lại có như long phổ thông uy thế người đàn ông trung niên, chính nắm một cán kim hồng sắc long thường, càn quét lục hợp bát phương, trường thương chỉ, huyết hải vô tận. Nhưng là kia trung quanh địch nhân phảng phất vô tận, kia Anh Tuấn người đàn ông trung niên giờ phút này nhưng đầu, trong hai mắt lại là toàn màu đỏ tươi, vô tận khí tức cuồng bạo ở hắn trong ánh mắt cuộn cuộn, phảng phất trong đó có một cái biển máu phổ thông. Nhưng nhìn đến trung niên nam tử này mắt lúc, Trần Phong đột nhiên trợn to hai mắt. Bởi vì là người đàn ông trung niên này lại là có một tấm cùng Trần Phong thập phân ít nhất có tám phần tương tự gương mặt. Chẳng lẽ đây là? Ngay tại Trần Phong chính em thầm suy đoán thời điểm, trung niên nam tử này đấy mắt thoáng qua một vẻ mệt mệ nhọc vẻ, hiển nhiên hắn cũng phải đến cực hạn. Đang lúc này, người đàn ông trung niên này đột nhiên há miệng ra, thanh âm giống như rồng ngâm một dạng đạo, "Chạy." Chương 853, Bá đạo nam tử. Chạy. Người đàn ông trung niên một tiếng giống to trực tiếp thét bể tinh thần, đồng thời vỡ nát, còn có chung quanh vô số tu sĩ trong thiên địa bị huyết dịch nhuộn thành hồng sắc, ngay cả nguyệt lượng đều đã hiện ra hào quang màu đỏ như máu. Trần Phong trong hai mắt đều là lóe lên qua một vệt cùng chấn, hắn căn bản không hề gặp qua cường đại như vậy người, tiếng gào này là có thể thét bể tinh thần, cường đại như vậy người, tiểu thiên thế giới tất cả mọi người chung vào một chỗ cũng không nhất định là hắn một tiếng gầm đối thủ. Trần Phong giờ phút này khiếp sợ đến tận đỉnh, người đàn ông này cường đại để cho hắn đều là đã trong lòng cuồng chấn không dứt. Vào giờ phút này, người mỹ phụ kia cũng không có chú ý tới Trần Phong khát thưởng. Nghe trung niên nam tử kia lời nói, Phàng Phất ý thức được cái gì một dạng chỉ là lưu luyến nhìn trung niên nam tử kia liếc mắt, theo sau chính là ánh mắt kiên định, cả người Phàng Phất đạt tới tốc độ cực hạn, cả người sau lưng trong nháy mắt đều là xuất hiện vô số tàn ảnh, trực tiếp hướng một cái phương hướng chạy như bay. Đi tang thần ai? Sau lưng mỹ phụ nhân đột nhiên lại vang lên trung niên nam tử kia tiếng gào. Mỹ Phụ Nhân nghe được trung niên nam tử này thanh âm, trực tiếp đổi lại phương hướng, trong nháy mắt hướng còn lại một hướng khác chạy như bay. Nhưng là ngay tại Mỹ Phụ Nhân đổi lại thân hình trong nháy mắt, chung quanh trong nháy mắt có mấy trăm khí tức cường đại tu sĩ xông lên, cả phiến thiên không trong nháy mắt bị những tu sĩ này che đậy, trăm người khí thế thuấn hội tụ thành một cổ thập phân khí tức kinh khủng, chấn áp xuống. Trần phong phòng trừng, nếu là trăm người đi tới tiểu thiên thế giới, đủ để đem chọn cái tiểu thiên thế giới hủy diệt Mỹ phụ nhân trên mặt cũng là đột nhiên cả kinh, nhưng là trong nháy mắt một tay ôm Trần Phong, trên tay kia trong nháy mắt xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh, trên trường kiếm nước gợn lưu chuyển, từng đạo khí tức kinh khủng trong nháy mắt lan ra. Chỉ thấy giờ phút này, mỹ phụ nhân thật giống như biến thành một người khác một dạng cả người trên người đằng đằng sát khí, để cho Trần Phong đều là trong nháy mắt cảm giác một kiếm này có thể chặt đứt tinh thần, vỡ nát tinh hà. Trần Phong đầu khoác lên mỹ phụ nhân đầu vai, chỉ nhìn thấy người mỹ phụ này chém xuống một kiếm. Trong nháy mắt một đạo tinh thần to lớn kiếm khí trực tiếp đem kia trăm người toàn bộ chặt đứt thành hai nửa. Mỹ trên người phụ nhân toàn bộ bị máu tươi nhiễm đỏ, cả người phảng phất một vẻ huyết sắc hùng liên, bằng thêm một vẻ hung hãn, nhưng lại như cũ mỹ lệ không thể tả. Trung niên nam tử kia nhìn mỹ phụ nhân lại bị người cuốn lấy, trong nháy mắt giận dữ, cả người trên người đều là bộ phát ra vô tận huyết sắc khí tức, cả người thân biến hóa tà ma, trong khoảnh khắc liền là xuất hiện ở mỹ phụ nhân bên người, lạnh giọng quát lên, "Phu nhân, bảo vệ tốt Phong Nhi." Người đàn ông trung niên trong tay long thương vào giờ khắc này đột nhiên bộc phát ra trùng thiên ánh sáng, trực tiếp xé hư không, xuyên qua vũ trụ, ánh sáng chỗ đi qua, tinh thần phá toái, vạn rằm bên trong sơn nhạc đều là vào giờ khắc này vỡ nát thành cho tàn. Ở đó long thương trên, tương đạo huyền ảo thần văn xuất hiện, kia thần văn vừa ra, thiên địa hỗn loạn, vô tận bá đạo khí tức ra chỉ ở người đàn ông trung niên trên người, người đàn ông trung niên khí tức trong nháy mắt lần nữa tăng cường, cả người giống như là một cái chiến như thần, thập phân cùng bá Người đàn ông trung niên đâm ra một thương, trong nháy mắt đem một mảnh chính phải hướng Mỹ Phụ Nhân đuổi theo các tu sĩ đánh thành huyết vụ, thừa phong đáy mắt không khỏi kinh hãi. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy qua cường đại như vậy người. Mỹ Phụ Nhân cắn chặt môi, mỏng non môi đều bị nàng cắn bể, chảy ra một tia ân hồng tiên huyết. Trần Phong không biết tại sao, chỉ cảm giác mình tâm đều là một trận con đau, theo bản năng đưa tay ra đem Mỹ Phụ Nhân khỏe miệng ân hồng lao đi, nhuộm đỏ béo mập tay nhỏ. Trường 854, cha, mẹ. Trần Phong không biết tại sao, chỉ cảm giác mình tâm đều là một trận quá đau. Theo bản năng đưa tay ra đem mỹ phụ nhân khoe miệng ân hồng lau đi, nhuộn đỏ béo mập tay nhỏ. Mỹ phụ nhân cảm nhận được chính mình khoe miệng ấm áp, trong nháy mắt nhìn thấy Trần Phong đang giúp nàng lau khoe miệng tiên huyết, trong nháy mắt đấy mắt chính là sông ra vô số nước mắt. Mỹ phụ nhân bên cười vừa khóc, đáy mắt lóe lên nồng nặc làm rung động, bi thương, bất xá. Mỹ phụ nhân vẻ mặt hết sức phức tạp, nhưng là thân pháp tốc độ nhưng là không giảm chút nào ở người đàn ông trung niên lôi kéo toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt, vị phụ nhân chính là trực tiếp đột phá vòng đê, trực tiếp hướng một cái phương hướng phóng tới. nhìn trung niên nam tử kia bóng người càng ngày càng xa, trần phong trên người cái loại này cảm giác quái dị một lần nữa xuất hiện. trần phong chỉ cảm giác mình trẻ sơ sinh thân thể lần nữa không bị không chế, đưa ra một cái tay nhỏ hướng trung niên nam tử kia bóng người nắm, dường như muốn đem trung niên nam tử kia bắt tới phổ thông. mà trần phong chỉ cảm giác mình môi đều là ở ông động không ngừng. Trần Phong không hề kháng cự đột nhiên này xuất hiện thân thể biến hóa, rốt cuộc, trẻ sơ sinh Trần Phong trong miệng thanh âm biến hóa cửa ra. Cha! Cha! Một tiếng này thập phân thanh thúy, dù cho cả mảnh nhỏ dưới bầu trời đều là từng tiếng tiếng la giết, nhưng là Trần Phong non nớt thanh âm nhưng lại như cũ vang dội toàn bộ hư không. Xa xa, trung niên nam tử kia đâm ra lòng thương bóng người đột nhiên cứng đờ, nhưng là Trần Phong rõ ràng nhìn thấy, trung niên nam tử kia thân thể nhưng là vào giờ khắc này run rẩy một chút. Ngay sau đó trên mặt càng là thoáng qua một vệt kích động, vui vẻ điên tâm, làm rung động. Trong một sát na, người đàn ông trung niên phảng phất đánh kích thích tố một dạng cả người khí thế càng hung, tàn nhẫn, cả người cầm trong tay long thương đều là vũ động ra một cái như vòng xoáy vậy, long thương trô đi qua, không có người nào có thể còn sống. Lấy người đàn ông trung niên làm trung tâm, tại hắn Vương nguyên trong vòng trăm dặm lại là không có một người sống dám đến gần. Chỉ thấy trung niên nam tử kia long xuống tròi xuống đất. Phát ra một tiếng điếc thai nhức góc trầm đục tiếng vang, từng đạo gợn sóng không gian hướng trong vòng ngàn dặm khuyết tán ra, toàn bộ bị gợn sóng không gian ảnh hưởng đến tu sĩ đều là trong nháy mắt nổ thành một đám mưa máu. Vào giờ phút này, người đàn ông trung niên trong nháy mắt ngửa đầu cười to, Trần Phong có thể nhìn thấy trung niên nam tử kia trong hai mắt lại là xuất hiện điểm một cái nước mắt. Ha ha ha ha ha Người đàn ông trung niên ngửa mặt lên trời cười to, hào tình vạn trượng bên trong, còn có một vệ thật sâu nhu tình. Con trai ngoan Ba chữ kia vừa ra khỏi miệng, người đàn ông trung niên trong hai mắt nhất thời thoáng qua nhất mạt cực đến mức lạnh giá, kia một đôi hẹp mọc ra mắt quét qua chung quanh vô tận tu sĩ. Những tu sĩ kia đều đang là run lên trong lòng, trên người đều là lên một lớp da gà, bọn họ đều là theo bản năng lui về phía sau một bước. Mỹ phụ nhân nghe Trần Phong mới vừa rồi kêu lên lời nói, nhìn người đàn ông trung niên kích động bộ dáng, nước mắt càng là giống như suối trảo. Đứa bé ngoan kêu một tiếng nương. Mỹ phụ nhân đáy mắt cũng là kích động đến tổ đỉnh. Trần Phong có thể nhìn ra, mỹ phụ nhân đang nói ra một câu nói như vậy thời điểm, đáy mắt đều là lóe lên một vẻ quyết tuyệt, phảng phất là nàng tiếp theo sinh mạng, chỉ vì nghe được Trần Phong kêu một tiếng nương như thế, nương cha nương. Trần Phong thân thể cũng là không bị khống chế run rẩy, trong miệng lại là điên cuồng la lên, ôi cha ôi cha con trai ngoan tà tốt Phong Nhi. Mỹ phụ nhân kích động cười lên, cả người càng càng xinh đẹp. Nhưng là ngay một khắc này, ở mỹ phụ nhân bên người lại đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh màu đen. Trường 855, Viêm Long Hoàng Tộc. Mỹ phụ nhân chính là bởi vì Trần Phong kêu lên cha mẹ nhi tử mà kích động, sự chú ý hoàn toàn ở Trần Phong trên người, nhưng là căn không có phát hiện bên người chính đang áp sát nguy hiểm. Trần Phong giờ phút này á ác ơ, đưa ra một cái tay nhỏ trong nháy mắt chỉ kia đột nhiên đến gần đen nhánh bóng người. Chủ mẫu cẩn thận. Đột nhiên, chỉ thấy Mỹ phụ nhân bên người lại lần nữa đột nhiên xuất hiện một bóng người. Thân ảnh này hết sức trẻ tuổi nhưng là Trần Phong nhưng là Phảng Phất cảm thấy thân ảnh này hết sức quen thuộc chỉ thấy thân ảnh này đột nhiên xuất hiện trực tiếp buộc phát ra vô tận uy thế cả người trong nháy mắt hóa thành một cái cự đại hỏa diễm cự quy quanh thân cuốn vòng quanh cuồng bạo hỏa diễm trong nháy mắt đem kia nắm chủy thủ bóng đen bước lui cự quy vừa lên tiếng một đạo hỏa diễm trực tiếp bắn ra trong nháy mắt cuốn quanh ở bóng đen kia trên người, bóng đen kia trực tiếp nhảy ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết theo sau chính là hóa thành bụi bậm trực tiếp thân hình câu diện Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhưng là trong lòng cũng chấn, hắn nhất thời nhớ tới hắn tại sao cảm thấy người trẻ tuổi này trẻ tuổi như vậy. Nhìn thấy cái thân ảnh này biến thành hỏa diễm cử quy lúc, Trần Phong trong đầu thuận gian hiện ra cổ thần điện, đại trưởng lao bóng người. Đại trưởng lão thể, chính là chỗ này sao một cái hỏa diễm cử quy. Trần Phong trong hai mắt đều là xuất hiện một vẻ kinh nghi. Chủ mâu đi mò. Hỏa diễm cử quy miệng nói tiếng người, trong hai mắt đều là hỏa diễm. Giờ phút này trong miệng phun ra thế gian nhất cực hạn hỏa viêm, đem toàn bộ nghĩ tưởng muốn tới gần Mỹ phụ nhân tu sĩ toàn bộ đốt đốt thành cho bụi Trần ba ba ngươi và phu quân cũng phải xuống tới. Mỹ phụ nhân thanh âm giống như thế gian tuyệt vời nhất thanh âm phổ thông vang lên. Trần ba ba giờ phút này không có thời gian đáp, nhưng mà các loại gật đầu một cái, nhưng là kia một đôi hỏa diễm tạo thành ánh mắt, nhưng là lộ ra một vệ quyết tuyệt. Mỹ phụ nhân cắn răng ở chỗ này hướng xa xa chạy trốn, Trần Phong rốt cục thì không nhìn thấy Mỹ sau lưng phụ nhân cảnh tượng bất chi bất giác, Trần Phong mê man ngủ mất, một cảm giác, không biết vì sao thập phân an ổn, nhưng là khi hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, nhưng là nhìn thấy Mỹ phụ nhân đang đứng ở một cái đoạn nhai một bên, trong hai mắt tràn đầy bi thương. Trần Phong kinh ngạc nhìn Mỹ phụ nhân dưới chân đoạn nhai, căn chính là liếc mắt nhìn không thấy đáy, phảng phất liên tiếp vũ trụ già phổ thông. vào giờ phút này, Mỹ phụ nhân mặt đầy bi thương, nhìn Trần Phong nhẹ nói đạo, Phong Nhi, nếu như có một ngày ngươi có thể một lần nữa đến Đại Thiên Thế giới lời nói. Nhớ, cha ngươi gọi là Trần Chiến Thiên, mẹ ngươi kêu nạp lan huyên huyên, mà đuổi giết cha mẹ ngươi biết dùng người, là Viêm Long Hoàng Tộc. Mỹ phụ nhân nạp lan huyên huyên nói đến Viêm Long Hoàng Tộc, trên mặt đều là lóe lên một vẻ vô tận hận ý. Viêm Long Hoàng Tộc. Trần Phong nghe cái này quen thuộc tên, trong nháy mắt chính là khiếp sợ. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong hách nhiên nhìn thấy Mỹ sau lưng phụ nhân xuất hiện mấy đạo thập phần cường đại khí thế, đạo này đạo khí thế trùng thiên, cả phiến thiên không đều là vào giờ khắc này chấn động. Trần Phong cả mắt đều là rung động không dứt, mấy người này thực lực nhưng là so với trước kia những thứ kia liều chết xung phong các tu sĩ đều mạnh hơn ra vô số lần. Nhưng là ngay một khắc này, nạp lan huyên huyên nhưng là đầu cũng không, nhìn Trần Phong trong hai mắt tràn đầy tự ái, đạo, phong nhi, ta tốt hải nhi, ngàn vạn phải nhớ cha mẹ ngươi nhất định phải sống sót. Nạp lan huyên huyên tan nát coi lòng không dứt vừa nói, Trần Phong chỉ cảm giác mình thân thể cũng không thể động đậy, ngay sau đó nạp lan huyên huyên trực tiếp đem Trần Phong ném về chân xuống vách đá Chương 856: Viêm Long Hoàng Ngày mừng thọ. Nhìn Trần Phong một chút xíu rơi xuống Táng Thần Nhai, Nạp Lan huyên huyên trong mắt tràn đầy tan nát cõi lòng, lẩm bẩm nói: "Phong Nhi, nghe nói Táng Thần bên dưới vách núi có đi thông tiểu thiên thế giới lối đi, nếu là ngươi có cấp độ kia cơ duyên đi đến tiểu thiên thế giới lời nói, nương hy vọng ngươi có thể còn sống sót, là cha mẹ báo thủ." Trần Phong vào giờ phút này, nhìn kia Nạp Lan huyên huyên bóng người càng ngày càng mơ hồ, chỉ cảm thấy nước mắt hồ đầy mắt, hắn rõ ràng nghe Nạp Lan Huyền Huyền tự lẩm bẩm: nhưng là ngay tại cuối cùng trong nháy mắt, Trần Phong đột nhiên nhìn thấy ở đó trên vách đá, đột nhiên là mấy đạo cửu trảo hỏa diễm thánh long xuất hiện, từng cái cửu trảo hỏa diễm thánh long đều là phun ra nuốt vào đến thế gian cuồng bạo nhất hỏa diễm, hướng nạp lan huyên huyên đi. Trần Phong đưa tay ra, hướng trên vách đá khẽ vồ, muốn đem kia thiến ảnh nắm trong tay, nhưng là căn không bắt được. Ngay sau đó, Trần Phong chính là bị một cổ vô tận thất trọng cảm giác gói, loại cảm giác đó để cho hắn trong nháy mắt mở mắt, Trần Phong chỉ cảm giác mình cặp mắt sến sệt. Xoa xoa, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt rõ ràng. Trần Phong trong nháy mắt chính là nhìn thấy ra các các, Trương Cửu Linh, Tiểu Hà, Trần Vũ Nhu, Trần Quân, Hứa Mậu Mới, Vũ Đồng, Mai Di, đều là vây ở bên cạnh mình, mặt đầy kinh ngạc nhìn mình. Dựa vào lao đại tỉnh, ra các các trong nháy mắt cả kinh nói. Trần Phong giờ phút này cũng là nhìn ra các các đám người, hơi nghi hoặc một chút đạo, vừa mới phát sinh cái gì. Trần Phong lời nói trong nháy mắt để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là trong nháy mắt sướng sở. Trương Kiểu Linh nhìn Trần Phong kinh dị nói, Đại ca, chúng ta cũng muốn hỏi a. mới vừa rồi ngươi ngủ ngủ, dĩ nhiên cũng làm khóc lên, chúng ta đều là không biết ngươi làm gì mơ, cũng không dám gọi ngươi. A, làm một giấc mộng đi. Trần Phong hốc mắt có chút đỏ, nhưng là mãn cấp năng lực khôi phục để cho Trần Phong ánh mắt trong nháy mắt khôi phục như cũ. Nghe Trần Phong lời nói, tất cả mọi người tại chỗ đều là không có lên tiếng. Bọn họ mặc dù không biết Trần Phong làm gì mơ, nhưng là nhất định là một cái thập phân thương tâm mơ, hơn nữa còn là dấu ở Trần Phong đáy lòng sâu nhất bí mật. Tất cả mọi người đều là ăn ý không nói gì, thấy Trần Phong làm rửa mặt, đạo, ta ngủ bao lâu? Sáu cánh giờ. Trân quân nhẹ nói đạo. Sáu cánh giờ. Trần Phong nhất thời cao mày nói, khoảng cách viêm long hoàng ngày mừng thọ còn có bao nhiêu thời gian. Đại ca, ngươi thật đúng là phải đi hả? Trương Kiểu Linh nhất thời cả kinh, hắn cho là Trần Phong sẽ không đi muốn cho viêm long hoàng một cái xuất kỳ bất ý nhưng không nghĩ đến trần phong ngày hôm qua nói chán ghét một chút viêm long hoàng lại có khách còn lại ừ nói ra lời nói chính là bắt đi ra ngoài thủy ta phải đi trần phong gật đầu một cái trong hai mắt đột nhiên liền một vệt đạo ta bây giờ thật giống như liền một ít chuyện phải đi tra rõ cho nên ta phải đi trần phong trong hai mắt đột nhiên chợt lóe ra hai vệt kim quang kim quang này trực tiếp chính là động xuyên vách tường vậy cũng tốt mai di giờ phút này đứng ra Đạo, Hồ Điện Chủ đã dẫn người đi, Viêm Long Hoàng Thọ Yến lập tức phải bắt đầu, hiện tại đang thi triển ngươi cái đó quỷ dị thân pháp lời nói, mới có thể tới kịp. Tốt. Trần Phong vừa nói, chính là xem bọn hắn liếc mắt, đạo, các ngươi có đi hay không? Chúng ta cũng đi. Trần Quân dẫn đầu đứng ra nói. Đúng, đại ca đều đi, chúng ta tại sao có thể không có ở đây? Trương Kiểu Linh cũng là bước ra một bước, cười nói. Đấu. Trần Phong khoe miệng khẽ nhếch gật đầu nói. Trương 857. Trần phong tới, trong hoàng thành, Viêm Long Hoàng ngồi ngay ngắn ở hoàng đô bên trong trên ghế rồng, nhìn toàn bộ trên quảng trường toàn bộ văn võ đại thần cùng vương công quý tộc bưng thậm chí còn là từ thiên hạ là cho Viêm Long Hoàng chúc thọ, hoặc là muốn đi vào Viêm Long Hoàng tộc bí cảnh các tu sĩ, đều là ngồi ở quảng trường bốn phía, tôn kính nhìn Viêm Long Hoàng. Cảm tạ các vị có thể tham gia chấm ngày mừng thọ, hôm nay tới gia tộc thế lực người tuổi trẻ, chỉ cần không cao hơn 25 tuổi, toàn bộ đều có thể tham gia buổi chiều bí cảnh, đi vào sông Sáo một phen. Viêm Long Hoàng bưng ly rượu hô lớn, cả người hiển nhiên hết sức cao hứng. Bọn thân khấu tạ bệ hạ, toàn bộ đại thần cũng quy xuống, vẻ mặt mười phần cung kính, lại thập phân mừng rỡ. Viêm Long Hoàng tộc bí cảnh, đây chính là hết sức lớn một cái bí cảnh, bên trong chân cầm dị thú, kỳ chân dị bảo, chân quý linh thực bảo dược, cái gì cần có đều có, nếu là có thể lấy được một vật, tuyệt đối hưởng thụ vô cùng. Mặc dù trong đó nguy cơ cùng kỳ ngộ thành có quan hệ trực tiếp, nhưng lại như cũ có rất nhiều người vì thế đổ xô vào Rất nhiều hoàng tộc vương công đại thần môn cũng mong đợi chính mình liền lập chiến công, vì chính mình con cháu tranh thủ được một cái tiến vào viêm long hoàng tộc bí cảnh cơ hội. Mà viêm long hoàng nhìn tất cả mọi người tại chỗ vẻ mừng rỡ, nhất thời khoe miệng khẽ nhết, đạo, mượn hôm nay chấm ngày mừng thọ, chấm phải thừa dịp máy tuyên bố một cái đại sự. Đại sự? Đại sự gì? Toàn bộ vương công đại thần đều là mặt đầy mộng ép, bọn họ hoàn toàn không có nhận được tin tức, căn không biết viêm long hoàng lời muốn nói đại sự là đại sự gì. Vào giờ phút này, toàn bộ vương công đại thần đều là nghi ngờ nhìn viêm Long Hoàng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhưng là đang lúc này, Trần Phong thi triển thuấn gian di động trực tiếp xuất hiện ở trong Hoàng Thành, cảm nhận được viêm Long Hoàng khí thế, Trần Phong trực tiếp xuất hiện ở viêm Long Hoàng bên người. Đột nhiên xuất hiện Trần Phong để ở nơi có tu sĩ đều là dọa cho giật mình, bọn họ đều là không có chú ý Trần Phong kết quả là lúc nào xuất hiện. Bảo vệ bệ hạ. Viêm Long Hoàng bên người toàn bộ hộ vệ vào giờ khắc này trong nháy mắt buộc phát ra cực hạn khí thế. Bọn họ tay tất cả đều trong nháy mắt đặt ở bên hông bội kiếm trên, cả người trên người đều là buộc phát ra vô tận hung hãng khí, hiển nhiên từng cái hộ vệ đều là trải qua vô số chiến dịch cường giả. Mỗi một người khí thế đều tại vũ thần cảnh giới ngũ trọng trở lên, toàn bộ hộ vệ khí thế sẽ tụ chung một chỗ, trong nháy mắt để ở nơi có vương công đại thần đều là biến sắc. Nhất là những thường dân kia tu sĩ, càng là kinh hãi hai chân đều tại lợn vợn, một cổ vô tận kiểm chế khí thế trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ quảng trường. Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này không thể thở nổi, mỗi một người sắc mặt đều là một mảnh tím bầm. Mà những vương công đại thần đó cùng thế gia đại tộc toàn bộ gia chủ trưởng lão, công tử bọn người là trong nháy mắt đứng lên, trên người tất cả đều là trong nháy mắt bộc phát ra một trận cuồng bạo khí thế. Trần Phong bát đại thế gia tất cả mọi người trong nháy mắt nhìn thấy Trần Phong, nhất thời kinh hô thành tiếng. Bọn họ căn không nghĩ tới Trần Phong lại lại đột nhiên xuất hiện ở viêm long hoàng bên người, lại muốn hành thích viêm long hoàng. Trần Phong ngươi lớn mật. Bùi Chiến Quốc cùng Nam Cung Văn Thiên, còn có chủ nhà họ Cổ Cổ Tam Thông, chủ nhà họ Triệu Cổ Tam Thông, đều là vào giờ khắc này trợn quát lên tiếng, hung hồn khí thế điên cuồng chấn áp hướng Trần Phong. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này, nhưng là khẽ miệng khẽ nhếch không chút nào bị tại chỗ vô số đạo khí tức cường đại trấn nhiếp, cả người thập phân lạnh nhạt rảnh rỗi nói chính xác đạo, Viêm Long Hoàng bệ hạ, ngài chính là chỗ này sao đối đại khách nhân sao? Chương 858, muốn gán tội cho người khác. Viêm Long Hoàng bệ hạ Ngài chính là chỗ này sao đối đai khách nhân sao. Trần Phong nhìn viêm Long Hoàng, cả người khí định thần nhàn, trong hai mắt lóe lên một vệ hài hước. Trần Phong bên người ra cắt các bọn người là không nghĩ tới, Trần Phong lại mang của bọn hắn trực tiếp xuất hiện ở viêm Long Hoàng bên người, nhất thời để cho bọn họ đều là tâm đều run rẩy. Ra cắt các cùng chương Cửu linh đều là âm thầm biểu môi, thầm nghĩ Trần Phong gan quá lớn. Vào giờ phút này, Trần Phong có chút ủy khuất nói, thảo dân gấp gáp như vậy tới tham gia bệ hạ thọ yến. Lại bị nhiều như vậy vô lễ người như thế đe dọa, ta tiểu trái tim thật là có chút thụ à không? Trần Phong một tay che tim, một tay vịn Viêm Long Hoàng Long ghế tay vịn, làm bộ liền là một bộ thân thể như nhuôn ra, bị dọa đến không được dáng vẻ, trong nháy mắt xua tan sau lưng Trần Quân trở trong lòng người sợ hãi. Viêm Long Hoàng ở trong lòng bọn họ nhưng là đế vương, nhất là Trần Quân đám người bọn họ trước cũng đều là bát đại thế gia bên trong hậu nhân, Viêm Long Hoàng ở trong lòng bọn họ chính là cao cao tại thượng, căn không thể mạo phạm. Loại ý niệm này đã thâm căn cố đế, có thể tưởng tượng được Trân Quân, Mai Di, hứa mộng mới trong lòng sợ hãi, nhưng là Trần Vũ Nhu, Tiểu Hà, Vũ Mỹ, ra cắt cắt cùng Trương Cửu Linh trong lòng ngược lại cũng không có quá nhiều để ý. Viêm Long Hoàng lúc này nhìn Trần Phong làm bộ làm tịch dáng vẻ, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, mặt vô biểu tình, nhưng là sau một khắc nhưng là nhất thời cười lạnh, đạo, Trần Phong, ta còn tưởng rằng ngươi thừa dịp tối hôm qua chạy trốn, không nghĩ tới, ngươi vẫn là rất có gan không trách ngươi dám cướp cô dâu giết ta người. Viêm Long Hoàng tuy là khen Trần Phong, nhưng là trong mắt nhưng là lóe lên hàn quang lạnh như băng, nhìn Trần Phong trong một đôi tròng mắt, phảng phất có một thanh cương đao ở trong đó. Trần Phong nghe Viêm Long Hoàng âm dương quái khí lời nói, trong nháy mắt cười lên, "Đạo, ai dù, Viêm Long Hoàng bệ hạ, thảo dân nhưng là thập phần nhát gan a, nếu không phải là bởi vì bệ hạ ngày mừng thọ quá là quan trọng, theo lý cử quốc vui mừng, thảo dân như thế nào lại cả gan xuất hiện ở hoàng đô trong a?" Trần Phong giờ phút này bộ dáng giống như là thập phân run sợ một dạng nhìn một chút phương vương công quý tộc, thậm chí là bát đại thế gia toàn bộ gia chủ công tử đều là mặt đầy trở ra nhìn Trần Phong, bọn họ đều là không biết. Trần Phong vẫn còn có một cái như vậy nhát gan như chuột dáng vẻ. Bùi Chiến Quốc cùng Nam Cung Văn Thiên đều là vào giờ khắc này nếu mày, bọn họ luôn là cảm giác Trần Phong giờ phút này dáng vẻ rất là quái dị, nhưng là bọn hắn lại không xác định Trần Phong giờ phút này dáng vẻ là giả bộ đến, hay là thật sợ viêm long hoàng. Vào giờ phút này. Hồ Chiêm ở phía dưới quảng trường một cước đứng lên, cao mày quát lên. Trần Phong không được càng rỡ. Tất cả mọi người tại chỗ đều là trong nháy mắt nhìn về phía Hồ Chiêm, bọn họ đều là nhìn thấy Hồ Chiêm đấy mắt kia một kia bảo vệ ý nhất thời như mày. Nam Cung Văn Thiên giờ phút này đột nhiên đứng dậy, quát lên: Trần Phong, ngươi lại dám đứng ở bên cạnh bệ hạ, là không phải là muốn hành thích bệ hạ? Nam Cung Văn Thiên đấy mắt mịt mờ nhìn Hồ Chiêm liếc mắt, trong mắt hơi híp. Nam Cung Văn Thiên trong lòng cười lạnh không dứt, thầm nói: ừ. Trần Phong, ta bất kể ngươi đến tuột cùng là vì sao, nhưng là hôm nay đến, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Hồ Chiêm nghe Nam Cung Văn Thiên lời nói, trong nháy mắt mi đầu đại chiếu, hắn tại sao có thể không biết Nam Cung Văn Thiên là ý gì, rõ ràng chính là hướng mượn cơ hội này diệt trừ Trần Phong. Hừ, vu Hoan giá hoạn. Trần Phong nhất thời cười lạnh nói. Trường 859, âm hiểm Nam Cung kiên kỳ. Hừ, vu Hoan giá hoạn. Trần Phong nhất thời cười lạnh nói. Trần Phong cười lạnh nhìn Nam Cung Văn Thiên, nhẹ nói đạo, Nam Cung Văn Thiên, bại tướng dưới tay ta, ngươi bây giờ còn mặt mũi nào ở trước mặt ta chó sủa, ta muốn là ngươi, nếu là nhìn thấy ta xuất hiện, đã sớm tìm một cái kẽ đất chui vào. Trần Phong trong hai mắt lóe lên vô tận khinh thường, lời trong lời ngoài cũng không có đem Nam Cung Văn Thiên coi vào đâu. Nghe Trần Phong lời nói, Nam Cung Văn Thiên trong nháy mắt hô hấp hơi chầm lại, sắc mặt xanh lét đỏ không chừng, nhìn Trần Phong kia khinh miệt nụ cười, thân thể của hắn đều là giận đến phát run nếu không phải ở viêm long hoàng thọ yến trên, hắn đã sớm không áp chế được chính mình hỏa khí đối với trần phong thống hạ sát thủ. nghe trần phong như thế này mà châm chọc nam cung văn thiên, ở nam cung văn thiên bên người căng tức nhìn trần phong nam cung kiến kỳ cùng nam cung thiên ý trong nháy mắt thập phân nổi nóng, nam cung thiên ý trong nháy mắt đứng dậy đối với trần phong quát lên đạo, trần phong ngươi dám nhục phụ thân ta, đáng chết. nam cung kiến kỳ giờ phút này nhìn trần phong trong đôi mắt tràn đầy hận ý, trần phong không chỉ có đoạt hắn nữ nhân, để cho hắn mất hết mặt mũi thành toàn bộ hoàng thành cho cười, bây giờ còn dám đảm nhận, dám ngay ở thiên hạ toàn bộ anh hào mặt như vậy làm nhục phụ thân hắn. Nam Cung Văn Thiên chính là Nam Cung Thế Gia gia chủ, là hoàng thành tứ đại thế gia cùng hoàng thành bốn tiểu thế gia người dẫn đầu, hắn bị nhục nhã, đó chính là giống như là nhục nhã toàn bộ hoàng thành bát đại thế gia. Trần Phong, ngay trước bệ hạ mặt, ngươi lại dám đối với bát đại thế gia người dẫn đầu cửa ra không kém, chẳng lẽ là coi là thật không đem bát đại thế gia coi vào đâu. Nam Cung Kiến Kỳ một tiếng quát lên ở toàn bộ trên quảng trường nổ tung, toàn bộ tu sĩ đều là nghe được Nam Cung Kiến Kỳ lời nói, trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là biến sắc. Toàn bộ tu sĩ đều là thầm nghĩ, song, cái này Nam Cung Kiến Kỳ thật là thông minh, nhưng là cũng không khỏi không nói hắn âm độc hông tàn, lại câu nói đầu tiên đem Trần Phong Thoại Phong đẩy đến chỉ hướng toàn bộ bát đại thế gia. Hồ Chim nghe Nam Cung Kiến Kỳ lời nói, trong nháy mắt đều là mi đầu đại chiếu, hắn không nghĩ tới cái này Nam Cung Kiến Kỳ vẫn còn có như vậy tâm kế. Nam Cung Kiến Kỳ vừa nói, coi như là những thứ kia không muốn tham dự trong đó bát đại thế gia gia tộc, cũng không có cách nào lại giữ trung lập. Trong ngay mắt, toàn bộ bát đại thế gia gia tộc tổ trưởng chính là đứng ra, nhìn Trần Phong cao mày, trong hai mắt lóe lên lanh mang. Nhìn bát đại thế gia gia chủ đều đang đứng ra, Nam Cung Văn Thiên tán thưởng nhìn Nam Cung Kiến Kỳ lướt mắt, hắn đều là không nghĩ tới, tự ra Lão Đại vẫn còn có dạng này tính tính toán. Thông minh Nam Cung Văn Thiên trong lòng thầm khen Nam Cung Kiến Kỳ một câu thật là âm hiểm cái này nam cung kiến kỳ chân quân nhìn nam cung kiến kỳ theo bản năng phun một câu chân quân ban đầu cũng không có phát hiện cái này nam cung kiến kỳ thậm chí có một cái như vậy âm hiểm tâm trong nháy mắt vui mừng mình ban đầu không có cùng nam cung kiến kỳ thành thân chân quân thanh âm không lớn không nhỏ nhưng là tại chỗ tu sĩ toàn bộ đều là vũ thần trong cảnh giới cường giả siêu cấp mỗi một người nhĩ lực đều là thập phân hơn người ngoài 10 dặm con mỗi vũ cánh cũng là có thể nghe được huống chi chân quân lời nói nhất thời Tám trong đại gia tộc chủ nhà họ Trần Chân Bí chính là đột nhiên nhìn về phía Trần Quân, cao giọng quát lên, nghịch Tử ngươi lại còn dám xuất hiện?" Nghe Trần Bí quát lên, Nam Cung Kiến Kỳ trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn đến Trần Quân, nhất thời con ngươi co rụt lại, ngay sau đó đột nhiên vô tận đoán hận nhìn Trần Phong cắn răng nghiến lợi nói, "Trần Phong quả nhiên là ngươi." Chương 860: Đoạn tuyệt quan hệ. "Trần Phong quả nhiên là ngươi." Nam Cung Kiến Kỳ nhìn Trần Phong trong hai mắt tràn đầy vô tận đoán hận, tại chỗ toàn bộ tu sĩ cũng là có thể nhìn ra được. Nam Cung Kiến Kỳ trong mắt đoán hận là cái loại này không đem Trần Phong chém chết, cũng sẽ không tiêu tan cực hạn đoán hận. Vào giờ phút này, Nam Cung Kiến Kỳ cắn răng nghiến lợi nhìn Trần Phong đạo, Trần Phong quả nhiên là ngươi cướp đi ta Trần Quân. Nam Cung Kiến Kỳ, ngươi thật không biết xấu hổ kia. Trần Quân nghe Nam Cung Kiến Kỳ lời nói nhất thời khí đến sắc mặt hết sức khó coi, nhưng là Trần Phong lúc này nhưng là trực tiếp cười lạnh nói, Nam Cung Kiến Kỳ, là ta thì như thế nào? Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngươi Nam Cung Kiến Kỳ sắc mặt nhất thời hết sức khó coi, hận không được tại chỗ liền giết Trần Phong. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, không chút nào đem Nam Cung Kiến Kỳ coi vào đâu, khinh miệt nói, Nam Cung Kiến Kỳ, ta cho ngươi biết, Trần Quân là ta, không phải là ngươi, tỉnh chú ý ngươi trọ lời. Nghe Trần Phong biểu thị công khai chủ quyền, nhất thời, Trần Quân chính là khuôn mặt đỏ lên, đáy mắt lóe lên đầy hạnh phúc vẻ. Nam Cung Kiến Kỳ nghe vậy nhất thời phẫn nộ quát, Trần Phong Trần Quân là ta, là ngươi cướp đi nàng. Nếu không Trần Quân bây giờ đã là nữ nhân ta? Đúng vậy, chính là ta đoạt, vậy thì như thế nào? Ngươi không có chuyện gì, Trần Quân không thích ngươi, nhưng là ta đưa nàng đoạt lại sau, hắn thích ta, ngươi nói, ta có phải hay không so với ngươi có chuyện? Trần Phong mặt đầy đắc ý cười, Trần Quân nghe vậy, nhất thời thẹn thùng mắng, phi không biết xấu hổ. Ra cắt các bọn người là bất đắc dĩ nhìn Trần Phong, bọn họ đều là cảm thấy Trần Phong cũng quá không biết xấu hổ, như thế này mà chẳng biết xấu hổ nói mình so với người ta có chuyện. Trần Phong vừa nói, nhất thời Trân gia cùng Nam Cung Thế gia tất cả mọi người sắc mặt đều là hết sức khó coi. Bởi vì đúng như Trần Phong từng nói, bọn họ đều là nhìn thấy Trân Quân ngoan ngoan đứng sau lưng Trần Phong, cũng bởi vì Trần Phong lời nói lộ ra thẹn thùng thần sắc, càng không có phản bác Trần Phong lời nói, không có gì so với một màn này càng có khả năng chứng thật Trần Phong lời nói. Nhất thời, Trân Bí chính là mặt đầy được xấu hổ, hắn nhìn Trân Quân trong ánh mắt tràn đầy tức giận, quát lên đạo. Chân quân nghịch tử lão phu sao như vậy sẽ xảy ra ngươi một cái như vậy nghịch tử. Chân bí trực tiếp dẫn đến phẩy tay háo một cái, quát lên đạo, chân quân, bắt đầu từ hôm nay, ngươi bị trục xuất chân gia, sau này, chân gia cùng ngươi lại vô bất kỳ quan hệ gì. Nghe chân bí lời nói, tất cả mọi người tại chỗ đều là đột nhiên biến sắc, bọn họ đều là không nghĩ tới, chân bí lại sẽ quyết tuyệt như vậy. Toàn bộ tu sĩ không thiếu có ban đầu đi tham gia nam cung kiến kỳ cùng chân quân chuyện vui. Bọn họ đều là minh bạch trong này đến tuột cùng là phát sinh cái gì sao? Nhất thời đột nhiên hít một hơi lãnh khí. Nhưng là ngay một khắc này, chân quân ấy mắt lóe lên bi thường, nhưng là vẫn là đứng ra, đạo, từ ngày đó bắt đầu, ta liền đã làm tốt như vậy dự định, đã như vậy, chân quân cảm ơn chân gia chủ, sau này chân quân không có ở đây chân gia chủ bên người, mong rằng chân gia chủ cực kỳ yêu quý chính mình, chớ kêu chân quân lo lắng. Chân quân vừa nói, hốc mắt một đỏ, Hiển nhiên chân quân giờ phút này kiên cường đều là giả bộ đến, trong lòng nàng so với ai khác đều phải khổ sở. Mà chân bí nghe được chân quân lời nói, núp ở tay áo bào bên dưới bàn tay đều là run rẩy không ngừng, hiển nhiên trong lòng cũng là thập phân chấn động. Hứa ngươi và lão phu lại không dây dưa dễ má, không cần ngươi lo lắng. Chân bí trực tiếp quay lưng lại, đứng chắp tay, phản phất giận đến không được phổ thông quát lên. Trường 861, chân bí tính toán. Chân quân giờ phút này hốc mắt cũng có nhiều chút đỏ lên nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là nhìn chân bí cái bóng lưng kia như có điều suy nghĩ toàn bộ tu sĩ đều là cho là chân bí là bởi vì cực độ tức giận mới quay lưng lại nhưng là Trần Phong lại là có thể nhìn ra được chân bí mới vừa rồi xoay người thời điểm trong mắt kia nồng nặc muốn che chở nữ nhi mình cha thương cha thương như núi mà chân bí chính là một cái thập phân cưng chiều nữ nhi mình người cha hắn yêu nặng hơn nhưng là hắn lại không thể không lấy một loại phương thức khác đi tiếp tục sủng ái nữ nhi của hắn Trần Phong biết Trân Bí lần này cùng Trân quân đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ, chính là đối với Trân quân tốt nhất bảo vệ, cũng là hắn cho Trần Phong một cái tin tức, một cái không tính lại tham dự trong đó một cái tin tức. Cùng Trân quân phủi sạch quan hệ, đây là một cái một hòn đá hạ hai con chim diệu kế. Một trong số đó, Trân Gia hoàn toàn cùng Trân quân lại không dây dưa dễ má, cho nên cũng không có lý do lại đi truy cứu Trân quân sai lầm. Hai, Trân Gia hoàn toàn cùng Trân quân lại không dây dưa dễ má. Nam cung thế gia cũng không có lý do lại đi truy cứu chân gia dạy dỗ vô phương, để cho Nam cung thế gia mất thể diện sai trái. Trần Phong nhìn ra, Trần Quân tự nhiên cũng là nhìn ra. Trần Quân là một cực kỳ thông minh nữ hài, nếu không cũng không khả năng tuổi còn trẻ tiểu làm lên quý nguyên các phân các chủ quảng. Vào giờ phút này, nàng tận lực đè nén xuống tình cảm mình, thậm chí là cố làm quyết tuyệt không nhìn tới chân bí. Toàn bộ tu sĩ nhìn đây đối với phụ nữ đều là lộ ra một tia hết sức kinh ngạc vẻ mặt, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Chân bí lại sẽ làm ra quyết định như vậy. Nhưng là bọn hắn hoàn toàn không có nhìn ra phụ nữ giữa cấp độ càng sâu ý tứ. Nhưng là tại chỗ vương công quý tộc đều là ở quan trường trà trộn không biết bao nhiêu năm lao yêu tình, tự nhiên vẫn là có thật nhiều người nhìn ra chân quân ý đồ, nhất thời đều là thầm nói chân bí bước kế tiếp tốt cỡ. Nhất là bùi chiến quốc cùng Nam Cung Văn Thiên, hai người bọn họ đều là nhìn chân bí, lộ ra vẻ bất mãn. Chân bí quyết định, đây không phải là ở nói cho bọn hắn biết, hắn chân bí không nghĩ dính vào chuyện này nữa tình sao? nhưng là ở Viêm Long Hoàng ngày mừng thọ trên, bọn họ nhưng là không tiện phát tác, cho nên hai người đồng thời đem chân mày chuyển hướng Trần Phong. Trần Phong mau mau nhận lấy cái chết, mạo phạm Viêm Long Hoàng nguyên nghiêm, nhưng là đại nghịch bất đạo, là tử tội. Nam Cung Văn Thiên một tiếng quát to, trực tiếp nói sang chuyện khác, nếu là nói thêm gì nữa, chỉ sợ cuối cùng mất thể diện, hay là đám bọn hắn Nam Cung thế gia Chỉ thấy vào giờ phút này, Trần Phong nghe Nam Cung Văn Thiên hét lớn, khỏe miệng khẽ nhét. Nhưng là Trần Phong nhưng là đem Nam Cung Văn Thiên coi là không khí một dạng căn bản không hề nhìn lại Nam Cung Văn Thiên lướt mắt, trực tiếp nhìn về phía Viêm Long Hoàng Đạo, Viêm Long Hoàng bệ hạ, không biết ngươi cảm thấy ta là nghĩ tưởng hành thích ngươi, còn là đơn thuần đất tới cho ngươi chúc thọ đây. Trần Phong đáy mắt thoáng qua một vệnh hết sạch, khỏe miệng độ con có vẻ hơi lạnh giá. Viêm Long Hoàng nghe Trần Phong lời nói, nhất thời vẻ mặt cũng có nhiều chút lạnh giá, nhưng là trong nháy mắt chính là cười lên, đạo, được rồi được rồi. Trần Phong là ta mời qua tới tham gia ta ngày mừng thọ, các ngươi liền ngừng ngừng đi, chờ các ngươi có cái gì ân oán ở bí cảnh bên trong đi giải quyết đi. Nghe Viêm Long Hoàng lời nói, trong nháy mắt tất cả mọi người tại chỗ đều là kinh ngạc trợn to hai mắt, bọn họ đều là không nghĩ tới Viêm Long Hoàng lại sẽ nói ra lời như vậy. Nam Cung Thiên Ý tại chỗ liền muốn nói gì, nhưng là trong nháy mắt liền bị Nam Cung Kiến Kỳ kéo. Nam Cung Thiên Ý trong nháy mắt nhìn về phía Nam Cung Kiến Kỳ, nhưng là Nam Cung Kiến Kỳ nhưng là liếc mắt nhìn Nam Cung Văn Thiên. Chương 862, cảm ơn bệ hạ. Nam Cung Thiên Ý trong nháy mắt theo Nam Cung Kiến Kỳ nhìn không đi, chỉ thấy vào giờ phút này, Nam Cung Văn Thiên trên mặt mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là đáy mắt nhưng là lóe lên vẻ lạnh như băng. Nhất thời, Nam Cung Thiên Ý chính là hậu chi hậu giác đứng lên. Viêm Long Hoàng mới vừa rồi lời nói, hoàn toàn là nói cho bọn hắn biết, bây giờ còn chưa phải là lúc động thủ sau khi, Trần Phong là nhận được Viêm Long Hoàng mời mới đến, nếu là bây giờ Viêm Long Hoàng dễ dàng tha thứ bọn họ động thủ lời nói kia đối với còn lại được thỉnh mời khách mời khách mà nói đây tuyệt đối là sẽ tạo thành không ảnh hưởng tốt nhưng là chờ đến bí cảnh bên trong đó chính là không người có thể nhúng tay địa phương bọn họ nghĩ tưởng phải thế nào đối phó Trần Phong liền thế nào đối phó Trần Phong dù sao bí cảnh bên trong cường đại yêu thú cấm địa, tử địa, hung mộ phần có là Trần Phong nói không chừng liền bởi vì sao đại hung chết cũng khó nói Nam Cung Thiên Ý hậu chi hậu giác nhưng là là lúc không muộn, nhất thời cũng cười lên Được, Trần Phong Ta còn muốn tuyên bố cái đại sự, ngươi đi cổ thần điện nơi đó ngồi đi. Viêm Long Hoàng vẻ mặt như thường nói, nếu không phải biết Trần Phong cùng Hoàng thất giữa ân đoán lời nói, chỉ sợ tại chỗ toàn bộ tu sĩ cũng là muốn cảm thấy Trần Phong cùng Viêm Long Hoàng thật giống như là một một trưởng bối cùng vãn bối phổ thông. Được, vậy thì cảm ơn bệ hạ. Trần Phong nói xong, không chờ ra cắt các, các đám người nói chuyện, trực tiếp mang theo ra cắt các, các đám người xuất hiện ở cổ thần điện thật sự đang số ghế bên trong khu vực. Hồ Chim nhìn Trần Phong. Trong hai mắt đều có nhiều chút sợ dáng vẻ đạo, Trần Phong, ngươi thế nào thoang cái liền xuất hiện ở viêm long hoàng bên cạnh bệ hạ, quá hắn sao dòa người. Ta không phải là muốn cho hắn một cá kinh hỉ sao? Thế nào? Đến ngươi biến thành kinh sợ. Trần Phong cười nói, thiên kiếm thánh nữ giờ phút này cũng là tức giận nhi nhìn Trần Phong, nhưng là quang chi chung nhưng là tràn đầy ân cần nói, có thể không phải là kinh sợ sao? Ngươi đều muốn hủ chết ta nếu là viêm long hoàng thật nhân cơ hội trách tội ngươi lời nói. Chỉ sợ chúng ta căn không có cách nào tái chỉnh cái hoàng tộc mọi người liên thủ chém chết người trung gian xuống ngươi. Sợ cái gì hả? Trần Phong không thèm để ý chút nào nói, hồ chiêm lão ca cũng vậy, ngươi khi đó không phải là không sợ trời không sợ đất mà, bây giờ thế nào một chút như vậy chuyện nhỏ liền sợ đến như vậy. huống chi ngươi chính là cổ thần điện điện chủ, có một chút điện chủ ngạo cốt có được hay không? Ta đi mãi mãi ngươi cái trần nhi. Hồ chiêm nếu là có tròm dâu lời nói, tuyệt đối là dựng dâu trận mắt, máng. Lão tử bây giờ là cổ thần điện điện chủ, cho nên mới thu liễm không ít, văn khoăn cũng nhiều không ít, muốn là trước kia, Lão tử nửa phút đại khai sát giới, tuyệt đối không đánh ba nhi, bây giờ Lão tử đại biểu là cổ thần điện, bây giờ còn chưa phải là cùng viêm long hoàng thất vạch mặt thời điểm. Ai hú ai u, chúng ta hồ Lao đại bây giờ lại cũng như vậy cẩn thận sao? Thật đúng là tiến vào cổ thần điện điện chủ trạng thái đây. Trần Phong mặt đầy chế nhạo cười nói, dù cho hồ chiêm ra mặt dày đến không được, như cũ không nhịn được mặt già đỏ lên, cũ may hồ chiêm ra mặt giống như than đen, căn liền không nhìn ra. mà đúng lúc này Trần Phong ngẩng đầu chính là nhìn thấy một bên luyện đan sư công hội thật sự đang số ghế khu vực, nhất thời nhìn thấy Lam Bách Hợp ôm Tiểu Hi mặt đầy lạnh nhạt ngồi, thật giống như không biết bọn hắn dáng vẻ. duy chỉ có Tiểu Hi, chính vẻ mặt đau khổ ngồi ở Lam Bách Hợp trong ngực, ngáy ngáy mắt hướng về phía Trần Phong vung tay nhỏ, lén lén lút lút cùng Trần Phong chào hỏi, kia ủy khuất tiểu biểu tình, phảng phất là lại nói. Mậu thân hôm nay không để cho ta lộn xộn, chạy loạn như thế. Chương 863, mang tiểu Hi đi ra ngoài đùa giỡn một chút. Trần Phong nhìn kia phấn điêu ngọc trác phổ thông tiểu Hi, trong nháy mắt lộ ra cương trịu nụ cười. Tiểu cô nương này một cách tinh quái, nhưng là nội tâm nhưng là một cái tiểu đại nhân một dạng rất được Trần Phong yêu thích. Trong nháy mắt, Trần Phong liền là xuất hiện ở luyện đan sư công hội tọa thứ khu vực trong, hai bước đi tới Lam bách Hợp bên người, "Đạo, tỷ tỷ, tiểu Hi để cho ta ôm một hồi chứ?" Tiểu Hi nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt chính là kinh hỉ nhìn Trần Phong, ngay sau đó vẻ mặt đau khổ nhìn Lam Bách Hợp, nhưng là thủy ùng ùng trong đôi mắt to lại tràn đầy mong đợi cùng thẩn cầu. Cái bộ dáng này trong nháy mắt để cho Lam Bách Hợp bất đắc dĩ, nàng cũng không biết Trần Phong đến tụt cùng là cho Tiểu Hi rót cái gì mê hồn thang, lại để cho Tiểu Hi như vậy thích Trần Phong, không có chuyện còn như vậy thích kề cận Trần Phong, để cho nàng cái này làm mẫu thân đều có nhiều chút hâm mộ. Lam Bách Hợp cười khổ trong lòng, nhưng là vẫn sụ mặt Tao mày nhìn Tiểu Hi, dặn dò: "Tiểu Hi, hôm nay là Viêm Long Hoàng bệ hạ ngày mừng thọ, không thể hồ đồ, không cho phép ngươi gây rắc rối, càng không cho phép hồ đồ, nghe được sao?" "Nghe được." Lấy được Lam bách Hợp gật đầu cho phép, Tiểu Hi nhất thời nhảy cẫng hoan hô, trong hai mắt cũng tràn đầy vẻ hưng phấn, thân thể nho nhỏ trực tiếp từ Lam bách Hợp trong ngực tránh thoát mà ra, trực tiếp nhảy tốt lên Trần Phong trong ngực. "Ứ đại ca ca nhanh mang ta đi các ngươi nơi đó." Tiểu Hi trực tiếp ở Trần Phong trong ngực tìm một cái thoải mái tư thế giống như là một cái cây nhỏ túi gấu phổ thông treo ở trần phong trên cổ. Trần phong đem chính mình khụiu tay coi như nôi phổ thông nâng tiểu hy, tiểu hy thư thư phục phục, mỹ tư tư dáng vẻ, mắt ti hi cũng cong thành một đôi trăng lưỡi liềm nhỏ. Trần phong cười cười, ngay sau đó trực tiếp xuất hiện ở cổ thần điện tọa thứ bên trong khu vực. Hồ chiêm nhìn trần phong lại ôm tiểu hy đến, nhất thời chớp mắt, đạo, trần phong, ngươi sao đem ta cô nương ôm tới? là tiểu hy muốn vui đùa một chút, ta liền mang nàng vui đùa một chút chứ sao? Trần Phong híp mắt nói, ngược lại ta cũng không muốn nghe cái này chó má Viêm Long Hoàng muốn nói gì, vừa vặn ta lớn như vậy còn không biết hoàng cung hình dạng thế nào, hôm nay ta phải đi đi dạo một vòng. Trần Phong vừa nói, trong hai mắt cũng tràn đầy mong đợi. Trần Phong, bên trong hoàng cung bộ phòng bị nghiêm, có không ít địa phương đều là cấm địa, phổ thông người không thể đi vào, ngươi không cần làm ra cái gì quá mức chuyện. Hồ Chiêm dặn dò, hắn biết hắn không ngăn được Trần Phong, nhưng là nghe Trần Phong lời nói, hắn mí mắt vẫn ở nhạy không ngừng không khỏi dặn dò. Trần Phong trong hai mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Đạo, ai, ngươi còn không biết ta sao? Con người của ta liền biết điều à? Hoàng cung cấm điệu ta làm sao dám đi à? Coi như là lại cho ta một trăm hùng tâm báo tử đạm ta cũng không dám đi à? Ta mẹ hắn chính là quá biết ngươi. Hồ chiêm giờ phút này chân mày bạo kiêu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lật một cái lưỡi mắt, hay lại là dặn dò. Khác gây chuyện cho ta nhi, Nghe được sao? Biết. Trần Phong khòe miệng khẽ nhếch. Ngay sau đó xoay người rời đi đưa lưng về phía hồ chiềm đám người phất tay một cái. Ngay sau đó, Trần Phong trực tiếp thi triển ra thuấn di kỹ năng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, rồi sau đó xuất hiện ở một cái căn không có người để ý trong góc. Mà sau một khắc, Trần Phong trực tiếp trong đầu tê hệ thống, cho ta đem toàn bộ hoàng thành bản đồ tìm ra, thuận tiện đánh dấu ra ở đâu là Hoàng Cung Tàng Bảo Cát. Keng, Hoàng Cung bản đồ đã gửi đi đến ký chủ trong đầu, đặc thù địa điểm đã đánh dấu. Nhất thời! Trần Phong đối với trong hoàng thành hết thảy đều vô cùng rõ ràng. Chương 864: Mang tiểu Hy đi làm chuyện xấu. Trần Phong trong nháy mắt biến mất, Trương Cửu Linh cùng ra các, các đều là khóe miệng khẽ nhếch, Hứa Mẫu mới nhìn Trần Phong biến mất phương hướng, đáy mắt thoáng qua một vệt kim sắc tinh điểm ánh sáng, khóe miệng khẽ nhếch, đạo: lao đại thật giống như muốn làm chút gì dáng vẻ." Hứa Mẫu mới phát hiện ở đã không còn là trước mềm yếu Hứa Mẫu mới, tại hắn đưa hắn ca Hứa Mẫu Thiên giẫm ở dưới chân bắt đầu từ ngày đó. Hán chính là một cái mới tinh hứa mẫu mới, không cần sống ở trong bóng ma hán, rất nhanh chính là cho thấy vượt qua hứa mẫu mới thiên phú, hơn nữa so với trước, còn nhiều hơn rất nhiều tự tin. Nhất là ở Trần Phong điều rào xuống, hứa mẫu mới nhãn thuật càng là cường đại, tầm mắt có thể chuyển hướng, có thể nhìn thấy rất nhiều ngăn che vật sau đồ vật, phạm vi tầm mắt đến gần mới dặm phương viên. Cho nên hứa mẫu mới mới nhìn thấy Trần Phong cùng Tiểu Hy nuốt ở một nơi trong bóng ma, nhất thời ý thức được, Trần Phong có thể phải làm một ít chuyện gì. ok hiếm thấy trách lầm. Gia Cát Cát giờ phút này khinh thường bĩu môi nói, Lão Đại từng cái hành động đều có, nhất là Lão Đại ngày hôm qua còn nói, hắn phải thật tốt chán ghét một chút Viêm Long Hoàng. Phỏng trừng Lão Đại cảm thấy không kém bao nhiêu đâu. Gia Cát Cát nhất là biết Trần Phong, nhất là hắn và Trần Phong có như thế tính tình, đến như vậy lớn như vậy trong hoàng cung, nhìn Kiêu Kim Bích huy hoàng cung điện, hắn trong lòng cũng là thập phân ngưỡng ấy, yên lặng nhiều năm nghề nhiệt tình lần nữa sôi trào. Dù cho hắn đều là như vậy. Húng chi là Trần Phong cái này so với hắn còn dễ dàng hơn sôi sùng sụp người đâu. Hứa mẫu mới không hiểu ra các cấp nói là ý gì, nhất thời chính là lần nữa nhìn về phía Trần Phong lần nút chỗ, nhưng là trong nháy mắt há to mộm, mặt đầy kinh ngạc. lão đại lúc nào biến mất? Ta lại không biết. Hứa mẫu mới nhìn hướng Trần Phong trước gần thân bóng tối xóa xỉnh, nơi nào còn có Trần Phong cùng tiểu hy bóng người, trong nháy mắt kinh ngạc không thôi. Phải biết, ánh mắt hắn có thể là có thể bắt được phương viên trong vòng mới giảm hết thể sinh vật hoạt động. Khá có một loại thượng đế thị giác cảm giác, nhưng là Trần Phong nhưng là từ hắn trong tầm mắt chạy trốn. Hứa mẫu mới làm sao có thể không kinh hãi. Vào giờ phút này, Trần Phong ở trong bóng ma bí mật đi, trong hai mắt tràn đầy rào hoạt nụ cười, Tiểu Hi càng là ngạc nhiên nhìn chung quanh đen nhánh không gian, nhất thời giật mình không thôi. Cũng, đại ca ca, đây là địa phương nào hả? Trần Phong cười nói, nơi này là trong bóng tối, chúng ta bây giờ đang ở bóng dáng bên trong qua lại. à Bóng dáng trong? Tiểu Hi nghe được nhất thời cả kinh, nhưng là đáy mắt lại là có vẻ hứng phấn, hạ thấp rộng, phảng phất sợ bị người khác nghe được một dạng đạo, "Đại ca ca, chúng ta là muốn đi nơi nào ạ?" "Tại sao còn muốn trốn à? "Ha ha ha." Nghe Tiểu Hi lời nói, Trần Phong trong nháy mắt chính là cười lên, "Đạo, muốn biết sao?" "Ừ Tiểu Hi dùng sức điểm hai cái đầu." "Ta muốn mang Tiểu Hi đi làm chuyện xấu." Trần Phong híp mắt cười nói, trong đôi mắt toát ra chói mắt tạc quang. "À." Tiểu Hi rất là kinh ngạc. Nhất thời Tiểu Hi chính là cúi đầu, tay máy đầu ngón tay ngập ngừng nói, đại ca ca, mâu thân nói, không để cho Tiểu Hi làm chuyện xấu. Kia Tiểu Hi có muốn hay không làm chuyện xấu à? Trần Phong trong hai mắt lóe lên một nụ cười, đạo, Tiểu Hi nếu là không nghĩ tưởng lời nói, ta đây liền đem Tiểu Hi đưa đi được, tiếp tục cùng mâu thân nghe Viêm Long Hoàng nói chuyện tốt. Không muốn. Tiểu Hi mặt đầy tức giận nhìn Trần Phong hô. Trường 865, làm việc tốt cùng làm chuyện xấu khác nhau kia tiểu hy có muốn hay không cùng đại ca ca làm chuyện xấu đi à? trần phong giờ phút này phảng phất là một con đại hôi lang ở rụ bắt tiểu bạch thỏ một dạng khỏe môi nứt lên rảo hoạt nụ cười. tiểu hy cúi đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên ngẩng đầu lên, đáy mắt mang theo vẻ rảo hoạt nhìn trần phong, cả người tựa như một cái rảo hoạt tiểu hồ ly một dạng nhảy cẫng hoan hô đạo, muốn đến phiên trần phong kinh ngạc, mới vừa rồi tiểu hy còn là một bộ ngoan ngoãn bảo bảo bộ dáng, bây giờ làm sao lại giống như là một cái rảo hoạt tiểu hồ ly phổ thông đây? ngay tại Trần Phong kinh ngạc không dứt thời điểm, Tiểu Hi đột nhiên hí mắt, trong đôi mắt lóe lên lấp lánh ánh sáng, cười rảo hòa nói, mẫu thân một mực không để cho Tiểu Hi làm chuyện xấu, nhưng là Tiểu Hi vẫn luôn muốn biết làm chuyện xấu đến tột cùng là cảm giác gì, tại sao nhiều người như vậy thích làm chuyện xấu? H H H, Trần Phong nghe vậy, nhất thời cười lên, đạo, Tiểu Hi, ta cho ngươi biết đạo, mẹ ngươi nói cho ngươi biết là đúng đứa bé ngoan là không thể làm chuyện xấu. Trần Phong đột nhiên nghiêm túc. Tiểu Hy nhất thời nghi ngờ hỏi đây không phải là rất mâu thuẫn sao? Vậy tại sao đại ca ca muốn đi làm chuyện xấu, sau đó còn nói không muốn làm chuyện xấu? Chẳng lẽ đại ca ca là một hư hài tử? Không phải như vậy. Trần Phong đột nhiên ở trong bóng ma đứng lại, nghiêm túc đối với Tiểu Hy giải thích, ta nói chuyện xấu không là người xấu đối với người tốt làm ra chuyện xấu, mà là người tốt đối với người xấu làm ra chuyện xấu. Chuyện tốt chuyện xấu, chuyện tốt chuyện xấu. A tốt không xuôi A tiểu hy bị Trần Phong lại nói ánh mắt đều là một trận vòng xoáy hình, thập phân ngây thơ chân thành. Trần Phong cười nói, nói thí dụ như, một người xấu đánh ngươi, sau đó ngươi đi đưa hắn tài bảo cấp hết sạch, ngươi cái này kêu là hành hiệp trượng nghĩa, trừng phạt người xấu, còn đối với hắn tiến hành trả thù, cớ sao mà không làm đây. Nhưng là, nếu là ngươi đem một cái trợ giúp qua ngươi tốt cả người cả của bảo cấp không còn một mống lời nói, tiểu kêu là ân đền đoán trả, không chỉ cái này tốt người sẽ cùng ngươi phản thành thù. Coi như là người không liên quan cũng sẽ nói ngươi ân đền oán trả, là thế nhân sở thoả khí, đến cuối cùng chỉ có thể thân bại danh liệt, rơi người kế tiếp vong ân phụ nghĩa, ân đền oán trả danh tiếng xấu, đi tới chỗ nào cũng chê ngươi. Đây chính là ta nói, chuyện tốt cùng chuyện xấu khác nhau. Trần Phong vào giờ phút này, chỉ cảm giác mình giống như là một cái có đời sống đạo sư, nói chuyện thập phân có triết lý, nhất thời có chút lăng lăng. À, ta hiểu, đại ca ca. Vậy chúng ta bây giờ chính là đi đối với một người xấu làm chuyện xấu thôi. Tiểu hi nhất thời nhìn Trần Phong nói. Trần Phong trong hai mắt lóe lên một vệt gian trá vẻ đạo, không sai, Tiểu hi thật thông minh, đại ca ca chính là muốn để cho cái tên xấu xa kia đánh đổi một số thứ, thuận tiện bổ túc một chút ta cái này đã khô đét túi tiền. Trần Phong vừa nói, lần nữa bí mật đi, bất quá mấy chục giây thời gian, Trần Phong lần nữa đứng lại, trực tiếp ôm Tiểu hi từ trong bóng ma đi ra. Trong nháy mắt xuất hiện ở một cái kim bích huy hoàng to lớn trong lầu các. Chỗ này trong lầu các, từng cái bảo khố giải rác thập phân công trình, mỗi cách nhau trăm bước, chính là bảo khố. Mỗi bảo khố bên trong còn giả bộ không có cùng linh tài trọng bảo. Trần Phong trước mặt liền có bảo khố, trên đó viết đan dược. Trần Phong nhìn hai cái chữ to này nhất thời hai mắt tỏa sáng, trong hai mắt tràn đầy hết sạch. Hoàng thất đan dược kho, trong này sẽ thả có bao nhiêu cực phẩm đan dược A. Trần Phong suy nghĩ một chút, chính là đã có điểm chảy nước miếng. Trường 866, vạn trận thiên băng trận. Tiểu Hi mặt đầy đơn thuần nhìn Trần Phong biểu tình, căn liền không nghĩ ra, trước mắt bất quá chỉ là một cái thanh đồng cự môn mà thôi, lại không phải là cái gì sơn chân hải vị, chân tu mỹ thực, là đại ca gì ca sẽ chảy nước miếng, chẳng lẽ là muốn đem cửa sắt lớn cho không tạo được? Trần Phong nhìn đan dược kho mấy lần, ngay sau đó bay sượt nước miếng, trực tiếp chính là bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Dù sao trong hoàng cung bảo khố loại này trọng địa, không thể nào không có trọng binh canh giữ nếu là không có trọng binh canh giữ, vậy đã nói rõ, bảo khố này thượng tuyệt đối khắc họa có pháp trận, thậm chí là chú thuật loại phòng ngự cơ chế. Nếu là tùy tiện đụng chạm lời nói, khá một chút là bị người ta biết người đang ở khiêu người ta bảo khố, trọng một chút lời nói, chính là bị trận pháp cấm chế, hoặc là chú thuật tiêu diệt, nguyền rủa mà chết. Nhưng may mắn thay, Trần Phong vừa vận tinh thông trận pháp cùng thuật pháp, giờ phút này Trần Phong hơi nhìn một cái, chính là đã nhìn ra là trận pháp gì. Sách sách sách, quả nhiên là hoàng cung cấm địa. Trận pháp này đều là dùng cựu phẩm pháp trận vạn chấn thiên băng trận. Trần Phong cười lên, sơ chính mình cầm mặt đầy nhìn thấu trận pháp dáng vẻ. Đại ca ca, cái này vạn chấn thiên băng trận là cái gì à? Tiểu Hi ngẹ đầu hỏi. Vạn chấn thiên băng trận à, chính là ngươi một gặp mặt trước thật thanh đồng cự môn lời nói, cửa này thượng sẽ buộc phát ra cường đại chấn động, trong nháy mắt đưa ngươi huyết đủ, chấn thành thập phân tinh tế thịt băng thích hợp nhất làm vần thắn cái loại này nha. Trần Phong thập phân ác thú vị nói, nhất thời Tiểu Hi mặt đầy chán ghét. Nôn đại ca ca, đừng bảo là được ác tâm như vậy có được hay không, thịt người nhân bánh giáo tử ta suy nghĩ cũng không xuống được miệng. Tiểu Hy mặt đầy chê nhìn Trần Phong, làm ra một bộ muốn nôn đi ra biểu tình nói. Trần Phong nhất thời cười lên, nhưng là là không có có phát ra âm thanh cười. Thật nhỏ Hy, người lui về phía sau bên đứng đứng, ta muốn phá trận, nếu không đến lúc đó, Tiểu Hy biến thành giáo tử nhân bánh coi như khó coi. Trần Phong ác thú vị phảng phất mãi mãi cũng sẽ không tản đi một dạng đem Tiểu Hy để dưới đất. Nhất thời tiểu hy mặt đầy chán ghét hướng xa xa chạy đi. Mà Trần Phong đây là cũng là thu từ bản thân ác thú vị, ngay sau đó sắc mặt nghiêm túc lên. Dù sao đây là cựu phẩm pháp trận, thập phần cường đại, hơi có bất hảo, sẽ đưa tới trận pháp lực lượng, từ đó mất tánh mạng. Nhưng là đây chỉ là đối với người tầm thường mà nói, đối với Trần Phong loại này có mãn cấp trận pháp tinh thông kỹ năng được người mà nói, căn liền không đáng nhắc tới. Trần Phong nhưng mà cao mày ở nơi này vạn trấn thiên băng trận thượng nhìn kỹ mấy lần sau nhất thời liền phát hiện vạn trấn thiên băng trận tâm trận ở nơi nào. Cũng không trách Trần Phong tìm một cái tâm trận đều phải mặt đầy nghiêm túc, bởi vì mỗi một cái trận pháp sư bố trí trận pháp cũng không giống nhau, bọn họ thủ pháp đều là thập phân đặc biệt, mỗi một cái trận pháp sư đều có hoàn toàn thuộc về mình thói quen, cho nên tâm trận ở nơi nào, đều phải cần Trần Phong nghiêm túc đi thôi diễn mới có thể tìm được. Trận pháp này sư, thật là một cái lao hồ ly, tâm trận chung quanh lại còn khắc họa 99 loại còn lại tiểu trận ở trong đó, nếu không phải ta Trần Phong Hôm nay đổi thành một người khác lời nói, tuyệt đối là phải bị lao hồ ly này cho đùa chơi chết. Mặc dù Trần Phong nói thật nhẹ nhàng, nhưng phải thì phải như vậy mấy hơi thời gian, Trần Phong đã là cái chán đời hãn, có thể thấy bố trí cái này vạn chấn thiên băng trận trận Pháp sư trận đạo thành tựu là cường đại dương nào. Trần Phong trong hai mắt lóe lên một vẻ ngạo nghẽ, ngay sau đó trực tiếp đưa tay ra, hướng về kia to lớn thanh đồng cự môn một hẻo lánh vút tới. Trường 867, mở ra thanh đồng cự môn. Trần Phong trong hai mắt lóe lên một vẻ ngạo nghễ, ngay sau đó trực tiếp đưa tay ra, hướng về kia to lớn thanh đồng cự môn một hẻo lánh vô tới. Ở Trần Phong năm ngón tay trên, phản phất có ngũ mai tiểu hỏa diễm đang tiêu đốt một dạng nhưng là nếu là nhìn kỹ lời nói, có thể nhìn ra, kia năm chùm tiểu hỏa diễm, hoàn toàn là do vô số trận văn ngưng tụ mà thành, từng cái trận văn ở Trần Phong trên ngón tay nhảy lên, giống như hỏa miêu sao nhảy lên phổ thông. Tiểu Hi nhìn Trần Phong tay, đều là nhìn kinh ngạc không thôi. Trần Phong tay trực tiếp đè ở thanh đồng trên cửa, chỉ thấy thanh đồng môn trong nháy mắt chính là hiện ra từng đạo đường vân, từ toàn bộ thanh đồng trên cửa lớn xuống hướng trung tâm lan tràn đi, cuối cùng hội tụ thành nghiêm chỉnh cái đại trận. Mà Trần Phong năm ngón tay phân biệt theo như tại địa phương, đang có 5 cái tiểu vòng tròn nhỏ, vừa vận đem Trần Phong năm ngón tay bụng bay lại. Sau một khắc, Trần Phong đột nhiên hít mắt, cánh tay vào giờ khắc này đều là bắp thịt kháng lên, phảng phất sử dụng lực lượng khổng lồ phổ thông. Nhưng là phế nửa ngày tinh thần sức lực Trần Phong lại là căn bản không hề di động được trận này văn một phần một chút nào. Mẹ kiếp, lão hồ ly này khắc trận thời điểm dùng lại là nặng nhẹ phương pháp. Trần Phong ánh mắt lóe lên vẻ không vui. Nặng nhẹ phương pháp chính là trận pháp ở tạo thành sau sẽ mang theo tính thực chất sức nặng. Nếu là tinh thông với nặng nhẹ phương pháp trận pháp sư khắc trận lời nói có thể làm cho trận pháp mang theo chân chính sức nặng bắt trước thực chất yếu. Nếu là có người muốn di động trận pháp này mảy may lời nói nếu là không có rời sơn chi lực căn đừng nghĩ di động trận pháp này nặng nhẹ phương pháp phổ thông chính là khắc họa phẩm cấp cao trận pháp thời điểm mới có thể dùng được dù sao muốn phòng ngừa có người đem chọn cái trận pháp lấy nhẫn lại toàn bộ dọn đi vậy coi như bừa bội. nhưng là Trần Phong là người nào hắn chính là có thể được xưng là là trận pháp đại tông sư người như vậy trận pháp với hắn mà nói hay lại là thiếu chút nữa huống chi Trần Phong hoàn toàn có biện pháp ứng đối cái này nặng nhẹ phương pháp thiên ma thần thể Trần Phong quát khẽ một tiếng cả người thân trong nháy mắt bộc phát ra một trận nội liễm khí tức. Nhất thời, Trần Phong thân thể chính là trọng như núi, cả người trên người đều là xuất hiện từng kia hơi thở lạnh như băng, nhưng là đi qua Trần Phong tận lực áp chế, đã nhỏ bé không thể nhận ra. Trong ngay mắt, Trần Phong cánh tay phảng phất nắm giữ dung chuyển sơn nhạc lực, trực tiếp phát lực lắc một cái. Nhất thời trận kia văn chính là bị Trần Phong gắng gượng méo động, mà Thanh Đồng Cự Môn cũng là theo Trần Phong cánh tay dẫy dưa, trực tiếp mở ra một đạo một người có thể đi lại khe hở. Cũng là giờ khắc này, một cổ thập phân đậm đà dược lực theo khe hở giữa tiết lộ mà ra. Trần Phong trong một sát na biến sắc, tiện tay kết một cái trận pháp, trực tiếp đem nồng nặc kia dược lực cho Phong Bế ở. Nguy hiểm thật, nếu là đậm đà dược lực tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ bất quá mấy hơi thời gian, phải có vô số cấm vệ quân xông vào. Trần Phong giờ phút này đều là âm thầm kinh hãi không thôi, trong hai mắt đều là thoáng qua vẻ kinh hoàng. Ở Trần Phong phía sau, Tiểu Hi nhắm mắt lại, ngước đầu, cánh mũi hấp động, chìm đắm đạo. Đại ca ca, cái mùi này thật giống như a, cùng nương luyện chế đan mùi thuốc như thế. Tiểu Hi vừa nói. Trần Phong nhất thời cười một tiếng, "Đạo, đi thôi, vào xem một chút đi." Trần Phong trực tiếp kéo Tiểu Hi tay đi vào. Vừa tiến vào thanh đồng cự môn, Trần Phong chính là nhìn thấy từng chai dược lực đậm đà bình ngọc bày ra ở một cái cái cao giá thượng, nhìn những thứ kia trên bình ngọc đánh dấu, Trần Phong nhất thời lộ ra một vẻ kinh hãi. Chương 868: Vũ thần cảnh giới lục trọng. "Rất nhiều đan dược a." Tiểu Hi thở dài nói, coi như là nàng đang luyện đan sư công bị chúng cũng chưa từng thấy qua nhiều đan dược như vậy. Trần Phong cũng là rất kinh ngạc, nhỏ giọng nói lầm mờm. đan dược thất phẩm thiên nguyên đan, hoa dương đan, tráng hồn đan, bát phẩm đan dược nhất nguyên tạo hóa nội đan, tử tâm luyện thần lưu đan, khai dương bổ để minh đan, hoàng tộc cũng quá giàu có đi lại cấp thấp nhất đan dược đều là đan dược thất phẩm. Trần Phong thở dài nói, nhất thời không có ý chí tiến thủ chảy ra nước miếng. Đại ca ca, chúng ta là muốn trộm viêm long hoàng đồ vật sao? Tiểu Hi Thuần chân hỏi. Trần Phong nghe vậy nhất thời lắc đầu nói, không phải là trộm là trường phạt tác dương cao thiện, là cấp của người giàu giúp người nghèo khó. Cấp của người giàu giúp người nghèo khó. Tiểu Hi nhất thời nghi ngờ nói, đại ca ca, ai là nghèo ạ? Trần Phong nghe vậy, nhất thời không nói, đạo, tiểu Hi, đại ca ca chính là nghèo a. Gào tiểu Hi phảng phất công khai vấn đạo. Vừa nói, Trần Phong quan sát tỉ mỉ mấy lần, phát hiện toàn bộ thanh đồng cự môn bên trong cũng không có trận pháp chú thuật loại cấm chế, nhất thời yên tâm lại, đạo, tiểu Hi, ngươi gần chốt bên một chút ta muốn mượn những đan dược này tu luyện một chút. Vừa nói, Trần Phong trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Tiểu Hi nghe lời ở một bên nhìn Trần Phong. Mãn cấp kỹ năng thôn vệ phát động. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, trong nháy mắt, Trần Phong thân thể giống như là hóa thành một cái không đáy hấp động một dạng từng cổ một cuồng bạo hấp lực từ trên người Trần Phong lan ra. Những thứ kia cao giá thượng đan dược đều là trong nháy mắt bị cố lực hút này dẫn động, từng cổ một khổng lồ dược lực trong nháy mắt hướng Trần Phong trong cơ thể hội tụ đi. Nhất thời. Ở Trần Phong quanh người tạo thành một cái dược lực vòng xoáy, điên cuồng bị Trần Phong hít vào trong thân thể. Tiểu Hi khiếp sợ nhìn Trần Phong, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có như vậy ăn đan dược. Vào giờ phút này, Trần Phong trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một cổ trầm đục tiếng vang, Trần Phong khí thế cũng là lần nữa tăng cường một phần. Keng. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên. Trước mặt đẳng cấp, vũ thần cảnh giới ngũ trọng. Trần Phong khẽ miệng khẽ viết, thầm nghĩ, xem ra những đan dược này chỉ đủ ta lại đột phá một tầng cảnh giới được nhưng là coi như là một tầng, Trần Phong vẫn là sẽ không thiện lương như vậy, cho Viêm Long Hoàng lưu lại. Nhất thời Trần Phong lần nữa điên cuồng hấp thu những dược lực này. Lại mấy phút nữa, trong bảo kho dược lực toàn bộ tiến vào Trần Phong trong cơ thể, mà Trần Phong cảnh giới đã tăng lên tới vũ thần cảnh giới lục trọng. Đại ca ca, ngươi đem những đan dược kia dược lực cũng hấp thu. Tiểu Hi khiếp sợ nhìn Trần Phong, Tiểu Hi nhưng là luyện đan sư công hội hội trưởng con gái, nàng biết khổng lộ như vậy dược lực bị một người tu sĩ hấp thu sau, sẽ là dạng gì hậu quả? Đại ca ca, ngươi hấp thu nhiều như vậy dược lực sẽ bị xanh bạo. Tiểu Hi thập phần lo lắng nhìn Trần Phong, mà Trần Phong lại là có chút cảm động đến nhìn Tiểu Hi. Đạo, không việc gì, ngươi xem đại ca ca giống như là có chuyện dáng vẻ sao? Thật không khó chịu sao? Tiểu Hi vẫn là không yên lòng nhìn Trần Phong nói. Trần Phong cười lên, đem Tiểu Hi ôm. Đạo, yên tâm đi, đại ca ca thân thể nhưng là biến thái rất đây. Vừa nói, Trần Phong chính là hướng một người khác bảo khổ đi tới. Trâm Bộ khai bên ngoài là bảo khí kho. Trần Phong nhẹ nhàng thoải mái đem bảo khí kho thanh đồng cự môn trận pháp cấm chế phá giải, trực tiếp tiến vào bên trong. Thầm nghĩ hệ thống đem nơi này bảo khí cũng cho ta hồi đoái thành hồi đoái điểm. Keng bắt đầu hồi đoái. Chương 869, không phải là có quỷ đi. Keng bắt đầu hồi đoái. Trần Phong trong hai mắt sáng lên, nghe trong đầu thanh thúy gợi ý của hệ thống âm vang lên, chỉ cảm thấy hôm nay là chúng mùa lớn. Loại này rời hết viêm long hoàng tất cả mọi thứ cảm giác, để cho hắn có một loại khác thường cảm giác thành hiệu. Trên toàn thế giới, có người nào dám nhớ viêm long hoàng bảo khố? Coi như là thế gian châu bò nhất đạo tặc, chỉ sợ cũng không có gan này tới lấy trộm viêm long hoàng bảo khố. Coi như là hắn có gan này, nhưng là cũng tuyệt đối không đấu lại viêm long hoàng nặng nghề cấm vệ quân, thậm chí là không nhất định có thể phá vỡ bảo khố mà không bị ngoại giới biết được. Nhưng là Trần Phong nhưng là lặng yên không một tiếng động lẹn vào vào toàn bộ hỏa huyền quốc tối khu vực an toàn, hơn nữa còn đang tiến hành rời hết viêm long hoàng bảo khố hành động. Trần Phong chỉ cần là suy nghĩ một chút, liền vô cùng có cảm giác thành công. Trần Phong trong hai mắt đều là tinh tinh phát sáng phát sáng, thật phân vui thích. Tiểu Hi ở một bên nhìn Trần Phong, không nhịn được nói, đại ca ca, ngươi bây giờ biểu tình hình như là một tên trộm thuận lợi sau dáng vẻ a Trần Phong nghe vậy nhất thời đêm đen mặt, không nhịn được sở chính mình cảm, ở trong lòng hỏi mình đạo. Chính mình biểu tình đều đã rõ ràng như vậy sao? Suy nghĩ, Trần Phong chính là ưỡn đến cái mặt đối với Tiểu hi nói, nào có, ta đây là bởi vì làm một cái trường phà tác dương cao thiện sự tình mà kiêu ngạo biểu tình. Suy nghĩ một chút, hôm nay ta rời hết Viêm Long Hoàng tên cậu tặc kia bảo khố, sau này Viêm Long Hoàng biết thời điểm, tức giận tới mức dậm chân ráng vẻ, có phải hay không thập phân đại khoái nhân tâm? Ừ, là thật vui sướng. Tiểu hi mặt đầy hưng phấn gật đầu nói, Tiểu Hi còn không biết đại khoái nhân tâm ý là cái gì, chỉ coi Trần Phong nói là vui vẻ ý tứ. Nghe Tiểu Hi lời nói, Trần Phong hài lòng gật đầu một cái thầm nghĩ, nếu Tiểu Hi minh bạch liền có thể, cũng không uổng phí chính mình hướng dẫn từng bước. Hệ thống, báo cáo một chút độ tiến triển đến bao nhiêu. Trần Phong ở trong lòng đạo. đáp, Hồi đoái độ tiến triển, 15%, 16%, 17%. Trần Phong nghe trong đầu thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm, trong ngáy mắt khẽ nhíu mày, đạo chậm như vậy. Trần Phong có chút không vừa ý hệ thống tốc độ, nhưng là viêm long hoàng bảo khí trong kho đồ vật thật sự là quá nhiều, hệ thống chậm một chút cũng bình thường. Tiểu hi đến, chúng ta tùy tiện nhìn một chút. Trần Phong chân mày thư chuyển ra, đạo, một hồi ngươi nếu là chọn chúng cái gì tốt bảo bối lời nói, đại ca ca trực tiếp tặng cho ngươi. Trần Phong vung tay lên, thập phân hào khí. Tiểu hi nghe vậy chính là dùng một loại quái gì ánh mắt nhìn Trần Phong, ngay sau đó khinh thường nói, đại ca ca đừng bảo là được những thứ này giống như là ngươi như thế. Trần Phong khỏe miệng co giật, nàng biết Tiểu Hi đổi lên người đến thập phần cường đại, nhưng là hắn không nghĩ tới, Tiểu Hi đổi đứng lên lại mạnh mẽ như vậy, câu nói đầu tiên để cho hắn châm tâm. Ồ, đang lúc này, Tiểu Hi cặp mắt nghi ngờ nhìn một bên cao giá thượng, kia từng món một đặt ở cao giá thượng bảo khí đang ở từng món một biến mất, Tiểu Hi nhìn thấy nhất thời nghi ngờ lên tiếng. Đại ca ca, những bảo khí đó thế nào ở từng món một biến mất ra Tiểu Hi trong hai mắt có chút sợ hãi. Toàn bộ tiểu thân thể trực tiếp ôm lấy Trần Phong bắp đùi, thân thể nho nhỏ giấu sau lưng Trần Phong, rung rộng nói, đại ca ca, nơi này không phải là có quỷ đi. Trần Phong nghe vậy chính là mặt đầy không lời nói, tiểu Hi, là ai nói cho ngươi biết trên cái thế giới này có quỷ. Tiểu Hi mặt đầy kinh hoàng nhìn kia lại biến mất một món bảo khí cao giá thượng, vẻ mặt kinh hoàng. chương 870, cựu thiên đại diễn bảo kính. Tiểu Hi mặt đầy kinh hoàng nhìn kia lại biến mất một món bảo khí cao giá thượng, vẻ mặt kinh hoàng Trong miệng dung giọng nói, là Mẫu thân, Mẫu thân nói cho Tiểu Hi nói, nếu là Tiểu Hi không nghe lời lời nói, sẽ có quỷ tới bắt Tiểu Hi, bọn họ sẽ ăn Tiểu Hi. Trần Phong nghe vậy, nhất thời không nói gì ngưng nghẹn. Trần Phong không nghĩ tới, coi như là đổi một cái thế giới khác, cũng hầu như là có đại nhân là giáo dục hài tử mà dọn ra quỷ thần tinh quái tới dọa hài tử, Trần Phong phòng trường, tiếp trước những đại nhân kia trẻ nít sợ quỷ, không dám nhìn quỷ phiến, hoàn toàn đều là từ nhỏ bị trong nhà mình đại nhân hù dọa đi ra. Nhìn Tiểu hi mặt đầy kinh hoàng lo âu dáng vẻ, Trần Phong nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đạo, Tiểu hi quỷ vật này là không tồn tại, đều là ngươi vi nương hủ doa ngươi, muốn cho ngươi làm một hài tử ngoan mới nói như vậy, cho nên ngươi hoàn toàn không cần sợ quỷ. Trần Phong vừa nói, liền đem Tiểu hi ôm vào trong ngực, thập phân cưng chịu an ủi, những thứ này bảo khí biến mất toàn bộ đều là đại ca ca làm, đại ca ca đưa bọn họ biến thành có dùng cái gì tồn, cho nên Tiểu hi hoàn toàn không cần sợ. Thật sao? Tiểu Hi sợ hãi từ Trần Phong trong ngực thò đầu ra nhìn, lần nữa sợ hãi liếc mắt nhìn những thứ kia cao giá, ngay sau đó không xác định hỏi. Đương nhiên là thật. Trần Phong giờ phút này đánh một cái chính mình lồng ngực, đạo, Tiểu Hi yên tâm, coi như là thật có quỷ, ngươi còn có đại ca ca ở bên người, nếu là những quỷ này dám đến gần Tiểu Hi một bước, đại ca ca đều phải đưa bọn họ đốt thành cho bụi, đánh thành hư vô. Trần Phong giờ phút này là ở Tiểu Hi tâm lý đem chính mình tạo thành một cái đại anh hùng vĩ nạn hình tượng có thể nói là nhọc lòng, thập phân trang bức. nhưng là tiểu hi dù sao cũng là một đứa bé, coi như là như thế nào đi nữa giống như tiểu đại nhân nhi như thế, cũng trung quy là đứa bé. nhất thời, tiểu hi chính là ngoan ngoãn ở trần phong trong ngực trọng trọng gật đầu. đạo, đại ca ca, quyết định, ngươi muốn cả đời bảo vệ tiểu hi. tiểu hi trong hai mắt lấp lánh, thập phân làm người thương yêu yêu. trần phong cười sờ một cái tiểu hi đầu, ngay sau đó hướng vừa ra cao giá cạnh đi tới, tiện tay nắm lên một món kính tử phổ thông bảo khí. Trần Phong trong nháy mắt thông qua hệ thống biết đây là một việc cái dạng gì chức năng bảo khí, theo sau chính là cười nói, Tiểu Hi, cái này bảo khí mang cho ngươi đến đi. Tiểu Hi đưa tay ra nhận lấy, nhất thời nhìn một mặt nhỏ hơn nàng đầu cũng phải lớn hơn hai vòng kính tử, nhất thời nghẹo đầu nhìn trong gương chính mình kính tượng, đạo kính tử. Trần Phong nghe vậy chính là cười nói, Tiểu Hi, đây cũng không phải là phổ thông kính tử kính này, nhưng là cái này trong bảo khố châu bộ nhất mấy món bảo khí một trong, ngư bước, có ý gì? tiểu hy nghèo đầu đạo. Trần Phong nhất thời ý thức được chính mình lỡ lời, ngay sau đó khẽ miệng co giật đến đạo, cái này không chống yếu, quên hai chữ này đi. Trần Phong liền vội vàng nói sang chuyện khác, dù sao cũng không thể làm hư một cái như vậy tiểu tiên nữ phổ thông tiểu hài tử a. Kính này gọi là cựu Thiên Đại Diễn Bảo Kính, là thánh nhân thượng phẩm bảo khí Trần Phong một chút xíu nói sang chuyện khác, nó mặc dù bình thường tầm thường, giống như là một mặt phổ thông kính tử một dạng nhưng là hắn công hiệu nhưng là thập phần cường đại. Trần Phong vừa nói chính là đối với Tiểu Hi nói, Tiểu Hi, ngươi thử vào bên trong rót vào linh khí thử nhìn một chút nhớ, không lúc chiến đấu chỉ rót vào một chút xíu linh khí liền có thể. Trần Phong vừa nói, Tiểu Hi cái hiểu cái không chính là hướng mị này cựu thiên đại diễn bảo kính rót vào một tia linh khí. Trường 871, Thần Dị Bảo Kính Ngay tại Tiểu Hi rót vào một tia linh khí sau, trong nháy mắt một cổ thập phần to lớn khí tức bắt đầu từ cựu thiên đại diễn bảo kính trên lang ra, Trần Phong đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tiện tay chính là kết xuất một đạo pháp trận, trực tiếp đem toàn bộ linh khí toàn bộ phong bế, căn không có một tí tiết lộ. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, hắn tự nhiên không thể để cho này cổ thánh nhân oai tiết lộ mà ra, nếu là bị ngoại giới cảm giác được, vậy hắn rời hết Viêm Long Hoàng bảo khố hùng tâm tráng trí, nhưng là không còn pháp đạt thành. Trần Phong trong hai mắt lóe lên một vệt ánh sáng, hắn nhìn Cựu Thiên Đại diễn bảo kính, thầm nghĩ một tiếng quả nhiên là bảo bối tốt. Vẹn vẹn là rót vào một tia linh khí, là có thể bộc phát ra cường đại như vậy thánh nhân oai. Nếu là do chính mình hướng trong đó điên cuồng dốc vào linh khí lời nói, chỉ sợ hắn cũng có thể lấy mình bây giờ thực lực, không thi triển đủ loại mãn cấp kỹ năng, cũng có thể dễ dàng chém chết Vũ Thần cảnh giới đại viên mãn uy tín lâu năm Vũ Thần. Vào giờ phút này, Trần Phong cười nói, "Tiểu Hi, vận chuyển cha mẹ ngươi dạy ngươi công pháp." "Tốt." Tiểu Hi trong nháy mắt vận chuyển trong cơ thể công pháp, nhất thời tiểu Hi thân thể chính là phảng phất một cái tiểu hỏa lò một dạng thập phân nóng bỏng, nếu là đổi thành một người khác ôm tiểu Hi lời nói, chỉ sợ trực tiếp cũng sẽ bị làm bỏng. Nhưng là Trần Phong nắm giữ nhiệt độ chống trả, căn không sợ cao ôn cùng rét cam cam. Trong ngay mắt, Tiểu Hi chính là phát ra thét một tiếng kinh hãi. Đạo đại ca ca, trong này ta lại biến hóa trong suốt. Trần Phong nghe vậy cúi đầu nhìn, trong ngay mắt chính là phát hiện trong gương Tiểu Hi kính tượng bắt đầu trở nên trong suốt, chỉ có bên ngoài một tầng đường danh có thể nhìn ra là Tiểu Hi bộ dáng. Cùng lúc đó, từng đạo kim sắc đường vân xuất hiện ở kia kính tượng Tiểu Hi trong thân thể còn có từng kia gợn nước ở màu vàng kia đường vân chi giữa dòng chảy thập phân thần dị. Tiêu Hy, cái đó gợn nước chính là người trong cơ thể linh khí, kính này soi ra người tu luyện công pháp Trần Phong cười nói. Mỹ này cửu thiên đại diễn bảo kính quả nhiên thần dị, nếu là ta không có hệ thống lời nói, cũng không nỡ bỏ tặng người. Trần Phong trong lòng đều có nhiều chút than thở cửu thiên đại diễn bảo kính bất phàm. Đại ca ca, tại sao ta cảm giác trong này gợn nước chảy xôi không phải là trong cơ thể ta kinh mạch đường đi à? Tiểu Hi nhất thời nghi ngờ nói, đây chính là mị này Cựu Thiên Đại Diễn Bảo Kính Thần dị chỗ. Trần Phong chỉ kia trong gương gợn nước tối mới mở ra một cái kinh mạch đường đi nói, hắn sẽ giúp ngươi tu bổ ngươi công pháp thượng bộ sót, cho nên ngươi theo như theo trên gương kinh mạch đường đi tu luyện là có thể càng nhanh hơn tăng lên cảnh giới. Lợi hại như vậy, Tiểu Hi giờ phút này đều là thập phân khiếp sợ. Dù sao kính này đối với tu sĩ võ đạo mà nói, thật sự là quá quý báu. Hơn nữa Trần Phong cũng có thể từ trong cảm nhận được viêm long hoàng khí tức, nhất định là viêm long hoàng mượn mì này cựu thiên đại diễn bảo kính đem chính mình tu luyện công pháp tu bổ đến hoàn mỹ trình độ sau, mới lựa chọn buông tha mì này bảo kính. Được, Tiểu Hi kính này đã nắm giữ ngươi khí tức, cho nên ngươi liền mỗi ngày mỗi đêm ân cần săn sóc nó đi, hơn nữa kính này vẫn có thể làm là phòng ngự bảo khí sử dụng, dùng để công kích cũng thập phân có lực sát thương. Trần Phong cười nói, nhất thời Tiểu Hi dùng sức gật đầu một cái. Hiển nhiên thập phân thích mùi này cựu Thiên Đại Diễn bảo kính. Mà Trần Phong giờ phút này cũng là ở bảo khí trong kho tới đi đi lại lại, mượn hệ thống giám định, Trần Phong trực tiếp đem những thần kia dị bảo khí cầm ở trong tay, nhỏ máu nhận chủ. Chương 872, đại sự. Bất quá một khắc đồng hồ, Trần Phong trên người đã gọp đủ ba cái thần dị phòng ngự bảo khí, Thánh nhân thượng phẩm bảo khí Đại Thánh hộ tâm kính, Thánh nhân thượng phẩm bảo khí Huyền Vũ Ngu rùa thuận, Thánh nhân thượng phẩm bảo khí Chấn Thiên Thạch địa. Có ba món bảo khí Chỉ sợ coi như là vũ thần đại viên mãn uy tín lâu năm cường giả cũng đừng mơ tưởng phá vỡ ta phòng ngự đi. Trần Phong mừng rỡ trong lòng, khoe miệng đều là thượng dương. Cùng lúc đó, Trần Phong trong đầu truyền ra một tiếng thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm, nhất thời Trần Phong chính là càng mừng rỡ. keng Bảo khí chuyển hóa hối đoái điểm đã hoàn thành. Trước mặt hối đoái điểm, chương 140, chưng 13, 200. keng Kiểm tra đến ký chủ hối đoái điểm số tràn đầy 100 triệu mở ra đỉnh cấp hoán đổi vật phẩm. Trần Phong nghe thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm, chỉ cảm thấy tâm hoa nộ phóng. Ở hoàng đô trên quảng trường, rượu qua tam tuần, Viêm Long hoàng mới nhẹ ho nhẹ một tiếng. Nhất thời, toàn bộ trên quảng trường toàn bộ vương công quý tộc, thế gia đại tộc, toàn bộ yên lặng như tờ. Viêm Long hoàng hài lòng liếc mắt nhìn dưới trận, đạo: "Chắc hẳn các vị đều tại hiếu kỳ, chớ mới vừa nói đại sự là đại sự gì?" Nhất thời, toàn bộ tu sĩ tất cả đều là nhìn Viêm Long hoàng, trong lòng âm thầm gật đầu. Viêm Long Hoàng mới vừa nói có đại sự tuyên bố, để cho toàn bộ tu sĩ đều là một mực ở ý đến, bây giờ rốt cuộc phải tuyên bố, nhất thời toàn bộ tu sĩ cũng là tò mò nhìn Viêm Long Hoàng. Châm con gái, Thái Thanh công chúa đã trưởng thành, châm muốn vì Thái Thanh đặt một mối hôn sự. Viêm Long Hoàng vừa dứt lời, trong nháy mắt toàn trường chính là bộc phát ra một trận chấn tiếng kinh hô. Cái gì? Quá nên vì Thái Thanh công chúa đính hôn? Nhất thời, toàn bộ vương công quý tộc đều là phát ra từng tiếng kêu lên mà ở toàn bộ vương công quý tộc khu vực, từng cái thiên tiêu đều là ngẩng đầu lên, đáy mắt lóe lên ý động ánh sáng, thậm chí còn có nhiều chút kích động. Bệ hạ ta hứa ra hứa mẫu núi tuổi tác bất quá 25, cũng đã đạt tới Vũ Thần Thất Trọng đỉnh phong. Vũ Thần Thất Trọng tính là gì? Bệ hạ ta Nam cung gia Nam cung Thiên Ý tuổi tác 26, mấy ngày trước đây đã đột phá đến Vũ Thần cảnh giới cự trọng. Hư Vũ Thần cự trọng thì như thế nào, còn ta Bùi Phi Hồng năm bất quá 26, sống tuấn mỹ Đã đạt tới vũ thần cảnh giới cựu trọng đại viên mãn, có trùng kích vũ tổ chi tư, cố định có thể xứng với thái thanh công chúa. Bậy hạ ta cổ ra cổ đồng. Toàn bộ bát đại gia tộc gia chủ toàn bộ đứng lên, từng cái mau toại tự tiến nhà mình hai tử, nhất thời một trận ầm ầm mấy gia tộc gia chủ thiếu chút nữa đều phải đấu. Nhưng là ngay một khắc này, viêm long hoàng bàn tay hư ép, trong nháy mắt toàn bộ gia chủ cũng là không dám nói nữa. Châm biết, các vị gia chủ đều là hổ phụ vô khuyến tử, từng cái đều là do đời thiên tiêu Nhưng là cũng chính bởi vì vậy, chấm mới không thể tùy tiện quyết định xuống. Viêm Long Hoàng quét nhìn tất cả mọi người tại chỗ, trầm ngâm một chút, ngay sau đó lên tiếng nói, cho nên, chấm quyết định, muốn cho các vị Thiên chi kiêu tử môn chính mình cố gắng tranh thủ, tranh thủ phò mã châu ngồi. Chính mình tranh thủ. Nhất thời, toàn bộ gia chủ giữa, công tử giữa đều là buộc phát ra một vệt chiến ý, một vệt mùi thuốc súng ở toàn bộ Hoàng Đô trong quảng trường tràn ngập ra. Bệ hạ, Thái Thanh Công Chúa như vậy tôn quý. Tỷ Võ Cầu hôn chỉ sợ kéo thấp thái Thanh công chúa thân phận đi. Nam Cung Văn Thiên trong nháy mắt đứng dậy, thấp giọng nói: "Viêm Long Hoàng nghe vậy, gật đầu một cái, "Đạo, nguyên nhân chính là như thế, cho nên chấm không có tỷ Võ Cầu hôn ý tứ." Chương 873: Thái Thanh công chúa a. Ồ, toàn bộ gia chủ trưởng giáo đều là một trong sương sở. Viêm Long Hoàng cư cao lâm hạ nhìn một chút phương liếc mắt, ngay sau đó uy nghiêm nói: "Chấm quyết định, muốn để cho các ngươi gia tộc các vị thiên tiêu." và toàn bộ Hỏa Huyền quốc bên trong vô danh thiên kiêu môn, lần này bí cảnh bên trong, quyết ra một cái xứng với nữ nhi của ta Thái Thanh mạnh nhất phò mã. Ngay vậy, toàn bộ gia chủ trưởng giáo đều là khiếp sợ nhìn Viêm Long Hoàng, bọn họ không nghĩ tới, nguyên lai Viêm Long Hoàng lần này đối với toàn bộ Hỏa Huyền quốc mở ra bí cảnh, vẫn còn có dạng này tính tính toán ở trong đó, nhất thời, toàn bộ tu sĩ đều là không khỏi khiếp sợ. Nhưng là đối với toàn bộ Hỏa Huyền quốc bên trong những vô danh đó thiên kiêu mà nói, nhưng là hết sức kích động. Thử nghĩ một hồi, chỉ cần bọn họ lần này bí cảnh bên trong bộc lộ tài năng lời nói, liền có cơ hội trở thành hỏa huyền quốc phò mã. Như vậy nhất phi trùng thiên cơ hội, trong nháy mắt để cho toàn bộ vô danh thiên kiêu đều là kích động vạn phần, hận không được tại chỗ đối với Viêm Long Hoàng đầu giảm xuống đất. Viêm Long Hoàng nhìn toàn trường vô danh thiên kiêu môn kích động, đáy mắt thoáng qua một vệ ý vị thâm trường, đạo, nhưng là... Nhưng là... Toàn bộ tu sĩ nhất thời đều là nhìn về phía Viêm Long Hoàng, bọn họ cũng biết. Muốn trở thành hỏa huyền quốc phò mã, không phải là dễ dàng như vậy. Trong đó, khẳng định còn có đủ loại khó khăn yêu cầu. Nhưng là, toàn bộ tiến vào viêm long bí cảnh thiên kiêu, cũng có một cái, chính là tìm được ta viêm long hoàng tộc một món bảo vật, chỉ phải lấy được món bảo vật này, liền có thể trở thành nữ nhi của ta thái thanh phò mã, vô luận tu vi như thế nào, tướng mạo như thế nào. Viêm long hoàng thanh âm vừa ra, trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ chính là hơi khiếp sợ nghẹn nào. Bất kể tu vi, bất kể tướng mạo Đây cũng quá. Một người tu sĩ nhất thời còn muốn nói đi xuống, nhất thời bị bên cạnh Đồng môn sư huynh kéo. Tu sĩ này muốn nói chuyện trong nháy mắt nuốt vào trong bụng, không dám tiếp tục nói đi xuống. Cùng lúc đó, toàn bộ vương công đại thần, gia chủ trưởng giáo đều là im lặng không lên tiếng. Bệ hạ, không biết bệ hạ để cho Thiên Kiêu môn đệm là trọng bảo gì. Một cái trưởng giáo vẻ mặt có chút câu nệ vấn đạo. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ đều là ngẩng đầu lên nhìn về phía Viêm Long hoàng. Là một cái phù triệt Viêm Long Hoàng thanh âm hơi trầm xuống, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là một trong xưng sở. Phù triện Phù triện vẫn có thể xưng là trọng bảo. Toàn bộ tu sĩ đều là không biết Viêm Long Hoàng tại sao nói một cái phù triện là trọng bảo. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, phù triện liền là một loại phụ trợ đồ vật mà thôi. Thần hành phù có thể gia tăng thân pháp tốc độ, kim thiết phù có thể làm cho thân thể như kim như sắt, giống như bảo khí, gia tăng lực phòng ngự, bạo nổ thương phù có thể gia tăng lực công kích, bộc phát ra ba thành lực công kích Hơn nữa đối với cường giả chân chính mà nói, phụ triện lực lượng căn chính là cực kỳ nhỏ, cho nên phụ triện công hiệu chỉ ở một ít tu thấp là tu sĩ võ đạo trên người có thể đưa đến tính quyết định tác dụng. Cho nên nghe Viêm Long Hoàng lời nói, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là những mày, căn không có đem Viêm Long Hoàng nói phụ triện để ở trong lòng. Nhưng là Viêm Long Hoàng giờ phút này nhưng là mỉm cười nói, các vị chỉ cần tìm được tấm đùa kia chuyện liền có thể trở thành nữ nhi của ta Thái Thanh Công Chúa Phu Quân. Thái Thanh Công Chúa. Toàn bộ tu sĩ si nghĩ đến Viêm Long Hoàng trong miệng Thái Thanh công chúa, nhất thời đều là lộ ra tâm trì thần vãng vẻ mặt. Thái Thanh công chúa, đây chính là toàn bộ Hỏa Huyền quốc toàn bộ thiên kiêu trong lòng nữ thần, ngày nhớ đêm mong cái loại này, nghiêng nước nghiêng thành. Nếu là có thể lấy được Thái Thanh công chúa xem trọng, chỉ sợ để cho thiên kiêu giảm thọ 10 năm cũng cam tâm tình nguyện. Chương 874, mỹ nhân. Thái Thanh công chúa, đây chính là toàn bộ Hỏa Huyền quốc toàn bộ thiên kiêu trong lòng nữ thần, ngày nhớ đêm mong cái loại này, nghiêng nước nghiêng thành. Nếu là có thể lấy được Thái Thanh Công Chúa xem trọng, chỉ sợ để cho Thiên Kiêu giảm thọ 10 năm cũng cam tâm tình nguyện. Các vị ta hỏa huyền quốc Thiên Kiêu Môn, các ngươi tiểu xem như lần này là một lần cơ duyên liền có thể, tiến vào bí cảnh bên trong, lấy được kỳ chân dị bảo tất cả thuộc về các ngươi toàn bộ, chỉ cần các vị có thể tìm được chấm phụ triện, còn có thể trở thành ta hỏa huyền quốc phò mã, dưới một người, trên vạn người. Viêm Long Hoàng Thanh Âm Thập Phân uy áp có một loại không tên từ tính ở trong đó, nhất thời. Toàn bộ tu sĩ nghe được dưới một người, trên vạn người tám chữ thời điểm, đều là một trận tâm trì thần vãng. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là kích động vạn phần, bọn họ chỉ là suy nghĩ một chút cũng đã chịu đựng không nổi nổi tâm kích động. Nếu là có thể cùng cái đó nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn thái thanh công chúa kết nhân lời nói, không chỉ là chính mình nhất phi trùng thiên, vẫn có thể mang theo cả gia tộc nhất phi trùng thiên. Toàn bộ gia chủ trưởng giáo đều là nhìn mình bên người thiên chi tiêu tử môn, trong hai mắt tràn đầy mong đợi. Toàn bộ thiên kiêu cũng là mười phần tự tin, cho mình bơm hơi. hoàn thành nơi nào đó, trong bảo khố. Trần Phong ra bảo khí kho, trực tiếp hướng một người khác bảo khố đi tới. Nhưng là ngay một khắc này, chỉ nghe bảo khố ra đột nhiên chuyển tới một trận huyên náo tiếng bước chân. Trần Phong cùng Tiểu Hy nhất thời hai mắt nhìn nhau một cái. Tiểu Hy đáy mắt càng là thoáng qua một trận kinh hoàng phảng phất là làm chuyện xấu muốn bị người ta tóm lấy lúc phổ thông. Trần Phong ngược lại thập phân có kinh nghiệm một dạng căn liền không hoảng hốt chút nào. Mà là trong nháy mắt ôm lấy tiểu hy, cả người trong nháy mắt che giấu ở trong bóng ma. Mãn cấp kỹ năng che giấu. Phát động. Chỉ nghe ngoài cửa, một cái thanh âm cung kính vang lên. Đạo, công chúa, không biết công chúa muốn lấy vật gì bảo khí dùng. Ta hướng phụ hoàng xin phép qua, phụ hoàng nói để cho ta lấy cửu thiên đại diễn bảo kính, dùng để đền bù ta công pháp trên chỗ thiếu sót. Cái thanh âm này giống như hoàng ly minh đề, nhưng là lại có ngoài ra một phen ý nhị, mặc dù thanh âm bình thản nhưng là lại có một loại không nói ra mị lực. Nghe cái thanh âm này, Trần Phong đều có nhiều chút chìm đắm, nhưng là Trần Phong trong nháy mắt trong lòng giật mình. Đạo, thật là thời vận không đủ a. Vừa mới đem cửu thiên đại diễn bảo kính cho Tiểu Hi cầm đi, đã có người tới lấy cửu thiên đại diễn bảo kính. Đây không phải là lập tức phải bại lộ sao? Đột nhiên, bảo khố cửa bị đẩy ra. Trần Phong không đang dừng lại, hắn có thể đủ cảm nhận được đang muốn vào cửa cái thân ảnh kia khí thế có cường đại như nào. Nếu là người kia cảm nhận được hắn lời nói vậy coi như không tốt. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệt hết sạch, ở đó bảo khố môn vừa mới mở ra một tia khe hở thời điểm, trực tiếp ở trong bóng ma hướng xa xa tập kích bất ngờ đi. Nhưng là liền khi đi ngang qua bảo khố bên cạnh cửa thời điểm, Trần Phong trong nháy mắt nhìn thấy một tên hộ vệ đẩy cửa ra, một cái tuyệt đẹp thiến ảnh nhất thời phơi bày ở Trần Phong trong hai mắt. Trần Phong ánh mắt đều là trong nháy mắt đờ đẫn. Người đàn bà này thật là thật đẹp, loại này mỹ, không phải là tiểu hà gái loại này mất tự nhiên mỹ. Cũng không phải vũ mị cái loại này mị, càng không giống như là thương như hoành ngựa cái loại này tuyết liên phổ thông băng sơn mỹ nhân. Loại này mỹ, là một loại tiên tử một dạng không dính khói bụi trần gian, rơi xuống phàm trần tiên tử cái loại này tuyệt đẹp. Mặc dù bị kinh diệm đến, nhưng là trần phong không ngừng bước, trực tiếp từ kia tiên nữ phổ thông mỹ nữ bên người trong bóng ma tập kích bất ngờ quá khứ. Trường 875, bảo khố bị trộm. Mặc dù bị kinh diệm đến, nhưng là trần phong không ngừng bước trực tiếp từ kia tiên nữ phổ thông mỹ nữ bên người trong bóng ma tập kích bất ngờ quá khứ nhưng là liền ở trong chớp mắt Trần Phong đột nhiên cảm nhận được một vệt ánh sáng rơi ở trên người mình Trần Phong trong nháy mắt cả người lông tơ tật lập hắn mặc dù không có đầu nhưng là lại có thể cảm giác kia sáng kia lại còn như thực chất một dạng rơi ở trên người hắn nhất thời Trần Phong theo bản năng đầu nhìn một cái nhưng là trong nháy mắt nhìn thấy cô gái tuyệt đẹp kia trong mắt lóe lên một vệt mịt mờ tinh lượng ánh sáng nhưng là sau một khắc Trần Phong nhưng là từ cô gái kia trong mắt nhìn thấy một nỗi nghi hoặc không hiểu ánh sáng. Ồ! Tại sao ta cảm giác có người từ bên cạnh ta quá khứ? Cô gái kia cao mày, hiển nhiên là đối với loại này đột nhiên xuất hiện cảm giác cảm nhận được thập phân quái dị. Nhưng là nàng nhưng là không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp hướng về kia trong bảo khố đi tới. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ buông lỏng, hắn mới vừa rồi theo bản năng chính là đứng tại chỗ, hắn sợ chính mình liền động một cái sẽ bị cô gái này phát hiện, nhưng là hiển nhiên. Cô gái này cũng không nhìn thấy hắn. Dù sao, hắn hiện tại đang thi triển là mãn cấp kỹ năng che giấu thuật, ẩn dấu ở bóng dáng bên trong, coi như là viêm long hoàng cũng không thể phát hiện hắn. Nhưng là cái này Mỹ Diễm Nữ Tử lại có thể cảm giác được hắn tồn tại, cảm giác này lực là cường đại dường nào a? Trần Phong đều là bị người đàn bà này vượt xa bình thường cảm giác lực mà khiếp sợ không thôi. Như nếu không phải Trần Phong có hệ thống giao phó cho mãn cấp kỹ năng, chỉ sợ Trần Phong cũng sẽ bị Mỹ Diễm Nữ Tử phát hiện ra. Vậy hắn thật có thể là quá thất bại. Nếu là bị cô gái này phát hiện, chỉ sợ trong lòng của hắn đối với hoàn mỹ làm chuyện xấu mơ liền muốn pha toái. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ bung lỏng, trong nháy mắt Trần Phong liền tiếp tục tiềm hành mà đi. Nhưng là ngay tại Trần Phong động một cái thời điểm, nhất thời kia mới vừa tiến vào bảo khố mỹ diễm nữ tử lại lần nữa cảm nhận được cái gì. Sau đó sẽ thứ nhìn về Trần Phong mới vừa vừa biến mất bóng tối chỗ. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này đã xuất hiện ở ngoài trăm thược, nhất thời kia mỹ diệm nữ tử chân mày nhíu chặt hơn, mà đang ở mấy hơi thời gian sau, ở trong bảo khố những hộ vệ kia nhất thời bỗng phát ra thét một tiếng kinh hãi, bảo khố bị trộm, hộ vệ kia lúc này liền là ngây tại chỗ, ngay sau đó chỉ thấy kia bên người mỹ diệm nữ tử trong nháy mắt chính là hướng ngoài cửa nhanh chóng phong tới, hướng bốn phía quên hồi lâu, trên mặt lóe lên vẻ giận dữ, nhưng là lại là không phát hiện gì hết. các ngươi đến tột cùng là thấy thế nào thủ bảo khố? mỹ diệm nữ tử một tiếng quát to. Trong nháy mắt chính là trừng mắt lên, nhưng là lại là như cũ có một loại mê người ý nhị. Nhưng là tại chỗ toàn bộ hộ vệ nhưng là căn không dám nhìn thẳng nữ tử ánh mắt, trong lòng bọn họ vô hạn sợ hãi, trước mặt người nhưng là viêm long hoàng thương yêu nhất công chúa, Thái Thanh Công Chúa. Thái Thanh Công Chúa nổi giận mặc dù bọn họ vẫn có thể chịu được, nhưng là đến lúc đó Thái Thanh Công Chúa nếu là trước một bước hướng viêm long hoàng báo cáo chuyện này lời nói, vậy bọn họ mạng nhỏ coi như khó bảo toàn. Nhất thời. Tại chỗ toàn bộ hộ vệ tất cả đều là ủng một tiếng quỳ dưới đất, hộ vệ thủ lĩnh trực tiếp một cái khấu đầu gõ trên đất, mặt đất thanh thạch phá toái, cái chán đều là thấy máu, run giọng nói, công chúa Điện Hạ, chuyện này xin cho ta hồi báo cho bệ hạ. Hộ vệ kia thủ lĩnh trong hai mắt tràn đầy sợ hãi, đạo, công chúa Điện Hạ, chuyện này đều là ta sơ sót, cùng ta những huynh đệ này không có quan hệ, xin công chúa Điện Hạ bỏ qua cho ta những huynh đệ này. Chương 876, Viêm Long Hoàng giận dữ Công chúa điện hạ. Chuyện này đều là ta sơ sót, cùng ta những huynh đệ này không có quan hệ, xin công chúa điện hạ bỏ qua cho ta những huynh đệ này." Hộ vệ thủ Lĩnh trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu vẻ, Thái Thanh công chúa nghe vậy nhất thời nhíu mày, theo sau chính là lệnh rên một tiếng đạo, "Bây giờ ngươi liền mang theo bọn họ đi tìm phụ hoàng đi bẩm báo chuyện này đi." Hộ vệ thủ Lĩnh nghe vậy nhất thời một trận dập đầu, sau lưng hắn những hộ vệ kia cũng là đồng thời quỳ xuống, đối với Thái Thanh công chúa dập đầu không ngừng. Nhưng là khi bọn họ ngẩng đầu một cái trong nháy mắt, nhưng là phát hiện Thái Thanh Công chúa bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Trên quảng trường, toàn bộ tu sĩ đều là ăn uống no đủ, Viêm Long Hoàng cũng là cảm thấy không sai biệt lắm, nhất thời chính là muốn muốn tuyên bố bí cảnh mở ra. Nhưng là ngay một khắc này, đội một hộ vệ nhưng là đột nhiên xuất hiện ở trên quảng trường. Chỉ thấy những hộ vệ này trước người, một tên hộ vệ thủ lĩnh thẳng đi tới Viêm Long Hoàng trước mặt, mặt đầy sợ hãi, mà sau lưng hắn những hộ vệ kia đã là con người đều run rẩy Viêm Long Hoàng nhìn những tu sĩ này, trong ngáy mắt chính là ý thức được, khả năng phát sinh cái gì sao. Hơn nữa hắn còn biết, những hộ vệ này là trong trừng hoàng tộc bảo khố. Thế nào? Viêm Long Hoàng mi đầu đại chiếu, trong lòng đã ý thức được không tốt. Toàn bộ hộ vệ thủ lĩnh nghe Viêm Long Hoàng trong miệng lệnh giá lại uy nghiêm thanh âm, nhất thời thân thể cũng là không bị khống chế như nhuôn ấn ra, vài người trực tiếp quỳ dưới đất, mà hộ vệ kia thủ lĩnh càng là trực tiếp dập đầu trên đất, run thanh âm truyền âm nói, vậy hạ, bảo khố. Bảo khố. Hộ vệ thủ lĩnh chỉ cảm giác mình miệng khô khốc vô cùng, giọng càng là phảng phất dính đứng lên một dạng căn chính là không phát ra được thanh âm nào. Bảo khố thế nào? Viêm Long Hoàng trong nháy mắt chớp mắt, trong hai mắt phảng phất có hai tia chớp buộc phát ra, nhưng là vẫn là truyền âm nói. Dù sao, nếu là hoàng tộc bảo khố có thất, đây tuyệt đối là toàn bộ hoàng tộc trò cười. Toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy không hiểu nhìn Viêm Long Hoàng, bọn họ hoàn toàn không biết tại sao Viêm Long Hoàng ở một khắc trước còn một bộ hòa khí dáng vẻ. Nhưng bây giờ lại là đột nhiên buộc phát ra như vậy một cổ cường đại khí thế. Hơn nữa sắc mặt càng là ở những hộ vệ này xuất hiện sau trở nên khó coi đi xuống. bảo khố. Bậy hạ. bảo khố bị. Trộn. Hộ vệ này thủ lĩnh đè nén trong lòng sợ hãi, chật vật truyền âm nói. Trong ngáy mắt, toàn bộ hộ vệ đều là cảm giác phảng phất là thoát lực một dạng cả người đều là giống như một cẩu phổ thông nằm trên đất. Đây tổt cùng là thế nào? Viêm Long Hoàng bậy hạ tại sao đột nhiên sắc mặt khó nhìn như vậy à? Một đại gia tộc gia chủ trong nháy mắt chính là Cao Mày nói. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Ở kia gia chủ bên người một cái đại tông tông chủ liếc một cái, nhất thời khó chịu nói. Kết quả là chuyện gì, có thể làm cho Viêm Long Hoàng đều là tức giận như vậy. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Viêm Long Hoàng cùng những hộ vệ kia, đáy mắt thập phân nghi ngờ không hiểu. Nhưng là ngay một khắc này, ở phía dưới trong quảng trường cổ thần điện phương hướng, Trần Phong mang theo tiểu hi hướng cổ thần điện tọa thứ khu vực đi tới. Nhưng là tất cả tu sĩ đều là nhìn Viêm Long Hoàng cùng những hộ vệ kia, căn bản không hề phát hiện Trần Phong đã tới. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong trong nháy mắt nhìn thấy, những hộ vệ kia đang ở kia dưới chân Thiên Tử sợ hãi quỷ, trong hai mắt tràn đầy vô tận kinh hoàng. Phế vật, phế vật, phế vật. Viêm Long Hoàng liền với ba tiếng gầm lên cửa ra, một cổ trời sập xuống uy thế chợt bộc phát ra. Chương 877, Viêm Long Hoàng thực lực. Phế vật, phế vật, phế vật. Viêm Long Hoàng liền với ba tiếng gầm lên cửa ra, Một cổ trời sập xuống uy thế chợt bộc phát ra. Nhất thời, Viêm Long Hoàng chính là trực tiếp đưa tay ra, trong nháy mắt Viêm Long Hoàng bàn tay lại là trực tiếp hóa thành một tấm di thiên bàn tay, một trên lòng bàn tay kinh khủng uy thế để ở nơi có tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Viêm Long Hoàng, bọn họ vô luận là cảnh giới gì, đều đang là dâng lên một kia không cách nào chống lại ý tưởng. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ đều là cả người theo bản năng run rẩy, run sợ không dứt. Trời ạ đây chính là Viêm Long Hoàng bệ hạ thực lực chân chính sao? Quá kinh khủng một cái tông chủ cấp bậc vũ thần cảnh giới đại viên mãn cường giả nhất thời con ngươi có giúp lại nói viêm long hoàng bệ hạ quả nhiên không hổ là hỏa huyền quốc công nhận tối tu sĩ cường đại chính là chỗ này một tay di thiên trưởng coi như là mấy người chúng ta vũ thần đại viên mãn liên thủ cùng không thể có thể kháng trụ một kích này một cái trưởng giáo cấp bậc cường giả đấy mắt vô cùng kinh hãi thanh âm cũng là có chút run rẩy nói chỉ thấy viêm long hoàng bàn tay trực tiếp chân áp mà xuống trong nháy mắt phong cấm thiên địa Những vũ thần đó cảnh giới hộ vệ bao gồm hộ vệ thủ lĩnh đều là trong hai mắt vẻ kinh hãi lóe lên, đáy mắt đều là trong nháy mắt biến hóa thành màu trắng xám. Bọn họ lại là không có chờ được viêm long hoàng bàn tay vỗ xuống, cũng đã bị sợ chết. Sau một khắc, viêm long hoàng bàn tay trực tiếp vỗ xuống, trong nháy mắt một cổ sức mạnh vô thượng bộc phát ra, ngay cả không gian vào giờ khắc này đều là căn không chịu nổi viêm long hoàng bộc phát ra thực lực, trực tiếp chính là bể ra. Vô số không gian loạn lưu trong nháy mắt đem những hộ vệ này thân thể xoắn nát thành chảy ra sức thịt. Mà khi viêm long hoàng bàn tay hạ xuống, những hộ vệ kia trực tiếp hóa thành thịt nát. Chỉ còn lại hộ vệ thủ lĩnh. Ngươi cũng đã biết kia trộm ta bảo khố chi người dung mạo ra sao tử. Viêm long hoàng trực tiếp căm tức nhìn hộ vệ này thủ lĩnh, trong hai mắt nhất thời có một khổ cực kỳ mạnh mẽ, lại làm người sợ hai ánh lửa đang nổi lên. Viêm Long Hoàng khí thế giống như là một cái sẽ phải bùng nổ hỏa sơn một dạng trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ lòng rung động không dứt. Nhìn Viêm Long Hoàng ánh mắt tràn đầy sợ hãi mà thật sâu kính sợ, quá kinh khủng vẹn vẹn là khí thế kia. Viêm Long Hoàng bệ hạ liền mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Thật là không biết Viêm Long Hoàng bệ hạ đến tột cùng là thực lực gì. Bây giờ đây vẫn chỉ là chỉ tiết lộ ra một kia khí thế, cho thấy một chút xíu thực lực, chính là không biết Viêm Long Hoàng bệ hạ toàn lực ứng phó thời điểm, lại sẽ là cường hãn dường nào. Toàn lực ứng phó. Trên cái thế giới này làm sao có thể sẽ có có thể làm cho Viêm Long Hoàng bệ hạ thi triển ra toàn lực đi đối phó người A. Chỉ sợ Viêm Long Hoàng bệ hạ thực lực đã có thể trùng kích truyền thuyết kia chung võ tổ cảnh giới chứ. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Viêm Long Hoàng, bọn họ đều là trong lòng không cách nào tưởng tượng Viêm Long Hoàng thực lực chân chính kết quả đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Nhưng là Viêm Long Hoàng vào giờ phút này cho thấy một chút xíu thực lực cũng đã để cho bọn họ kinh hãi tột đỉnh căn chính là sinh không nổi cùng Viêm Long Hoàng so sánh ý tưởng. Trần Phong vào giờ phút này cũng là cao mậy nhìn Viêm Long Hoàng, trong hai mắt tràn đầy kiên kỵ. Bởi vì hắn có thể cảm giác lấy được, Viêm Long Hoàng coi như là ở giận dữ bên trong, đều là ở mơ hồ áp chế thực lực của chính mình. Nếu là Viêm Long Hoàng toàn lực thi triển lời nói, chỉ sợ có thể cùng ban đầu hắn giết chết những vũ tổ đó cảnh giới thánh thần tông nhân trên lệch không bao nhiêu. hiển nhiên, Viêm Long Hoàng cũng không đơn giản. Trường 878, nói dối kỹ năng phát động Trần Phong trong hai mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ vẻ, hắn đã sớm biết Viêm Long Hoàng thực lực cường đại đến làm người ta khiếp sợ, nhưng là không nghĩ tới, Viêm Long Hoàng thực lực cũng không phải mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Viêm Long Hoàng thực lực, hiện nhiên không phải là người tầm thường loại trình độ đó. Toàn bộ hỏa huyền quốc đều là lời đồn đại, Viêm Long Hoàng thực lực là vũ thần cảnh giới người mạnh nhất, nhưng là Trần Phong giờ phút này xem ra, hiện nhiên không phải là đơn giản như vậy sự tình. Nhất là, Viêm Long Hoàng giờ phút này bày ra thực lực, lại có thể cùng đã từng đại thiên thế giới hạ xuống thánh thần tông vũ tổ cảnh giới cường giả có như vậy một tia giống nhau cảm giác. Đây càng in thêm chứng Trần Phong suy nghĩ trong lòng, Viêm Long hoàng thân phận cũng không phải là giờ phút này nhìn đơn giản như vậy. Nếu là Viêm Long hoàng thân phận cùng hắn ngày hôm qua làm giấc mộng kia trong thật sự nằm mơ thấy Viêm Long hoàng tộc có quan hệ lời nói, chỉ sợ Viêm Long hoàng thực lực tuyệt đối là không chỉ vũ thần cảnh giới đại viên mãn, mà là một cái chân chính vũ tổ, thậm chí là cao hơn. Nhất thời, Trần Phong chính là khẽ nhíu mày, trong hai mắt tràn đầy kiên kỵ. Mà vào giờ phút này, Hồ Chiêm nhìn thấy Trần Phong đến, nhất thời hạ thấp giọng hỏi, Trần Phong, ngươi mới vừa rồi đi nơi nào? Trần Phong nghe vậy, nhất thời cười lên, đạo, không có à, chính là mang theo tiểu Hi khắp nơi đi dạo một chút, hoàng thành thật là lớn à, nhưng là không có bất kỳ ai à, có thể là viêm long hoàng ngày mừng thọ là hôm nay, toàn bộ hộ vệ cái gì đều tụ tập ở nơi này đi. Hồ Chiêm nghe Trần Phong lời nói, mày nhữ lại được sâu hơn, Hồ Chiêm đầu tiên là nhìn mặt đẩy tức giận Viêm Long Hoàng liếc mắt, theo sau chính là nhìn quỳ dưới đất đã bị hù dọa đến cơ hồ hồn phi phách tán hộ vệ thủ lĩnh liếc mắt. Ngay sau đó mặt đẩy lo âu đối với Trần Phong Đạo, Trần Phong. Mặc dù không biết phát sinh biến cố gì, nhưng là biến cố với ngươi không có quan hệ chứ. Hồ Chiêm giờ phút này trong lòng rất sợ bất thình lình biến cố là bởi vì Trần Phong lên, vậy bọn họ cổ thần điện thật đúng là không có cách nào sẽ cùng hoàng tộc giữ hòa bình trạng thái. Trần Phong nghe vậy, nhất thời bất đắc dĩ nói, Hồ Lão đại. Ngươi còn không biết ta sao? Ta đây sao phân, biết điều, làm sao có thể sẽ vào hôm nay ngày này cho viêm Long hoàng làm loạn đây? Mãn cấp kỹ năng nói dối. Phát động. Trần Phong trong lòng đã là cười nở hoa, cả người trên mặt mặt vô biểu tình, ngay cả một tia nói dối vết tích cũng không có. Đối với bọn hắn trung quy cảnh giới cường giả mà nói, chỉ cần là bất cứ người nào nói dối, bọn họ cũng có thể từ thân thể người nọ theo bản năng phản ứng đoán được người này là hay không nói dối. Mà Hồ Chiêm Nhưng là phát hiện Trần Phong ngay cả con ngươi cũng không có khắc thường thu co rú người lại, hắn căn liền không nhìn ra Trần Phong lại nói dối vết tích. Nhưng là Hồ Chiêm Nhưng là không biết vì sao, chỉ cảm giác mình tâm lý một trận sợ hết hồn hết vía luôn cảm giác muốn có không chuyện tốt phát sinh. Lão đại, chuyện này thật cùng ngươi không có quan hệ. Ra cắt cắt nhìn Trần Phong, mặt đầy không tin hỏi. Cùng lúc đó, chân quân mấy người cũng đều là nhìn về phía Trần Phong, tất cả mọi người đều là mặt đầy được vẻ hoài nghi. Ngươi là đang ép hỏi ta sao? Trần Phong bất mãn nhìn ra cắt các, các liếc mắt, nhất thời chính là trường ra cắt các, các liếc mắt. Thiên kiếm thánh nữ giờ phút này cũng là mặt đầy không tin nhìn Trần Phong. Đạo, ngươi cái này tên gây chuyện, chuyện này coi như là ngươi liên quan cũng chẳng có gì lạ. Trần Phong nghe vậy, nhất thời bất đắc dĩ. Vừa nói, Trần Phong chính là nhìn Tiểu Hi liếc mắt, nói, ta mang theo Tiểu Hi đi đi dạo hoàng thành, không tin các ngươi hỏi Tiểu Hi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ Chương 879. Viêm Long hoàng thân phận nghi vấn. "Tiểu Hi, Trần Phong nói là thật sao?" Hồ Chiêm nhất thời sụ mặt nhìn về phía Tiểu Hi, tại hắn trong ý thức, Tiểu Hi vẫn luôn là một cái thập phân nhu thuận hiểu chuyện hài tử, căn cũng sẽ không nói láo, cho nên hỏi Tiểu Hi cũng là tối có thể làm người tin tưởng. Nghe Hồ Chiêm câu hỏi, Tiểu Hi nhất thời cười lên, "Đạo, không sai à, đại ca ca đúng là mang theo ta đi dạo hoàng thành, hơn nữa còn chơi rất khá đây." Trần Phong nghe Tiểu Hi lời nói, nhất thời trong lòng âm thầm hài lòng gật đầu một cái. Trong hai mắt đều là thoáng qua một vẻ vui vẻ yên tâm. Hắn ở Lai Lực thượng cũng đã cùng Tiểu Hi nói tốt, không muốn đưa bọn họ làm việc nói ra, là hai người bọn họ giữa bí mật. Tiểu Hi đáp ứng rất sảng khoái, Trần Phong vừa mới bắt đầu còn có chút bận tâm, sợ Tiểu Hi không biết nói láo, nhưng là Trần Phong không nghĩ tới là Tiểu Hi lại có cao minh như vậy nói dối kỹ thuật. Nhất thời, Trần Phong treo tâm chính là để xuống. Trần Phong trong hai mắt còn lóe lên một vẻ vui vẻ yên tâm. Nghe Tiểu Hi lời nói, Nhất thời Hồ Chiêm chính là yên tâm. Ai, thật không thú vị. Gia cát Cắt còn tưởng rằng Trần Phong giống như trước cùng hắn ở buôn lôi kiếm trong tông tàng bảo các bên trong một dạng nhưng không nghĩ đến, Trần Phong lại thật là mang theo tiểu hy đi đi dạo hết hoàn thành. Hồ Chiêm nghe vậy khỏe miệng co lại mánh liệt, vẻ mặt có chút khó chịu nói, ngươi một cái tử bản tử, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho Trần Phong đi trộm điểm hoàng tộc bảo bối hay sao? Gia cát Cắt nghe một chút, nhất thời ánh mắt sáng lên, đạo, Hồ lão Đại, làm sao ngươi biết à? Hồ Chiêm nghe vậy thiếu chút nữa không có một hơi thở lên không nổi ngẹn chết rồi, sau khi hít sâu một hơi nói, ngươi thật là xem náo nhiệt không sợ phiền phức nhi lớn à. Hồ Chiêm bây giờ bóp chết ra các các ý tưởng đều có, nhưng là vẫn cưỡng ép nhịn xuống trong lòng bóp người xung động. Nhưng lại nhưng vào lúc này giờ phút này, viêm long hoàng trên người lại là buộc phát ra cuồng bạo sát khí, cổ sát khí lại là tràn ngập toàn bộ tiểu thiên thế giới một dạng thập phân bằng bạc, tại chỗ toàn bộ tu sĩ cả đời cũng không có cảm nhận được qua cường đại như thế lại sát khí lắm liệt. Cổ sát khí vừa ra, nhất thời nghiêm chỉnh cái không gian đều là giống như lâm vào hàn vũ kỳ một dạng thiên địa đều là bị băng phong một dạng cả mảnh nhỏ đại địa chi thượng đều là ngưng kết ra từng mảnh xương lạnh, toàn bộ tu sĩ trên người đều có một tầng xương bộ xuất hiện, toàn bộ tu sĩ vô luận cảnh giới cao thấp đều đang là đang ở một nhi khoa không hẹn mà cùng run rẩy, run như xi si kang. Theo từng cái tu sĩ hô hấp, từng tia hà hơi đều đang là đang ở cuối mùa thu bên trong xuất hiện, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trần phong. Bọn họ căn cũng không biết viêm Long Hoàng có thể để cho còn có cường đại như vậy khí thế, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn viêm Long Hoàng, đầy mắt kinh hãi cùng kính sợ. Cùng lúc đó, viêm Long Hoàng cái kia di thiên bàn tay trong nháy mắt hướng về kia hộ vệ thủ lĩnh vô tới, đang lúc mọi người kinh hãi quang chi hạ, kia vũ thần cảnh giới cựu trọng hộ vệ thủ lĩnh lại căn liền ngay cả động cũng là không động đậy, viêm Long Hoàng ngón này phong cấm không gian, trấn áp chư thiên, đầy trời đều là vô tận rét lạnh sát khí. Toàn bộ Hỏa Huyền quốc cũng là có thể cảm thụ được Viêm Long Hoàng giờ phút này bộc phát ra cường đại lệnh giá sắc khí, mỗi một người đều là chiến. Chiến nguy nguy, sát sát phát động dáng vẻ, căn cũng không biết Hỏa Huyền quốc kết quả xảy ra chuyện gì. Mà sau một khắc, hộ vệ kia thủ lĩnh trực tiếp chính là bị Viêm Long Hoàng Di Thiên bàn tay cho đánh thành thê nát, hộ vệ này thủ lĩnh thậm chí là liền hét thảm một tiếng cũng không có phát ra ngoài. Chương 880, Viêm Long Hoàng suy đoán. Nhìn hộ vệ kia thủ lĩnh chết thảm ở trước mặt, Toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt chớ co lên tiếng, mỗi một người đều là kinh hãi nhìn kia trên đất một đoàn thịt vụn, trong hai mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ. Bọn họ đều là không nghĩ tới, một cái vũ thần cảnh giới cựu trọng cường giả siêu cấp đều đang không phải là Viêm Long Hoàng một lần công kích đối thủ. Hơn nữa Viêm Long Hoàng lần công kích này lại phong tỏa ngăn cản hộ vệ kia thủ lĩnh hành động, thậm chí là liền cái miệng đều làm không được đến. Kinh khủng như vậy thực lực cũng chỉ có vượt qua bình thường đối thủ nhất trọng đại cảnh giới thời điểm mới có thể hoàn toàn nghiền ép chấn áp, phong bế đối thủ. chẳng lẽ Viêm Long Hoàng Thực Lực lại còn vượt qua cái này vũ thần cảnh giới cựu trọng hộ vệ thủ lĩnh nhất trọng đại cảnh giới sao? đây chẳng phải là nói Viêm Long Hoàng Thực Lực bây giờ cơ hồ sánh bằng trong truyền thuyết vũ tổ, hay hoặc giả là Viêm Long Hoàng cũng sớm đã đạt tới trong truyền thuyết vũ tổ cảnh giới. toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là con người rung mạnh, bọn họ căn không dám tưởng tượng. nếu là Viêm Long Hoàng Thực Lực đúng như cùng bọn hắn tưởng tượng nói như vậy, vậy bọn họ có thể thật là có chút không chịu nhận. Quá mạnh mẽ viêm long hoàng bệ hạ quá mạnh mẽ. Toàn bộ tu sĩ đều là ở trong lòng thở dài nói. Các vị, ngựa ngùng, ra một ít chuyện nhỏ, các vị không để ý. Viêm long hoàng nói bình thản, nhưng là mới vừa rồi khí thế đến bây giờ cũng không có tiêu tan. Toàn bộ tu sĩ đều là sắc mặt tái nhợt một mảnh. Ngay cả hoàng thành tứ đại thế gia cùng hoàng thành bốn tiểu thế gia gia chủ đều là một trận sắc mặt tái nhợt Bọn họ đều là ở viêm long hoàng khí thế cường đại bên trong hoàng sợ không thôi. Chuyện nhỏ. Cái này còn là chuyện nhỏ. Ngươi cho chúng ta là kẻ ngu sao? Toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này cũng là nghĩ như vậy pháp, bọn họ đều là nhìn thấy viêm long hoàng giận dữ đến khủng bố như vậy trình độ. Đế vương giận dữ, thây người nằm xuống trăm vạn, chảy máu ngang dạm. Viêm long hoàng mới vừa rồi tức giận, chính là có một loại muốn thây người nằm xuống trăm vạn, chảy máu ngang dạm, mới có thể bình tức tư thế. Đều đã tức giận thành như vậy, còn nói cho chúng ta biết là không cần để ý chuyện nhỏ. Người treo chọc cha đây. Có phải hay không khi chúng ta là người ngu? Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là nghĩ như thế, bọn họ căn cũng không tin Viêm Long Hoàng nói chuyện, nhưng là tất cả tu sĩ nhưng là không có lên tiếng, bởi vì bọn họ giờ phút này căn liền không dám nói lời nào, sợ mình một câu nói để cho giờ phút này trạng thái thập phân không ổn định Viêm Long Hoàng lần nữa giận dữ, cuối cùng rơi vào một cái cùng hộ vệ kia thủ lĩnh một cái kết quả. Nhìn toàn bộ tu sĩ đều không dám lên tiếng, Viêm Long Hoàng vẻ mặt lạnh giá nói, bây giờ mặt trời lên cao lưng trừng trời, đúng lúc là có thể mở ra bí cảnh thời cơ tốt nhất. Các vị chuẩn bị, chấm bây giờ liền mở ra bí cảnh, các vị theo chấm tới. Viêm Long Hoàng vừa nói, chính là trực tiếp phóng lên cao. Nhưng là ngay tại Viêm Long Hoàng phóng lên cao trong nháy mắt, Trần Phong nhưng là trong nháy mắt nhìn thấy kia Viêm Long Hoàng ánh mắt, lại đang trên người mình dừng lại chốc lát. Trần Phong nhất thời chớp mắt một cái, nhất thời thầm nghĩ, chẳng lẽ cái lao ra hỏa này chú ý tới trước chính mình rời đi, sau đó đưa hắn bảo khố bị trộm sự tình cùng ta liên hệ tới. Trần Phong càng nghĩ càng có thể, nhất thời liếc một cái, đạo. Lão hồ ly này, quả nhiên là người dày dạn kinh nghiệm, thậm chí ngay cả một tí kẹo như thế đầu mối cũng có thể lớn mật liên hệ tới xem ra lần này tiến vào bí cảnh sau, công tử tình cảnh rất nguy hiểm kia. Trần Phong âm thầm nghĩ ngợi, trong nháy mắt chính là khó chịu liếc mắt nhìn đã xoay người viêm long hoàng bóng lưng, âm thầm biểu môi một cái. Chương 881, ảo giác núi giả. Toàn bộ tu sĩ đều là theo sát viêm long hoàng bóng người, bất quá trong chốc lát chính là đi tới vừa ra hoàng đô núi giả nơi, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn kia núi giả trong hai mắt lóe lên từng tia nghi ngờ. Bọn họ đều là không hiểu, Viêm Long Hoàng không phải là muốn dẫn bọn hắn đi bí cảnh ấy ư, tại sao xuất hiện ở đây nơi núi giả bên cạnh? Viêm Long Hoàng bệ hạ tại sao mang chúng ta đi tới nơi này nơi núi giả nơi này? Đúng vậy, chẳng lẽ hòn núi giả có cái gì chúng ta không biết bí mật? Làm sao có thể? Hòn núi giả chúng ta ngày ngày vào chiều hạ chiều thời điểm đều có thể nhìn đến, đã tại Hoàng Đô gần trăm năm, vẫn luôn không có chỗ nào thần kỳ. Ngươi nếu là nói hòn núi giả chính là tiến vào bí cảnh lối đi lời nói, ta nhưng là không tin. Toàn bộ vương công đại thần đều là cao mày, có vương công đại thần càng là mặt đầy đủ cười, trò cười những thứ kia suy đoán hòn núi giả vương công đại thần, những thứ kia suy đoán hòn núi giả có thần bí thần dị chỗ vương công đại thần cũng là thập phân xấu hổ. Nhưng là trần phong vào giờ phút này nhưng là nhìn hòn núi giả, cao mày lộ ra một tia suy tư. Mãn cấp kỹ năng mắt nhìn xuyên tường, phát động, trong nháy mắt. Trần Phong trong hai mắt nhất thời nhìn thấy, kia núi giả ra lại là một đạo hảo giác pháp trận, kia núi giả bộ dáng chính là chỗ này hảo giác cho toàn bộ tu sĩ chế tạo ra huy tượng. Mà hòn núi giả bộ dáng hảo giác bị Trần Phong mắt nhìn xuyên thấu qua sau, khách nhiên lộ ra núi giả bên trong chân diện, đó lại là một đạo vô căn cứ mà đứng thanh đồng môn hộ. Thanh đồng môn hộ giống như kiếp trước một cái hoạt hình bên trong tùy ý môn một dạng lại cứ như vậy đứng. Hòn núi giả có chuyện gì ngạc nhiên? Căn liền không nhìn ra có cái gì thần dị chỗ à? Trương Kiểu Linh nhẹ giọng nhắc tới đạo, nhất thời cũng là nổi lên nghi ngờ. Gia Cát các giờ phút này cũng nói đạo, phổ thông bí cảnh không phải là sơn động chính là các nơi hiểm địa, làm sao có thể có từ núi giả tiến vào bên trong lối đi đây. Nghe Gia Cát các lời nói, nhất thời, Trần Phong chính là nói, hòn núi giả chỉ là ảo giác ca. Nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt toàn bộ vương công quý tộc ánh mắt toàn bộ đều rơi vào Trần Phong trên người. Mà nghe Trần Phong lời nói, Viêm Long Hoàng Chính nhắm xúc lực ánh mắt hách nhiên mở ra lại là kinh ngạc nhìn Trần Phong lướt mắt, trung quanh tu sĩ đều là không có chú ý tới viêm Long Hoàng trong mắt kinh ngạc, đều là nhìn Trần Phong mở miệng cười nhạo nói, hừ, một tiểu tử chưa dào máu đầu, lại đang nơi này nói ẩu nói tả, ảo giác, ngươi cho ta chế tạo một cái chấn sao chân thực ảo giác đi ra à? Ngươi nói chuyện là Hoàng thành một trong tứ đại thế gia cổ gia một trưởng lão, nghe Trần Phong lời nói, nhất thời cười lạnh nói, lão phu điều nghiên ảo thuật 60 năm thời gian, làm sao có thể không nhìn ra hòn núi giả có phải hay không ảo thuật? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy lao phu ánh mắt là mù sao? Cổ gia trưởng lão nhìn Trần Phong trong đôi mắt lóe lên vẻ lạnh như băng, phản phất còn có một kia ẩn nút cực sâu hận ý ở trong đó. Trần Phong nhất thời nhìn cổ gia trưởng lão lên mắt, nhất thời nhớ tới cái gì, sau đó lộ ra nhất ti hoảng nhiên vẻ mặt, đạo, à, ngươi và cái đó gọi là cổ thiên phách người là quan hệ như thế nào? Trần Phong trong thanh âm tràn đầy hài hước, bởi vì hắn nhìn ra, Lão giả này cùng ban đầu cái đó bị hắn ở tham gia cổ thần điện chiêu nạp người mới thí luyện thời điểm chém chết cổ thiên phách có bảy phần tương tự. Nhất thời, Trần Phong trong lòng chính là có suy đoán như vậy. Nghe Trần Phong lời nói, kia cổ gia trưởng lão trong nháy mắt trừng mắt lên, trong mắt hận ý bùng nổ. Trừng 882, cũng giống như ngươi ngu si. Cổ gia trưởng lão nghe Trần Phong nhắc lên cổ thiên phách, trong hai mắt trong nháy mắt buộc phát ra một vệt khó mà dùng ngôn ngữ hình dung cực sâu hận ý. Ngươi còn dám nói cháu ta nhi tên Cổ gia trưởng láo trong khoảnh khắc chính là buộc phát ra vô tận khí thế, hơn nữa trong hai mắt càng là buộc phát ra lưỡng đạo mê ly ánh sáng, nhìn thấy tia sáng này thời điểm, Trần Phong lại là đột nhiên cảm giác chính mình đầu lại có nhiều chút hỗn độn, thậm chí là còn có một loại mê loạn cảm giác được hiện tại. Trần Phong nhất thời tinh thần rung một cái, trong một sát na, Trần Phong trong đầu nhưng là trong nháy mắt thanh tỉnh, Mãn cấp kỹ năng ảo giác chống trả. Phát động. Trần Phong hách nhiên cảm giác đầu não rung một cái rõ ràng, thân thể đều là đột nhiên rung một cái. Trong ngáy mắt, Trần Phong cặp mắt chính là lần nữa tập trung, nhưng là vừa vặn nhìn thấy cổ gia trưởng lão kia khiếp sợ đến khó tin ánh mắt. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, "Đạo, thế nào? Ngươi đang kinh ngạc cái gì đó?" Trần Phong biết rõ còn hỏi, nhất thời, cổ gia trưởng lão sắc mặt chính là càng thêm khó coi, đồng thời chất vấn Trần Phong đạo, "Không thể nào. Ngươi làm sao có thể không bị ta hảo thuật thật sự nhiễu?" "Cái gì?" Ở cổ gia trưởng lão thân bên toàn bộ vương công quý tộc đều là nghe vậy cả kinh. Bọn họ nhưng là biết Cổ gia trưởng lão mặc dù tướng mạo xấu xí, cả người giống như là một cái ven đường tối bình thường lão đầu một dạng nhưng là một ngón kia hào thuật nhưng là xuất thần nhập hóa, chỉ bằng vào hào thuật không ra tay, cũng có thể để cho một cái tinh thần lực thiếu chút nữa cùng cảnh giới vũ thần ở hào thuật bên trong tử vong. Nhưng là hắn mới vừa rồi lại nói, Trần Phong lại không bị hắn hào thuật thật sự nhiễu. Như vậy sự tình làm sao có thể phát sinh? Cổ Hạ Châu, ngươi mới vừa rồi lại nói Trần Phong không bị ngươi hào thuật thật sự nhiễu, ngươi chắc chắn không phải là đùa. Chủ nhà họ Đùi Bùi Chiến Quốc trong nháy mắt nhìn về phía cổ gia trưởng lão cổ Hạc Châu, đáy mắt đều là thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nhưng nhìn cổ Hạc Châu kia khó coi đến thật giống như ăn một con rồi phổ thông sắc mặt, đùi Chiến Quốc trong nháy mắt chính là biết, cổ Hạc Châu cũng không phải là đùa. Nhất thời, đùi Chiến Quốc hình như là nghĩ đến cái gì một dạng nhất, thời trên người bộc phát ra một trận cuồng bạo đến mức tận cùng khí thế, nhìn một chút Trần Phong ánh mắt đều là trở nên đỏ như máu. Đùi Chiến Quốc một đôi huyết mắt đỏ trợn mắt nhìn Trần Phong, cùng thành phẫn nộ quát: Trần Phong, ta rốt cuộc biết ngươi là thế nào giết chết con ta bùi phi hùng được. Ồ, bây giờ mới biết à. Trần Phong khỏe miệng cười lạnh, ánh mắt khinh thường nói, kia đầu góc ngươi thật đúng là quá phế, không trách ngươi là bùi phi vũ cùng bùi phi hùng hai người lão tử, bọn họ cũng giống như ngươi ngu si. Nghe Trần Phong lời nói, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là biến sắc, bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong như vậy có gan, lại dám cùng bùi chiến quốc nói như vậy. Trần Phong còn nói bùi phi vũ cùng bùi phi hùng bọn họ và bùi chiến quốc như thế ngu si, lời như vậy tuyệt đối là tự tìm chết. Hơn nữa Trần Phong còn giết chết bùi phi vũ cùng bùi phi hùng, nghe những thứ này, toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt lại vừa là cả kinh. Có chút không biết Trần Phong danh hiệu, trong nháy mắt đều là nhìn về phía Trần Phong, bọn họ đều là ở trong lòng hiếu kỳ Trần Phong người này, kết quả có chuyện gì, lại có thể giết bùi phi vũ, bùi phi hùng, thậm chí là cổ thiên phách, phải biết ba người này cũng đều là trong hoàng thành kiệt xuất nhất ba cái thiên kiêu a. Huống chi, Trần Phong bây giờ không chỉ giết bụi chiến quốc hai đứa con trai, còn giết cổ gia trưởng lão cổ Hạc Châu thương yêu nhất Tôn Nhi, lại còn dám đối với bụi chiến quốc cùng cổ Hạc Châu thái độ như thế, đây không phải là muốn chết sao. Trường 883, Hứa Thừa Tướng Toàn bộ tu sĩ cũng là tò mò, hiếu kỳ Trần Phong đến tuột cùng là có cái gì sức lực, lại dám như vậy cùng hai cái này vũ thần cảnh giới đại viên mãn thế hệ trước tu sĩ nói như vậy chẳng lẽ cũng là bởi vì có cổ thần điện đứng ở hắn phía sau sao? Toàn bộ tu sĩ đều là cao mày nhìn trần phong, trong hai mắt đều là lóe lên âm lãnh ánh sáng. Bùi gia cùng cổ gia coi như toàn bộ hoàng thành tứ đại thế gia thứ hai, có thể là cả hoàng thành được sủng ái mặt mà trần phong giết bùi gia cùng cổ gia ba cái tiếp xúc thiên tài, có thể nói là đánh trong cả hoàng thành các thế lực lớn mặt. Hoàng thành toàn bộ thế lực đều là đồng khí liên tri, giờ phút này nhìn trần phong. Toàn bộ hoàng thất thế lực, toàn bộ đều là đối với Trần Phong dâng lên một tia tâm tình tiêu cực, mà Trần Phong hiển nhiên cũng là phát hiện toàn bộ tu sĩ đối với hắn trong tầm mắt tràn đầy ý, nhất thời trong hai mắt buộc phát ra một trận hung hãn ánh sáng, một cổ hung hãn khí ở Trần Phong trên người bỗng phát ra, Trần Phong lúc này liền là đôi trường một cái quát lên: Ta chính là giết bọn hắn, các ngươi cũng chỉ dám nhìn à? Muốn động thủ cũng nhanh chút động thủ, vừa vặn công tử bây giờ tay ngưỡng ấy, không phục có thể qua đi tìm cái chết. Trần Phong đột nhiên ngang ngược lại phách lối quát lên, nhất thời để ở nơi có hoàng tộc vương công quý tộc thậm chí là thế lực lớn đều là không nghĩ tới cũng không nghĩ tới Trần Phong lại dám lớn lối như vậy. Nhất thời chính là có một cái hiển nhiên là đạt quan hiển quý lão giả nhìn Trần Phong, vẻ mặt tràn đầy âm trầm quát lên, "Cuồng vọng đồ vật viêm long hoàng trước mặt bệ hạ, lại dám cuồng vọng như vậy thật là muốn chết thật cho là hoàng thành không người nào có thể giết ngươi sao?" Vừa nói, lão giả này lại ầm ầm bộ phát ra vô tận khí thế, khí thế kia vừa ra Trong nháy mắt thiên địa chấn động, cùng bạo khí thế vào giờ khắc này thật sâu chấn áp tại từng cái tu sĩ trên người, ép cho bọn họ cả người trên dưới đều là không có một chút có thể nhúc nhích hơn nữa toàn bộ tu sĩ trong lòng đều có vô tận kinh hãi. Uy tín lâu năm vũ thần. Đây là thừa tướng A ông tổ nhà họ hứa. Hứa thừa tướng dĩ nhiên thẳng đến đều tại tất cả mọi người trước mắt, nhưng là lại không có ai phát hiện. Hứa thừa tướng đến tột cùng là cảnh giới gì hả? lão giả này tới bình thường không có gì lạ. Cả người giống như là không ở trong thiên địa một dạng toàn bộ tu sĩ mới bắt đầu đều là không có nhìn thấy lão giả này lúc nào xuất hiện, giống như vẫn không có xuất hiện ở nơi này phổ thông. Nhưng là hứa thừa tướng khí thế vừa ra, nhưng là trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ tu sĩ ánh mắt, nghiễm nhiên trở thành trong đám người tối lõe sáng một chút. Trần Phong nhìn lão giả này, nhất thời cặp mắt ngheo lại, lại không có một tí kinh ngạc. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, đạo, ta còn tưởng rằng ngươi lão đầu tử này là cái linh hồn đâu rồi. Ở trong đám người đứng lại không, có người có thể nhìn thấy ngươi, nguyên lai like ngươi là người a. Tiểu tử, càn dỡ lại dám cùng Hứa thừa tướng làm càn như vậy. Bùi Chiến Quốc vào giờ khắc này đột nhiên đứng ra, cả người tựa như một cái sát thần. Trong lòng của hắn khí thế đang cởi trộm, chỉ cần Hứa thừa tướng đứng ra, chính mình liền hoàn toàn có thể coi chàng chém chết Trần Phong, nếu hắn không là còn phải chiếu cố đến Viêm Long hoàng ngày mừng thọ, không thể giết người. Nhưng là chỉ cần Hứa thừa tướng đứng ra, chính mình mượn Trần Phong mạo phạm Hứa thừa tướng nguyên do. Mình coi như là tại chỗ chém chết Trần Phong lời nói, hứa thừa tướng cũng tuyệt đối sẽ bảo vệ chính mình, không cần bị nghiêm trị. Nghĩ như vậy, bùi chiến quốc trong nháy mắt hướng Trần Phong phong tới, trên người đằng đằng sát khí, trực tiếp đấm ra một quyền, phong tỏa thiên địa, ra tay một cái chính là ngoan lệ sát chiêu. Chương 884, Viêm Long Hoàng giận. Nhìn thấy bùi chiến quốc xuất thủ, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn bùi chiến quốc, bọn họ đều là không nghĩ tới, bùi chiến quốc lại dám xuất thủ. Dù sao hôm nay là Viêm Long Hoàng bệ hạ ngày mừng thọ, không thích hợp thấy máu. Nhưng là bọn hắn thoáng suy nghĩ một chút cũng liền nghĩ đến, buổi chiến quốc đây là muốn mượn hứa thừa tướng thế lực vì chính mình trả thù Trần Phong giết hai đứa con trai mình. Hơn nữa buổi chiến quốc đã đem chính mình lập trường đặt ở là hứa thừa tướng giáo huấn Trần Phong thượng, Viêm Long Hoàng bệ hạ coi như là muốn trừng phạt buổi chiến quốc, cũng phải xem nhìn hứa thừa tướng mặt mũi. Mà vào giờ phút này, hứa thừa tướng hiển nhiên nhìn ra buổi chiến quốc ý tứ, chân mày đều là hơi nhíu lên. Hiển nhiên là không hài lòng đuổi chiến quốc lợi dụng chính mình, nhưng là hứa thừa tướng nhưng là không có nói gì, hơn nữa căn bản không hề động thủ. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, trong bầu trời đột nhiên đem rơi xuống một trận cuồng bão giống như núi cao sức nặng, toàn bộ tu sĩ đều là cảm nhận được này cổ sức nặng mà ánh mắt kinh hãi, cả người đều là vào giờ khắc này trực tiếp quỳ dưới đất, căn liền không cách nào đứng lên. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhuyết, hiển nhiên là một bộ đã sớm ngờ tới dáng vẻ. Bùi Chiến Quốc đều là đột nhiên cảm nhận được không trung hạ xuống này cổ tuyệt đối không cách nào chống lại vô địch khí thế mà hoảng sợ biến sắc, cả người trong nháy mắt ngẩng đầu lên, nhìn hướng trên bầu trời đạo kia vô tận uy nghiêm bóng người. Thả ra cổ khí thế này chủ nhân, bất ngờ chính là Viêm Long Hoàng. Vào giờ phút này, Viêm Long Hoàng trong hai mắt đều là lóe lên bất mãn, cả người ánh mắt nhìn Bùi Chiến Quốc, đáy mắt lại là lóe lên qua vẻ lạnh như băng hàn quang. Trong nháy mắt, Bùi Chiến Quốc chính là cả người giống như quán duyên một dạng thân thể nặng nề đến Tô đỉnh. Hơn nữa trên người thấu xương băng hẳn tràn ngập trái tim, cả người lại là hai chân như nhuộn ống ra, un một tiếng quỷ dưới đất. Toàn bộ tu sĩ đều là rung động với viêm long hoàng cường đại, lại chỉ bằng vào cả người khí thế, lại để cho thân là uy tín lâu năm vũ thần cửu trọng hoàng thành một trong tứ đại thế gia bùi chiến quốc bị dọa sợ đến run chân, quỳ xuống. Hơn nữa giờ phút này bùi chiến quốc, cả người run như si khang, vẻ mặt vô cùng kinh hoàng. Vào giờ phút này bùi chiến quốc hoảng sợ vô cùng, hắn có thể đủ cảm giác được. Viêm Long Hoàng thất thật động sát ý, muốn đưa hắn chém chết. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Viêm Long Hoàng lại không có chút nào quan tâm hứa Thừa tướng mặt mũi, trực tiếp chính là động sát tâm. Bậy hạ tha mạng a! Bùi Chiến Quốc cả người kinh hồn bạt vía, thanh âm đều là run rẩy, cả người càng là giống như chỉ sẽ phải bị chém giết nhục cẩu một dạng thập phân đáng thương. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn giờ phút này thập phân chán nản Bùi Chiến Quốc, không khỏi sinh ra một tia thọ tử hồ bi tâm tình, bọn họ đều là nghĩ đến, nếu là bọn họ đổi thành Bùi Chiến quốc. Đối mặt với giận dữ viêm long hoàng khí thế, có phải hay không cũng sẽ giống như giờ phút này bùi chiến quốc như thế mất thể diện. Mà các tuổi trẻ thiên chi kêu tử môn, giờ phút này nhìn bùi chiến quốc, trong hai mắt đều là lóe lên khiếp sợ và hoảng sợ, bọn họ đều là cảm khái không thôi. Bùi chiến quốc nhưng là đường đường chủ nhà họ bùi, một thân thực lực sớm cũng sớm đã đạt tới vũ thần cảnh giới cựu trọng hơn 30 năm, mặc dù thực lực một mực không phải tiến thêm. Nhưng là vẹn vẹn là bằng vào vũ thần cảnh giới cựu trọng thực lực là có thể chém chết tầm thường vũ thần cảnh giới đại viên mãn tu sĩ, nhưng là bây giờ lại là bị Viêm Long Hoàng bệ hạ khí thế bị dọa sợ đến liền như một con chó một dạng chó vậy đui mừng chủ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Viêm Long Hoàng thượng. Lực, thật là sâu không lường được a. Nghe toàn bộ tu sĩ cảm khái, Trần Phong ngẩng đầu nhìn liếc mắt trong bầu trời Viêm Long Hoàng, khóe miệng phẩy một cái, đáy mắt thoáng qua vẻ khinh thường. Chương 885, đúng gì biện? Nghe toàn bộ tu sĩ cảm khái, Trần Phong ngẩng đầu nhìn liếc mắt trong bầu trời Viêm Long Hoàng, khóe miệng phẩy một cái, đáy mắt thoáng qua vẻ khinh thường. Rất mạnh sao? Trần Phong ở trong lòng nói. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trong bầu trời, uy nghiêm vô tận Viêm Long Hoàng, bọn họ đều là chớ có lên tiếng nín thở, căn không dám lên tiếng, từng cái giống như đứng ở trước mặt lão sư học sinh phổ thông. Viêm Long Hoàng trong hai mắt tràn đầy giận đùng đùng, đạo: "Bùi Chiến Quốc, ta có phải hay không trong ngày thưởng quá mức hoa hái?" Cho người đều cảm thấy, có thể tùy tiện ở ta ngày mừng thọ trên càn dỡ Viêm Long Hoàng Thanh Âm giống như vạn niên hàn băng phổ thông giá rét, để cho toàn bộ tu sĩ nghe đều là xuất hiện một vệ tàu giác, cả người tay chân cũng lạnh quóng. Không dám không dám A bệ hạ. Bùi chiến quốc vào giờ phút này thập phân trật vật, giờ phút này bộ dáng, căn thì không phải là có thể cùng một lần kia đi cổ bên ngoài thần điện cùng nhị trưởng Lão Bạch kỳ đối chiến cái loại này ham hở. Giờ phút này bộ dáng ngược lại thì cùng lúc ấy ham hở tạo thành một cái so sánh rõ ràng, hai loại cực hạn tương phản. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vẻ cười trên nỗi đau của người khác, nhưng là bây giờ hắn cũng không có nói gì, bởi vì hắn không nghĩ vào lúc này xúc Viêm Long Hoàng chân mày, đây không phải là Trần Phong sợ Viêm Long Hoàng, mà là Trần Phong căn liền không muốn để cho Viêm Long Hoàng lửa giận bị phân tán, hắn chính là muốn nhìn một chút, hoàn toàn dưới cơn thịnh nộ Viêm Long Hoàng, kết quả sẽ xử trí như thế nào đuổi chiến quốc. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, trong lòng thầm phân vui vẻ nhìn trận này náo nhiệt nhưng là thiên không theo người nguyện, bùi chiến quốc vào giờ phút này trực tiếp đưa tay chỉ hướng trần phong, giải thích bệ hạ là tiểu tử này đối với thừa tướng không tuân theo ở phía trước, ta chỉ là muốn giáo huấn một chút cái này không đem hoàng thất uy nghiêm coi vào đầu trần phong mà thôi. vừa nói, bùi chiến quốc chính là nhìn về phía hứa thừa tướng, hứa thừa tướng nhướng mày một cái, nhưng là theo sau chính là bước ra một bước, cung kính nói, bệ hạ, bùi chiến quốc lời muốn nói là thật như thế. bùi chiến quốc nghe được hứa thừa tướng lại là chứng minh mình. Nhất thời hỉ thượng mi sao Thật giống như hứa thử tướng vì hắn chứng minh Chính là trên đời này tốt nhất chuyện vui phổ thông Viêm Long Hoàng dĩ nhiên là biết mới Vừa rồi đến tụt cùng là phát sinh cái gì sao Nơi nào phải dùng tới buổi chiến quốc mà nói Nhất thời Viêm Long Hoàng chính là nhìn về phía Trần Phong Đáy mắt vẻ âm trầm thoáng qua Trần Phong nhất thời ý thức được Chính mình không thể không đứng ra nói chút gì Nếu không Viêm Long Hoàng tuyệt đối là phải thừa dịp Máy phát tác một chút Thù mới hận cũng đồng thời giải quyết Thậm chí còn có thể sẽ dính liễu cổ thần điện Liên tại sát na này giữa trần phong trực tiếp dậm chân mà ra ôn quyền đối với viêm long hoàng đạo ban hoàng a viêm long hoàng bệ hạ ngài như vậy anh minh thần vũ một đôi long chi chúng chắc chắn sẽ không bị dơ bẩn ngăn che chắc hẳn ngài mới vừa rồi nhất định đem trước phát sinh hết thể để ở trong mắt trần phong nhất lưu vô ngông ngựa thập phân chốt lọt giống như là có cỏ bản thảo một dạng làm liền một mạch để cho toàn bộ thân ở trong triều đình vương công đại thần đều là không nhịn được âm thầm hô một tiếng được Rồi Dít đều đưa Trần Phong những lời này trở thành lệnh luật giáo khoa phổ thông tồn tại. Hơn nữa Trần Phong hiển nhiên vẫn chưa nói hết, nhất thời cười nói, Viêm Long Hoàng bệ hạ, thảo dân cùng bồi ra, cổ gia hận cũ so sánh không cần nói nữa, Viêm Long Hoàng bệ hạ hẳn sớm có nghe thấy, những thứ kia cũng là bọn hắn con cháu ngang ngược càng càn rỡ, dẫn đến thảo dân mới rơi vào bộ kia kết quả, nếu là thảo dân thực lực bình thường lời nói, kia chết nhưng chính là thảo dân a. Chương 886: Vô cùng dở miệng. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Từ xưa tới nay, cường giả chúa tể người yếu sinh mạng, ta giết cổ thiên phách, đùi phi hùng, đùi phi vũ, hoàn toàn chính là bọn hắn chọc tới ta, sau đó thực lực của ta so với thực lực bọn hắn mạnh, cho nên ta giết bọn họ, không sai chứ. Nếu như có thể giả thiết lời nói, giả thiết thực lực bọn hắn mạnh hơn ta, bọn họ chẳng lẽ sẽ vô vô bả vai ta, dặn dò ta ăn nhiều cơm, ngủ sớm dậy sớm sao. Bây giờ chẳng qua là bọn họ những thứ này vương công quý tộc, thế gia đại tộc những tên bởi vì chính mình có quyền thế. Cho nên mới như vậy dây dưa không nớt, nếu là viêm long hoàng bệ hạ ngài như vậy tôn quý, cao cao tại thượng, một lời quyết định chúng sinh sinh tử vĩ đại tồn tại giết bọn hắn con cháu lời nói, bọn họ dám đuổi một cái thì sao. Trần Phong vừa nói, thập phân khinh thường liếc mắt nhìn những thứ này vương công quý tộc, nhất là bùi chiến quốc cùng cổ hạt Châu, rêu rêu nói, nói trắng ra, bọn họ chính là bắt nạt kẻ yếu thôi, ý vào mình là hoàng thất trọng thần, liền cảm giác mình có quyền thế, mình chính là thiên, không thể bị một chút khí dễ. Nếu là bọn họ sau lưng không có hoàng thất, ta cảm thấy cho bọn họ sống tuyệt đối còn không bằng một con chó. Trần Phong lời nói tràn đầy 10 phần châm trọng, căn bản không hề đem toàn bộ vương công đại thần coi vào đâu. Toàn bộ vương công đại thần đều là hung tận nhìn Trần Phong, bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại đưa bọn họ nói không chịu được như vậy. Nhưng là ở những thường dân kia thiên chi tiêu tử trong thai, Trần Phong nói chuyện nhưng là thật sâu để cho bọn họ sinh ra cộng hưởng. Trong bọn họ không thiếu có bị thế gia đại tộc công tử khi dễ có càng là ở vừa mới bộc lộ tài năng thời điểm liền nhận được thế gia công tử trên ép. Cho nên nghe Trần Phong lời nói, bọn họ nhất thời đều là theo bản năng gật đầu một cái. Nhưng là Trần Phong lại còn chưa nói hết, chỉ thấy Trần Phong giờ phút này chậm rãi đi về phía bùi chiến quốc, khỏe miệng khẽ nhuyết, đạo, hơn nữa, cho dù ai cũng có thể nhìn ra được, bùi chiến quốc chính là hướng mượn hứa thừa tướng vị này dưới một người, trên vạn người đại Phật thân phận, tới nhân cơ hội chém chết ta, làm tốt hắn con mình báo thủ, như vậy tư tâm. Căn là vì bản thân tư dục, coi bệ hạ ngài ngày mừng thọ với không có gì. Trần Phong Câu nói sau cùng nói xong, trong nháy mắt toàn trường yên lặng như tờ. Toàn bộ tu sĩ đều là không nghĩ tới, Trần Phong tiểu tử này thật không ngờ vô cùng dẻo miệng, lại có thể đem ngựa thí cùng sự thật nhưu trộn chung, một câu cuối cùng tổng kết, lại đem bùi chiến quốc trực tiếp đánh vào đáy quốc. Toàn bộ vương công đại thần cũng là biết, Trần Phong nói xong lời này, bùi chiến quốc coi như là có hứa thừa tướng che chở, chỉ sợ rằng muốn xoay mình cũng rất khó. Mà một bên Nguyên nghe bùi chiến quốc lời nói, hồ chiêm bọn người là có chút khẩn trương, dối rít nhìn Trần Phong, bọn họ đều là cho là viêm long hoàng phải đem tràn đầy lửa giận giận cá chém thất cùng Trần Phong trên người. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới là, Trần Phong lại sẽ hạ thấp tư thái, bọn họ nguyên tưởng rằng Trần Phong thụ không rơi người khác một con tôn nghiêm sẽ bởi vì viêm long hoàng giận cá chém thất mà ra âm thanh chống đối, nhưng là bọn hắn nghe Trần Phong lời nói, thật sâu bị Trần Phong lời nói cho rung động đến. Ngay cả bọn họ những thứ này quen thuộc nhất Trần Phong người đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại có thể nói ra loại này nịnh nọt lời nói, những con ngựa này thí để cho bọn họ nghe đều là không nhịn được gâm thầm giơ ngón tay cái lên. Hơn nữa Trần Phong lại nói thập phân đẹp đẽ, đầu tiên là một hồi nịnh bợ để cho Viêm Long Hoàng Kiên nhẫn nghe mình nói, rồi sau đó mới giải thích ban đầu hắn và bùi ra cùng cổ ra kết làm văn đoán. Cuối cùng, Trần Phong trực tiếp xé ra buổi chiến quốc nguy trang, để cho buổi chiến quốc y không chỗ có thể gắn dấu. Trường 887, thay ngài cảm thấy ủy khuất. Nghe Trần Phong lời nói, tại chỗ toàn bộ triều thần đều là hoảng sợ biến sắc, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Phong xã này đứa nhà quê lại sẽ có cường đại như vậy ngụy Biện Thuật. Ở trong triều đình, bọn họ tự cho là mình là su cắt tị hung am tường ngụy Biện Thuật một đạo, nhưng là so sánh với bây giờ Trần Phong đến, căn chính là tiểu vua kiến đại vu. Trần Phong câu câu cũng là muốn đem bủi chiến quốc đuổi tận giết tuyệt, căn chính là không có lưu lại một tia người sống, toàn bộ lời nói kín kẽ căn sẽ không cho bùi chiến quốc tìm chỗ sơ hở cơ hội bùi chiến quốc vào giờ phút này nhìn trần phong trong hai mắt tràn đầy vô tận hận ý hắn căn cũng không biết nói gì chỉ sợ mình coi như tiếp tục nói những lời gì cũng chỉ sẽ đồ nhạ viêm long hoàng mất hứng đến cuối cùng hắn chỉ sẽ tăng nhanh chính mình tử vong tiến trình bùi chiến quốc sau lưng một tất cả trưởng lao chi lưu tộc nhân toàn bộ đều là đôi kinh hải bọn họ căn cũng không biết làm như thế nào là gia chủ mình chối bỏ trách nhiệm nếu là bùi chiến quốc hôm nay bị viêm long hoàng xử tử lời nói Chỉ sợ bùi gia đem ra đạo xa suốt, đến đây đi về phía cô đơn, thậm chí sau này sẽ bị đá ra hoàng thành một trong tứ đại thế gia cũng khó nói. Nhất thời, bùi gia các trưởng lão nhất thời bể đầu sức chán, đồng thời còn vô cùng phẫn hận nhìn Trần Phong. Nếu như không phải là cái này Trần Phong, bọn họ bùi gia thì như thế nào sẽ rơi vào loại kết cục này, tao nộ cơ hồ muốn tiêu diệt tộc nguy cơ. Sở hữu trưởng lão vào giờ phút này nhìn Trần Phong cắn răng nghiến lợi, hận không được tại chỗ tiểu ra tay đem Trần Phong cái này họa tinh chu diệt. Nhưng là còn lại vương công đại thần nhưng đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong lòng bọn họ đều là theo bản năng đem Trần Phong người này trở thành một cái thập phân nhân vật nguy hiểm. Bọn họ đều là cảm thấy, nếu là Trần Phong tiểu tử này tiến vào trong triều đình, tuyệt đối là một quỷ tài. Hắn hoàn toàn có thể không bước chân ra khỏi nhà, là có thể đem đầy hướng các đại thần cho rời đến, thậm chí là cho tươi sống đùa chơi chết. Chỉ một lấy loại này ngụy biện thuật, là có thể đem thiên cổ đế hoàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. lập kế Đây chính là bọn họ đối với Trần Phong đánh giá. Mà Trần Phong giờ phút này, nhưng là ngẩng đầu lên, nhìn Viêm Long Hoàng, trong hai mắt lóe lên một vẻ uy khuất, "Đạo, Viêm Long Hoàng bệ hạ, ta bây giờ rất là là ngài cảm thấy uy khuất ta." Là Viêm Long Hoàng bệ hạ cảm thấy uy khuất. Xung quanh toàn bộ vương công đại thần đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ đều là không biết Viêm Long Hoàng có gì uy khuất chỗ, thế nào nói ra lời này ạ? Nghe Trần Phong lời nói, Nguyên Viêm Long Hoàng khó khăn xem sắc mặt nhất thời thoáng qua vẻ nghi ngờ hắn đều là không biết trần phong nói ý gì, Người thay chấm cảm thấy ủy khuất, chấm có gì ủy khuất chỗ? viêm long hoàng đến xem trần phong liền thập phân khó chịu, dù sao hắn nghĩ tưởng nhẹ nhàng thoải mái xử trí bùi chiến quốc, nhưng là trần phong mấy câu nói trực tiếp đưa hắn bước đến đầu gió đỉnh sóng chỗ, để cho hắn không nặng trọng xử đưa bùi chiến quốc lời nói, chỉ sợ sẽ để cho người trong thiên hạ cảm thấy hắn không công chính. viêm long hoàng giờ phút này tâm lý cởi lạnh, nếu là trần phong dám nói sai một câu nói, hắn liền đem trần phong tiêu diệt. Đến lúc đó tùy tiện cho Trần Phong đeo đỉnh đầu làm nhục trong triều trọng thần cái mũ là được. Nhưng là Viêm Long Hoàng nhưng là vào giờ khắc này trong nháy mắt nhìn thấy, Trần Phong nghe hắn hỏi ra lời nói sau, trong nháy mắt khệ miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia mưu kế được như ý nụ cười. Tiểu tử này tính toán ta. Nhìn Trần Phong khệ miệng ngâng lên mỉm cười, trong nháy mắt Viêm Long Hoàng trong lòng chính là giết một cái, cả người đáy mắt đều là buộc phát ra một vẻ người thường khó mà phát hiện ấm lãnh. Mà giờ khắc này, Viêm Long Hoàng phát hiện Trần Phong ánh mắt đột nhiên chuyển hướng ở một bên hứa thừa tướng. Chương 888, ta thuyết mê hoặc người khác. Mà giờ khắc này, Viêm Long Hoàng phát hiện, Trần Phong ánh mắt đột nhiên chuyển hướng ở một bên hứa thừa tướng, Viêm Long Hoàng trong nháy mắt chấn động trong lòng, hắn đột nhiên thấy lòng sinh ra một tia dự cảm không tốt. Loại dự cảm này, có thể là sẽ vén lên một đạo hủy thiên diệt địa cuồng lan sóng dữ phổ thông dự cảm. Bệ hạ hứa thừa tướng dưới một người, trên vạn người, ngài cảm thấy, buổi chiến quốc bởi vì hứa thừa tướng tồn tại Liền dám ở ngài ngày mừng thọ lúc, muốn lại khai sắc giới, ngài cảm thấy, đùi chiến quốc đây là ý gì? Trần Phong nhẹ nói đạo, trong thanh âm cho dù ai cũng là có thể nghe ra một tia hài hước tới. Trần Phong trong hai mắt lóe lên vẻ hàn quang, kia khỏe mắt trong nháy mắt buộc phát ra hàn quang, đột nhiên bị một bên hứa thừa tướng bắt được, mà Trần Phong dư quang đang nhìn hắn, nhất thời hắn chính là minh bạch, Trần Phong đến tột cùng là nói cái gì? can dỡ ngươi một cái mê hoặc lòng người đổ vật. Hứa thừa tướng trong nháy mắt biến hóa màu sắc Hắn căn không nghĩ tới, Trần Phong vẫn còn có gan này, lại dám ngay trước nhiều người như vậy mặt, khích bắt hắn và Viêm Long Hoàng bệ hạ quan hệ, đây không phải là cũng phải đưa hắn cũng đưa vào cùng buổi chiến quốc như thế tình cảnh sao? Không. Nếu là thật bị tiểu tử này cho đầu độc, chính mình tình cảnh tuyệt đối so với buổi chiến quốc tình cảnh còn phải càng kinh khủng hơn. Hắn chính là một nước thừa tướng, dưới một người, trên vạn người, như vậy địa vị để cho hắn đi tới chỗ nào cũng có thể có được hưởng không vào vinh hoa phú quý, hơn nữa. Viêm Long Hoàng không coi ở đây, hắn chính là một nước chi chủ, hắn có thể đủ đợi Viêm Long Hoàng chấp trưởng triều chính, như vậy quyền lợi, để cho hắn đều bắt đầu cảm giác mình có thể cùng Viêm Long Hoàng ngồi ngang hàng, thậm chí là Viêm Long Hoàng có cái gì đều phải cùng hắn thương nghị một chút. Cảm giác ưu việt này để cho hắn đều theo bản năng đáp ứng bùi chiến quốc ở Viêm Long Hoàng ngày mừng thọ trên động thủ giết người bạo hành. Nhưng là vào giờ phút này, hắn mới rốt cục tỉnh hôn lại. Viêm Long Hoàng khi hắn là thừa tướng, hắn mới là thừa tướng nếu là viêm long hoàng không thích đáng hắn là thừa tướng hắn cái gì cũng không phải mà nghe trần phong lời nói tại chỗ toàn bộ vương công đại thần toàn bộ đều là khiếp sợ nhìn trần phong bọn họ đều là là trần phong lớn mật cảm thấy rung động bọn họ đều là minh bạch trần phong mới vừa rồi ý trong lời nói trần phong đơn giản chính là muốn nói đùi phi hùng cảm thấy có thể mượn hứa thừa tướng che chở mặc cho chính hắn ở viêm long hoàng bệ hạ ngày mừng thọ trên tùy ý giết người mà không nhất định phải đến nghiêm trị viêm long hoàng đều phải cho hứa thừa tướng bảy phần mặt mũi đến cuối cùng cũng sẽ không nghiêm trị Bùi Phi Hùng Lời như vậy vừa ra đây chẳng phải là đang nói Bùi Phi Hùng hoàn toàn có thể mượn hứa Thừa Tướng giải thích làm Viêm Long Hoàng với không có gì căn liền không cần để ý Viêm Long Hoàng tồn tại chỉ cần quan tâm hứa Thừa Tướng liền có thể Trần Phong ý tứ hiện nhiên Viêm Long Hoàng cũng suy nghĩ ra trong ngay mắt Viêm Long Hoàng cặp mắt chính là nhìn về phía hứa Thừa Tướng nhất thời hứa Thừa Tướng phảng phất bị Viêm Long Hoàng tầm mắt xuyên thấu linh hồn ngay cả linh hồn đều là một trận kích động. Căn cũng không cách nào áp chế chính mình trong nội tâm sợ hãi. Bậy hạ, tiểu tử này hoàn toàn là nói bậy nói bạ." Hứa thừa tướng chỉ Trần Phong, cặp mắt đỏ bừng, hắn bây giờ vô cùng sợ hãi, nhất thời, hắn chính là muốn đem Trần Phong chém chết, trong lòng của hắn suy nghĩ, chỉ cần đem Trần Phong chém chết, cũng không cần nghe nữa Trần Phong tà thuyết mê hoặc người khác, bậy hạ tức giận cũng là có thể toàn bộ biến mất. Trong ngay mắt, Hứa thừa tướng chính là hướng Trần Phong nào tới, miệng quát, "Ngươi cái này tà thuyết mê hoặc người khác đồ vật đầu độc bậy hạ!" Hôm nay ta liền đem ngươi tháo thành tảng khối, là hoàng thành trừ hại. Chương 889, hóa giải sóng gió. Bệ hạ cứu ta. Trần Phong vào giờ khắc này quỷ dị cười một tiếng, cả người trong nháy mắt chính là phát ra một tiếng quái thanh kêu lên, hình như là bị hù dọa một dạng trực tiếp đầy đất tán loạn. Hứa thừa tướng chính là vũ thần cảnh giới đại viên mãn uy tín lâu năm vũ thần, tốc độ không thể bảo là không nhanh, một trong nháy mắt, cũng đã lấn vào Trần Phong bên người, trực tiếp một tay đánh ra kia trên hai tay buộc phát ra vô địch khí thế, toàn bộ tu sĩ cảm nhận được đều có một loại căn thì sẽ không thể chống lại kinh hoàng. Nhưng là Trần Phong nhưng là thập phân quỷ dị, đối mặt với Hứa Thừa tướng công kích, mặc dù mặt đầy kinh hoàng dáng vẻ, nhưng là thân pháp nhưng là thập phân linh hoạt quỷ dị, mặc cho Hứa Thừa tướng như thế nào công kích, Trần Phong luôn có thể ở Hứa Thừa tướng công kích rơi ở trên người hắn đáng tiền né tránh ra. Hơn nữa mỗi lần né tránh ra đều là sai một ly, nhìn một chút tránh thoát. Bệ hạ cái Lão gia hỏa này lại cùng buổi chiến quốc như thế, căn không để ý bệ hạ ngày ngày mừng thọ, liền muốn đối với ta đại khai sa giới. Trần Phong đáy mắt thoáng qua một vệ không muốn người biết dào hạn, trong lòng càng là đang cười lạnh không dứt. Cái này hứa Thừa tướng mặc dù giả dặn, nhưng là lại căn thì là không thể đủ so với hắn, lại vài ba lời liền bị hắn ép kinh hoàng thất thố, loạn trận cướp. Chính hợp hắn nguyện, trong ngay mắt Trần Phong chính là bắt hứa Thừa tướng nhược điểm, đại kêu thành tiếng đạo, không trách cái Lão gia hỏa này dám ra tay với ta ta lại quên hắn là thừa tướng, dưới một người, trên vạn người A. Bậy hạ ngài không còn quản quản lời nói, đến lúc đó còn có ai sẽ đem ngài coi vào đâu, bây giờ có bùi chiến quốc, người kế tiếp không đúng chính là Hoàng Thành Tứ Đại Thế Gia, bốn tiểu thế gia người A. Trần Phong lời này một hô ra miệng, trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là biến sắc. Nghe Trần Phong lời nói, bùi chiến quốc trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vẻ hung ác, nhưng là ở vào giờ phút này, hắn nếu là động thủ chu diệt Trần Phong lời nói, Vậy tuyệt đối liền Trần Phong đạo. Cùng lúc đó, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trên trời Viêm Long Hoàng, không biết nên làm thế nào cho phải, nhưng là bọn họ đều là minh bạch, trước mặt cái này Trần Phong, thật sự là thật đáng sợ. Cũng gây rối đủ chưa? Chẳng chỉ thấy, Viêm Long Hoàng một tiếng giống to, cả người trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong cùng hứa thừa tướng Trung Gian, trong nháy mắt chính là xuất thủ, trực tiếp bắt hứa thừa tướng cánh tay, dùng sức hất một cái, trực tiếp đem hứa thừa tướng quăng bay ra đi trong nháy mắt tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn viêm long hoàng kia hứa thừa tướng nhưng là uy tín lâu năm vũ thần đại viên mãn cường giả viêm long hoàng lại trực tiếp liền đem hứa thừa tướng ném ra hứa thừa tướng căn liền một chút pháp kháng lực cũng không có nếu là viêm long hoàng xuống là sát thủ lời nói chỉ sợ hứa thừa tướng đã tại chỗ bị chém chết mà trần phong lúc này đột nhiên xuất hiện ở cổ thần điện phương hướng hồ chiêm bên người, ôn quyền nói tạ bệ hạ cứu ta viêm long hoàng nghe vậy trong nháy mắt chính là nhìn về phía trần phong Trong hai mắt âm trầm thật giống như muốn chảy ra nước. Trần Phong cặp mắt nheo lại, ngoài miệng lộ ra một vẻ hồ ly phổ thông nụ cười, để ở nơi có tu sĩ đều là theo bản năng đánh dùng mình một cái. Bùi chiến quốc, Hứa Du Đình, hai người các ngươi chờ bí cảnh thí luyện sau khi kết thúc, lại xử trí các ngươi. Viêm Long Hoàng tiếng nói thập phân bình, căn liền nghe không ra một tia tâm tình đến, Trần Phong nghe vậy nhưng là âm thầm cao mày, thầm nghĩ Viêm Long Hoàng thật là tâm cơ thâm trầm, lại câu nói đầu tiên đem việc này hóa giải. Bí cảnh thí luyện chấm dứt, sau đó mới xử trí bùi phi hùng cùng hứa thừa tướng hai người, vậy coi như thật không nhất định là lúc nào lại xử trí. Trường 890, núi giả biến mất. Hay lại là bệ hạ anh minh, lại câu nói đầu tiên hóa giải lần này sóng gió. Toàn bộ vương công đại thần đều là kính nể nhìn viêm Long Hoàng, thầm nghĩ nói. Chỉ thấy vào giờ phút này, viêm Long Hoàng trực tiếp lắc mình đi tới núi giả cạnh, hai tay liên tục kết ấn, trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ trước mắt, cảnh tượng trong nháy mắt biến chuyển kia núi giả lại phảng phất là trực tiếp hóa thành cắt bay một dạng trực tiếp theo gió phiêu tán đi, lộ ra trong đó thanh đồng môn hộ. Một màn này trong nháy mắt để ở nơi có tu sĩ đều là hơi khiếp sợ. Bọn họ đều là không nghĩ tới, hòn núi giả lại sẽ là ảo giác, mà trong núi giả cất giấu lại là một tòa toàn thân thanh đồng, hiện lên màu xanh đồng thanh đồng môn hộ. Cánh cửa này thập phân phong cách cổ xưa, chất liệu cũng là ít nhất vạn năm trước thanh đồng kim loại, như vậy kim loại phổ thông cũng ẩn chứa cực lớn thần dị. Nhất là trước mắt tòa này thanh đồng môn hộ, mặt trên còn có đến từng đạo phức tạp hoa văn, thập phân huyền ảo. Toàn bộ tu sĩ đều là chăm chú nhìn mấy lần chính là cảm giác hoa mắt vắng đầu, cả người đều là mê man, giống như là bên trong ảo thuật phổ thông. Nhưng là vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ, bao gồm từng cái vương công quý tộc, thậm chí là bụi chiến quốc, hứa thừa tướng đều là lộ ra thần tình kinh ngạc, bọn họ đều là nghĩ đến trước Trần Phong từng nói, hòn núi giả chính là một cái lừa dối mắt người hảo giác nhất là nghĩ đến cổ hạc châu lời nói lúc, tại chỗ toàn bộ tu sĩ càng là khiếp sợ. Trần Phong trong hai mắt lóe lên một nụ cười, nhìn kia toàn bộ khiếp sợ nhìn hắn từng cái vương công quý tộc, thiên Chi kêu từ thời điểm, vẻ mặt càng là thoáng qua một vệ hài hước. Như thế nào đây? Ta nói thời điểm các ngươi còn không tin, bây giờ đánh mặt chứ? Trần Phong trong lời nói có mười phần đùa cợt ý, toàn bộ tu sĩ nghe vậy, đều là sắc mặt đỏ lên, mỗi một người đều là không dám nhìn Trần Phong, chỉ cảm giác mình trên mặt nóng bỏng. Bọn họ mới vừa rồi khắc không ít lên tiếng châm trọng Trần Phong, bây giờ Trần Phong lời nói trở thành sự thật, chuyện này nhất thời để ở nơi có tu sĩ đều là cảm giác mình thật giống như bị hung hăng đất rút ra mấy cái miệng một dạng nhìn Trần Phong kia hài hước ánh mắt, trên mắt mơ hồ đau. Nhưng là theo bản năng, toàn bộ tu sĩ không tự kìm hãm được nhìn về phía ở một bên sắc mặt đỏ lên đến tím bầm cổ ra Trường Lão, cổ Thiên Phách ra ra, cổ Hạc Châu, chỉ thấy cổ Hạc Châu giờ phút này cặp mắt nhìn chậm chậm tòa kia thanh đồng môn hộ, sắc mặt hết sức khó coi. Có xấu hổ, có nổi nóng, còn có mười phần khó tin. Hắn căn liền không tưởng tượng nổi, lấy hắn cường đại như vậy hảo thuật tu vi và tu vi võ đạo, đều đang không có một chưa dứt sữa tiểu tử chưa giáo máu đầu nhìn chân thiết. Hơn nữa trước hắn vẫn cùng Trần Phong ràng co, nói chắc như đinh đóng cột tuyên bố thanh đồng môn hộ chính là một ngọn núi giả, căn thì không phải là ảo giác. Nhưng là bây giờ, viêm long hoàng ngay trước mặt mọi người, đem hòn núi giả ảo giác cho cởi ra. Trong nháy mắt lộ ra nút ở hào giác núi giả bên trong thanh đồng môn hộ lộ ra thời điểm, để cho cổ Hạc Châu nhất thời cảm giác, mình tựa như là đứng ở toàn bộ thế gia đại tộc, đại giáo tông môn, vương công quý tộc trước mặt, hung hăng bị Trần Phong rút ra mấy cái miệng một dạng cái loại này xấu hổ cảm giác căn bản không hề biện pháp bùng nổ. Hơn nữa, cổ Hạc Châu thập phân nhạy cảm phát hiện toàn bộ tu sĩ đều là đem ánh mắt tụ tập ở trên người hắn, nhất thời để cho hắn càng là xấu hổ, hận không được tại trô đem Trần Phong cho xé sắt Trần Phong giờ phút này cũng là nhìn về phía cổ Hạc Châu, khỏe miệng khẽ nhết, hơn nữa mười phần cung kính ôm quyền xá, cả người tao nhã lễ phép, giống như là một cái văn nhược sinh phổ thông. Trường 891, cổ Hạc Châu tức giận. Nhưng là cổ Hạc Châu lại là có thể bén nhạy cảm nhận được, Trần Phong trong tươi cười, hàm chứa nồng đậm rêu cập ý. Giống như là lại nói, như thế nào đây? Ta nói đúng không? Giáp dưới, cổ Hạc Châu trong nháy mắt biến sắc, Cả người trên người đều là không khống chế được thả ra từng tia cuồng bạo khí thế đi ra. Không tốt cổ lao muốn thẹn quá thành giận, không nhịn được động thủ. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn cổ Hạc Châu, bọn họ đều là không nghĩ tới, cổ Hạc Châu lại sẽ vào lúc này, còn muốn động thủ. Hơn nữa nhìn cổ Hạc Châu nhìn Trần Phong hung ác ánh mắt, bọn họ đều là biết, cổ Hạc Châu bây giờ đây là sát ý nhộn nhịp, đã khó mà ức chế. Nhưng là tất cả tu sĩ đều là theo bản năng phải xem hướng Trần Phong, chỉ thấy Trần Phong nhưng là căn bản không hề đem cổ hạc châu bộc phát ra khí thế là một chuyện. Trần Phong khoệ miệng khẽ nhếch, vừa định muốn nói gì, Hồ Chiêm nhưng là trước một bước đứng ra, trực tiếp ngăn ở Trần Phong trước người. Trần Phong rõ ràng sửng sở, hắn vừa muốn nói gì, nhưng là lại là không nói gì, dù sao, hắn biết Hồ Chiêm là ý gì. Nhất là bây giờ chính mình muốn là đang nói chuyện gì vậy, chỉ sợ Viêm Long Hoàng đều muốn không nhịn được, rất có thể trực tiếp liền động thủ. Hắn còn không nghĩ tưởng bây giờ liền động thủ, dù sao ra cắt cắt cũng cùng mình nói. Ở bí cảnh bên trong, có Viêm Long Hoàng đều phải tìm đồ vật tồn tại. Trần Phong suy đoán, Viêm Long Hoàng thật sự tìm cái gì, tuyệt đối có thể chứng minh, Viêm Long Hoàng kết quả cùng mình ngày hôm qua làm rất ngượng, kia trong lời muốn nói đến Viêm Long Hoàng tộc có hay không có trực tiếp quan hệ. Vào giờ phút này, Hồ Chiêm trực tiếp đứng ở Trần Phong trước người, mắt lạnh nhìn Cổ Hà Châu, khóe miệng ngâng lên một nụ cười lạnh lùng, "Đạo, Cổ Hà Châu, ngươi không xong đúng không? Ta Cổ Thần Điện đệ tử chỉ là nhìn thấu ngươi không, có nhìn tấu ảo thôi thôi." Ngươi lại còn thẹn quá thành giận, muốn ra tay với Trần Phong hay sao? Hồ Chiêm giờ phút này thanh âm đúng mực, căn bản không hề đem Cổ Hạc Châu thân là ông tổ nhà họ Cổ thân phận coi vào đâu, trong thanh âm cũng là có một vết không nói ra chiến ý. Trần Phong nhìn Hồ Chiêm, đều là không nhịn được cười. Xem ra Hồ Chiêm còn không có bị Cổ Thần Điện điện chủ thân phận hoàn toàn chói buộc chặt. Nghe Hồ Chiêm lời nói, Cổ Hạc Châu nhất thời sắc mặt càng âm trầm. Theo như bối phận mà nói, Cổ Hạc Châu đều là sư phó hắn kia đồng lứa. Theo như tuổi tác mà nói, hắn làm hồ chiêm ra ra đều là dư giả. Nhưng là hồ chiêm bây giờ lại dám như vậy nói chuyện cùng hắn, nhất thời để cho cổ hạc châu sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng là hồ chiêm bây giờ cổ thần điện điện chủ thân phận đã truyền khắp thiên hạ, coi như là hắn cũng không thể mạo phạm hồ chiêm, không lại chính là đại biểu cùng cổ thần điện đối nghịch. Hồ điện chủ lão phu không dám. Cổ hạc châu trong hai mắt tràn đầy xấu hổ, hắn nói chuyện đều là cắn răng níu lợi, hiện nhiên trong lòng đe nén cuồng bạo lửa giận. Toàn bộ tu sĩ cũng là có thể nhìn ra cổ Hạc Châu những lời này nói có bao nhiêu trái lương tâm, nhưng là bọn họ đều là minh bạch cổ Hạc Châu ý tưởng. Dù sao, Hồ Chiêm chính là cổ thần điện điện chủ, đừng nói là thân là chủ nhà họ cổ cổ Hạc Châu, coi như là thân là toàn bộ hỏa huyền quốc đế vương viêm Long Hoàng, đều phải kính Hồ Chiêm ba phần. Trần Phong nết miệng lên một nụ cười lạnh lùng, hài hước nhìn cổ Hạc Châu, cổ Hạc Châu nhất thời một cái răng đều phải cắn vỡ nát nhưng là lại chỉ có thể đem chính mình nội tâm ngút trời hỏa khí nghẹn ở trong lồng ngực. Cổ Hạc Châu đều phải cảm thấy, đã biết tràn đầy lửa giận nếu là không chiếm được khơi thông, tuyệt đối sẽ đem chính mình ép điên. Trường 892, Thanh Đồng Môn Hộ mở ra. Hôm nay là viêm long hoàng bệ hạ ngày mừng thọ, ta khuyên ngươi cũng không cần quá mức cắn rỡ, nếu không kết quả tuyệt đối sẽ không tốt bao nhiêu. Hồ Chiêm nhìn Cổ Hạc Châu, nhẹ giọng truyền âm nói. Cổ Hạc Châu nghe vậy, trong nháy mắt sắc mặt cứng đờ. Nhưng là lửa giận trong lòng nhưng là thiêu đốt càng nóng rực nhưng là căn tiểu không được đến khơi thông. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy hồ chiêm môi ông động, đều là không biết hồ chiêm đến tột cùng là nói cái gì, nhưng nhìn cổ hạc châu kia xanh mét sát mặt, bọn họ đều là đoán được cái gì. Viêm Long Hoàng cũng là chú ý tới cổ hạc châu cùng hồ chiêm giữa khắc thường, nhưng là bây giờ hắn nhưng là căn liền không muốn quản hai người kia. Vào giờ phút này, Viêm Long Hoàng trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệt cuồng bạo hỏa diễm ánh sáng cả người một đôi con ngươi giống như trong bầu trời nóng rực thiêu đốt thái dương một dạng thập phân lửa nóng để cho người căn liền là không dám cùng mắt đối mắt nhưng là trần phong lại là có thể bằng vào mắt nhìn xuyên tường nhìn thấy kia hai vệ thần quang bên trong lại là phảng phất có hai đạo hỏa diễm thần long hư ảnh ở quen quần kia cuồng bạo nhiệt lượng chính là kia hai đạo hỏa diễm thần long hư ảnh thật sự tàn mắt ra mà ở trong nháy mắt kế tiếp viêm long hoàng hách nhiên nâng tay phải lên bàn tay tay phải rơi lên một đạo kiếm chỉ trực tiếp đem chính mình bàn tay phải phá vỡ Nhất thời một đạo đỏ tươi lửa nóng như lửa máu tươi bị bức ra. Cái này không qua một trường trường huyết dịch trên không trung hách nhiên hóa thành một đạo dâng trào huyết hà, mà sau khi ngưng tụ thành một đạo hình rồng, trông rất sống động, một đôi long chi trung càng là thần thái sáng láng, phảng phất chân chính có chứ thần hồn ở trong đó, giống như chân long. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn viêm long hoàng, quang chi trung là vô tận dung động. Phải biết, từng cái tu sĩ võ đạo huyết khí đều là thập phân bàng bạc dâng trào. Một giọt máu đều là trên trăm cân huyết dịch mới có thể luyện hóa trở thành một giọt tinh huyết, nhưng là viêm long hoàng cái này không qua một trường trường huyết dịch lại có thể hóa thành một cái ngàn dặm minh ông, cái này cần là cường đại dường nào lực lượng mới có thể đem nhiều như vậy phổ thông huyết dịch luyện hóa trở thành một trích nồng như vậy buồn bã tinh huyết A. Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là âm thầm suy đoán, viêm long hoàng thực lực chân chính, ít nhất đều có tại chỗ tùy ý một cái uy tín lâu năm vũ thần đại viên mãn tu vi cường giả nhiều gấp mười thực lực. Cùng lúc đó. Máu này long trực tiếp đụng vào thanh đồng trên cửa lớn, kia thanh đồng môn hộ cũng là tại sát na này giữa buộc phát ra vô tận cô ánh sáng màu xanh đậm. Vào giờ khắc này, kia thanh đồng cự môn phảng phát sống lại một dạng kia thanh đồng môn hộ trên đường vân vào giờ khắc này, giống như là tạo thành một cái miệng khổng lồ một dạng lại là liên tục không ngừng đem huyết long cho nuốt hít vào trong đó. Kia thanh đồng môn hộ theo thu nạp huyết long sau, nhất thời phong cách cổ xưa xanh đậm vẻ dần dần trở nên đỏ thắm, giống như là da người ra một dạng thập phân quỷ dị. Làm cái kia huyết long bị triệt để hấp thu vào thanh đồng to trong môn phái lúc, toàn bộ thanh đồng môn hộ lại là biến hóa thập phân ngân hồng, phảng phất có thể nhỏ ra huyết. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn quỷ dị này cảnh tượng, miệng há lao đại, trong lòng đều là chích đông. Mà Viêm Long hoàng giờ phút này đang đứng ở thanh đồng môn hộ trên, trong hai mắt lóe lên cuồng bạo ánh sáng, trong một sát na, Viêm Long hoàng trực tiếp xuất thủ, hai tay cách không bắt kia thanh đồng môn hộ lưỡng đạo chốt cửa, ngay sau đó chợt phát lực, bắp thịt kháng lên lúc Lực lượng cuồng bạo trong khoảnh khắc liền đem kia lưỡng đạo thanh đồng môn hộ cho đẩy ra một kia khe hở, sau đó dần dần bị triệt để đẩy ra. Trong khi nhiên, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy thanh đồng môn hộ bên trong dáng vẻ. Chương 893, thanh đồng bên trong cửa. Ở đó nặng nề thanh đồng môn sau, lại là một mảnh liếc mắt nhìn không thấy bờ bến quần sơn đại xuyên, vô số cao vút trong mây tiêu đại thụ cảnh lá rậm rạp, từng miếng to lớn tảng cây giả thiên thế nhất đem ánh nắng cũng ngăn che chỉ có vài có thể từ lá cây giữa khe hở lộ ra, vương vại xuống. Lần này tựa như rừng mưa nhiệt đới cảnh tượng để ở nơi có tu sĩ đều là khiếp sợ trận to hai mắt, bọn họ đều là cảm giác thanh đồng môn nội thế giới phảng phất là một cái thế giới khác, căn thì không phải là tiểu thiên thế giới. Ngay cả Trần Phong nhìn cảnh tượng này đều là những mày, không biết tại sao, hắn lại cảm giác thế giới này thậm chí có một vệ hắn khí tức quen thuộc. Chẳng lẽ cái thế giới này có thứ gì để cho ta cảm giác quen thuộc? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, nhìn thanh đồng môn hộ phía sau thế giới, càng phát ra muốn thăm dò một chút. Mà Trần Phong chung quanh các tu sĩ đều là nhìn thanh đồng môn hộ hậu thế giới, từng cái không ngừng phát ra từng tiếng kêu lên, đạo, trời ạ thanh đồng môn sau lại cất giấu một thế giới. Ta dám khẳng định, căn liền không phải nơi chúng ta ở thế giới. Quá đồ sộ ta có thể cảm nhận được trong đó bàng bạc linh khí, nếu là ở trong đó tu luyện nhất thiên, tuyệt đối có thể bù đắp được bình thường tu luyện 10 ngày co như tiến vào bên trong không tìm được thiên tài địa bảo, coi như là ở bên trong tu luyện 10 ngày nửa tháng lời nói, chỉ sợ cũng là được a. Nếu là có thể một mực ở trong đó tu luyện lời nói, vậy thì quá tốt. Toàn bộ tu sĩ đều là hét lên kinh ngạc, trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng mong đợi. Liền ngay cả này uy tín lâu năm vũ thần nhìn đều có nhiều chút ý động, nếu để cho bọn họ ở chỗ này tu luyện 10 năm lời nói, tuyệt đối cũng sớm đã đột phá đến bây giờ cảnh giới. Cần gì phải hao phí nửa đời thời gian mới tu luyện đến trước loại trình độ này Toàn bộ uy tín lâu năm vũ thần giờ phút này đều là than thở không dứt Nếu để cho bọn họ nắm giữ như vậy bí cảnh lợi nói Bọn họ ít nhất có thể ở trường 40 tuổi thì đến được sánh bằng uy tín lâu năm vũ thần tầng thứ Nhưng là chỉ tiếc, bí cảnh không có ở bọn họ lúc còn trẻ xuất hiện Mà bọn họ cũng không có tiến vào bên trong cơ hội Dù sao, bí cảnh chỉ có thể tiến vào 25 tuổi trở xuống tuổi trẻ thiên chi tiêu tử tiến vào. Những thứ kia uy tín lâu năm tu sĩ đều là mặt đầy đáng tiếc nhìn mình bên người tài hoa xuất chúng thanh niên, phảng phất là muốn đem chính mình tiếc nối gởi gắm với mỗi cái gia tộc thế lực đại tân sinh thiên chi tiêu tử trên người. Ông tổ nhà họ cổ cổ hạc châu càng là nhìn bên cạnh hắn một cái cổ gia thiên kiêu, vô bả vai hắn nói, thiên khung đi vào trong đó sau, tìm được đến cơ duyên tìm, không thể tìm được lời nói, liền tiết kiệm xuống thời gian tu luyện, ngươi thiên tư thông minh, tiến vào bên trong tu luyện tuyệt đối làm ít công to kia cổ thiên không nghe cổ hạc châu lời nói, trong nháy mắt nghiêm túc gật đầu đạo, dạ, tổ ra ra. mà một bên bùi chiến quốc càng là nhìn mình bên người một cái cùng bùi phi hùng tướng mạo có vài phần giống nhau thanh niên nói, phi vân, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối có thể tìm được chính mình cơ duyên, hơn nữa còn có. bùi chiến quốc thanh niên vừa nói chính là đoạn, nhưng là môi hắn ông động, hiện nhiên là không muốn để cho người khác nghe được, cho nên lựa chọn truyền âm. kia bùi phi vân nghe bùi chiến quốc truyền âm, vẻ mặt trở nên hung hãn. Trên người càng là dũng động ra một cổ chiến ý, ánh mắt càng là vô tình hay cố ý nhìn về phía Trần Phong. Nhất thời, Trần Phong chính là không nhịn được bật cười, đạo, đi. Trường 894, toàn bộ tu sĩ sắc ý. Vừa nói, Trần Phong lại trực tiếp liền hướng thanh đồng bên trong cửa đi tới. Thấy Trần Phong lại không chút khách khí coi như đi vào trước, nhất thời Bùi chiến quốc chính là những mày, đạo, ngươi không thể đi vào. Cổ Hạc Châu cũng là sắc mặt khó coi. Trong lòng của hắn đối với Trần Phong bất mãn có thể nói là so với buổi chiến quốc đối với Trần Phong bất mãn còn phải sâu hơn, nhất thời ngăn ở Trần Phong trước mặt, đạo, ngươi coi như là cái thứ gì, bí cảnh chân quý như vậy địa phương, há có thể cho phép ngươi một cái như vậy tiểu nhân đi vào. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy cười lạnh nhìn Trần Phong, hiện nhiên không có đem Trần Phong coi vào đâu. Hơn nữa thanh đồng bên trong cửa bí cảnh có thể nói là trước tiến vào bên trong, thì có thể có thể trước một bước lấy được đủ loại thiên tài địa bảo thậm chí là đủ loại cơ duyên. Nếu để cho Trần Phong một ngoại nhân tìm được trước cơ duyên lời nói, bọn họ cũng là không muốn. Trần Phong giờ phút này nghe vậy, khoe miệng cũng là có chút nâng lên, mặt đầy hài hước nói, các người hai cái này, lão già kia cùng lão lao già kia, có tư cách gì ngăn ở phía trước ta? Trần Phong giọng nói nhẹ nhàng, căn bản không hề đem cổ Hạc Châu cùng buổi chiến quốc để ở trong lòng, chỉ thấy Trần Phong giờ phút này thần sắc khinh miệt nhìn hai người, lạnh giọng nói, nếu như ta không có tư cách thứ nhất đi vào, Vậy hôm nay tất cả mọi người tại chỗ đều không có tư cách đi vào. Trần Phong cặp mắt lạnh lùng quét qua tại chỗ toàn bộ tu sĩ, những tu sĩ này nghe được Trần Phong khinh miệt chi ngữ, trong nháy mắt giận tí mặt. "Trần Phong ngươi coi như là cái thứ gì vậy, ngươi ngược lại ngươi nói một chút có cái gì sức lực dám trước chúng ta một bước đi vào?" Một cái tài hoa xuất chúng thiên chi kiêu tử trường hai mắt nhìn Trần Phong, Trần Phong lời nói, để cho hắn cảm nhận được thật sâu khó đủ. Hắn chính là Hắc Sơn thành kiệt xuất nhất thiên kiêu, có thể nói là Hắc Sơn thành đệ nhất thiên tài. Hôm nay tôi đến Hoàng Thành là vì cho Viêm Long Hoàng Trúc Thọ, thậm chí là là tiến vào Hoàng Phòng bí Cảnh. Nhưng là vào giờ phút này, hắn nhưng là bị Trần Phong cho coi thường, vậy làm sao có thể để cho hắn nuốt xuống khẩu khí này? Nhất là tại chỗ cũng thật nhiều giống như hắn thiên Chi kiêu tử, từng cái tài hoa xuất chúng, huyết khí dâng trào, hiển nhiên đều là có thập phân kiệt xuất thực lực. Nhưng là Trần Phong như thế này mà xem thường bọn họ, nhất thời để cho bọn họ đều là từng cái chỉ Trần Phong, chừng hai mắt tức giận mắng Trần Phong đúng vậy ngươi coi như là cái thứ gì, đừng tưởng rằng ngươi gia nhập cổ thần điện là có thể gọi là thiên tiêu, ngươi dựa vào cái gì cho là nơi này không có ai so hơn được với ngươi? Bất quá chỉ là một cái tự đại cùng thôi, căn cũng không cần cùng hắn liền phí miệng lưỡi. Chúng ta nghe viêm long hoàng bệ hạ lệnh, nhìn một chút để cho ai đi vào trước. Cần gì phải cùng cái này tiểu xích lao tức giận, chẳng qua chỉ là dự vào chính mình xuất thân từ cổ thần điện mà thôi, trên thực tế căn liền không có thực lực gì. Đối với hắn căn liền không có thực lực gì. Nếu là Ngưu bức lời nói, hắn trực tiếp xông vào A. Toàn bộ tu sĩ đều là lên tiếng chê Trần Phong, nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch, căn bản không hề đưa bọn họ làm một chuyện nhi. Ô kìa ô kìa. đâu ra đến như vậy liền tiếng chó sủa A. Trần Phong móc đến lỗ thai, căn bản không hề đem chung quanh tu sĩ tiếng mắng để ở trong lòng. Nhưng là nghe Trần Phong lời nói, toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều là từng cái mặt đỏ tới mang thai, bọn họ đều là không nghĩ tới. Bọn họ từng cái thiên chi tiêu tử, lại bị Trần Phong trở thành từng con từng con dã cẩu. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong trong ánh mắt bất mãn trực tiếp biến thành sắc ý. Chương 895, thứ nhất tiến vào. Bùi Chiến Quốc cùng cổ Hạc Châu đều là nhìn lớn lối như thế Trần Phong, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Bọn họ nhìn Trần Phong ánh mắt đều là thập phân ấm lãnh, Bùi Chiến Quốc nhất thời lạnh giọng cười nói, "Trần Phong, thật là không biết ngươi có cái gì là gan, lại dám nói ta Hỏa Huyền Quốc toàn bộ tráng niên tuấn kiệt là cẩu?" Ngươi sẽ không sợ đưa đến toàn bộ tu sĩ tức giận. Cổ Hạc Châu cũng là lạnh lùng nhìn Trần Phong. Thập Phân hài hước nói, Trần Phong, ngươi thật coi ta hỏa huyền quốc thiên chi tiêu tử đều là người người nhục mạ tượng đất hay sao? Trần Phong nghe vậy, nhất thời chính là cười, đạo, ta làm là vật gì đang gọi? Nguyên lai là hai cái hơi chút giảm mua một chút lao cầu à? Ngươi tìm chết. Cổ Hạc Châu trong nháy mắt vẻ mặt hung ác, nhìn cười lạnh Trần Phân, kia thật vất vả mới kiềm chế đi xuống hỏa khí lại lần nữa buộc phát ra. Bùi Chiến Quốc cũng là lạnh lùng nhìn Trần Phong, hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng là vẻ mặt nhưng là mười phần âm trầm, đáy mắt có ngủ say hỏa sơn sắp bùng nổ phổ thông. Đang lúc này, Hứa Thừa tướng trực tiếp dậm chân mà ra, "Đạo, cổ Hà Châu, Bùi Chiến Quốc, hai người các ngươi im miệng cho ta đi." Hết thể nghe Viêm Long Hoàng mệnh lệnh, nhìn một chút như thế nào thứ tự sắp xếp. Viêm Long Hoàng vẻ mặt giờ phút này đã là âm trầm xuống, Hứa Thừa tướng cũng chính là nhìn thấy Viêm Long Hoàng âm trầm sắc mặt, cho nên mới đứng ra trợn lại nói. "Nhất thời" Trần Phong trong hai mắt lóe lên lấm liệt hàn quang, nhìn về phía Viêm Long Hoàng. Hồ chiêm giờ phút này đều là cảm nhận được Trần Phong trên người lãnh ý, nhất thời cả kinh. Hắn cũng không nghĩ tới, Trần Phong lại dám đối với Viêm Long Hoàng lộ ra vẻ mặt này. Viêm Long Hoàng cũng là không nghĩ tới, nhất thời chính là vẻ mặt càng âm trầm nhìn Trần Phong. Trần Phong nhìn Viêm Long Hoàng, khẽ miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng đạo. Viêm Long Hoàng bệ hạ, ta cảm thấy, ngươi sẽ không để cho còn lại rác dưới trước ta một bước tiến vào bên trong đi. Trần Phong lạnh lùng nhìn chung quanh một cái những tu sĩ khác, trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ chính là cảm giác, chính mình lại giống như bị một cái hổ để mắt tới một dạng chỉ cảm thấy cổ sau có trận trận hơi lạnh đánh vào người, để cho bọn họ mỗi một người đều là lông tơ nổi lên. Ma viêm Long hoàng giờ phút này nhìn Trần Phong ánh mắt, trong nháy mắt chính là minh bạch Trần Phong ý tứ. Trần Phong đây là đang nói cho hắn biết, nếu là hắn không để cho mình trước tiến vào bên trong lời nói, chính mình liền muốn đem những tu sĩ này toàn bộ chém chết. Không biết tại sao. Viêm Long Hoàng vào giờ khắc này lại thật cảm thấy Trần Phong có thể đem những tu sĩ này toàn bộ chém chết. Không khỏi, Viêm Long Hoàng nghĩ đến ngày đó Trần Phong ở trước mặt hắn triển lộ một ngón kia trận pháp, lại đưa hắn tiện tay một đòn cũng càng được, như vậy trận pháp thành tựu tuyệt đối không thể khinh thường. Cái này Trần Phong, có lẽ thật có đem những tu sĩ này toàn bộ chém chết thực lực. Trần Phong trong hai mắt lanh ý trong nháy mắt biến mất, hắn biết, Viêm Long Hoàng minh bạch ý hắn. Giờ phút này, Viêm Long Hoàng nhắm mắt lại, cố làm ti tắc hình. Theo sau chính là mở miệng nói, Trần Phong chô cổ thần điện thứ nhất tiến vào đi. Viêm Long Hoàng lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ tu sĩ đều là đang cười lạnh đến, bọn họ đều là chờ nhìn Trần Phong cho cười, dù sao bọn họ mỗi một người đều là thiên chi kiêu tử, liền coi như bọn họ không phải thứ nhất cái tiến vào bên trong, vậy cũng còn có bát đại thế gia hậu nhân trước tiến vào bên trong, thế nào cũng không tới phiên Trần Phong bước đầu tiên. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới là, Viêm Long Hoàng lại đúng như cùng Trần Phong từng nói, Lại đồng ý để cho hắn dẫn đầu tiến vào trong đó. Chuyện này nhất thời để ở nơi có tu sĩ đều là kinh ngạc trợn to hai mắt. Trưng 896, một luồng linh khí. Vậy hạ tại sao phải nhường một cái như vậy không phải là hoàng thất tiểu tử trước tiến vào bên trong à? Cổ hạc châu nhất thời cao giọng chất vấn, lúc này không thuận theo. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này tất cả đều là cùng cổ hạc châu như thế vẻ mặt. Viêm Long Hoàng thấy vậy, nhất thời nhướng mày một cái. Ta nói để cho ai vào sẽ để cho ai vào ngươi có vấn đề gì? Viêm Long Hoàng trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra một trận ánh lửa, thanh âm cũng giống như rung trời tiếng nổ một giáng hét. Nếu không ngươi đi làm quyết định, không dám không dám. Cổ Hạc Châu nghe vậy, thật sâu biết rõ mình mới vừa rồi lời có bao nhiêu không lịch sự đại não. Trước mặt hắn nhưng là hỏa huyền quốc Viêm Long Hoàng, đây chính là kim khẩu ngọc nôn, ai dám thay hắn làm quyết định? Nếu là thật do hắn Cổ Hạc Châu tới thay Viêm Long Hoàng làm quyết định lời nói, chỉ sợ hắn là ngại chính mình mệnh quá dài. Toàn bộ tu sĩ đều là ý thức được Viêm Long Hoàng đây là thật giận, nhất thời không dám đang nói gì, thậm chí là biểu tình đều đã trở nên nghiêm túc lại. Những người này rất sợ Viêm Long Hoàng nhìn thấy mình bất mãn Viêm Long Hoàng quyết định ráng vẻ. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là cười nói, đã như vậy, vậy thì cảm ơn Viêm Long Hoàng bệ hạ. Vừa nói, Trần Phong trực tiếp mang theo cổ thần điện tất cả mọi người hướng thanh đồng môn hộ đi tới. Hồ chiêm sau lưng Trần Phong nhìn Trần Phong, hắn sau lưng đều là người đổ mồ hôi lạnh. Nhưng là Trần Phong lại thật để cho Viêm Long Hoàng đồng ý Trần Phong dẫn cổ thần điện dẫn đầu tiến vào trong đó, không khỏi cũng là nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ Trần Phong là Viêm Long Hoàng còn tư sinh hay sao? Viêm Long Hoàng thế nào nói gì nghe nấy? Hồ Chiêm trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng lại nhưng không có đem lời này nói ra. Toàn bộ tu sĩ đều là chơ mắt nhìn Trần Phong bước vào thanh đồng trong cánh cửa thổ địa từng cái cắn răng nghiến lợi, trong lòng thập phân cực độ, hâm mộ, còn có 10 phần hận ý. Thứ nhất tiến vào bên trong. Liên ý nghĩa có thể tiền nhân một bước lấy được đủ loại thiên tài địa bảo Trần Phong, Gia Cát Cát, Trương Cựu Linh, Vũ Đồng, Trần Quân Hứa mẫu mới 6 người tiến vào bên trong Nhất thời chính là cảm nhận được đập vào mặt Linh khí chi bằng bạc Nhất thời hít sâu một hơi, cả người thần thanh khí sảng Với bình thường cảm giác hoàn toàn khác nhau Ngay cả thân thể đều là nhẹ nhõm, thập phân thoải mái Nhìn Trần Phong đám người thần thanh khí sảng biểu tình Toàn bộ tu sĩ càng là thầm hận Cũng không biết tại sao Bọn họ liền là muốn làm thứ nhất hấp thu được thanh đồng bên trong cửa một luồng linh khí người. Trần Phong giờ phút này phảng phất là cảm nhận được sau lưng tu sĩ hú hoán ánh mắt, nhất thời quay đầu lại, nhìn tuổi tác vượt qua Trần Vũ Nhu cùng Tiểu Hà, hai người chính cởi đối với hắn vây tay, Trần Phong nhìn hai người khẽ miệng khẽ nhuyết, đạo, thật là tiếc đối, nếu như có thể mà nói, ta thật muốn mang hai người các ngươi đồng thời vào tới hít thở một cái nơi này mới mẹ linh khí a. Trần Phong mặt đầy hài hước vừa nói, nhưng là Tiểu Hà cùng Trần Vũ Nhu đều là biết. Trần Phong đây là nói cho những tu sĩ kia nghe. Nhất thời, hai người chính là cười nói, ca ca, lên đường xôi gió. Phong ca, chúng ta chờ ngươi. Hai người cũng không có muốn đi theo ý tứ, nhưng là Trần Phong lại là có chút tiếng ối. Mà ra cắt cắt lúc này nhưng là ở Trần Phong bên thai nhỏ giọng nói, Lão Đại, Vũ Nhu không phải là muội muội của ngươi sao? Thế nào nàng tuổi tác so với ngươi còn lớn hơn? Ngươi một cái tử bàn tử ngứa ra có phải hay không? Trần Phong đột nhiên dơ quả đấm đạo. Hắn làm sao không hiếu kỳ một điểm này, nhưng là hắn nhưng là biết, Trần Vũ Nhu trên người khẳng định cất dấu không muốn người biết bí mật. Trường 897, tiến vào thanh đồng môn. Trần Vũ Nhu không biết là niên đại nào đem chính mình phong ấn, hơn nữa còn là một cái thập phần cường đại tu sĩ, tu vi tuyệt đối là để cho người khiếp sợ, nhưng là không biết từ nguyên nhân gì, nhưng là đem chính mình phong ấn. Hơn nữa tiểu hà khả năng còn biết Trần Vũ Nhu lai lịch, nhưng là lại không nghĩ đối với Trần Phong nói. Nhất là Tiểu Hà Tiểu Hà còn không muốn để cho Trần Phong nhớ lại đến, càng nói ra Trần Phong sẽ không muốn để cho Trần Vũ Nhu khôi phục trí nhớ lời như vậy. Trần Phong mỗi lần nghĩ đến, cũng là hơi nghi hoặc một chút. Kết quả là dạng gì trí nhớ, lại không để cho mình muốn cho Trần Vũ Nhu khôi phục trí nhớ. Nhưng là mỗi lần hỏi tới, Tiểu Hà đều là ngậm miệng không nói, hé miệng mà cười. Lâu ngày, Trần Phong cũng sẽ không lại hỏi tới. Nhưng là Trần Phong bị ra cắt cắt nhức lên, vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Gia cắt các đều bị Trần Phong đánh ra kinh nghiệm đến, thấy Trần Phong giơ tay lên, trực tiếp chính là nẻ qua một bên. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch, đạo, được, chúng ta đi vào trước thăm dò một chút, dù sao còn phải giúp viêm long hoàng bệ hạ tìm hắn mất bảo bối đây. Vừa nói, Trần Phong mấy người chính là hướng cổ thần điện trọng mọi người vẫy tay, trực tiếp hướng xa xa núi đồi đại thụ bên trong đi tới. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, hận nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ giờ phút này không chỉ có ghen tị Trần Phong trước bọn họ một bước tiến vào thanh đồng môn, còn ghen tị Trần Phong bên người lại có nhiều như vậy Mỹ lệ tiểu tỷ tỷ. Dựa vào cái này Trần Phong đến tột cùng là đi vận cất chó gì, lại có thể lấy được nhiều Mỹ nữ như vậy xem trọng. Một cái tướng mạo xấu xí thiên tri tiêu tử nhất thời không nhịn được thầm mắng ra miệng, tại chỗ tu sĩ đều là nghe rõ rõ ràng ràng, tiểu hà cũng là nghe, nhất thời cười duyên một tiếng, hướng về kia tướng mạo xấu xí tu sĩ ném cái Mỹ nhãn, đạo. Dĩ nhiên là bởi vì hắn nắm giữ ngươi vĩnh viễn cũng nắm giữ không mị lực a Tướng mạo xấu xí tu sĩ nhìn thấy Tiểu Hà hướng về phía hắn cười duyên, thậm chí là ném cái mị nhãn, nhất thời hồn phi thiên ngoại, cả người linh hồn đều là kích động một chút, nhưng là nghe được Tiểu Hà lời nói, nhất thời giống như từ đầu đến chân tới một chậu nước lạnh một dạng, cả người khí đến sắc mặt đều là xanh mét vô cùng, một cái răng thép cũng là muốn cắn nát. Trần Vũ Nhu giờ phút này nghe vậy cũng là che miệng mà cười. Phảng phất một cái vị thành niên tiểu cô nương một dạng thập phân người đáng yêu, có gì chủng mê người mị lực. Toàn bộ tu sĩ nhìn tiểu hà cùng trần vũ Nhu, đáy mắt thả ra vô tận đói như sói vậy ánh sáng, nhưng nhìn hướng kia đã cơ hồ biến mất ở trước mắt mọi người trần phong bóng lưng, nhưng là ghen tị nghiến răng nghiến lợi, hận không được giết cái này số đào hoa nhộn nhịp trần phong. Trần phong mấy người vào thanh đồng bên trong cửa trong không gian, trương cửu linh nhất thời thở dài nói: Đại ca, nơi này nồng độ linh khí cơ hồ là hỏi gấp mười lần bên ngoài có chút khu vực nồng độ linh khí thậm chí cao hơn, nếu là ở nơi này tu luyện lời nói, ít nhất có thể đủ rút ngắn ngoại giới thập bội thời gian tu luyện a. Gia Cát Cắc nghe vậy, cũng là gật đầu nói, không sai, nhưng là nếu là ngươi thích hứng nơi này nồng độ linh khí lời nói, chờ ngươi lại đi bên ngoài, chỉ sợ liền không có cách nào ổn bình tĩnh lại tu luyện. Trần Phong nghe vậy, nhất thời gật đầu nói, thật sự bằng vào chúng ta cũng không nên ở chỗ này tu luyện, chúng ta là làm hết sức đem nơi này toàn bộ thiên tài địa bảo cũng moi không ra. Đem toàn bộ trọng bảo đều dọn đi, đem Viêm Long Hoàng muốn tìm được bảo bối cho chiếm làm của mình. Trần Quân nghe vậy, nhất thời vẻ mặt quái dị đạo: "Phong ca, ta đột nhiên cảm giác ngươi thật giống như rất thô bỉ a." Trần Phong nghe vậy nhất thời sắc mặt cứng đờ. Chương 898: đào bảo. "Quân nhi, ngươi tại sao có thể nói như vậy Phong ca đây?" Trần Phong lại từ Trần Quân trong miệng nói mình thô bỉ, chuyện này nhất thời để cho Trần Phong có chút hoài nghi nhân sinh, cả người đều là giả trang ra một bộ thương tâm muốn chết. Như muốn hụt máu dáng vẻ, nhìn chân quân đều là khỏe miệng có giận. Chân quân căn bản không hề tưởng tượng đến, Trần Phong lại sẽ làm ra như vậy một bộ để cho người cả người trên dưới khó chịu đến có một loại một vạn con con dán lại trèo dáng vẻ. Quân Nhi, ngươi chẳng lẽ không biết Phong Ca là có bao nhiêu quan tâm ngươi xem đợi Phong Ca ánh mắt sao? Ngươi chẳng lẽ không biết Phong Ca có bao nhiêu quan tâm ngươi đối với Phong Ca đánh giá sao? Trần Phong lã trả chưa khóc, một bộ tiểu nữ nhi tư thái, cả người thậm chí là xuất kỳ bất ý rơi lên lan hoa chỉ. Một màn này trong nháy mắt đem ra cắt cắt chờ năm người bị quậy cả người khó chịu, giống như ăn con rồi phổ thông. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, "Đạo, hừ, đây chính là ngươi nói ta thô bỉ kết quả, biết không?" Trần Phong một tiếng cười hừ, nhất thời để ở chàng năm người đều là lại cũng không chịu nổi, rối dít làm ra dáng luôn mửa, chỉ có Vũ Đồng trên mặt bắp thịt một mực ở lay động, cố nén không có phun ra. Trần Phong thấy vậy cười ha ha, dẫn đầu hướng trong rừng rậm đi tới. Cười, Trần Phong nhưng là trực tiếp ở trong lòng nói: Hệ thống, giúp ta đem nơi này bản đồ liền hiện ra. Keng, trước mặt bản đồ đã phơi bày ở ký chủ trong đầu. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là cảm giác mình đã đối diện trước chỗ này trong không gian hết thể phương cũng như lòng bàn tay, phảng phất từ nhỏ đã sinh trưởng ở chỗ này phổ thông. Trần Phong có tự tin, mình coi như là nhắm mắt lại cũng sẽ không bị nơi này một tảng đá trật chân vé. Trần Phong khoẹt miệng khẽ nhất, theo sau chính là cười ra tiếng, nhưng là nhưng trong lòng thì tiếp tục đối với hệ thống nói, hệ thống đem chỗ này trong không gian toàn bộ có dấu bảo bối địa phương cũng đánh dấu đi ra. Keng, đã đánh dấu. Trần Phong nhất thời phát hiện trong đầu trên bản đồ, đột nhiên sáng lên từng cái hồng sắc ký hiệu. Hiển nhiên, những thứ kia hồng sắc điểm nhỏ điểm chính là hệ thống đánh dấu đi ra nơi dấu bảo tàng điểm. Trần Phong ý thức hướng cách mình vị trí chỗ ở gần đây chấm đỏ nhỏ đến gần, nhất thời kia chấm đỏ nhỏ chính là càng ngày càng lớn, cuối cùng hóa thành hoa sô đỏ sắc. Xuống phía dưới đảo 10 mét, 10 cân cửu phẩm bảo kim nguyên thạch một khối. Nhất thời, Trần Phong chính là trong lòng cả kinh, theo sau chính là cười lên. Hắn cũng không có phát hiện, hệ thống lại nhưng đã như vậy nhân tính hóa. Lại đem nơi giấu bảo tàng điểm đánh dấu cặn kẽ như vậy. Cái này há chẳng phải là nói, mình bây giờ có thể đem chọn cái trong không gian toàn bộ nơi giấu bảo tàng điểm bảo vật toàn bộ đều có thể dễ như trở bàn tay chiếm được. Nghĩ như vậy, Trần Phong trực tiếp cười nói, bàn tử, cửu linh, hai người các ngươi theo khối này đã lớn vị trí, đào xuống 10 mét. Cái gì? dao 10 mét. Gia Cắt Cắt trong nháy mắt sửng sở, "Đạo, tại sao hả? "Ngươi đào thì phải, lấy ở đâu nhiều như vậy?" vấn đề Trần Phong trực tiếp phất tay một cái, làm bộ phải đánh. Gia Cắt Cắt trong nháy mắt chính là cợt nhà cười lên, "Đạo, hắc hắc hắc, ta đây không phải là chỉ đùa một chút ấy ư?" Lão đại không động tới giận, lấy lão đại đi tiểu tính, tuyệt đối là phía dưới này có thứ tốt đúng không? Biết còn không mau đào. Trương Cửu Linh giờ phút này đi tới, trực tiếp ở Gia Cắt Cắt sau hốt nhẹ vỗ một cái. Gia cắt cắt trong nháy mắt bất mãn nói, ngốc đại cá tử nhi có lao đại đánh phân nhi, ngươi lại còn dám đánh ta. Ngươi một cái tử bàn tử nhanh đảo. Trần Phong nhất thời cười mắng. Gia cắt cắt nhất thời mặt đầy tươi cười, đạo, được rồi. Vừa nói, Gia cắt cắt vén cánh tay lưới tay háo liền bắt đầu đảo lên. Chương 899, Tinh thần Nguyên Thạch. Trương Kiểu Linh vào giờ phút này trực tiếp hóa thành một con hình người cự hùng, to lớn gấu trên lòng bàn tay sinh trưởng từng cái giống như cương thứ phổ thông móng tay chỉ thấy trương cửu linh hai tay trên đất đất đào lên, bén chắc mặt ở trương cửu linh sắc bén chào từ trước mặt căn liền như là đậu hũ, trực tiếp bị trương cửu linh đâm thủng, mà theo sau trương cửu linh đào động, đại hoành đại hoành đất sét bị trương cửu linh hất bay mở, ra cắt các giờ phút này có chút suối ruột bàn tay, trong thiên địa đột nhiên thổi lên một trận gió nhẹ, đem những bụi bẩn kia toàn bộ thổi tới cùng trần phong đám người lẫn nhau phương hướng ngược lại, trần phong hài lòng nhìn hai người phối hợp, khoe miệng khẽ nhếch, bất quá mười hơi thở gian. Trương Kiểu Linh đã đem bình thường mặt đất đào ra một cái thâm 10 mét lỗ lớn, mà Trương Kiểu Linh căn chính là mặt không đỏ, hơi thở không gấp, tim không đập mạnh, hiện nhiên điểm này lượng công việc căn liền mệt mỏi không tới hán. Cũng chính là vào giờ khắc này, Trương Kiểu Linh đột nhiên ở 10 mét trong hố sâu phát ra một tiếng tục tăng nghi ngờ thanh âm, đạo, ổ, đại ca, nơi này có tàng đá, ta chảo tử lại đâm không thủng. Chân quân đám người nghe vậy nhất thời cả kinh, Trương Kiểu Linh chảo tử chi sắc bén, bọn họ là biết vẫn còn có chương cửu linh chào tử đâm không thủng thạch đầu trần phong nghe vậy nhưng là đáy mắt thoáng qua một vệ hết sạch đạo cửu linh đem đá kia mang lên tới tốt trương cửu linh vừa nói chính là dọc theo đá kia bên bờ đem hòn đá kia ôm lấy lực lượng khổng lồ lại là miễn cưỡng đem đá kia ở đất xét bọc bên dưới ôm trương cửu linh hai chân phát lực vai u thịt bắp bắp đuổi phảng phất không có sức lực một dạng trực tiếp chính là nhảy lên 10 mét thâm lỗ lớn bên bờ đứng ở trần phong bên người làm tất cả mọi người nhìn thấy trương cựu linh trong tay ôm đá lớn lúc nhất thời đều là một trận kinh hãi chỉ thấy trương cựu linh trong tay khối này đã lớn mặc dù lớn mảnh nhỏ đều bị đất sét che giấu nhưng là lại có thể từ mấy chỗ phơi bảy bên ngoài thạch đầu mặt ngoài nhìn thấy lấm tấm kim mang vàng này mang phảng phất trong bầu trời sao một dạng phơi bảy bên ngoài thạch đầu mặt ngoài càng là toàn thân lũ lam thật giống như tinh không phổ thông Cựu phẩm bảo kim tinh thần nguyên thạch chân quân nhìn trương cửu linh trong tay thạch đầu nhất thời lộ ra thần tình kinh ngạc Nàng trước thân là Quý Nguyên các chủ quản, dĩ nhiên là gặp qua đủ loại bảo kim. Liếc mắt chính là nhận ra tảng đá này. Cựu phẩm bảo kim tinh thần nguyên thạch tảng đá này nếu là đang luyện chế thất phẩm hoặc là bát phẩm bảo khí thời điểm gia nhập một chút, cũng có thể để cho bảo khí phẩm chất đại phúc độ kéo lên a. Chân quân hiển nhiên là chưa từng thấy qua lớn như vậy tinh thần nguyên thạch, trong nháy mắt kinh hô thành tiếng đạo, hơn nữa lớn như vậy khối tinh thần nguyên thạch, coi như là bỏ đi tạp chất, cũng có thể luyện chế ra một thanh ít nhất là thượng phẩm cửu phẩm bảo khí. Thậm chí là một thanh thánh nhân bảo khí phẩm cấp trường kiếm. Nghe Trần Quân lời nói, Ra Cắt các bọn người là lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Chỉ có Vũ Đồng phảng phất nhìn trên mặt đất bụi trần phổ thông nhìn khối này tinh thần nguyên thạch trong hai mắt bình thường không có gì lạ, căn bản không hề một tia kinh dị. Trần Phong nhìn Vũ Đồng, khoe miệng không nhịn được co quắp mấy cái. Khả năng trong mắt hắn, tảng đá kia giống như là dưới chân thạch đầu như thế đi. Vũ Đồng nhưng là xuất thân đại thiên thế giới, thực lực ít nhất đều là vũ tổ cấp bậc. Chỉ bất quá bây giờ để nén tu vi, hơn nữa chưa bao giờ triển lộ thực lực, ở đại thiên thế giới bên trong, ngôi sao này nguyên thạch chính là đứng đầy đường đổ vẩn, căn thị sẽ không thể vào hắn pháp nhãn. Trần Phong không khỏi đối với đại thiên thế giới tràn đầy hiếu kỳ. Trưng 900, toàn bộ tu sĩ ghen thị. Thật lâu đi qua, Trần Quân đám người mới từ lúc ban đầu trong khiếp sợ khôi phục. Trần Phong giờ phút này nhưng là trực tiếp cười nói, được, nhận lấy đi, chúng ta lại đi địa phương khác tìm một chút, không đúng còn có thể đào được thứ tốt hơn đây gia cắt cắt cùng trương cựu linh nhất thời ánh mắt đuổi chỉ nhìn Trần Phong, gật đầu nói. Nhưng là Trần Quân nhưng là nghẹo đầu nói, Phong ca, bực này bảo bối đều là thập phân chân Quý hiếm hoi, người thường muốn chạm đến đều là người mang đại cơ duyên, ngươi tìm tới một khối này tinh thần nguyên thạch, ít nhất cũng có thể đổi lấy một triệu vũ thánh nguyên tinh, tìm lại được chỉ sợ có chút khó khăn đi. Hứa mẫu mới giờ phút này cũng là gật đầu nói, hắn đồng ý Trần Quân lời nói, nhất thời nói, đúng vậy lao đại, lấy được một khối này tinh thần nguyên thạch liền hưởng thụ vô cùng, lại đào được đừng chỉ sợ tỷ lệ cực kỳ nhỏ đi. Trần Phong nghe hai người lời nói, nhất thời khỏe miệng khẽ miệng gãy nứt, "Đạo, yên tâm đi, ở bên trong vùng không gian này, ta chính là người mang đại cơ duyên biết dùng người." Vừa nói, Trần Phong chính là trực tiếp hóa thành một vệ sáng hướng xa xa đi, chân quân bọn người là suy nghĩ, nhưng là vẫn theo bản năng hướng Trần Phong đuổi theo. Trần Phong đám người mới vừa rời đi, ở nơi này 10 mét hố to trung quanh trong nháy mắt xuất hiện một nhóm lớn tài hoa xuất chúng thiên chi kiêu tử trong đó còn có cổ thiên khung cùng bùi phi vân. Một đám tu sĩ trong nháy mắt nhìn thấy mặt đất này thượng 10 mét hố to, đều là những mảy. Nhìn 10 mét hố to, trong nháy mắt chính là có tu sĩ nghĩ đến cái gì, trực tiếp chỉ 10 mét hố to, đạo, mau nhìn trong hố lớn đất con nước ta đến, nhất định là vừa mới đào ra. Không sai thổ nhưỡng con nước ta đến, nhất định là trần phong bọn họ ở đâm ra đào được cái gì, các ngươi nhìn trong hố, có một cái tảng đá lớn bị rút lên vết tích, hơn nữa chung quanh căn bản không hề đá lớn. Tuyệt đối là Trần Phong bọn họ đào được Bảo Kim. Một người tu sĩ tinh mắt, một lời nói ra Trần Phong mới vừa rồi đào được Bảo Kim chi chuyện, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy ghen tị, có tu sĩ càng là phát ra từng tiếng giống giận. Cái này Trần Phong thật là giống nhầm cất cho không nghĩ tới mới vừa vào tới bí cảnh không tới một khắc đồng hồ, sẽ để cho hắn tìm tới Bảo Kim. Tu sĩ này nhảy xuống trong lô lớn, lại là bị hắn phát hiện một cái cục đá vụn, khi hắn nhặt lên lớn chừng móng tay hòn đá sau, suy lên bên trên đất xét sau Trong nháy mắt một vệt màu u lam dội vào trong mắt mọi người, trên hòn đá lấm tấm càng làm cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ không thôi. Cựu phẩm bảo kim tinh thần nguyên thạch, toàn bộ tu sĩ nhất thời nóng mắt nhìn tu sĩ kia trong tay tinh thần nguyên thạch, trong hai mắt đều là bộc phát ra một vệt lửa nóng. Nhưng là cổ thiên khung cùng đùi phi vân nhưng là trong nháy mắt biến sắc, nhìn tu sĩ kia trong tay tinh thần nguyên thạch khói vụn, cổ thiên khung nhất thời trầm giọng nói: Trần phong đám người thật là tìm vận may lại lấy được tinh thần nguyên thạch. Không sai nhìn động này xuống đá lớn ham hại đến xem, bọn họ lấy được tinh thần nguyên thạch, ít nhất có nặng một tấn bụi bay vân trong ánh mắt tràn đầy hung ác. Nặng một tấn tinh thần nguyên thạch đây chính là giá trị ít nhất một triệu vũ thánh nguyên tinh a. Một triệu vũ thánh nguyên tinh, Trần Phong bọn họ lại đi lớn như vậy vận. Tinh thần nguyên thạch lớn chừng móng tay một khối là có thể tăng lên trên diện rộng bảo khí phẩm chất, Trần Phong bọn họ lại có thể lấy được lớn như vậy một khối. Toàn bộ tu sĩ si ánh mắt đều là nóng bỏng vô cùng, trên mặt càng là lóe lên vô tận vẻ ghen ghét. Chương 901: Âm thủy nguyên Trùng. Tuyệt đối không thể để cho Trần Phong bọn họ lấy được lớn như vậy khối tinh thần nguyên thạch. Tinh thần nguyên thạch loại này hiếm hoi bảo kim, căn thì không phải là Trần Phong mình có thể sử dụng. Đối với phải dùng cũng phải cần giao cho Viêm Long Hoàng bệ hạ. Từ xưa trọng bảo đều là người có đức chiếm lấy, Trần Phong căn sẽ không phân phối nắm giữ khối này tinh thần nguyên thạch nếu là ngôi sao này, nguyên thạch đến Viêm Long Hoàng bệ hạ trên tay, chúng ta Hỏa Huyền quốc tuyệt đối có thể ở quốc lực thượng vượt qua những quốc gia khác một mảng lớn. Toàn bộ tu sĩ đều là nói nghĩa chính từ nghiêm, phản phất Trần Phong lấy được ngôi sao này nguyên thạch là phạm ngút trời tội quá phổ thông. Mà Bùi Phi Vân cùng Cổ Thiên Khung giờ phút này cũng là đôi âm trầm ánh sáng lóe lên, Bùi Phi Vân càng là đạo, các ngươi nói không sai, Trần Phong không xứng đáng đến khối này tinh thần nguyên thạch. Cổ Thiên Khung cũng là cười lạnh nói, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đuổi theo Trần Phong để cho hắn đem khối này tinh thần nguyên thạch phun ra. Đối với ít nhất cũng phải mỗi người phân thượng một khối. Toàn bộ tu sĩ nhất thời thật cánh tay hô to, từng cái khí thế hung hăng, dường như muốn đánh dẹp Trần Phong một dạng trực tiếp mỗi người tảng ra, hướng mỗi cái phương hướng đi tìm Trần Phong. Vào giờ phút này, Trần Phong đám người đang ở một khắc cắm thẳng vào thiên vũ to dưới cây hóng mát, ra cắt các bọn người là nhìn Trần Phong đột nhiên bắt đầu hóng mát, mỗi một người đều là nghi ngờ không hiểu dáng vẻ. Ra cắt các càng là mở miệng hỏi, lão đại, ngươi không phải nói muốn đi tìm trọng bảo sao? Thế nào ở nơi này hóng mát? Tất cả mọi người là nghi ngờ. Theo lý thuyết, lấy Trần Phong thực lực, căn cũng đã đạt tới không sợ cực lạnh mùa hè nóng bức cảnh dưới. Nhưng là Trần Phong nhưng bây giờ là đầu ở chỗ này hóng mát, trong này là không phải là có cái gì bọn họ không nghĩ tới đồ vật. Trong một sát na, Trần Quân chính là vẻ mặt cả kinh nói, chẳng lẽ là dưới cây này có đồ? Nghe Trần Quân lời nói, nhất thời tất cả mọi người tại chỗ đều là đột nhiên cả kinh, ngay sau đó rồi giết tỉnh nộ lại. Ra cắt cắt càng là cười nói, Lão đại, có phải là thật hay không cùng Trần Quân chị dâu nói như thế? Viên này dưới tảng cây có thứ tốt. Trần Quân nghe ra cắt cắt cái này tự nhiên gọi, nhất thời mặt đẹp ửng đỏ khoe ra cắt cắt lưỡi mắt. Trần Phong giờ phút này nhưng là cười nói, người hiểu ta, Quân nhi cũng. Phi ai ngờ người a. Trần Quân thấp giọng mắng, nhưng là đáy mắt nhưng là thoáng qua một vệ thẹn thùng. Hiển nhiên Trần Phong lời nói để cho Trần Quân thập phân hưởng thụ. Quả nhiên có bảo bối. Ra cắt cắt cùng trương cửu linh nghe một chút, nhất thời ánh mắt sáng lên. Ra cắt cắt trực tiếp chính là xoa xoa tay, một bộ không kiềm chờ đợi dáng vẻ. Lê mề cái gì, làm việc ca Trần Phong nhìn ra cắt cắt không rằn nổi dáng vẻ, nhất thời cười mắng. Được rồi. Ra cắt cắt xoa xoa tay, mặt mày hớn hở đối với ra cắt cắt nói, nốc đại cá tử nhi, làm việc lạc. Tới. Trương Kiểu Linh đáp đáp một tiếng, cả người lần nữa biến thành một cái hình người cự hùng, hung thần ác sát, nhưng là trên tay, nhưng là không ngừng, trực tiếp dọc theo Trần Phong mới vừa rồi ngồi rể cây cạnh xuống phía dưới đảo. Nhớ, lần này đào mười lăm thước, nhớ hạ thủ muốn nhẹ, không muốn làm hư bảo bối này. Trần Phong dặn dò, hiển nhiên, Trần Phong đã biết bảo bối này là vật gì. Trần Phong giờ phút này nhìn trong đầu trên bản đồ bọn họ vị trí cho ở nơi điểm đỏ, kia điểm đỏ nhất thời phóng đại, cuối cùng biến thành một hàng chữ nhỏ. Âm thủy nguyên trùng, hút lòng đất âm thủy mà sống, tương kỳ luyện hóa, có thể để luyện ra âm thủy tinh hoa, ăn vào có thể tăng lên nhất trọng cảnh giới. Không lâu lắm, Trương Cửu Linh chính là nắm một cái nục vù vù rõ ràng trùng tử nhảy lên. Chương 902, tiểu nguy cơ. Không lâu lắm Trương Vũ Linh chính là nắm một cái nục vụ vụ rõ ràng trùng tử nhảy lên. Nhìn điều này béo khỏe đại trùng tử, Chân Quân nhất thời trận to hai mắt, kinh hô thành tiếng đạo, "Âm thủy nguyên trùng lại là âm thủy nguyên trùng." "Âm thủy nguyên trùng?" Chân Quân chỉ dâu người là nói, "Điều này trùng tử là hút lòng đất âm thủy mà sống trùng tử." Gia cắt Các mặc dù biết không ít, nhưng là thấy qua nhưng là không có chân quân nhiều, hai người một là thấy nhiều, một là thức quảng, có hai người ở, ngược lại tiết kiệm được Trần Phong giải thích phiền toái. Âm thủy nhưng là một giọt là có thể để cho người từ trong ra ngoài đông thần vật a coi như là mạnh nhất vũ thần đại viên mãn nếu là không đúng cách cưỡng ép đụng chạm một chút vậy cũng là phải bị trong nháy mắt liền linh hồn đều phải đông thành nước đá a hứa mậu mới hiện nhiên cũng là nghe nói qua âm thủy nhưng là lại chưa có nghe nói qua còn có có thể ăn âm thủy mà sống trùng tử nhất thời kinh hô thành tiếng đạo điều này trùng tử lại là ăn âm thủy mà sống hứa mậu mới căn không thể tin được thế gian vẫn còn có có thể hút âm thủy mà không bị chết rét sinh vật nhưng là trước mắt ra cắt cắt cùng chân quân kinh ngạc hiển nhiên không phải là giả vờ nhất thời hứa mậu mới chính là khiếp sợ há to muộn giờ phút này ngay cả vũ đồng nhìn âm thủy nguyên trùng đều là có chút thiêu thiêu mi hắn đều là không nghĩ tới ở tiểu thiên thế giới bên trong lại sẽ có âm thủy nguyên trùng tồn tại hơn nữa âm thủy nguyên trùng phổ thông đều là ở không có chỗ ở cố định mà trần phong tại sao biết rõ ràng như vậy lại có thể như thế dễ dàng phán định âm thủy nguyên trùng vị trí cụ thể Chẳng lẽ chỉ chính là Trần Phong biết âm tủy nguyên trùng đang ăn uống âm tủy sao, sẽ leo đến khoảng cách địa hạ 15 thước mặt đất nơi luyện hóa âm tủy sao? Gia cắt các nhìn âm tủy nguyên trùng rất là kinh ngạc, hiện nhiên là chưa thấy qua, nhưng mà nghe nói qua, nhất thời hiếu kỳ nắm lên âm tủy nguyên trùng phần đuôi ở trước mắt vung đấy, quan sát tỉ mỉ đến đạo, nguyên lai like đây chính là âm tủy nguyên trùng, lao ra tử nhà ta liền đề cập với ta một lần, không nghĩ tới thật dài được như vậy phổ thông. Gia cắt các lắc lắc âm tủy nguyên Trùng nào ngờ âm thủy nguyên trùng khẩu khí bên trong, lại là có một giọt nhũ bạch sắc như sữa bò phổ thông chất lỏng nhỏ giọt xuống. Hơn nữa một cổ sữa bò phổ thông thoang thoảng tràn ngập tất cả mọi người tại chỗ chót mũi, hòa hợp không tiêu tan, trải qua hồi lâu không cần thiết. Cẩn thận! Ngay một khắc này, Trần Phong nhưng là đột nhiên kêu lên một tiếng, cả người tốc độ phảng phất đạt tới thế gian cực hạ. ở một hơi thở giữa liền đem tất cả mọi người mang tới một gốc cây thượng, mà vũ đồng lại là mình trôi lơ lửng ở trong bầu trời, chỉ thấy kia một giọt chất lỏng nhỏ xuống trên đất trong nháy mắt khắp mặt đất giống như tiến vào kỷ băng hà một dạng cả vùng đất lại toàn bộ đều là bị thật dày lớp băng cho phong bế phổ thông nhất là những cỗ thụ đó hoa cỏ lại là ở băng phong bao trùm trong nháy mắt hóa thành đá vụn trực tiếp nát bấy thành bụi băng con bà nó âm thủy uy lực thật đáng sợ đi gia cắt cắt trong hai mắt lóe lên kinh hoàng vẻ mặt hiện nhiên lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thấy âm thủy uy lực gia cắt cắt cũng không dám nữa đụng đại trùng tử trực tiếp từ trong nạp giới xuất ra một cái băng ngọc bình đem âm thủy nguyên trùng bỏ vào trong đó Mới yên tâm. Ngươi mập mạp chết bầm này, thiếu chút nữa bị ngươi hại chết. Trần Phong giờ phút này cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, bất mãn trừng ra cắt cắt một cái nói. gia cát cắt nhất thời ngượng ngùng cười cười, nói, thật xin lỗi các vị, ta đây không phải là cho hắn bỏ vào băng ngọc bình ấy ư. lão gia tử nhà ta nói qua, chỉ cần vật này bỏ vào băng trong bình ngọc liền ngủ đông, không có việc gì. Trường 903, âm thủy mùi thơm. Thật xin lỗi các vị, ta đây không phải là cho hắn bỏ vào băng ngọc bình ấy ư lão gia tử nhà ta nói qua, chỉ cần vật này bỏ vào băng trong bình ngọc liền ngủ đông, không có việc gì. Gia cát các giờ phút này cũng là ngượng ngùng cười cười, chân quân bọn người là bất đắc dĩ nhìn Gia cát các, bọn họ đều là cảm thấy Gia cát các thần kinh không ổn định, thiếu chút nữa bọn họ sẽ chết. Đây nếu là không có bị những thiên chi kiêu tử đó môn hại chết, lại trực tiếp bị người một nhà làm cho chết lời nói, đó thật đúng là quá oan uổng. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đạo, ngươi một cái tử bản tử. Lần sau chú ý một chút nhi. Biết, lão đại. Gia Cát Các hiển nhiên cũng là ý thức được chính mình mới vừa rồi sai lầm nghiêm trọng tính, tối người gật đầu nói. Trần Phong giờ phút này cũng là thật sâu hô giọng, lúc này mới phất tay nói, "Đi, chúng ta lại đi tìm khác bà bối." "Được rồi." Gia Cát Các nghe một chút còn muốn tìm bảo, nhất thời hỉ thượng mi sao, lần nữa mặt mày hớn hở đạo. Trần Quân mấy người cũng là bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Gia Cát, theo sau chính là đuổi theo Trần Phong. Mà ở mấy phút sau, Một đám tu sĩ xuất hiện ở đây phụ cận, nhìn thấy lại là băng phong mười mấy dặm cảnh tượng, nhất thời mỗi một người đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Trời nắng trang trang, lại có một nơi mặt đất bị băng phong, loại cảnh tượng này có thể nói là thập phân quỷ dị. Nhưng là tất cả tu sĩ đều là người được trong không khí một màn kia nhàn nhạt mùi thơm di tán ở trót mũi, đều là kinh nghi lên tiếng. Thật là thơm á đây là vật gì mùi thơm à? Thật là quá thơm, ta đều đang không kìm lòng được nuốt một bãi nước miếng. Nhất định là cái gì phẩm cấp cao linh thực bảo dược nhất định là Toàn bộ tu sĩ đều là vén cánh tay lưới tay háo, vừa nghe đến có phẩm cấp cao linh thực bảo dược, nhất thời đều là đem hái linh dược trang bị lấy ra, làm bộ liền muốn phân tán bốn phía tìm tản ra thoang thoảng linh thực bảo dược. Từng cái tu sĩ nhìn đối phương ánh mắt đều có kiên kỵ, rất sợ đối phương tìm tới phẩm cấp cao linh thực bảo dược, lại sợ chính mình sau khi tìm được bị người khác phát hiện. Nhưng là ngay một khắc này, cổ thiên khung nhưng là cao mày một cái. Mùi thơm này hắn cảm giác rất quen thuộc, cao mày âm thầm nghĩ ngợi hồi lâu, ngay tại toàn bộ tu sĩ đều là rục dịch thời điểm, cổ thiên khung nhưng là trong nháy mắt mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy tinh mang. Đây là âm tủy mùi thơm. Cổ thiên khung đã từng nhưng khi nhìn gặp mình lao tổ luyện chế qua âm tủy loại này thần vật, hơn nữa hắn còn ở bên cạnh học hỏi qua lao tổ luyện chế âm tủy, dĩ nhiên là nhớ âm tủy mùi thơm. Giờ khắc này, cổ thiên khung nhất thời chính là muốn đứng lên, mùi này chính là âm tủy mùi thơm. Nhưng là cũng là vào giờ khắc này, Cổ Thiên khung trong nháy mắt chính là nhìn thấy ở một cây to dưới cây, kia bị đào ra thật sâu hố. Trong một sát na, Cổ Thiên khung trong hai mắt chính là bộc phát ra nhất mạt cực là thâm trầm nghiên dị. Bực này thần vật làm sao có thể cho Trần Phong loại này bình thường tiểu tử hưởng dụng, nếu là hắn lấy được cấp thủy, chỉ cần âm thủy thêm chút luyện chế, tuyệt đối có thể trở thành để cho hắn đột phá nhất trọng cảnh giới thần dược. Hắn bây giờ bất quá 25 tuổi, cũng đã nắm giữ vũ thần cảnh giới cựu trọng cảnh giới thực lực. Trong đó dĩ nhiên là gia tộc trưởng lão môn, lão tổ môn dùng không ít thần vật cho hắn ôn dưỡng thân thể, tăng lên khí lực cùng tư lực, nếu là tái được âm thủy, hắn tuyệt đối có thể trở thành sử thượng trẻ tuổi nhất vũ thần đại viên mãn. Đến lúc đó, hắn sắp có được tầm thường thiên chi tiêu tử khó có thể tưởng tượng vinh hoa phú quý gia thân. Chương 904, Trần Phong Lịch Thiên Vật khí. Đây là Âm thủy mùi thơm. Toàn bộ tu sĩ đều là nghe được cổ thiên khung lời nói, trong nháy mắt đều là biến sắc. Bọn họ đều là rất nhiều thế gia trong tông môn đi ra thiên chi kêu tử, tự nhiên đều biết âm thủy là bậc nào thần vật, nhất thời từng cái cặp mắt đều là đầy máu đỏ bừng, mỗi một người đều giống như đánh máu gà phổ thông hưng phấn. Vào giờ phút này, nếu là có người vào giờ khắc này hoàn hô một tiếng, kêu một tiếng ta tìm tới âm thủy, chỉ sợ những tu sĩ này cũng sẽ chen nhau lên, lẫn nhau chém chết, chảy máu trôi mái trèo. Cũng tỉnh lại đi đi âm thủy đã sớm bị trần phong cho cầm chạy. Cổ thiên khung quát lên một tiếng lớn Nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là giống như bị bắt một chậu nước lạnh một dạng cả người đều là cả người một cơ trí, nhìn cổ thiên khung lộ ra vẻ hầu nghi vẻ, đạo, cổ thiên khung, ngươi không phải là đã biết âm tủy vị trí đi, có phải hay không nghĩ tưởng làm của riêng, cho nên muốn đẩy ra chúng ta, hảo chính mình được đến lượng lớn âm tủy. Tu sĩ này mười phần hầu nghi, không khỏi nhìn cổ thiên khung chất vấn. Hơn nữa còn có không ít tu sĩ đều là nghi ngờ nhìn cổ thiên khung. Nhưng là ngay một khắc này. Một cổ nặng nề như núi lớn quả đấm trực tiếp xuất hiện ở đó, chất vấn cổ thiên khung tu sĩ trước mặt, tu sĩ kia chỉ cảm thấy trước mặt một vệt bóng đen thoáng qua, nhất thời một đạo quyền ảnh hung hãn nện ở hắn trên sống núi. Tu sĩ kia chỉ cảm thấy một tòa núi lớn ầm ầm nện ở trên mặt hắn, tại chỗ có tu sĩ nhìn soi mói, đầu hắn toàn bộ nổ tung, một đạo suối phun phổ thông huyết dịch chính là phun ra ngoài thân thể, nhuộm đỏ cả vùng đất. Toàn bộ tu sĩ nhất thời hoàn toàn lạnh xuống, đáy mắt huyết sắc tối lui, toàn bộ tu sĩ đều là kinh hoàng nhìn hắn. Căn liền không dám lên tiếng. Là ai cho các ngươi là gan, dám như vậy nói chuyện với ta. Dám nhìn như vậy ta. Cổ thiên khung một tiếng hừ lạnh cả người khí thế dâng trào, giống như cả thế giới ra thân một dạng thập phân uy vũ ngang ngược, kia lấm liệt khí thế để cho bọn họ đều là không nhịn được hai chân run lên, lại cũng không có một người tu sĩ dám nhìn thẳng cổ thiên khung ánh mắt. Hừ. Cổ thiên khung lạnh rên một tiếng, thấy toàn bộ tu sĩ cũng biết điều đi xuống, tâm tình mới tốt hơn một chút, đưa ra nhất chỉ, đạo. Xem đi, một đám kẻ ngu, chỗ đó chính là âm tủy nơi ở, nơi đó bị người đào qua, các ngươi còn không có ý thức được là ai đào đi âm tủy sao. Nghe cổ thiên khung lời nói, toàn bộ tu sĩ nhất thời đấy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhất thời một người tu sĩ kinh hô thành tiếng đạo. Chúng ta con đường này không thể nào có người trước chúng ta một bước đi qua, nếu là do, kia cũng chỉ có một người chính là đi trước một bước chân phong. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tu sĩ toàn bộ mau chóng tình nộ, từng cái ánh mắt lộ ra kinh hãi. Trần Phong trước lấy được tinh thần nguyên thạch, bây giờ lại được đến võ đạo trong tu luyện thần vật tâm thủy. Như vậy gặp được thật là quá mức yêu nghiệt đi. Cái này Trần Phong thế nào vận tốt như vậy, lại có thể tìm tới tinh thần nguyên thạch, còn có thể được âm thủy bực này thần vật, vẹn vẹn là hai thứ này, là có thể giá trị 10 triệu vũ thánh nguyên tinh đi. Đâu chỉ 10 triệu vũ thánh nguyên tinh, âm thủy bực này thần vật tuyệt đối là có tiền mà không mua được thứ tốt, ngay cả vũ thần cảnh giới uy tín lâu năm tu sĩ nghe nói, đều phải không nhịn được xuất thủ đến tốc đoạt. Cái này Trần Phong vận khí cũng quá nghịch thiên đi tại sao nhiều như vậy bảo bối cũng có thể để cho Trần Phong tìm tới. Toàn bộ tu sĩ trước mắt đều là hiện ra Trần Phong kia tướng mạo xấu xí bóng người, trong hai mắt lóe lên rung động ánh sáng. chương 905, Tiêu Diêu Đại Thánh truyền thừa. Cái này Trần Phong vận lên quá mức nghịch thiên, phải đuổi kịp hắn, để cho hắn kêu ra âm thủy cùng tinh thần nguyên thạch. Một người tu sĩ trong nháy mắt mặt âm trầm nói, Trần Phong vận khí quá mức nghịch thiên. Mới vừa tiến vào bí cảnh bên trong không tới nửa giờ liền đã được đến hai món thần vật, như vậy bảo bối nếu là bị Trần Phong cái này vô danh tiểu tử cho đến lời nói, bọn họ những thế gia này đại tộc, thánh địa tông môn đi ra thiên Chi tiêu tử môn làm sao có thể đủ đồng ý. Những bảo bối này hoàn toàn chính là bọn hắn loại này xuất thân danh môn người mới có thể có được đồ vật, hắn Trần Phong xứng đáng đến những thứ này trọng bảo sao? Không xứng. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ đều là cùng chung mối thủ, suy nghĩ Trần Phong lại đoạt bọn họ nên được đến trọng bảo. Nhất thời mỗi một người đều là trong lòng kìm nén một hơi thở. Không được chúng ta phải nhanh lên một chút đuổi kịp Trần Phong không thể để cho hắn lấy được những thứ này trọng bảo. Đối với chúng ta muốn buộc hắn giao ra. Chúng ta xuất thân đại giáo danh môn, như vậy Đức Hạnh mới xứng đáng thượng bực này trọng bảo. Hắn Trần Phong là cái thá gì, thế nào phân phối nắm giữ những thứ này trọng bảo. Toàn bộ tu sĩ vừa nói, mỗi một người đều là ánh mắt hung ác, phản phất Trần Phong trộm bọn họ đồ vật phổ thông. Tại chỗ có tu sĩ bên trong... Cổ Thiên khung trong hai mắt thoáng qua một vẻ tâm đầu không tàn, khóe miệng cười lạnh, thầm nghĩ: "Hừ, Trần Phong, để cho ngươi theo ta đấu." Vào giờ phút này, Trần Phong xa ở tại bọn hắn ngoài ngàn dặm, tại chỗ có tu sĩ muốn ép Trần Phong giao ra tinh thần nguyên thạch cùng âm tụy thời điểm, nào ngờ, Trần Phong đã tìm được nơi thứ ba tàng bảo chỗ. Chỉ thấy Trần Phong đám người giờ phút này đứng ở một nơi đỉnh núi, nhìn kia trên đỉnh núi thậm chí có một cái chén. Chén này hết sức bình thường, giống như là bình thường ăn cơm chén. Nhưng là Trần Phong nhưng là nhìn thấy cái này đấy chén, lại là có từng kia bất động. Chén này đấy hình như là có một tầng gợn nước đang lưu động chậm chậm. Nhưng là không biết tại sao, cái này chén cứ như vậy bày ra trên đỉnh núi, căn bản không hề người đến lấy đi. Lão đại, ngươi nói trọng bảo chính là cái này chén sao. Gia Cát các cao mày nhìn cái này bình thường không có gì lạ chén, nghi ngờ nói, cái này chén nhìn cũng quá phổ thông đi. Chính là bởi vì nó phổ thông, cho nên hắn mới là trọng bảo. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch, "Đạo, ngươi suy nghĩ một chút, như vậy phổ thông một cái chén, xuất hiện ở bí cảnh bên trong, loại tình huống này chẳng lẽ không chứng minh cái này chén có bí mật gì sao?" Trần Phong vừa nói như thế, Gia Cắt Cắt trong nháy mắt bừng tỉnh, "Đạo, lao đại, kia chén có chỗ nào thần kỳ?" Nghe ra Cắt Cắt vấn đề, Trần Phong ý thức dần dần hướng trong đầu đánh dấu điểm đỏ đến gần, ngay sau đó kia điểm đỏ chính là càng ngày càng lớn, cuối cùng biến thành một hàng chữ nhỏ. Tiêu Diêu đại thánh đã từng ăn xin sử dụng chi chén ở trong chứa tiêu diêu đại thánh truyền thừa. Nhìn thấy một hàng chữ nhỏ trong nháy mắt, Trần Phong đều là không khỏi kinh ngạc một chút, nhưng là hắn nhưng là đem đấy mắt kinh ngạc cho ẩn nút thập phân hoàn mỹ. Theo sau chính là cười nói, đây là tiêu diêu đại thánh chén, bên trong có tiêu diêu đại thánh truyền thừa. Tiêu Diêu đại thánh, một cái đại thánh truyền thừa. Tất cả mọi người tại chỗ nghe vậy, toàn bộ đều là lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Bọn họ đều là không nghĩ tới, cái này chén thậm chí có như vậy thiên lai lực lớn. Hơn nữa trong đó còn có tiêu diêu đại thánh truyền thừa. Nếu là có thể lấy được một cái đại thánh truyền thừa, vậy cũng thật sự là nhất phi trùng thiên, cả đời cũng hưởng thụ vô cùng. Càng có thể, cũng có thể trở thành cái thứ nhì tiêu diêu đại thánh cũng khó nói. Chương 906, Hỏa thần truyền thừa chân quý. Nhất thời, gia cắt các đám người toàn bộ đều là khiếp sợ nhìn kia sắp xếp trên đỉnh núi chén. Vũ đồng giờ phút này đều là cao mày, hắn đấy mắt cũng là có một vẻ khiếp sợ, hiển nhiên hắn đều là không nhìn ra. Một cái như vậy phổ thông chén, lại còn có châu như vậy bước tới trải qua. Trần Phong nhìn của bọn hắn kinh ngạc, khoe miệng khẽ nhuyết, đạo, các ngươi theo thứ tự đi thử một chút đi, nhìn xem ai có thể lấy được tiêu diêu đại thánh truyền thừa đi. Ừ, đại ca ngươi trước không đi thử một chút. Trương Kiểu Linh trong nháy mắt hỏi, hứa mẫu mới giờ phút này cũng là gật đầu nói, lão đại ngươi tới trước đi, dù sao cũng là lão đại ngươi mang theo chúng ta tìm tới nơi này. Trần Quân cũng là nhìn Trần Phong, mặc dù không có nói chuyện nhưng là ý không cần nói cũng biết, cũng là muốn để cho Trần Phong tới trước. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Đạo, các ngươi đã cho ta không nghĩ đến đến những truyền thừa khác sao. Nhưng là ta bây giờ đã có một cái truyền thừa trong người, không thể đón thêm thụ còn lại truyền thừa. Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ đều là từng có suy đoán như vậy, Trần Phong thực lực mạnh mẽ như vậy, có thể là tiếp nhận cái gì truyền thừa mạnh mẽ, nhưng là bọn hắn lại là không thể chắc chắn nhưng là hôm nay nghe được Trần Phong chính miệng nói ra vẫn là để cho bọn họ khiếp sợ không thôi Lão đại ngươi được cái gì truyền thừa à? Ra cắt các nghe một chút nhất thời lòng hiếu kỳ bùng nổ không khỏi hỏi Trần Phong đạo Trần Phong khẹt miệng khẽ nhếch cười nhìn tất cả mọi người lướt mắt ngay sau đó tùy tiện đạo cũng không phải là cái gì thiên đại truyền thừa chính là hỏa thần truyền thừa mà thôi Trần Phong không sợ bọn họ biết cũng không sợ bọn họ nói ra dù sao đây đều là với ở bên cạnh mình bằng hữu hắn cũng sẽ không có cái gì giấu giếm A, chính là hỏa thần truyền thừa A. Gia Cát Cát cười nói, nhưng là sau một khắc, Gia Cát Cát nhưng là đột nhiên trợn to hai mắt, đạo, lao đại ngươi mới vừa nói, là cái gì truyền thừa? Trần Phong ngươi lại lấy được hỏa thần truyền thừa. Vũ Đồng trong khoảnh khắc liền là xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, trong hai mắt rung động còn như phong bạo một dạng thập phân kinh người. Trần Phong đều là không nghĩ tới, Vũ Đồng lại sẽ kinh ngạc như vậy. Thế nào? Có cái gì tốt kinh ngạc? Trần Phong lơ đến nói. Nhưng là chung quanh gia cắt các đám người nhìn trần phong ánh mắt nhưng là biến hóa, trở nên giống như là nhìn một cái quái vật như thế. Dựa vào lao đại, ngươi có biết hay không hỏa thần là biết bao vô thượng tồn tại hả? Gia cát các đặt mông ngồi dưới đất, trên mặt lóe lên buồn rầu vẻ, đạo, thật là người so với người làm người ta tức chết. Ta gia cát các tự xưng là vận khí nhộn nhịp, nhưng là không nghĩ tới, lao đại ngươi lại so với vận khí ta cũng còn khá, không lao đại ngươi vận khí này đơn giản là nghịch thiên A. Hỏa thần Đây chính là trong truyền thuyết mở ra cựu giới năm đại thần linh một trong, có thể trưởng khống thiên hạ vạn hỏa, nếu là lấy được hỏa thần truyền thừa, thậm chí có thể trở thành cái thứ nhì hỏa thần. Vũ Đồng trong hai mắt lóe lên sùng kính ánh sáng, hiện nhiên hỏa thần cái danh hiệu này, để cho Vũ Đồng đều là cảm giác rung động. Nghe được Vũ Đồng lời nói, Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, đạo, ta biết, nhưng là ta bây giờ còn chưa có phát huy ra bao nhiêu hỏa thần lực lượng đâu rồi, cho nên cũng không cảm nhận được lửa này thần mạnh mẽ đến mức nào Vừa nói. Trần Phong chính là biểu môi một cái, kia là bởi vì thế giới này hạn chế. Vũ Đồng nhìn Trần Phong, hết sức nghiêm túc nói. Chờ đến ngươi có cơ hội trở thành Vũ Tổ, phi thăng chi hậu, cũng biết truyền thừa là có bao nhiêu nghịch thiên Vũ Đồng hết sức nghiêm túc nói. Trường 907, hỏa thần truyền thừa là đồ tốt. Chờ đến ngươi có cơ hội trở thành Vũ Tổ, phi thăng chi hậu, cũng biết truyền thừa là có bao nhiêu nghịch thiên Vũ Đồng hết sức nghiêm túc nói. Vũ Đồng lời nói, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là trận to hai mắt. Bọn họ đều là không nghĩ tới, Vũ Đồng lại sẽ nói ra lời như vậy. Hiển nhiên Vũ Đồng là đối với Trần Phong trên người hỏa thần truyền thừa rất là biết. Ha ha ha, Vũ Đồng huynh đệ, ngươi xem ngươi nói, tốt muốn biết phi thăng chi hậu sự tình như thế à. Ra cắt cắt cười ha ha, vô Vũ Đồng bả vai, hiển nhiên là không có đem Vũ Đồng lời nói đương sự. Nhưng là vào giờ phút này, Vũ Đồng vẻ mặt hết sức nghiêm túc, nhìn Trần Phong, nhẹ nói đạo, Trần Phong, ngươi phải nhớ kỹ, chuyện này, hôm nay ngươi cùng chúng ta nói. Ngàn vạn lần không nên đối với những khác người nhắc lại, nghe, không muốn tại cái gì địa điểm, đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Vũ Đồng nói hết sức nghiêm túc, cả người giống như là liều mạng ở cảnh cáo, dặn dò. Trần Phong đám người nhìn Vũ Đồng nghiêm túc như vậy, đều là những mày, bọn họ đều là ý thức được Vũ Đồng nghiêm túc. Hiển nhiên, chuyện này tuyệt đối là không nên để cho bất luận kẻ nào biết thiên đại bí mật. Nhìn Vũ Đồng, Trần Phong gật đầu một cái, ngay sau đó Vũ Đồng chính là nhìn về phía ra cắt các, các đám người, đạo. Các người tốt nhất đem việc này quên, nếu không rất có thể cho Trần Phong treo chọc tới Hỏa sát thân. Hỏa sát thân. Ra các các, Trương Cựu Linh, Trần Quân, hứa mẫu mới vào giờ phút này, đều là sắc mặt mần ra, nhìn Vũ Đồng làm như có thật vừa nói, bọn họ cũng là một lần nữa ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Nhưng là hiện tại ở trong lòng bọn họ nhưng là có một cái nghi ngờ, lấy Trần Phong loại này Vũ thần cảnh giới lục trọng thực lực, sẽ còn tuyển được Hỏa sát thân sao. Trần Phong thực lực nhanh chóng tăng lên. Đã bất chi bất giác tăng lên tới vũ thần cảnh giới lục trọng, như vậy thực lực, chỉ cần cho Trần Phong một đoạn thời gian, Trần Phong tuyệt đối có thể trở thành vũ thần cảnh giới đại viên mãn thế gian người mạnh nhất, coi như là viêm long hoàng đều có thể được hắn bỏ lại đằng sau. Như vậy thực lực, sẽ còn tuyển được họa sát thân sao? Trần Phong trong hai mắt lóe lên một vẻ hết sạch, hiển nhiên hắn đã ý thức được vũ đồng trong miệng lời muốn nói họa sát thân là cái gì. Từ vũ đồng nói những lời này bên trong, Trần Phong đã biết vũ đồng muốn biểu đạt ý là cái gì. Vũ Đồng đây là đang nói cho Trần Phong, nếu là hắn sắp có được lửa cháy thần truyền thừa chuyện này nói ra, không chỉ là toàn bộ tiểu thiên thế giới cường giả sẽ nhớ đến tước đoạt trong cơ thể hắn truyền thừa, thậm chí sẽ còn đưa đến đại thiên thế giới cường giả tới đoạt hắn hỏa thần truyền thừa. Trần Phong cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua, trên người mình hỏa thần truyền thừa vẫn còn có như vậy mê người mỹ lực, lại sẽ đưa đến đại thiên thế giới cường giả để cướp đoạt, nếu như không phải là Vũ Đồng hôm nay nói ra hỏa thần truyền thừa tầm quan trọng chỉ sợ Trần Phong còn chỉ sẽ trở thành đây chỉ là một nho nhỏ truyền thừa mà thôi. Trần Phong từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới, căn bản không hề bị hắn coi vào đâu hỏa thần truyền thừa, vẫn còn có khổng lồ như vậy sức hấp dẫn. Trước Trần Phong vẫn cho rằng chính mình chỉ cần có hệ thống liền có thể, căn bản không hề đem hỏa thần truyền thừa đương sự, nhưng là bây giờ nghe Vũ Đồng nói một chút, Trần Phong mới xem như biết, nguyên lai lửa này thần truyền thừa lại thật là mình nhặt một cái thiên đại cơ duyên. Suy nghĩ một chút, Trần Phong chính là cười lên. Trần Phong trong hai mắt lóe lên qua một nụ cười, theo sau chính là đạo. đã như vậy, ta đây liền biết, cái này hỏa thần truyền thừa là đồ tốt ta. chương 908 chân quân thất bại. được rồi, ta đã có truyền thừa, các ngươi tiến lên tam bái cửu khấu, sau đó nhỏ máu ở trong chén, nhìn một chút hai cùng tiêu diêu đại thánh hưu duyên đi. Trần Phong cười nói, nếu là cùng với là vô duyên, chén này thượng hội bước lên lăng quang, nếu là cùng với hưu duyên, chén này sẽ bước lên hoàng quang, sau đó đem sẽ có được tiêu diêu đại thánh truyền thừa. Thuận liền trở thành chén này chủ nhân. Tất cả mọi người nghe vậy, nhất thời đều là ánh mắt sáng lên. Ngay cả gặp rất nhiều trọng bảo chân quân đều là nhìn chén này, toát ra một tia ý động thần sắc. Nhưng nhìn đến chén kia thời điểm, chân quân lại là có chút chần chừ. Theo sau chính là người thứ nhất lên trước, đạo ta tới trước đi. Chỉ thấy chân quân đi tới chén kia trước, trong hai mắt lóe lên thành kính ánh sáng, trên mặt càng là nghiêm túc trang trọng, thập phân kính sợ. Chân quân hướng về phía kia rách nát chén tam bái tiểu thấu rồi sau đó nhẹ nhàng mở miệng thành kính đạo, tiêu diêu đại thánh ở trên cao, tiểu nữ chân quân thật lòng bái kiến, chuyên tới để nghiệm chứng có hay không cùng ngài hữu duyên, như có quấy giày, mong rằng đại thánh tha thứ. chân quân thập phân trang trọng nghiêm túc, một chút ý khinh thị cũng không có. ngay sau đó ngón tay khều một cái, trực tiếp phá vỡ một đạo cái miệng nhỏ nhì, một giọt máu tươi nhỏ xuống trong chén, tất cả mọi người tại chỗ đều là ngừng thở, nhìn về phía chén kia bên trong. trần phong cũng là cao mày nhìn trầm trầm kia chén bể. Chỉ thấy kia giọt máu tươi tiến vào trong chén lúc, chén kia đấy lại nhộn nhạo lên nước gợn sóng đường vân, phảng phất chén này bên trong có nước biển vô tận một dạng tất cả mọi người đều là người được trong đó kia một tia ẩm ướt hải phong. Chén này bên trong lại có đại hải mùi vị. Trần Phong kinh ngạc nhìn chén bể, tất cả mọi người tất cả đều là không nghĩ tới, chén này thật không ngờ thần dị, lại thật giống như thành chứa nghiêm chỉnh cái đại hải phổ thông. Nhưng là sau một khắc, chén này thượng nhưng là sáng lên từng đạo ánh sáng màu lam. Chén này nhận định chân Quân cũng không phải là cùng Tiêu Diêu Đại Thánh hữu duyên người hữu duyên. trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đạo, được rồi con nhi Tiêu Diêu Đại Thánh cũng không có lựa chọn người. chân Quân có chút mất mát, nhưng là vẫn trong nháy mắt khôi phục như cũ, đạo, người có mệnh, xem ra ta vẫn là không có gặp phải chính mình cơ duyên. trần Phong ngược lại không để ý, nhưng là hắn nhìn ra chân Quân trong lòng ngược lại có chút tiểu hơi mất mát, nhất thời khuyên lơn, yên tâm đi, coi như là người đời này cũng không có cơ duyên. Ta cũng sẽ đưa ngươi một phen đại cơ duyên. Trần Phong cười nói, phảng phất cơ duyên này là tùy tùy tiện tiện liền có thể có được như thế. Trần quân nhất thời bạch Trần Phong liếc mắt, đạo, hừ, ngươi cho rằng là cơ duyên là tốt như vậy gặp phải sao? Ngươi nghĩ đến có được. Nghĩ tưởng tặng người sẽ đưa người. Trần quân miệng hơi cười, mặc dù Trần Phong lời nói để cho nàng cảm thấy có chút khoác lác cảm giác, nhưng là không thể không nói, hay lại là đưa đến khuyên giải an ủi tác dụng không có gì so với mình thích người an ủi để cho người ấm lòng. Trần Phong nghe Trần Quân lời nói, nhưng mà cười hắc hắc, cũng không nói gì. Nhưng là Gia Cát Cát nhưng là mặt đầy cười đùa nói, kia chị dâu thật đúng là đem láo đại ta nghĩ tưởng quá thường thường không có gì lạ. Gia Cát Cát vừa nói, giống như Trương Cửu Linh hai mắt nhìn nhau một cái, hai người đều là cười một tiếng, ngầm hiểu lẫn nhau. Trần Quân nhìn Gia Cát Cát cùng Trương Cửu Linh mập mờ cười một tiếng, nhất thời mặt đầy buồn nôn. Đạo, không phải đâu. Ta thế nào cảm giác hai người các ngươi cười quỷ dị như vậy đây? Giữa hai người các ngươi không phải là có cái gì không muốn người biết bí mật tồn tại đi? Trương Cửu Linh nghe vậy sững sờ, hắn không có nghe đồng hồ nổi tiếng chân quân trong lời nói ý tứ, nhưng là ra cắt cách nhưng là hầu tinh hầu tinh, một chút liền nghe ra chân quân ý tứ. Chương 909, lấy được truyền thừa. Nghe chân quân lời nói, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ đều là mặt đầy buồn nôn, nhưng là lại là căn không nhịn được, cất tiếng cười to. Ngay cả vũ đồng khỏe miệng đều là ở rút ra động không ngừng Gia cắt các mặt đỏ tới mang hai Nhưng là trên mặt đều là thoáng qua một vẻ chán ghét biểu tình Chân quân chị dâu ta cùng trương cửu linh cái này Ngốc đại cá tử nhi làm sao có thể có chuyện gì ta thích Nhưng là thuần khiết muội tử muội tử Gia cắt các mặt đầy trong miệng cũng không thể bảo chữa Nhìn chân quân trong ánh mắt tràn đầy u hoán Đạo, chân quân chị dâu Tại sao ta cảm giác ngươi và ta lão đại học cái xấu đây Gia cắt các mới vừa nói ra khỏi miệng Trong nháy mắt sau lưng chính là xuất hiện một bạn ai, trực tiếp cho hắn tới một đại cổ máng. ba Nhất thanh thúy hưởng vang lên, ra cắt cắt cả người thịt béo run lên, cả người trực tiếp kêu đau một tiếng. Ai hưu láo đại đừng đánh A. Ra cắt cắt nghe răng trợn mắt nhìn Trần Phong, chỉ thấy Trần Phong nhàn nhạt thu tay lại đạo, nhìn ngươi lần sau còn dám phỉ báng ta, bảo đảm cho ngươi một cất mũi. Trần Phong lời nói nhất thời để cho mọi người buồn nôn. Người kế tiếp ai đi thử một chút. Trần Phong lại hỏi. Ta tới. Hứa Mẫu Mới đáy mắt lóe ánh sáng màu vàng, cả người giống như chân quân một dạng quỳ xuống chén trước, cả người ánh mắt vào giờ khắc này vô cùng thành kính, thập phân nghiêm túc. Tiêu Diêu đại thánh ở trên cao, tiểu tử Hứa Mẫu Mới, hôm nay gặp phải đại thánh thần vật, mới gặp mà như đã quen từ lâu, chuyên tới để thử một lần vãn bối có hay không cùng tiền bối lưu duyên, có nhiều mạo phạm, mong rằng tiền bối tha thứ. Vừa nói, Hứa Mẫu Mới trực tiếp tam bái cửu khấu, vô cùng thành kính. Giống như chân quân, Hứa Mẫu Mới cắt vơ ngón tay Một giọt máu rơi vào trong chén, nhất thời, lại vừa là một cổ đậm đà hải phong ở trong chén truyền ra, tất cả mọi người nhất thời đều là không liếc xéo nhìn chén kia. Nhưng là ngay một khắc này, chỉ thấy chén chung quanh lại là hiện ra từng đạo hồng sắc hoa văn, một cổ không ai sánh bằng khí thế cường đại trực tiếp xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Khí thế kia phảng phất như là thiên thần hàng lâm, trừ Trần Phong cùng ngô đồng ra, tất cả mọi người đều là bị này cổ khí thế bàng bạc cho rung động. Bọn họ đều là không nghĩ tới. Chén này lại sẽ ở hứa mẫu mới tiên huyết trích sau khi đi vào, lại sẽ xuất hiện như vậy dị biến. Trần Phong cũng là không nghĩ tới, cái này hứa mẫu mới lại thật có như thế vật khí, lại có thể để cho Tiêu Diêu Đại Thánh thật sự đồng ý. Nhìn như vậy cảnh tượng, tất cả mọi người đều là ý thức được, chén này chủ nhân, Tiêu Diêu Đại Thánh, đã chọn hứa mẫu mới. Hứa mẫu mới bình thường không có gì lạ, ở nhận biết Trần Phong trước, hay lại là một cái để cho người khi dễ người hèn yếu, nhưng là bây giờ đã là có tự tin. Mà lần này lấy được tiêu diêu đại thánh truyền thừa, Trần Phong có thể chắc chắn, hứa mẫu mới nhất định có thể nhất phi trùng thiên, trở thành nhân trung chi long. Ra cắt các đám người nhìn cái này thần dị tình cảnh không khỏi cười lên, bọn họ đều là đem hứa mẫu mới làm làm bạn tốt, tự nhiên sẽ là hứa mẫu mới mở ra tâm. Mà Vũ Đồng hiển nhiên không nghĩ tới hứa mẫu mới lại sẽ bị tiêu diêu đại thánh như vậy một vị thánh nhân lựa chọn chúng, không khỏi cũng có chút giật mình. Chỉ thấy vào giờ phút này, cái chén kia lại là trực tiếp lơ lửng tất cả mọi người đều là nhìn thấy, chén này thượng hồng quang đại phóng, trực tiếp phóng lên cao, đem trùng quanh ngàn mét phương nguyên toàn bộ bao phủ ở một mảnh tiếp thiên trong ánh sáng, một cổ bàng bạc thánh nhân khí thế trong nháy mắt bộc phát ra. Mà ở kia giữa hồng quang, một cái to lớn lao khất cái hư ảnh chợt xuất hiện, ánh mắt chính tốt nhìn phía dưới quỳ sát hứa mộ mới. Lao phu Tiêu Diêu, truyền cho ta chi truyền thừa, nhìn ngươi tu luyện thành công, đại thiên thế giới, thay lão phu báo thủ. Chương 910, thánh nhân truyền thừa. Lão phu Tiêu Diêu, truyền cho ta chi truyền thừa, nhìn ngươi tu luyện thành công, đại thiên thế giới, thay lão phu báo thủ." Thanh âm này mở mịt hoàn hốt, phảng phất từ trên trời truyền tới, toàn bộ bí cảnh bên trong toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều nghe cái thanh âm này, hơn nữa kia trùng thiên ánh sáng càng làm cho toàn bộ tu sĩ khiếp sợ thất thần. Bọn họ đều là cảm giác được, hào quang ngút trời địa phương, có một loại thập phân để cho người sức rung động đo, thậm chí là để cho bọn họ cũng cảm giác mình trên thân thể cũng xuất hiện từng cái mịn nổi da gà chuyện này. Đây là thánh nhân nói à? Quá mạnh mẽ chẳng lẽ nói. Có người lấy được truyền thừa. Làm sao có thể? Bây giờ bí cảnh mới mở khải thời gian bao lâu à? Cũng đã có người lấy được truyền thừa. Đây cũng quá nghịch thiên đi đến tột cùng là vận khí gì, mới có thể nhanh như vậy trong thời gian lấy được truyền thừa a, Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời những trùng thiên đó ánh sáng, từng cái lộ ra kinh hãi cùng say mê vẻ mặt. Mà ở trong đám người, cổ thiên khung, Bùi phi vân hai người trong hai mắt vẻ âm trầm phân qua, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều là đoán được đối phương suy đoán. Trần Phong Chỉ có Trần Phong ở tại bọn hắn trước tiến vào bí cảnh, mới có thể nhanh hơn bọn họ tìm tới phía trước truyền thừa. Nếu là bị Trần Phong lấy được bí cảnh bên trong truyền thừa, vậy bọn họ những thứ này thiền chi kiêu tử coi như không nhất định sẽ là Trần Phong đối thủ. Hơn nữa, truyền thừa căn sẽ không phân phối bị Trần Phong lấy được, đây là viêm long hoàng tộc bí cảnh. Chỉ có bọn họ những thứ này hoàn thành tứ đại thế gia nhân tài có thể được, mới xứng đáng đến. Trần Phong coi như là cái thứ gì, hắn căn bản không hề như vậy đức hạnh xứng với bí cảnh bên trong truyền thừa. Nhất định là cái đó Trần Phong. Ngay một khắc này cổ thiên khung cùng bùi phi vân sau lưng lại là vang lên một người tu sĩ thanh âm, chỉ thấy tu sĩ này trên mặt tràn đầy tức giận, đáy mắt càng là còn có từng trận tham lam ánh sáng. Tu sĩ này trong hai mắt tràn đầy tham lam thậm chí còn có một tia thật sâu vẻ ghen ghét căn liền không che giấu được. Cái này Trần Phong tính là thứ gì, hắn có tài đức gì có thể xứng với bực này thánh nhân truyền thừa. Chỉ thấy tu sĩ này mắt tam giác bên trong buộc phát ra một vệt nồng nặc vẻ tham lam, nhìn trong bầu trời kia truyền thừa ánh sáng, hận không được đem Trần Phong chém chết, đoạt thánh nhân truyền thừa. Phải biết, thánh nhân truyền thừa, đây chính là có thể làm cho một tu sĩ bình thường từ nay biến thành thiên tài yêu nghiệt, thậm chí là có cơ hội trùng kích trong truyền thuyết vũ tổ cảnh giới. Thậm chí còn vũ tổ trên thánh nhân cảnh giới A. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là cùng mắt tam giác tu sĩ giống nhau như lúc nhìn trong bầu trời truyền thừa ánh sáng, vẻ tham lam lóe lên một cái rồi biến mất. Toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều là bị mắt tam giác tu sĩ nói chấn động trong lòng. Đúng vậy Trần Phong coi như là cái thứ gì, hắn có tư cách gì cùng chúng ta những thứ này viêm long hoàng bệ hạ các tu sĩ tranh đoạt truyền thừa. Không thể để cho Trần Phong lấy được thánh nhân truyền thừa chúng ta đi để cho Trần Phong đem thánh nhân truyền thừa giao ra còn có trên người hắn lấy được tinh thần nguyên thạch cùng âm thủy. Đối với Trần Phong căn không xứng đáng là những bảo vật này chủ nhân. Nghe tại chỗ toàn bộ tu sĩ từng tiếng bất mãn hét lớn, Bùi Phi Vân cùng Cổ Thiên Khung lần nữa hai mắt nhìn nhau một cái, khỏe miệng ngâng lên một tia hung ác nụ cười, ngay sau đó không hẹn mà cùng nghiêm mặt. Các vị nghe ta một lời. Bùi Phi Vân nhất thời làm ra một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ Nhất thời toàn bộ tu sĩ ánh mắt toàn bộ nhìn về phía Bùi Phi Vân. Chương 911, tiếp nhận truyền thừa. Các vị nghe ta một lời. Bùi Phi Vân nhất thời làm ra một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Nhất thời toàn bộ tu sĩ ánh mắt toàn bộ nhìn về phía Bùi Phi Vân. Bùi Phi Vân trong hai mắt thoáng qua một vẻ tâm trầm. Tuy tiện nói, Trần Phong hắn chẳng qua chỉ là cổ thần điện một cái tu sĩ nho nhỏ thôi. Mà chúng ta nhưng là viêm long hoàng tộc tinh anh. Trần Phong có chuyện gì, có tư cách gì có thể so sánh với chúng ta? Hán Căn liền không xứng đáng đến thánh nhân truyền thừa. Đối với bay vân công tử nói đúng. Không sai Trần Phong không có tư cách lấy được thánh nhân truyền thừa. Hán Căn liền cái gì cũng không phải, Hán Căn thì không nên lấy được thánh nhân truyền thừa. Toàn bộ tu sĩ đều là lòng đầy cam phẫn, trong lòng bọn họ so với ai khác cũng muốn có được thánh nhân truyền thừa, nhưng là lại không có lý do gì đến cướp đoạt phần này truyền thừa. Vào giờ phút này, có bùi phi vân dẫn đầu, bọn họ tự nhiên hết sức phụ hoạ. Thậm chí bọn họ còn đang chờ đợi Bùi Phi Vân chỉ huy bọn họ thừa dịp bây giờ đi từ Trần Phong trên tay đem thánh nhân truyền thừa đoạt lại. Đây chính là thánh nhân truyền thừa A. Chỉ cần là hữu duyên có, vậy coi như là lấy được nịch thiên cải mệnh cơ hội, từ nay bay lên đầu cảnh biến hóa phượng hoàng, nhất phi trung thiên, từ nay trở thành nhân trung chi long. Bọn họ làm sao không mong muốn thánh nhân truyền thừa làm của riêng. Bọn họ đều là chờ Bùi Phi Vân nói tiếp, để cho Bùi Phi Vân càng tiêu căng. Các vị nói đúng. Hắn Trần Phong không xứng nắm giữ bực này thánh nhân truyền thừa, căn thì không nên nắm giữ thánh nhân truyền thừa. Nhìn chung quanh tu sĩ đều là không ngừng gật đầu, Bùi phi vân cùng cổ thiên khung lần nữa hai mắt nhìn nhau một cái, ngay sau đó Bùi phi vân gật đầu cười nói, đã như vậy, chúng ta phải đi ép Trần Phong đem truyền thừa giao ra. Nói thật hay bay vân công tử chúng ta cái này, thì đi gọi Trần Phong đem trên người hắn trọng bảo cũng giao ra. Không sai Trần Phong căn sẽ không phân phối nắm giữ thánh nhân truyền thừa cùng những thứ kia trọng bảo từ xưa trọng bảo truyền thừa người có đức chiếm lấy trần phong hắn căn sẽ không phân phối nắm giữ toàn bộ tu sĩ tất cả đều là đồng ý bùi phi vân cách nói trong ngay mắt từng cái lòng đầy căm phẫn hướng về kia hảo quang ngút trời phương vị đi bùi phi vân cùng cổ thiên khung lần nữa cười một tiếng kia trong tươi cười tràn đầy mưu kế được như ý gian trá hai người cười trong ngay mắt hướng trần phong chỗ phương vị phong tới mà vào giờ phút này trần phong đang nhìn trong bầu trời nhìn kia cái gọi là tiêu diêu đại thánh khoe miệng khẽ nhếch đạo được mậu tài, bây giờ liền tiếp nhận truyền thừa đi. hứa mậu mới nghe vậy gật đầu một cái, theo sau chính là lần nữa đối với kia tiêu diêu đại thánh hư ảnh bà gõ chín lệnh thập phân chân thành đạo đại thánh đón ngài truyền thừa, vô luận có thủ hắng gì đều do đổ nhi thay ngài báo tới. tốt. trong bầu trời tiêu diêu đại thánh hư ảnh đột nhiên phát ra một tiếng quát lên, hư ảnh kia trong hai mắt phảng phất cũng buộc phát ra một vệt tính thực chất hào quang, nhìn hứa mậu mới ánh mắt hết sức hài lòng, thậm chí còn gật đầu một cái. sau một khắc. Chỉ thấy kia Tiêu Diêu Đại Thánh hư ảnh lại là giơ ngón tay lên, trực tiếp một ánh hào quang tự hư ảnh kia trên ngón tay bắn ra, ngay sau đó ánh sáng dần dần không nhìn thấy với Hứa Mẫu Mới Mi Tâm. Vào giờ khắc này, Hứa Mẫu Mới đột nhiên ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, đôi đóng chặt, phảng phất có cái gì bảng Đại Đông Tây yêu cầu hắn đi hấp thu, tiêu hóa. Thay mẫu tài hộ pháp. Trần Phong một tiếng quát to, thứ nhất đứng ở Hứa Mẫu Mới bên người. Mà trong bầu trời Tiêu Diêu Đại Thánh hư ảnh vào giờ khắc này lại cũng là hóa thành một vệt sáng. Phản phất làm xong nên làm việc một dạng trực tiếp bắn nhanh hướng thiên không. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Chương 912, VF Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, chỉ thấy dưới núi lại là một trận tiếng huyên náo vang lên, Trần Phong đám người chân mày đều là những một cái, bọn họ toàn bộ đều là nhìn thấy, kia dưới chân núi lại là mấy trăm tu sĩ đang ở vừa lên, toàn bộ tu sĩ toàn bộ lòng đầy căm phẫn ráng vẻ, phản phất có người đoạt bọn họ đồ vật phổ thông. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười đạo. Đám người này thật đúng là tìm chết. Bọn họ nhất định là phát hiện chúng ta phải đến truyền thừa, cho nên mới từng cái hướng chúng ta cái phương hướng này đổi theo, muốn chia một chén canh ra cắt các cợt nhả nói. Chân quân giờ phút này nhìn dưới chân núi toàn bộ tu sĩ, khỏe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Đạo, truyền thừa thậm chí còn trọng bảo từ xưa tới nay chính là có duyên người có, hứa mẫu mới cùng truyền thừa hữu duyên. Coi như là bọn họ tới cũng không khả năng lấy được truyền thừa, bọn họ cũng không biết đạo lý này, xem ra đã bị tham lam làm mở đầu Hư ai dám tới quấy rối, ta liền trực tiếp đưa bọn họ một búa đập chết. Trương Cửu Linh đáy mắt đằng đằng sắc khí, đã sát tâm nổi lên. Đừng có gấp, nghe nghe bọn hắn nói gì đi, dù sao ở nơi này bí cảnh bên trong còn rất buồn chán. Trần Phong cười nói. Nghe Trần Phong lời nói, tất cả mọi người đều không nói lời nào, chờ đợi đến phía dưới toàn bộ tu sĩ đến. Không ra chốc lát, toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều tụ tập đến đỉnh núi, không cần ai chỉ huy, những tu sĩ này cũng đã đem Trần Phong đám người bao bọc vây quanh. Vây một cái nước chạy không lọn. Trần phong đám người sau lưng chính là vết đá, mà bọn họ hoàn toàn là vì phong bế trần phong đám người đường lui, như vậy mới có thể ép trần phong kêu lên trên người trọng bảo cùng truyền thừa. Mà khi những tu sĩ này vây quanh trần phong đám người thời điểm, trong nháy mắt chính là có một cái tu sĩ nhìn thấy chính ngồi xếp bằng ngồi dưới đất hứa mẫu mới, hứa mẫu mới trên người tản mát ra từng trận như ẩn như hiện hào quang màu đỏ, hoàn toàn chính là mới vừa rồi trong bầu trời kia phóng lên cao hồng quang. Nhất thời toàn bộ tu sĩ đáy mắt lóe ra vô tận tham lam cùng khen tị, nhất thời có tu sĩ chính là trực tiếp chỉ hứa mẫu mới quát lên, chính là hắn chính là hắn lấy được truyền thừa. Trần Phong bọn người là vẻ mặt lạnh giá nhìn tu sĩ kia, đáy mắt sát cơ hẳn hiện. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, nhìn tu sĩ kia lại là cũng không nói gì. Nhưng là Trần Phong ánh mắt rơi vào tu sĩ kia trên người, tu sĩ kia nhưng là trong nháy mắt giống như là bị một cái vật khổng lồ để mắt tới một dạng cả người trên dưới lại ra một tầng mịn mồ hôi Nhưng là ngay một khắc này, ở tu sĩ kia sau lưng, đột nhiên xuất hiện một người, trực tiếp tránh chúng mà ra, bất ngờ chính là Bùi Phi Vân. Bùi Phi Vân đôi lạnh lùng nhìn Trần Phong, khỏe miệng ngâng lên một kia kêu, kêu căng vẻ, nhìn Trần Phong đạo, Trần Phong, mau kêu đưa ngươi lấy được trọng bảo cũng giao ra, ngươi không xứng đáng đến những thứ này trọng bảo, húng chi, những thứ này trọng bảo chính là ta hoàng thất bí cảnh bên trong vật các ngươi cổ thần điện căn bản không hề tư cách chiếm làm của mình. Không sai. Các ngươi cổ thần điện đệ tử nếu không phải giao ra trọng bảo cùng truyền thừa, đó chính là cướp đoạt ta hoàng thất tài nguyên, chính là muốn cùng ta hoàng thất khai chiến. Ở bùi phi vân sau lưng, lại là một người trực tiếp đứng ra, cười lạnh nhìn trần phong, đạo, bây giờ ngươi tướng tinh thần nguyên thạch cùng âm tùy giao ra, lại để cho chúng ta đem tiểu tử này trên người truyền thừa bức ra, ta có thể phát phát thiện tâm, cho các ngươi còn sống cút ra khỏi bí cảnh. Nghe bùi phi vân cùng cổ thiên khung lời nói, chân quân đám người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống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 Tựa như một cái nổi giận thư sư tử một dạng phẫn nộ quát, bùi phi vân, cổ thiên khung, hai người các ngươi cũng quá vô sỉ đi ngồi sao này nguyên thạch cùng âm thủy cũng là chúng ta lấy được, chúng ta dựa vào cái gì giao cho các ngươi, các ngươi có quyền gì để cho chúng ta đem hai món trọng bảo giao ra. Chân quân đã từng là cần gì phải bùi phi vân, cổ thiên khung đồng chúc với hoàng thành một trong tứ đại thế gia chân gia hậu nhân, dĩ nhiên là vô cùng biết bùi phi vân cùng cổ thiên khung, vào giờ phút này nghe cổ thiên khung cùng bùi phi vân lời nói. Trong nháy mắt chính là biết trong lòng hai người là cái gì ý đồ xấu, nhất thời giận. Các ngươi chẳng qua chỉ là nhìn thấy chúng ta so với các ngươi trước phải đến tinh thần nguyên thạch cùng âm thủy, cho nên muốn mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt thôi. Chân quân tử nhỏ liền ghét đuổi phi vân cùng cổ thiên khung, bây giờ nhìn thấy hai người cái này vô sỉ sắp mặt, nhất thời nén không được lửa giận, lúc này mắng. Chân quân, bây giờ ngươi đã không phải là chân gia đại tiểu thư, ngươi bây giờ nói với ta như vậy, sẽ không sợ ta không để ý chúng ta khi còn bé tinh ý chở mặt với ngươi sao? Bùi Phi Vân không quan tâm chút nào Trần Quân có hay không nổi giận. Bây giờ Bùi Phi Vân căn sẽ không đem Trần Quân coi vào đâu. Nếu là lúc trước, Trần Quân là chân gia đại tiểu thư, đồng thời còn là quý nguyên các đại quản sự, như vậy thân phận đôi đều không thể không để cho Bùi Phi Vân cùng Cổ Thiên khung kiến kỵ. Nhưng là bây giờ, Trần Quân ở trong mắt bọn họ căn chẳng là cái thá gì. Ai cùng ngươi hữu tình ý? Trần Quân gáy mắt đều là lóe lên một vẻ chán ghét. Đạo, hôm nay ngôi sao này Nguyên Thạch cùng Âm Thủy. Các ngươi mơ tưởng được. Chân quân ngươi lại còn coi ngươi giờ chân ra đại tiểu thư. Bùi Phi Vân trực tiếp trừng mắt, trong hai mắt phảng phất lại lôi điện bộ phát ra, để ở nơi có tu sĩ đều là không nhịn được bị cổ khí thế này chấn nhiếp, có tu sĩ càng là hít một hơi linh khí. "Chân quân, hôm nay ngôi sao này nguyên thạch cùng âm thủy, các ngươi đóng cũng phải đóng, không giao cũng phải đóng." Bùi Phi Vân giọng thập phân cương ngạnh, căn chính là muốn mạnh mẽ bắt lấy hào đoạn. Cổ Thiên khung vào giờ phút này cũng là khẽ miệng khẽ nhếch cùng đùi phi vân mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt so với cổ thiên khung nhưng là làm cho người ta một loại huy bức lợi dụ cảm giác đạo chân quân âm thủy cùng tinh thần nguyên thạch cũng đều là cho bảo các ngươi cổ thần điện gia hỏa căn sẽ không phân phối năm giữ, hơn nữa âm thủy cùng tinh thần nguyên thạch đến trong tay các ngươi có thể tương kỳ luyện hóa sao còn không bằng giao cho chúng ta cổ gia luyện chế sau vẫn có thể đem âm thủy cùng tinh thần nguyên trong đá lực lượng kích thích đến lớn nhất vừa nói cổ thiên khung mặt đầy được tiết hận nói nếu là đến trong tay các ngươi à Đó chính là phí của trời. Cái này chưa vững ngươi phí tâm. Gia cắt các giờ phút này cũng là mặt âm trầm hắn đi ra một bước đạo. Các ngươi hai cái này rác dưới là thứ gì? Cổ gia luyện đan thuật rất châu sao. Có luyện đan sư công hội ngư bức? Hay lại là so với lão đại ta luyện đan thuật ngư bức? Gia cắt các khỏe miệng phẩy một cái, căn bản không hề đem cổ gia thế đại luyện đan sư gia tộc coi vào đâu. Nghe Gia cắt các lời nói, nhất thời cổ thiên khung sắc mặt chính là khó coi đi xuống. chương 914. Lục phẩm luyện đan sư, cổ thiên khung mặt tông trầm, hắn không nghĩ tới đến lúc này, gia cát cát lại còn dám xúc hắn chân mày. Đúng như gia cát cát từng nói, bọn họ cổ gia mặc dù là thế đại đều là luyện đan sư, luyện đan thành tiệu ở hoàng thành đều là quan trọng hàng đầu, không biết bao nhiêu đại gia tộc cũng tốn phí giá thật lớn đi cầu trong gia tộc cao cấp luyện đan sư tới luyện chế đan dược. Nhưng là cổ thiên khung lại biết, cổ gia luyện đan thành tiệu căn bản không hề biện pháp cùng luyện đan sư công hội như nhau, thậm chí là sách dạy cho người ta cũng không xứng nhưng là bọn hắn cổ gia tiêu ngạo để cho bọn họ chưa bao giờ đem luyện đan sư công sẽ coi ra gì, thậm chí còn có muốn lấn át luyện đan sư công hội một con nguyện vọng. Nhưng là hôm nay gia cát các lại nói bọn họ cổ gia căn so ra kém luyện đan sư công hội, cái này làm cho hắn rất là tức giận. Nhất là gia cát các còn nói cổ gia luyện đan thuật có thể so với được cho Trần Phong ấy ư, lời như vậy nhất thời để cho cổ Thiên không giận không kèm được. Trần Phong coi như là cái thứ gì? Người không hỏi một chút hắn, hắn biết luyện đan sao? Là một cái như vậy rác giới còn muốn luyện đan, ngươi cho rằng là là người nào cũng có thể trở thành là luyện đan sư sao? Cổ Thiên Khung điểu môi một cái, không chút nào đem Trần Phong coi vào đâu. Cổ Thiên Khung vừa nói, liền đem chính mình lon đeo tay lộ ra, rõ ràng là luyện đan sư công hội phân phát luyện đan sư ngũ phẩm đẳng cấp chứng minh. Chỉ mình lon đeo tay, Cổ Thiên Khung mặt đầy tiêu căng, đạo, hử, công tử đã là luyện đan sư ngũ phẩm, tuổi không qua 25 tuổi, như vậy tư chất mới có thể xưng là luyện đan sư. Không phải là cái gì miêu cậu biết luyện chế hai khỏa đại lực hoàn là có thể gọi là luyện đan sư. Chơi ạ luyện đan sư ngũ phẩm. Trung quanh tu sĩ nhìn thấy Cổ Thiên khung trên cánh tay lon đeo tay lúc, trong nháy mắt đều là trợn to hai mắt, đầu lưỡi trượt ra khoang miệng đều không tự biết. Luyện đan sư ngũ phẩm, đây chính là ở toàn bộ trong hoàng thất đều phải bị tôn làm cung phụng tôn quý luyện đan sư a. Không nghĩ tới Cổ Thiên khung công tử lại tuổi còn trẻ liền đã trở thành tôn quý luyện đan sư ngũ phẩm, như vậy tư chất cũng quá mức nghịch thiên đi. Ban đầu ta đang luyện đan sư trong công hội nhìn thấy qua, phổ thông luyện đan sư ngũ phẩm cũng đã là năm sáu chục tuổi lão đầu tử, trẻ tuổi nhất cũng bất quá là hơn 40 tuổi, nhưng là Thiên khung công tử lại tuổi còn trẻ liền trở thành tôn quý luyện đan sư ngũ phẩm, kia tương lai thành tựu tuyệt đối không chỉ lục phẩm, thậm chí có thể trở thành trong truyền thuyết thất phẩm luyện đan sư, cùng luyện đan sư công hội hội trưởng đàn đạo thành tựu ngang hàng. Cổ gia trở thành thay thế luyện đan sư công hội đệ nhất luyện đan tổ chức trong tầm tay a. Nhìn thấy Cổ Thiên khung lon đeo tay, Toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy lĩnh hót, từng cái chút nào không keo kiệt chính mình ca ngợi nói như vậy, toàn bộ tu sĩ ca ngợi trong nháy mắt để cho cổ bên dưới vòm trời ba cũng vịnh đến không trung, cả người càng khinh thường nhìn Trần Phong. Nhưng là đang lúc này, Trần Phong trực tiếp ở trong nạp giới xuất ra vừa thấy trường bảo khoác lên người, nhẹ nói đến, "Đạo, dưới bình thường tình huống, ta còn thực sự không muốn giả bộ như vậy ép." Vừa nói, Trần Phong trực tiếp đem kia trên trưởng bảo lon đeo tay lộ ra. Ra cắt các thập phân chân chó cười lên, cao giọng hô Các ngươi nhìn một chút, đây là cái gì? Ra cắt các thanh âm trong nháy mắt đem toàn bộ tu sĩ chỉ từ cổ thiên khung trên người hấp dẫn tới. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt chính là nhìn thấy Trần Phong kia kim sán sán lon đeo tay. Chỉ thấy ở đó kim sán sán lon đeo tay trên, bất ngờ có hai cái rồng bay phượng múa phổ thông chữ to, Trần Phong. Hơn nữa lon đeo tay trên đồ án càng là tượng trưng cho kia trí cao vô thượng tồn tại lục phẩm luyện đan sư. Trường 915, không sợ chết liền động thủ đi. Lo nêu tay trên đồ án rõ ràng là tượng trưng cho kia trí cao vô thượng tồn tại lục phẩm luyện đan sư. Cái gì? 6. Lục phẩm luyện đan sư. Làm sao có thể? Trần Phong tại sao có thể là lục phẩm luyện đan sư? Hắn mới bao nhiêu tuổi hả? Nhất định là giả nhất định là Trần Phong tiểu tử này ở nơi nào trộm được hắn một cái như vậy không có danh tiếng gì tiểu tử. Làm sao có thể sẽ là lục phẩm luyện đan sư? Lại so với cổ thiên khung công tử luyện đan sư đẳng cấp còn muốn cao hơn nhất cấp. Thiên khung công tử. Ngài là Tôn Quý luyện đan sư ngũ phẩm, ngài nhất định có thể đủ nhìn ra Trần Phong lon đèo tay thản giả, ngài nói, hắn cái này lon đèo tay nhất định là giả đi. Toàn bộ tu sĩ cũng là không tin Trần Phong lại sẽ là lục phẩm luyện đan sư, nhất thời lên tiếng nghi ngờ. Nghe toàn bộ tu sĩ lời nói, Cổ Thiên không muốn chết tâm đều có. Hắn chính là cổ gia hậu nhân, hơn nữa còn là cổ gia kiệt xuất nhất đan đạo thiên tài, càng là luyện đan sư công sẽ đích thân trắc nghiệm sau ban hành luyện đan sư ngũ phẩm lon đèo tay trẻ tuổi nhất luyện đan sư ngũ phẩm. Hắn làm sao có thể đủ không nhìn ra Trần Phong lon đeo tay thiệt giả? Hắn chỉ cần liếc mắt nhìn, cũng biết Trần Phong lon đeo tay là thực sự, Trần Phong là chân chân chính chính lục phẩm luyện đan sư. Nhưng là, tại sao có thể có còn trẻ như vậy lục phẩm luyện đan sư? Lại làm sao có thể sẽ có so với chính mình còn trẻ hơn, đan đạo thành tựu cao hơn người tồn tại? Nhất thời, cổ thiên khung đáy mắt chính là thoáng qua một vệ thật sâu hoán độc, nhất thời mở miệng nói, thử, một cái xã gia dân trong thôn cầm một khối giả lon đeo tay đi ra, liền cảm giác mình thật là lục phẩm luyện đan sư sao? Đánh luyện đan sư công hội danh tiếng giả danh lừa bịp, cẩn thận một ngày kia bị người đổi giết. Cổ Thiên khung vừa nói, nhất thời cười lạnh, đạo, ngươi một cái như vậy giả danh lừa bịp ra hỏa, luyện đan sư mỹ danh toàn bộ đều bị ngươi ô nhủ. Bây giờ ngươi tốt nhất đem âm thủy cùng tinh thần nguyên thạch còn có trên người tiểu tử kia truyền thừa giao cho chúng ta, các ngươi loại rác dưới này căn sẽ không phân phối ủng cót như thế trọng bảo. Cổ Thiên khung lời nói tràn đầy hạo nhiên chính khí, toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này lớn tiếng phụ hoạn, trong hai mắt tràn đầy vô tận tham lam cùng ganh tị. Thử giao cho các ngươi, các ngươi xứng sao? Trần Phong vào giờ phút này khòe miệng khép nít, đạo trọng bảo đến trong tay của ta, chính là ta Trần Phong, đánh liền thượng ta Trần Phong danh hiệu, các ngươi mấy con dã cẩu còn muốn từ trong tay của ta đoạt đủ, thật là muốn chết. Trần Phong, ta khuyên ngươi tốt nhất giao ra, nếu không các ngươi hôm nay không đi ra loại bí cảnh. Nghe Trần Phong đem bọn họ gọi là cẩu, nhất thời bùi phi vũ cùng cổ thiên khung sắc mặt đều là bất thiện, bùi phi vân nhất thời quát lên, trong lòng của hắn tính nhẫn nại đã dần dần biến mất không thấy. Đối với giao ra các ngươi không xứng nắm giữ bực này trọng bảo. Mau giao ra trọng bảo cùng truyền thừa, chúng ta tha các ngươi một con đường sống. Không muốn chết lời nói liền giao ra trọng bảo. Toàn bộ tu sĩ thấy bùi phi vân cùng cổ thiên khung sắc mặt có chút biến hóa, nhất thời trong lòng cũng co gắt khí, toàn bộ tu sĩ đều là cáo oai quát lên. Hơn nữa toàn bộ tu sĩ càng là từng bước một ép tới gần Trần Phong đáng người, vòng vây từ từ nhỏ dần, muốn về tâm lý kiểm chế Trần Phong đáng người. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong nhưng là đột nhiên trong tay xuất hiện một thanh hỏa kiếm lớn màu đỏ. Cự kiếm nơi tay, Trần Phong thân trong nháy mắt buộc phát ra một cổ lửa nóng cùng cuồng bạo, cả người khí thế đều là vào giờ khắc này trong nháy mắt biến đổi. Không sợ chết, liền động thủ đi Trần Phong mắt lạnh đảo qua, khí thế lẫn nhiên bùng nổ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Chương 916 Hối đoái, nham tương trái cây. Toàn bộ tu sĩ nghe Trần Phong lời nói trong nháy mắt biến sắc, nhìn Trần Phong khí thế, nhất thời nhớ tới Trần Phong trước chém chết Bùi Phi Vũ, Bùi Phi Hùng, trong lòng không nhịn được có quắc một trận Theo bản năng, toàn bộ tu sĩ đều là tâm sinh sợ hãi, không tự kìm hãm được lui về phía sau một bước. Nhưng là Bùi Phi Vân cùng Cổ Thiên Khung nhưng là nhìn Trần Phong, đối với Trần Phong thái độ rất là khó chịu. Nhất thời, Bùi Phi Vân chính là nhìn Trần Phong, cười lạnh, đạo, thật là không biết sống chết Chẳng qua chỉ là một cái vũ thần lục trọng, liền dám cùng tại chỗ nhiều như vậy thiên chi kiêu tử chống lại. Buồn cười, thật là buồn cười. Cổ thiên khung nhìn Trần Phong, cũng là hài hước bật cười. Nhưng là Trần Phong nhưng là trứng mắt, căn bản không hề đem bùi phi vân cùng cổ thiên khung, thậm chí là tại chỗ toàn bộ thiên chi kiêu tử coi vào đâu. Chỉ thấy Trần Phong trong tay hỏa thần kiếm trực tiếp bộc phát ra vô tận hỏa hồng sắc quang mang, lực lượng cùng bạo trực tiếp đem Trần Phong hai tay cũng bao trùm. Phản phất tạo thành từng đạo khôi rắp một dạng đem Trần Phong cánh tay che phủ ở trong đó. Trần Phong trong lòng cười lạnh, trực tiếp chính là ở trong lòng đạo, hệ thống, hối đoái dung nham trái cây. Ken. Đã hối đoái dung nham trái cây, có hay không sử dụng? Sử dụng dung nham trái cây. Ken. Đã sử dụng dung nham trái cây. Trong ngay mắt, Trần Phong trong hai mắt đột nhiên lóe lên một màn màu đỏ ánh sáng. Tia sáng này lại là có một vệ nhiếp người tìm gan cảm giác sợ hãi. Sau một khắc. Ở hỏa thần kiếm trên lại bột phát ra vô tận Nham Tương, những thứ này Nham Tương đem hỏa thần kiếm đoàn đoàn bọc, lực lượng cùng bạo lại để cho không khí đều là xuất hiện một tia đốt trọi mùi lưu hình. Nhìn hỏa thần kiếm thượng biến hóa, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ thất thần. Trời ạ hắn lại có thể sử dụng Nham Tương. Nham Tương nhiệt độ nhưng là so với hỏa diễm nhiệt độ còn cao, coi như là một cái vũ thần rơi vào trong Nham Tương, đều phải bị thiêu hủy thành hư vô. Trần Phong lại có thể trưởng khống tương lực lượng Hỏa thuộc tính linh khí nắm giữ trình độ phải hơn cường Hãn giường nào. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ kinh hô thành tiếng, căn liền không thể tin được, Trần Phong lại có thể đem hỏa diễm ngưng tụ thành nham tương bực này thiên thai cấp bậc sản vật. Thế gian kinh khủng nhất không phải là tu sĩ võ đạo, mà là đủ loại thiên tai. Thiên lôi, địa hỏa, động đất, ngập lụt. Toàn bộ thiên tai cũng là có thể tùy tiện hủy diệt thế giới, sinh linh đổ thán kinh khủng nhất độ vật. Coi như là vũ thần cảnh giới đại viên mãn tu sĩ rơi vào trong nham tương. Nếu là không có nghịch thiên trọng bảo hộ thân, chỉ sợ đều phải thân tử đạo tiêu, ngay cả linh hồn đều phải bị nham tương tiêu hủy hầu như không còn, hoàn toàn bị xóa đi tồn tại vết tích. Ngươi lại có thể đem hỏa thuộc tính linh khí ngưng tụ thành nham tương. Bùi phi vân đều là khiếp sợ lên tiếng, cổ thiên khung càng là trận to hai mắt, ngay cả lời đều không nói được. Chân quân bọn người là không nghĩ tới trần phong như thế ngư bức, lại có thể sử dụng nham tương, có thể nói, toàn bộ hỏa huyền quốc bên trong còn không có người có thể đem hỏa thuộc tính kiềm chế đến nham tương trình độ, nhưng là Trần Phong nhưng là làm được. Trần Phong nắm giữ nham tương, thì đồng nghĩa với nắm giữ phai diệt tầm thường vũ thần cảnh giới tu sĩ lực lượng. trong khoảnh khắc, Trần Phong trực tiếp nhất kiếm chém ra, chín cái hỏa diễm cự long bay thẳng chỉ mà ra, hướng khoảng cách Trần Phong gần đây một đám tu sĩ đánh tới. những tu sĩ kia đều là ý thức được Trần Phong một kích này kinh khủng, trong nháy mắt làm ra thoát đi động tác, nhưng là vẫn không có Trần Phong chém xuống một kiếm tốc độ nhanh. Chương 917: Nhàm Tương Cự Thú. Trong khoảnh khắc, kia một đống nhỏ tu sĩ trực tiếp bị quần quần Nhàm Tương bao trùm, thôn phệ. Kia quần quần Nhàm Tương phảng phất một cái to lớn động vật nguyên thể một dạng hướng bốn phía lan tràn ra, động vật nguyên thể trên người không ngừng toát ra từng cái xấu xí bóng bóng, sau đó phá hỏng, tản mát ra một cổ đậm đà gây mũi mùi lưu hình, chỉnh thể giống như một cái to lớn chán ghét động vật nguyên thể thân trên tuôn ra vô số bọc mù, rồi sau đó phá vỡ mở. Bị động vật nguyên thể sau khi cắn nuốt Toàn bộ tu sĩ căn chính là liền một câu thê lương tiếng gào thét cũng không phát ra được, trực tiếp cả người trên dưới hỏa diễm bay lên, trong thân thể dầu mỡ toàn bộ bị hóa thành chất dẫn cháy vật đem chọn người tu sĩ đốt thành cho bụi. Có chút tu sĩ chạy nhanh, nhưng là cũng chỉ là bị to lớn động vật nhuyễn thể lao đi một chút da thịt, cả cái cánh tay hoặc là đi đứng toàn bộ hóa thành than, hỏa diễm theo lao qua da thịt nơi hướng toàn bộ trên người lan tràn ra. Một tiếng tiếp theo một tiếng gào thét bi thương vang rội đỉnh núi. Có chút nham tương còn trong nháy mắt trung quanh nham bích chiếu nghiêng xuống, phản phất là một đoàn lóe lên hào quang màu đỏ cùng màu xám trắng xen nhau sền sệt thác nước một dạng mỏng đá trên vách đá thực vật ở nơi này nham tương chỗ đi qua, không khỏi bốc cháy, sau một khắc chính là bị kinh khủng này động vật nguyên thể nuốt mất, thiêu hủy liền cho bụi đều chưa từng còn lại. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, bộ dáng thập phân bình thản, căn bản không hề đem những tu sĩ này chết để ở trong lòng, ngược lại là nghe trong đầu gợi ý của hệ thống thanh âm, trong lòng cười nở hoa. keng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 nhất thời để ở nơi có tu sĩ đều là bị dọa sợ đến mặt trắng, bọn họ mắt ở dưới đáy kia lau tham luyến cũng là trong nháy mắt chính là bị vô tận sợ hãi thay thế. Từng cái thiên chi kiêu tử, vô luận trước biết bao ham hở, ở cảnh tượng này bên trong đều là dâng lên trước đó chưa từng có khủng hoảng. Bọn họ khủng hoảng với Trần Phong thực lực, bọn họ khủng hoảng với Trần Phong lạnh lùng. Có thể đem mười mấy tên vũ thần cảnh giới thiên chi kiêu tử một đòn đánh chết, hơn nữa mặt không đổi sắc, thậm chí khóe miệng còn mang theo nụ cười, lạnh lùng như vậy người Để cho bọn họ đều là theo bản năng đánh dùng mình một cái. Trần Phong vào giờ phút này ở trong mắt bọn hắn, giống như là một con ma quỷ, tựa như cả thế giới tối lanh huyết vô tình, cường đại nhất ma thần, có thể dễ dàng đưa bọn họ sinh mạng toàn bộ tức đoạt. Thật đáng sợ. Thật đáng sợ. Một cái ở bí cảnh ra tuyệt đối là tài hoa xuất chúng, vô số đại giáo bờ coi nước trở nên tranh đoạt thiên chi tiêu tử, ở vào giờ phút này lại là sắc mặt trắng bệnh, môi đều là biến thành tím bầm, con ngươi càng là không ngừng run rẩy. Lại xoay người chạy, căn cũng không dám cùng vào giờ phút này Trần Phong giằng co. Vẹn vẹn là Trần Phong một cái ánh mắt, hắn đều cảm thấy đáng sợ. Loại cảm giác này giống như là đối mặt với một cái nhân vật vô địch một dạng nhân loại tu sĩ coi như là mạnh hơn nữa lại thiên phú dị bẩm, cũng không phải nhân vật vô địch đối thủ. Trường 918, đẳng cấp tăng lên. Bùi Phi Vân cùng cổ thiên khung nhìn chung quanh không có cốt khí chạy trốn những tu sĩ kia, nhất thời sắc mặt khó coi, nhưng là bọn hắn nhưng là không có xuất thủ ngăn trở. Bởi vì bọn họ biết, coi như là những người này lưu lại nơi này, chỉ sợ cũng bất quá chỉ là Trần Phong vong hồn dưới kiếm thôi. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ hung tàn, khóe miệng càng là nhỏ hất lên, lộ ra một vẻ lãnh đạm sinh mạng mỉm cười, thanh âm giờ phút này càng là lạnh giá bình thản, làm cho người ta một loại sinh mạng kẻ thu hoạch khí tức tử vong. Nếu tới treo chọc ta, cũng đừng nghĩ đi. Nghe Trần Phong thanh âm, những thứ kia chạy trốn tu sĩ đáy lòng lại sinh ra một cổ để cho bọn họ như rất vào hầm băng lạnh giá ý trực tiếp từ bọn họ tích lương sông lên đại não để cho bọn họ cả người trên dưới đều là không nhịn được sinh ra vô tận nổi ra gà. Hơn nữa sau lưng bọn họ một cổ cực kỳ nổ tung khí tức trực tiếp buộc phát ra, toàn bộ chạy trốn tu sĩ nhất thời đầu nhìn nhưng là trong nháy mắt nhìn một mảng lớn to lớn nham tương lại đang hướng về bọn họ phương hướng nhanh chóng vọt tới. Kia nham tương như sóng biển phổ thông chớp mắt đã tới trực tiếp bao phủ ở đỉnh đầu bọn họ vô luận bọn họ thế nào gia tốc thậm chí là sử dụng cực kỳ tinh diệu huyền bí thân pháp vũ khí cũng không thể chạy ra khỏi đỉnh đầu biển gầm phổ thông nham tương bao trùm không gian kia nóng bỏng nhiệt độ giống như là trong địa ngục câu hồn ác quỷ lấy mạng lưới dài phổ thông kích thích thân thể bọn họ gây mũi mùi lưu hoàng càng làm cho bọn họ giống như hút vào độc khí một dạng nhất thời để cho bọn họ đầu não hôn mê toàn bộ chạy trốn tu sĩ toàn bộ đầu não hôn mê hai chân cũng không tự kìm hãm được mềm nhún đi xuống cũng chính là vào giờ khắc này kia nham tương trực tiếp chiếu nghiêng xuống chỉ là một dọt nham tương hạ xuống cũng đốt thủng thân thể bọn họ Thiếu đốt thân thể bọn họ, bước hơi bên trong cơ thể của bọn họ toàn bộ huyết dịch. Nhất thời, lại vừa là một đại ba kinh nghiệm vào tay. Lưu lại đi. Trần Phong trong tay hỏa thần kiếm trực tiếp đảo qua, nhất thời vô tận nham tương giả thiên tế nhật, đem không trung cũng nhuộm thành một mảnh trắng sám. Mà nham tương trên có phải hay không toát ra bong bóng phá thoái, toàn bộ tu sĩ cũng là có thể nhìn thấy kia trắng sám bên dưới kia lao đoạt mệnh hỏa hồng. Cùng lúc đó, ở đó nham tương trên càng là dâng lên từng đạo kinh người hủy diệt chi viêm. Cựu long đốt thiên kiếm quyết dung nham trái cây lực hủy diệt chi viêm. Trần phong trong lòng hét lớn, nhất thời hỏa thần kiếm thượng dị tượng phiên thiên, vô tận ánh sáng đột nhiên phóng lên cao, vô tận ánh sáng buộc phát ra, trần phong lại là cảm nhận được, trong cơ thể hỏa thần chi lực lại cùng trong cơ thể mình dung nham trái cây lực kết hợp lên, trong cơ thể mình hỏa thần chi lực lại thật giống như cũng nhận được thăng hoa một dạng trở nên càng mạnh mẽ hơn, thuần úy. Hai loại đồng trúc tính lực lượng dung hợp một chỗ. Trần Phong nhất thời cảm giác trong cơ thể mình hỏa thần chi lực liên tục không ngừng ở trong cơ thể mình bổ phát ra, ngay cả trong cơ thể liền kinh mạch đều là trong nháy mắt bị này cổ hỏa thần chi lực bổ túc tràn đầy. Keng, Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên một. Trước mặt đẳng cấp, vũ thần thất trọng. Trần Phong ở hoàng hốt giữa, nhất thời nghe được trong đầu thanh âm, nhất thời hỉ thượng mi sao. Vũ thần thất trọng, như vậy thực lực tuyệt đối đã đạt đến đỉnh cấp vũ thần trình độ, nhưng là có hệ thống kỹ năng gia trì tuyệt đối có thể bộc phát ra vượt qua đỉnh cấp vũ thần lực lượng cường đại. Coi như là đỉnh cấp vũ thần xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng có thể dễ dàng chém chết. Thể xác và tinh thần vui thích bên dưới, Trần Phong một kiếm này trực tiếp mang theo 120% lực lượng chém ra, nhất thời trong bầu trời hủy diệt nham tương thiêu đốt hủy diệt chi viêm, hóa thành 9 cái cựu trảo hỏa diễm thần long hướng tại chỗ toàn bộ tu sĩ phong tới. Chương 919, chạy trốn ý nghĩ. 9 cái nham tương thần long trực tiếp che đậy thiên địa. Trung quanh trong vòng trăm thước hết thảy sinh vật toàn bộ bị chín cái nham tương thần long bao trùm, không có một có thể chạy thoát. Ngay lập tức trước, toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều là hoảng sợ vô cùng, ngay cả bước chân đều là không tự kìm hãm được dừng lại. Bọn họ tuyệt vọng nhìn không chung, nhìn kia tản ra kinh khủng nhiệt lượng chín cái nham tương thần long trực tiếp hóa thành vô tận mỏm đá thác nước chiếu nghiêng xuống. A, tha mạng a, phi vân thiếu gia cứu mạng a, toàn bộ tu sĩ thê lương gào thét. Trong thanh niên tuyệt vọng để cho đùi phi vân cùng cổ thiên khung đều là không nhịn được sinh ra một vệ lãnh ý ở trong lòng, trên người đều là không tự chủ được xuất hiện một tầng mịn nổi ra gà. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch trong lòng tràn đầy lạnh lùng tâm tình, căn liền không quan tâm những tu sĩ này ở trước mặt mình biến mất. Ken! Đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm một triệu không điểm. Ken! Đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm một triệu không điểm. Ken! Đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ lấy được kinh nghiệm một triệu không điểm. Ken. Đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm một triệu không điểm. Ken. Đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm một triệu không điểm. Làm sao có thể? Trần Phong làm sao có thể có mạnh như vậy thực lực? Bùi phi vân đầy mắt rung động, tầm thường vũ thần cảnh giới cường giả coi như là lại người tiên, cũng không khả năng một đòn liền đem vào trăm vũ thần cảnh giới tu sĩ chém giết, nhưng là Trần Phong nhưng là làm được. Cường đại như vậy ngay cả một ít uy tín lâu năm vũ thần cũng không nhất định có thể làm được, nhưng là Trần Phong chẳng qua chỉ là vũ thần cảnh giới thất trọng, cũng đã đạt tới rất nhiều uy tín lâu năm vũ thần thật sự không đạt tới cường đại, kia toàn bộ tu sĩ bị nham tương thôn. Phệ cảnh tượng vẫn còn ở trước mắt hắn hiện lên, toàn bộ tu sĩ trước khi chết kêu thê lương thảm thiết như cũ ghé vào lỗ tai hắn đãng, Bùi Phi Vân liền liền mình đã bị Trần Phong cường đại rung động đến cũng còn không tự biết. Cổ Thiên khung vào giờ phút này so với Bùi Phi Vân dáng vẻ cường không bao nhiêu thậm chí so với Bùi Phi Vân dáng vẻ còn không bằng. Cổ Thiên khung trong hai mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ ánh sáng, Bùi Phi Vân suy nghĩ cũng chính là hắn suy nghĩ, nhưng là hắn nhưng là trong lòng càng rung động, càng hoảng sợ. Thực lực của hắn là là từ nhỏ dùng đủ loại đan dược chân quý từng điểm từng điểm thúc đẩy sinh trưởng đi lên, thực lực không đủ liền dùng đủ loại gia tăng tốc độ tu luyện, gia tăng linh khí đan thuốc, đạt tới nhanh chóng đạt tới cảnh giới bình cảnh tất dụng. Một khi đạt tới cảnh giới bình cảnh, trực tiếp dùng đủ loại cưỡng ép đột phá cảnh giới đan dược từ đó tăng lên cảnh giới, cho nên thực lực của hắn mặc dù nhưng đã đạt tới vũ thần bắt trọng, nhưng là lại căn thì sẽ không thể cùng tầm thường vũ thần lục trọng tu sĩ so sánh. Nhất là nhìn thấy Trần Phong có một đòn đánh chết gần trăm vũ thần cảnh giới thiên chi kiêu tử lực lượng, trong lòng của hắn sợ hãi so với bùi phi vân đều mạnh hơn liệt. Hắn căn cũng không dám cùng Trần Phong giằng co, trước hắn cho là Trần Phong chẳng qua chỉ là một con rung rễ, nhưng là bây giờ hắn nhưng là phát hiện, Trần Phong mới thật sự là yêu nghiệt. So sánh với hắn loại này lợi dụng đan dược thúc đẩy sinh trưởng đi lên cảnh giới, Trần Phong cảnh giới nhưng là thật. Nhất là Trần Phong mới vừa rồi thực lực lại lần nữa đột phá, ở trong lòng hắn, đã đem Trần Phong coi là thế gian tối thiên tư chắc tuyệt thiên tài yêu nghiệt, để cho hắn căn liền không để được cùng Trần Phong đối chiến dũng khí. Không khỏi, cổ thiên khung trong lòng sinh ra một tia nghĩ tưởng muốn chạy trốn ý nghĩ. Trường 920, cũng không gì hơn cái này. Như thế nào đây? Các ngươi bây giờ còn muốn trong tay của ta tinh thần nguyên thạch cùng âm tùy sao? Trần Phong mặt đầy hài hước nói, hay là muốn huynh đệ của ta lấy được thánh người cơ duyên? Trần Phong mặc dù là nói như vậy, nhưng là đáy mắt nhưng là căn bản không hề muốn đem những thứ này chấp tay nhường cho người vẻ mặt, hắn trong ánh mắt thậm chí là có một tia khiêu khích ý, muốn để cho Bùi Phi Vân cùng Cổ Thiên khung trực tiếp động trên tay để cướp đoạn. Trần Phong trực tiếp ở chương Cửu Linh nơi đó phải qua tinh thần nguyên thạch, lại từ ra cắt cắt trong tay nhận lấy trang bị âm tùy nguyên trùng trai một cái tay đước lượng đến tinh thần nguyên thạch, một cái tay đung đưa chai, khoe miệng nâng lên một kia khinh thường nụ cười. Đạo, nếu như muốn lời nói, liền lên tới đoạt. Ta, ngôi sao này nguyên thạch lớn như vậy, cổ thiên khung nhất thời nhìn thấy tinh thần nguyên thạch nhất thời trợn to hai mắt, hắn đời này cũng không nhìn thấy qua khổng lồ như vậy tinh thần nguyên thạch, hắn gặp qua đại tài nhất là một khối nặng 2.000 cân, có cao cỡ nửa người tinh thần nguyên thạch, hơn nữa còn là ở một cái trong phòng đấu giá nhìn thấy khối kia cao cỡ nửa người tinh thần nguyên thạch cũng đã đấu giá tam bách vạn vũ thánh nguyên tinh thiên giới, giống như trần phong trong tay khối này cự đại tinh thần nguyên thạch, ít nhất cũng có nặng một tấn đi. Chỉ một một khối này tinh thần nguyên thạch giá trị ít nhất có một triệu vũ thánh nguyên tinh, nhưng là ở trong phòng đấu giá, tuyệt đối có thể bán ra 10 triệu vũ thánh nguyên tinh. Dù sao, tinh thần nguyên thạch loại này cực kỳ hiếm hoi bảo kim, có thể nói là có tiền mà không mua được. Đi qua phòng đấu giá đấu giá, cuối cùng giá sau cùng tuyệt đối có thể lật thăng thập bội, thậm chí không chỉ. Trần Phong lại lấy được lớn như vậy tinh thần nguyên thạch. Bùi Phi Vân đáy mắt cũng là thoáng qua một vẻ mãnh liệt vẻ tham lam, khổng lồ như vậy một khối tinh thần nguyên thạch, ngay cả Bùi Phi Vân cũng chưa thấy qua, nhất là lớn như vậy tinh thần nguyên thạch, ít nhất cũng phải giá trị trăm vạn vũ thánh nguyên tinh, thậm chí giá trị cao hơn, nếu là lớn như vậy một khối tinh thần nguyên thạch truyền lưu ở trong hoàng thành, chỉ sợ toàn bộ gia tộc, toàn bộ thế lực đều phải tranh đoạt bể đầu chảy máu, khối này tinh thần nguyên thạch giá trị nếu là dùng ở luyện khí, hoặc là bán đấu giá ra Mà sau sẽ đấu giá sở được vũ thánh nguyên tinh phân cho trong cả hoàng thành các thế lực lớn, cũng có thể làm cho mỗi một thế lực kiếm buồn mãn bất mãn. Vào giờ khắc này, cổ thiên khung không biết nơi nào đến dũng khí, hắn lại không muốn chạy, ngược lại ôm may mắn tâm lý, muốn cùng bùi phi vân đồng thời đem một khối này trần phong trong tay tinh thần nguyên thạch đoạt lại. Bùi phi vân giờ phút này cũng nghĩ như vậy, nhưng là bùi phi vân vẫn không nói gì, nhất thời đã nhìn thấy trần phong trực tiếp giơ tay lên một đòn, trong tay hỏa thần trường kiếm hoành chém tới trong nháy mắt chính là một đạo nham tương thần long sẽ trời tới. Bùi Phi Vân nhướng mày một cái, trực tiếp đưa tay ra, trên cánh tay lại là không biết lúc nào bao trùm lên một cái tay bộ phổ thông bộ dáng cánh tay khải. Cánh tay khải trên bộ phát ra cựu sắc quan mang, hiển nhiên là hạ phẩm thánh nhân bảo khí. Bùi Phi Vân giơ tay lên, lấy tay tâm tiếp lấy Trần Phong một kích này, sau một khắc, nham tương thần long tiêu tan, hóa thành từng đạo kiên đá cứng rơi trên mặt đất. Bùi Phi Vân hơi nhíu lại, lại lần nữa giang ngàn già, lặng lẽ thu tay lại. Cố làm, cười lạnh nói, một cách này, cũng không gì hơn cái này. Không gì hơn cái này. Cổ thiên khung ngay tại Bùi Phi Vân sau lưng, nhìn Bùi Phi Vân giờ phút này khẽ ru tay, trong lòng biết Bùi Phi Vân lời nói căn lại không làm được thật. Bùi Phi Vân lặng lẽ giang tay ra, Cổ thiên khung bất ngờ rõ ràng nhìn thấy, Bùi Phi Vân trong lòng bàn tay đã nắm đen một mảnh. Trường 921, tạm thời đi trước đi. Bùi Phi Vân lặng lẽ giang tay ra, Cổ thiên khung bất ngờ rõ ràng nhìn thấy, Bùi Phi Vân trong lòng bàn tay đã nám đen một mảnh. Hiển nhiên Bùi Phi Vân bàn tay mang theo cẳng tay đã bị nham tương đốt thương. Cổ thiên khung trong nháy mắt kinh hãi không thôi. Bùi Phi Vân toàn thân cao thấp cường đại nhất lại tối phòng ngự mạnh nhất địa phương chính là hắn một cánh tay. Dù sao Bùi Phi Vân có bùi thị gia tộc ban thưởng thánh nhân hạ phẩm bảo khí hỏa linh thanh cánh tay. Nhưng là Cổ thiên khung lại không nghĩ tới là trần phong một kích này thực lực như thế này mà mạnh, chỉ là tiện tay một đòn là có thể đem Bùi Phi Vân nắm giữ hỏa linh thánh cánh tay bảo vệ bản tay cho đốt nám đen một mảnh. Cổ Thiên Khung có thể xác định Bùi Phi Vân ở hỏa linh thánh dưới cánh tay bản tay tuyệt đối là bị phồng. Có thể tiện tay phá hỏa linh thánh cánh tay phòng ngự. Trần Phong thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường? Một kích này cũng không gì hơn cái này. Ra cắt các đám người nghe vậy nhất thời cười, cười thập phân buồn cười. Bọn họ cảnh giới bực này người cũng có thể rõ ràng nhìn thấy Bùi Phi Vân cánh tay đang lấy tần số cao đang run rẩy. Hiển nhiên là bị trần phong một kích này bị đả thương thế không nhẹ, nhưng là bùi phi vân nhưng phải cố giả bộ mạnh miệng, nhất thời đưa đến ra cắt các đám người một trận cười nhạo. Thật là đến chết vẫn sĩ diện, ngươi liền thừa nhận Lão đại ta một kích này thật là mạnh không phải sao. Như vậy chịu đựng ngươi không đau sao. Ra cắt các liếc một cái, đối với bùi phi vân loại này đánh nát răng hướng bụng mình trong nuốt sĩ diện biết dùng người, thập phân kinh thường, rõ ràng chính là bị một kích này đả thủ cơ hồ đều phải nốt tròi, nhưng là lại chịu đựng, cố làm nhạt. Người như vậy hắn là không thích Thương ngươi liền gọi ra đi Ai đều có thể nhìn đi ra tay ngươi nhanh bốt tròi Lại như vậy chịu đựng chúng ta Cũng chỉ có thể coi ngươi là cái đại kẻ ngu Trường Cửu linh khỏe miệng co giật Muốn cười nhưng lại chịu đựng Nhưng là loại biểu tình này Nhưng là để cho bùi phi vân càng cảm thấy trên mặt như lửa đốt Đáng ghét Bùi phi vân tự nhận chính mình lúc nào đụng phải qua lớn như vậy Mất thể diện sự tình Nhất thời một cái răng thép đều phải cắn nát Trần phong thực lực làm sao có thể mạnh như vậy? chỉ là tiện tay một đòn liền đem trên tay hắn thánh nhân hạ phẩm bảo khí cho hủy cái ba phần thậm chí ngay cả hỏa linh thánh cánh tay cũng không thể hoàn toàn ngăn trở trần phong tiện tay một đòn các ngươi khác cao hưng quá sớm ngôi sao này nguyên thạch cùng âm tụy các ngươi hôm nay phải giao ra bùi phi vân trong lòng cũng là sông lên một cổ vô tận tức giận hôm nay nếu là hắn không giết trần phong đám người đoạt lấy tinh thần nguyên thạch âm thủy nguyên trùng thậm chí là ngồi dưới đất tiểu tử kia trên người đang ở dung hợp thánh nhân truyền thừa Chỉ sợ hắn chính là ra bí cảnh đều không cách nào tốt cuộc sống thoải mái. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, cổ thiên khung kéo đùi phi vân, đùi phi vân nhất thời cao mày đầu, đạo, làm gì? Chúng ta tạm thời đi trước đi. Cổ thiên khung cũng là cao mày, hắn cảm thấy Trần Phong thực lực không chỉ đám bọn hắn nhìn thấy như vậy, khẳng định còn có đủ loại lá bài tẩy nơi tay, nếu không không thể nào tự tin như vậy. Mặc dù hắn không biết Trần Phong vẫn luôn là tự tin như vậy, nhưng là hắn nghĩ tưởng nhưng là đối với... Trần Phong đã co vô số lá bài tẩy, này đến bài chính là hệ thống ban cho đủ loại kỹ năng. Đi. Bùi phi vân trừng cổ thiên khung lướt mắt, đi bây giờ coi như đáng tiếc, tinh thần nguyên thạch cùng âm tủy nguyên trùng có thể xác định bọn họ bây giờ không cách nào sử dụng, nhưng là nếu để cho cái đó ngồi xếp bằng ngồi dưới đất tiếp nhận thánh nhân truyền thừa tiểu tử thời gian lời nói, thánh nhân kia truyền thừa coi như không cách nào bóc ra. Đi bây giờ. Làm sao có thể? Trường 922, Vũ Đồng xin đánh. Hôm nay ta phải muốn cho hắn đem ăn vào đi đều phun ra. Bùi Phi Vân đấy mắt tham lam vào giờ khắc này ầm ầm bùng nổ, ngôi sao kia nguyên thạch cùng âm tủy đối với hắn sức hấp dẫn thật là quá lớn. Bùi Phi Vân trên tay hỏa linh thánh cánh tay vào giờ khắc này hào quang tỏa sáng, một đạo cự đại hỏa diễm phóng lên cao, đem không trùng cũng thôn phệ. Từng đạo đại đạo đường vân ở trên người hắn buộc phát ra. Khó trách. Không nghĩ tới Bùi Phi Vân lại lĩnh ngộ hỏa diễm đại đạo. Không trách dám mạnh như vậy thế muốn cho Trần Phong tướng tinh thần nguyên thạch cùng âm tụy giao ra, nguyên lai là lĩnh ngộ đại đạo chi lực. Lĩnh ngộ đại đạo chi lực tu sĩ võ đạo ở về mặt chiến lược tuyệt đối có thể nghiền ép cùng cảnh giới tu sĩ, coi như là lấy một địch chúng đều là dễ dàng bình thường. Đạo kia văn vừa ra, trong nháy mắt tất cả mọi người đều là nhướng mày một cái, Cổ Thiên khung càng là vào giờ khắc này lộ ra kinh hãi thần sắc. Bùi Phi Vân thực lực ẩn núp thật là quá sâu, ngay cả hắn đều là không biết Bùi Phi Vân lại nhưng đã lĩnh ngộ hỏa diễm đại đạo. Nếu như không phải là nhìn thấy bùi phi vân trên người đạo văn, chỉ sợ cổ thiên khung vẫn còn đều bị chẳng hay biết gì. Vào giờ phút này, gia cát các bọn người là cao mẩy nhìn bùi phi vân, đáy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này bùi phi vân lại lĩnh ngộ đại đạo chi lực, đây quả thực là một cái yêu nghiệt. gia cát các cũng là kinh ngạc nhìn bùi phi vân, cái này bùi phi vân cũng quá mức yêu nghiệt, lại đang 25 tuổi cũng đã lĩnh ngộ hỏa diễm đại đạo, đơn giản là so với bùi phi vũ cùng bùi phi hùng đều mạnh hơn, hiện nhiên. Bùi gia cô y dấu dếm bùi phi vân thiên phú chi yêu nghiệt, âm thầm bồi dưỡng bùi phi vân. Chân quân giờ phút này so với bất luận kẻ nào cũng phải kinh sợ, dù sao nàng bây giờ mặc dù thối lui ra chân ra, nhưng là trước kiếp nhưng là chân ra đại tiểu thư, hắn và bùi phi vân chờ tứ đại thế gia người tiếp xúc qua, đối với còn lại tam đại gia tộc từng cái thiên Chi tiêu tử thực lực cũng rất rõ, hơn nữa ở nàng hay lại là quý nguyên các quản sự thời điểm, càng là thông qua quý nguyên các tin tức lưới, biết thiên hạ thiên tài tin tức, Nhưng là nàng vẫn như cũ không biết bùi phi vân thực. Lực thật không ngờ mạnh, thiên phu yêu nghiệt như vậy, lại lĩnh ngộ hỏa diễm đại đạo. Ở chân quân trong vấn tượng, bùi phi vân vẫn luôn là bùi ra một đám thiên chi tiêu tử bên trong hạng ở đếm ngược bên trong một cái. Nhưng là bây giờ cảnh tượng này nói cho chân quân, bùi phi vân hoàn toàn chính là giả heo ăn thịt hổ, là bùi ra thiên chi tiêu tử bên trong quái dị nhất một cái. Như vậy thực lực, coi như là tái chỉnh cái trong tứ đại gia tộc, đều thuộc về người xuất sắc tầng thứ chỉ sợ ngay cả nam cung thế gia, nam cung thiên ý cùng nam cung kiến kỳ cũng không nhất định có thể lãnh ngộ đại đạo chi lực. vũ đồng nhìn bùi phi vân cũng thuận nhướng mày một cái, trong hai mắt nổ bắn ra hai đạo tinh mang đạo trần phong lần này ta tới ra tay. vũ đồng chủ động xuất chiến để cho trần phong và những người khác đều là đột nhiên cả kinh. vũ đồng có thể là tới nay cũng không có xuất thủ qua, lần này lại dự định chủ động động thủ, chuyện này nhất thời để ở chàng ra cắt các bọn người là xương sở. Ngay sau đó nhìn về phía Trần Phong, Trần Phong trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, nhưng là Trần Phong nhưng là minh bạch Vũ Đồng tại sao phải xuất chiến. Hiện nhiên, Vũ Đồng cho là giờ phút này Trần Phong không nhất định sẽ là bùi phi vân đối thủ, muốn tự mình ra tay. Nhưng là Trần Phong nhưng là biết, nếu là Vũ Đồng thực lực triển lộ ra lời nói, chỉ sợ sẽ vì hắn khai ra vô tận mối hoạ. Dù sao Vũ Đồng nhưng là ít nhất có Vũ tổ cảnh giới thực lực A. Trần Phong nhất thời những mày, trong lòng có chút chần trờ. Chương 923, Hỏa Diễm Thần Quyền Không việc gì, Vũ Đồng huynh đệ, chẳng lẽ ngươi còn không biết thực lực của ta sao? Muốn giết hắn không phải là dễ như trở bàn tay chuyện sao? Trần Phong khẽ miệng khẽ nhết, Vũ Đồng muốn thay hắn giải quyết bùi phi vần, nhưng là Trần Phong có thể sẽ không dễ dàng để cho hắn xuất thủ, dù sao nếu là Vũ Đồng khí thế một tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ đại thiên thế giới người sẽ cảm ứng được, dù sao bọn họ cũng đều là Vũ tổ cảnh giới cứng giả. Có lẽ còn có tỷ võ tổ cảnh giới càng cao hơn cường siêu cường giả tồn tại. Mà Vũ Đồng trước cùng Trần Phong nói qua, hắn là muốn đi cướp cô dâu, hơn nữa Đại Thiên Thế Giới Thánh Thần Tông hẳn là biết Vũ Đồng phải đi cướp cô dâu, cho nên tuyệt đối với sẽ đề phòng Vũ Đồng, nếu là Vũ Đồng khí tức tiết lộ ra ngoài, không biết những cường giả kia sẽ sẽ không trực tiếp tới đem Vũ Đồng mang đi Đại Thiên Thế Giới. Dù sao, ở Trần Phong trong lấn tượng, ở Thánh Thần bên trong Tông, đi tới Đại Thiên Thế Giới cũng không phải quá mức gian chuyện khó Dù sao Thánh Thần Tông không chỉ một lần đi tới đại thiên thế giới, tiến hành những thứ kia không biết sự tình. Huống chi, đùi phi vân người này mới vũ thần bắt trọng, coi như là cộng thêm đại đạo chi lực, cũng bất quá có thể cùng vũ thần cảnh giới đại viên mãn uy tín lâu năm vũ thần so sánh thôi. Nhưng là Trần Phong không sợ à, hắn nắm giữ cái này loại thần kỳ mãn cấp kỹ năng, hơn nữa còn có bắt môn nộn giáp loại này lịch thiên cưỡng ép tăng thực lực lên vũ khí. Nghĩ lúc đó ngay cả thánh thần tông những bạch đi đó vũ tổ đi tới tiểu thiên thế giới phải dẫn đi thương lưu hành ngựa thời điểm, Trần Phong cũng là bằng vào bắt môn đột giáp, cưỡng ép tăng thực lực lên, chém mấy chục vũ tổ. Có như vậy thực lực ở, nếu như không phải là Trần Phong không nghĩ kinh lịch cái đó thời kỳ suy yếu lời nói, chỉ sợ toàn bộ tiểu thiên thế giới, cơ hồ không có đối thủ của hắn. Như vậy thực lực tuyệt đối là nghịch thiên yêu nghiệt tồn tại. Nếu là so với yêu nghiệt trình độ đến, toàn bộ tiểu thiên thế giới có mấy người có thể cùng Trần Phong như nhau Có thể nói, nếu là bàn về yêu nghiệt trình độ, trước mặt dương nhanh múa vướt đuổi phi vân chẳng qua chỉ là một người em trai, đệ bên trong đệ. Trần Phong khỏe miệng khẽ nết nhìn Vũ Đồng, đáy mắt tràn đầy tự tin. Vũ Đồng nhìn Trần Phong tự tin như vậy, chân mày cũng là mặt nhăn nhíu một cái, nhưng là ngay sau đó thư giãn mở, đạo, được. Ra cắt các đám người nhìn Vũ Đồng, bên hai vang Trần Phong nói với Vũ Đồng lời nói, nhất thời càng phát ra cảm giác Vũ Đồng rất thần bí, hơn nữa đối với Vũ Đồng thân phận cũng càng hiếu kỳ hơn nghe Trần Phong lời nói, bọn họ lại cảm giác Vũ Đồng lại là so với Trần Phong thực lực mạnh hơn, còn có so với Lao Đại mình, Đại Ca thực lực mạnh hơn thanh niên Thiên Tiêu. Điều này sao có thể? Nhưng là ngay một khắc này, một tiếng cuồng bạo giống tiếng vang lên, chỉ thấy Bùi Phi Vân sắc mặt thuần khiết không chừng, mười phần âm trầm nhìn Trần Phong cùng Vũ Đồng, tức giận nói, lại dám coi thường ta, các ngươi thật là đáng chết. Nếm thử một chút ta hỏa diễm thần quyền lợi hại. Bùi Phi Vân trong hai mắt đều là bộc phát ra một vệt ánh sáng đỏ thắm trên cánh tay hỏa diễm hết sức áp xúc, lại biến thành thật mỏng được một tầng bọc lại toàn bộ hỏa linh thánh cánh tay nhưng là ai cũng không dám khinh thường kia hỏa linh thánh trên cánh tay hỏa diễm vi lực. ở kia trong ngọn lửa phảng phất có đại lượng đạo văn sơn hô hải khiếu phổ thông đang dũng động giống như sóng biển một dạng hiển nhiên ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố lực lượng hỏa diễm thần quyền cũng chính là vào giờ khắc này bùi phi vân một quyền trực tiếp đánh ra nhất thời một đạo to lớn quyền ảnh hướng trần phong giận mà đập tới Trong đó còn có vô số đạo văn nút ở trong đó Càng là gia tăng một quyền này lực đạo Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ Chương 924 Không thể nào Nếu là một quyền này đánh vào cùng cảnh giới tu sĩ trên người Chỉ sợ cũng tuyệt đối có thể được quanh một cái xuyên qua Nhưng là Trần Phong thân thể không biết là làm bằng vật liệu gì làm Cũng không biết có phải hay không là Trần Phong tu luyện công pháp gì Phổ thông công kích đối với Trần Phong cũng không có hiệu quả Coi như là chính diện đánh chúng phổ thông công kích cũng không cách nào đối với Trần Phong tạo thành tổn thương. Nhưng là đối mặt với Bùi Phi Vân một kích này, ra cắt các đám người nhưng là đột nhiên không có lòng tin. Bởi vì Bùi Phi Vân trong một kích gần chứa đại đạo chi lực, đại đạo chi lực có thể là có thể không nhìn trên lệnh cảnh giới công kích. Trần Phong thực lực mạnh bọn họ biết, nhưng là đối mặt với có đại đạo chi lực Bùi Phi Vân, bọn họ nhưng là hy hữu thấy không có lòng tin. Trần Phong cảm thụ Bùi Phi Vân công kích, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, nhưng là cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Coi như bùi phi vân mạnh hơn nữa, cũng không thể phá hắn phòng ngự. Nhưng là nếu là như vậy há lại dễ dàng tiếp theo há chẳng phải là quá buồn chán. Chẳng qua chỉ là trường khống đại đạo chi lực mà thôi chứ sao. Trần Phong khinh thường cười cười, ngay sau đó trực tiếp thu hồi hỏa thần kiếm. Đạo, hôm nay giống như ngươi hảo hảo vui đùa một chút. Trần Phong dễ dàng trong nháy mắt để cho ra cắt các, các đám người một trận kinh hãi. Trường khống đại đạo chi lực cũng mới không gì hơn cái này à. Ra cắt các, các đám người đấy mắt vẻ kinh hãi lưu truyền Cái này lão đại cũng quá biến thái đi, thậm chí ngay cả đại đạo chi lực cũng không để tại mắt bên trong, đây tột cùng là có cường đại dường nào thực lực mới dám nói ra kiêu ngạo như vậy lời nói a. Trương Kiểu Linh cười dơ ngón tay cái lên nói, đại ca, ngư bức, cuồng vọng đổ vật chết. Bùi Phi Vân chỉ cảm thấy phổi đều phải tức điên, thực lực của hắn có thể vẫn luôn là bùi gia, thậm chí là trong tứ đại gia tộc đứng đầu trong danh sách, coi như là hắn không có hiện ra không thực lực nhưng là đối với những thế lực kia cùng hắn xê xích không nhiều tu sĩ mà nói, cũng có thể cảm giác được Bùi Phi Vân trình độ nguy hiểm, nhưng là hôm nay Trần Phong thật không ngờ khinh thường hắn, vậy làm sao có thể để cho hắn chịu được. Ngươi coi như là cái thứ gì, một quyền này ngươi nếu là có thể tiếp, ta Bùi Phi Vân ăn cước. Bùi Phi Vân nhìn mình hỏa diễm thần quyền đã xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, mà Trần Phong lại không có động, hiện nhiên là bị dọa sợ đến không động đậy. Nhưng là trước khi chết, Trần Phong lại còn muốn ngoài miệng chiếm nhiều chút tiện nghi, Nhất thời cười lạnh nói. Nhưng lại nhưng vào lúc này giờ phút này, Trần Phong lại là trực tiếp đưa tay ra, Trần Phong bàn tay hết sức bình thường nâng lên, phảng phất căn bản không hề ẩn chứa một tia linh khí, một màn này trong nháy mắt nhìn ra cắt các, các bọn người là theo bản năng phát ra thét một tiếng kinh hãi. Nhưng là Trần Phong khỏe miệng nhưng là trong nháy mắt giơ lên, ngọn lửa kia thần quyền trực tiếp bị Trần Phong dễ dàng nắm trong tay. Một màn này rung động thật sâu ra cắt các, các đám người, thậm chí là ở bùi phi vân sau lưng cổ thiên Cung Làm sao có thể? Trần Phong lại lấy một cái tay liền tóm lấy Bùi Phi Vân công kích, hơn nữa còn là ẩn chứa có đại đạo chi lực công kích. Trần Phong thực lực rốt cuộc có bao nhiêu sao biến thái ạ. Cổ Thiên Khung núp ở tay áo bảo bên dưới tay đều là run lên, một lớp mồ hôi lạnh trực tiếp làm ướt cổ Thiên Khung sống lưng. Người mới vừa nói cái gì? Trần Phong ngón tay hư cầm, phảng phất ở đó bình thường trong lòng bàn tay buộc phát ra vô tận lực lượng một dạng tản ra cuồng bạo khí thế hỏa diễm thần quyền lại là như là đầu hũ ở Trần Phong trong lòng bàn tay nổ tung. Trong khoảnh khắc. Bùi Phi Vân sắc mặt trắng nhận, con ngươi đều là thu co rún người lại. Không thể nào ngươi làm sao có thể tiếp lấy ta hỏa diễm thần quyền? Trận 925, Trần Phong, chết cho ta. Không thể nào ngươi làm sao có thể tiếp lấy ta hỏa diễm thần quyền? Bùi Phi Vân lòng tràn đầy rung động, hắn căn liền không nghĩ tới, Trần Phong lại có thể tiếp hắn một kích này thiên giai vũ kỹ hỏa diễm thần quyền. Nhất lại là đi qua hỏa linh thánh cánh tay ra trì hỏa diễm thần quyền, thánh nhân hạ phẩm bảo khí cộng thêm thiên giai vũ kỹ uy lực. Coi như là một cái uy tín lâu năm vũ thần cũng không nhất định có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại tiếp, nhưng là Trần Phong lại có thể bằng vào bàn tay mình, thậm chí ngay cả vũ ký cũng không có đụng tới, liền đem hắn băng sơn đoạn còn một đòn cho tiếp đó, thậm chí dễ dàng bóp vỡ, như vậy cảnh tượng để cho hai tay của hắn đều tại rung động. Tiếp lấy ngươi hỏa diễm thần quyền là một kiện rất mệnh chuyện khó sao. Trần Phong nhìn vẻ mặt khó mà tiếp nhận bùi phi vân, lộ ra chẳng thèm ngó tới mỉm cười. Chẳng lẽ không đúng sao Cổ Thiên khung bàn tay đều run rẩy, nghe Trần Phong lời nói, nhất thời để cho hắn con ngươi rụt lại một hồi, Bùi Phi Vân nhưng là vũ thần cảnh giới bắt trọng thiên chi tiêu tử, còn có hỏa linh thánh cánh tay cường đại như vậy thánh nhân bảo khí, hơn nữa hỏa diễm thần quyền như vậy thiên giai vũ kỹ, thực lực tuyệt đối tương đối kinh khủng, ngươi Trần Phong lại hoài nghi Bùi Phi Vân lời nói. Đây không phải là căn bản không hề đem Bùi Phi Vân công kích để vào mắt sao? Trần Phong trên mặt chẳng thèm ngó tới thật sâu kích thích Bùi Phi Vân, hắn căn không chịu nhịn. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực lại đang Trần Phong trong miệng trở nên không đáng nhắc tới. Nhất là Trần Phong lại nghi ngờ thực lực của hắn, chuyện này nhất thời để cho hắn lửa giận trong lòng bên trong đốt, trong hai mắt cũng tué ra tức giận hỏa diễm. Hừ Trần Phong. Đùi Phi Vân trợn mắt nhìn Trần Phong nói, một kích này chẳng qua là ta dò xét ngươi một chút thực lực, nhưng là tiếp theo một đòn, ngươi tuyệt đối phải chết. Vừa nói, Đùi Phi Vân lại là lại lần nữa dơ lên quả đấm, trong nháy mắt chính là một đạo quyền ảnh thoáng qua một đòn hỏa diễm thần quyền hủ ư hãy ra, gia cát cát nhất thời nghi ngờ không hiểu nói, đây không phải là mới vừa rồi như thế quả đúng sao? Hừ, các ngươi cũng cho ta xem tốt. Bùi Phi Vân đáy mắt vẻ âm trầm lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là tại chỗ gia cát cát chờ trong lòng người đều là nổi lên một tia không ổn dự cảm. Chỉ thấy Bùi Phi Vân trước kia một đạo hỏa diễm thần quyền uy lực kinh khủng, phá không mà ra, đem không trung cũng xé ra từng đạo giống như gió thổi mặt hồ đi qua đung đưa sóng gợn rung động tới. Một kích này đã từng nhưng là chém chết qua bát cấp yêu thú, đây chính là có thể cùng vũ thần cảnh giới cường đại uy tín lâu năm tu sĩ so sánh yêu thú, thực lực thập phân đáng sợ, nhưng là vẫn ở chỗ cũ một quyền này bên dưới không còn sức đánh trả chút nào, ngay cả tránh né đều làm không được đến. Mà Trần Phong bất quá vũ thần thất trọng cảnh giới, so với thực lực của chính mình còn yếu thượng nhất trọng, căn thì sẽ không thể cùng bát cấp yêu thú loại này uy tín lâu năm võ như thần tu sĩ chống đỡ được. Trần Phong tuyệt đối sẽ ở dưới một kích này, thử vong. Và anh. ngay một khắc này, gia cát các đám người đột nhiên nhìn thấy, trong bầu trời hỏa diễm thần quyền lại là một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, tám phần mười sáu. trong ngay mắt, trong thiên địa toàn bộ đều là bùi phi vân kia nhất hỏa diễm thần quyền quyền ảnh, mỗi một đạo hỏa diễm thần quyền quyền ảnh cũng có bùi phi vân toàn bộ thực lực. như vậy rầm rạp tràng chịt quyền ảnh đem chọn cái không gian toàn bộ phong bế, khí tức cuồng bạo hướng bốn phương tám hướng kích động mở, ngàn dặm bên trong cổ thụ hoa cỏ toàn bộ đều bị thiêu hủy hầu như không còn cháy lừng hực ngọn lửa phóng lên cao, cuồn cuộn khói dày đặc tựa như muốn nghịch thiên độ kiếp, nửa mặt lên trời gầm thét đen nhanh cự thú một dạng xông lên trời. Trần Phong chết cho ta. Chương 926, thiên giai vũ ký diệt đạo thủ. Trần Phong chết cho ta. Bùi Phi vân mặt dữ tợn, quanh thân khí thế tựa như ma quỷ một dạng đằng đằng sát khí, ngay cả cặp mắt đều có nhiều chút huyết hồng vẻ lưu truyền, cuồng bạo khí thế vô không biểu hiện đến hắn thực lực cường đại. Chính là chỗ này một đòn đã từng đem bắt cấp yêu thú đánh chết có thể tưởng tượng được một kích này lực lượng khủng bố cỡ nào. Cổ Thiên Khung cũng nhìn đến rung động không dứt, hắn căn không nghĩ tới, Bùi Phi Vân thực lực như thế này mà kinh khủng kinh người, ban đầu hắn và Bùi Phi Vân kết giao, liền là bởi vì bọn hắn đều là trong gia tộc thiên phú tương đối mà nói tương đối gần chót người yếu, nhưng là bây giờ xem ra, Bùi Phi Vân Thiên Tư tuyệt đối có thể gọi là Bùi Gia Thiên Tài nhất một trong mấy người, hạng tuyệt đối gần trước. Vào giờ khắc này, Cổ Thiên Khung cũng không biết nên như thế nào đối mặt Bùi Phi Vân Trong lòng của hắn đều có nhiều chút kiên kỵ, thậm chí là cảm giác mình lại không có dũng khí sẽ cùng bùi phi vân bình bối luận giao. Ở bùi phi vân như vậy thực lực trước mặt, hắn chỉ có thể trở thành tiểu đệ phổ thông tồn tại. Bởi vì là hai người bọn họ, đã hoàn toàn thuộc về hai cái thế giới khác nhau bên trong. Chơi hạ công kích này cũng quá mạnh đi so với bùi phi vũ cùng bùi phi hùng đều phải mạnh hơn. Ra cắt các ha to mồm nghĩ lúc đó hắn chính là nhìn tận mắt Bùi Phi Vũ cùng Bùi Phi Hùng phân biệt chết ở Trường Cựu Linh cùng Trần Phong trong tay, nhưng là Bùi Phi Vũ hay là hắn cùng Trường Cựu Linh phối hợp bên dưới mới có thể miễn cưỡng chém chết, mà Bùi Phi Hùng chính là dựa vào Trần Phong chính mình lực lượng đem chém chết. Nhưng là Bùi Phi Hùng thực lực nhưng là để cho hắn đều là hoảng sợ biến sắc, coi như là toàn bộ cổ trong thần điện cũng không có bất kỳ một người thanh niên tuấn kiệt Thiên Chi Tiêu Tử có thể chống lại hắn tản mát ra như thế cường đại như vậy để cho gia cát cát đã cảm giác một loại lòng rung động. Nhưng là vào giờ phút này Bùi Phi Vân biểu diễn ra thực lực để cho hắn càng sợ hãi hơn, thậm chí căn không sinh được chống cự ý tưởng. Trần Phong Trân Quân, Trương Cửu Linh càng là trận to hai mắt, hiện nhiên Bùi Phi Vân thực lực để cho bọn họ cũng là cảm giác khiếp sợ, dù sao một kích này lực lượng đã trà ô qua rất nhiều uy tín lâu năm vũ thần, thậm chí là gần như có thể cùng những thứ kia cổ lão tông môn trưởng lão như nhau. Mặc dù trong này có thiên giai vũ kỹ và thánh nhân bảo khí, thậm chí là hỏa diễm đại đạo chi lực gia trì Nhưng là Vũ Kỵ và Bảo Khí cũng là một người tu sĩ một phần thực lực, bọn họ căn không nói ra cái gì. Thật là không biết phải trái. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một vệt hồng quang, cuồn bạo ánh sáng tựa như lưỡng đạo khai thiên tích địa lúc một ánh hào quang một dạng trong thiên địa đều có một loại, nhưng sáng lên cảnh tượng xuất hiện, theo sát phía sau, mọi người trực tiếp phát hiện Trần Phong bóng người lại, nhưng đã biến mất không thấy gì nữa. Mới vừa rồi nếu là ngươi môn tối lui, nói không chừng ta còn có thể tha các ngươi một mạng, nhưng là bây giờ tự các ngươi tìm chết ta đây liền không lưu tình nữa. Mọi người nghe tiếng nhưng ngẩng đầu, đương nhiên đó là nhìn thấy Trần Phong lại nhưng đã xuất hiện ở trong bầu trời, phía sau Thiên sứ chi rực hào quang tỏa sáng, vô cùng thánh khiết. Thiên giai vũ kỹ diệt đạo thủ. Trần Phong thanh âm uy nghiêm, ở hắn trên lòng bàn tay, lấp lánh vô số ánh sao, từng trận đại đạo đường vân xuất hiện ở bàn tay hắn trung quanh, rồi sau đó hội tụ, cuối cùng lại giống như là một cái tay bộ phổ thông bọc ở Trần Phong trên tay. Sau một khắc, Trần Phong trực tiếp dưới bàn tay ép. Bàn tay kia lại trong nháy mắt trở nên lớn vô số lần, gia thiên tế nhật bàn tay chỗ đi qua, đạo pháp tránh lui, thiên đạo tan vỡ, pháp tác biến mất, trong thiên địa bất kỳ vật gì toàn bộ đều hủy diệt, duy chỉ có một cái đại thủ phảng phất vượt qua tuyên cổ, tựa như thế gian vĩnh tồn đồ vật một dạng làm cho người ta một loại thập phân mạnh mẽ cảm thụ. Một bàn tay thậm chí ngay cả thế gian cường đại nhất thời gian cũng không thể đem phai mở một dạng cuồng bá đắc lực đo phải đem thế gian hết thảy cho lao tiêu một dạng cuồng bạo mà uy nghiêm. Diệt đạo thủ ra. Vạn pháp tất cả phá. Chương 927, chấn áp lực. Diệt đạo thủ ra, vạn pháp tất cả phá. Trong thiên địa đều là tịch quyển trừ một cơn báo táp. ở những phong đó bạo bên trong, từng cái quang hoa lưu chuyển đại đạo đường vân lóe lên ánh sáng, từng cổ một kinh khủng đại đạo huy áp ở đó chỉ thế gian còn sống phổ thông đại trên tay lang, lang ra. Theo kêu một cái đại thủ chấn áp, một cổ vô tận áp lực xuất hiện, lực lượng cùng bạo để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt đại biến ra cắt các đám người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, mau lùi lại. Vũ Đồng quát khẽ một tiếng, ra cắt các đám người trong nháy mắt thối lui ra ngoài ngàn mét, nhìn xa xa Trần Phong kia một cái đại thủ, đều là cảm giác rung động trong lòng vô cùng. Diệt đạo thủ, thiên cấp vũ khí. Nhưng là ở Trần Phong trong tay, lại là buộc phát ra vượt xa thiên cấp vũ khí uy thế, một kích này lại để cho Vũ Đồng đều là rung động thật sâu. Diệt đạo thủ, hủy diệt thiên đạo, mạnh như vậy lực một đòn, đi ngang qua hệ thống thăng cấp sau, Lại so với thiên cấp tu luyện vũ kỹ đến cảnh giới đại viên mãn lúc càng cường đại hơn thập đội tà hưu, như vậy lực lượng cơ hồ thật có thể hủy diệt thiên đạo, vỡ nát vật pháp. Bùi Phi vân ngốc lăng nhìn trên đỉnh đầu tựa như diệt thế ma như thần trận phong, nhìn một con kia thiên địa hủy diệt, thế gian còn sống một con kia tinh thần bàn tay, chỉ cảm giác mình trên người tựa như chân áp một tòa núi lớn một dạng hơn nữa kia áp lực càng ngày càng nặng, lại là để cho thân thể của hắn cũng không tự chủ được hướng trên mặt đất ngã xuống, vô luận hắn như thế nào chống cự. Như thế nào vận chuyển linh lực, đều không cách nào chống lại nghịch thiên như vậy áp lực. Phúc! Bùi phi vân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, quanh thân cốt cách cũng buộc phát ra từng trận rợn người tiếng va chạm, ở bùi phi vân trong lỗ chân lông, càng là từng đạo mịn tiên huyết bị này cổ áp lực đè ép mà ra, quanh thân đều là biến thành huyết hồng sắc. Thậm chí bùi phi vân thất khiếu đều bắt đầu máu tươi chảy ra. Hống hống hống! Bùi Phi Vân vào giờ khắc này căn không thể tin được Trần Phong lại có thể nắm giữ loại này tựa như thế gian chúa tể phổ thông lực lượng cường đại, lại chỉ một cái tay là có thể để cho hắn cảm nhận được sinh mạng cơ hồ muốn bị tước đoạt cảm thụ. Như vậy lực lượng cùng bạo thật là một cái nhân loại tu sĩ có thể có được sao? Chẳng lẽ không đúng thần mới có thể có được sao? Bùi Phi Vân rốt cục thì biết, Trần Phong là cái gì có thể chém chết Bùi Phi Hùng cùng Bùi Phi Vũ, bởi vì ở Trần Phong loại này thực lực tuyệt đối trà bút minh tiền bất luận kẻ nào cũng chỉ có thể là Trần Phong thủ hạ vong hồn. Bùi Phi Vân phát ra từng tiếng cuồng bạo gào thét, dường như muốn phản kháng quanh thân áp lực, hắn cơ hồ dùng toàn bộ lực lượng muốn đứng dậy, nhưng là lại căn không có cách nào cãi lại một cái đại thủ trấn áp, cơ hồ vừa mới có thể động một cái, nhưng là bàn tay to kia lại tiếp tục trấn áp mà xuống, căn thì sẽ không thể ngăn trở bàn tay to kia trấn áp xuống động tác. Phản phất, một cái này tay chính là thiên địa cấm chế, chính là thiên địa quy tắc, nhân loại tu sĩ căn bản không hề biện pháp chống lại. Cãi lại, nếu là đánh xuống một đòn, nhất định sẽ bị trấn áp thành thịt nát, căn lại không thể sống sót. Nguy cơ bên dưới, bùi phi vân chỉ cảm giác trong cơ thể mình một trận nhiệt lưu vẹt qua, đột nhiên bùi phi vân khí thế chính là vào giờ khắc này đột nhiên tăng mạnh hơn 10 lần, gấp trăm lần. Và anh, nhất thanh nguộn hưởng từ bùi phi vân bên trong thân thể bộc phát ra. Hắn lại đột phá. Vũ thần cảnh giới, cửu trọng. Ha ha ha trần phong không nghĩ tới sao bái người ban tặng ta lại đột phá. Bùi Phi Vân mừng rỡ trong lòng, vũ thần cảnh cửu trọng thực lực tuyệt đối là thế gian mạnh nhất. Nhưng là còn đến không kịp hắn vui mừng quá đổi, trong nháy mắt trần phong thanh âm chính là vang lên. Vũ thần cảnh cửu trọng thì như thế nào? Vânh! Ở bùi Phi Vân đang muốn lúc buộc phát sau khi, trong bầu trời kia một cái đại thủ chấn áp lực lượng lại cũng tăng cường ra thập bội, gấp trăm lần. Trường 928, rung động toàn trường. Bùi Phi Vân liền kêu lên cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị một cái đại thủ chụp ở phía dưới hừ thế nào như vậy thức ăn à không phải nói phải đem ta đánh chết sao trần phong khoẹt miệng ngưng lên một tia thập phân hài hước mỉm cười tia cuồng bạo bàn tay kể cả tràn đầy thiên hỏa diễm thần quyền quyền ảnh toàn bộ chấn áp phá thoái biến thành đầy trời tinh thuần hỏa thuộc tính linh khí tiêu tán mở mà bùi phi vân lại cũng là bị một cái đại thủ trực tiếp chấn áp tại dưới bàn tay bùi phi vân toàn bộ khí tức tiêu tan theo trần phong bàn tay khôi phục thành nguyên trạng bùi phi vân thân thể trọng tân xuất hiện trong mắt của mọi người lúc này bùi phi vân máu thịt bẽ bé bẽ Nếu như không phải là nhìn bùi phi vân áo quần vẫn còn, mọi người còn thật không biết mở ra huyết đục chính là bùi phi vân. Tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn về phía Trần Phong, trong không khí kia cổ cuồng bạo khí thế vẫn chưa có hoàn toàn tan đi. Này cổ tham dự khí thế giống như chấn áp tại mỗi một người trong lòng một dạng bọn họ đều là không thể tin được Trần Phong thực lực như thế này mà mạnh. Ngay cả thực lực đạt tới vũ thần cảnh giới cự trọng bùi phi vân đều không phải là Trần Phong đối thủ, hơn nữa còn là một đòn trong nháy mắt giết. Như vậy thực lực tuyệt đối là yêu nghiệt, yêu nghiệt biến thái, trời ạ lao thái thái ngưu bức, da cắt cắt trận to hai mắt, trong miệng cũng có thể chứa đủ trần phong chỉ một quả đấm. Lão đại này thực lực cũng quá mạnh đi, với trước căn cũng không giống nhau. Lúc trước đối mặt vũ thần cảnh giới cường giả thời điểm còn cần đánh thời gian rất lâu, nhưng là bây giờ lại trực tiếp một đòn trong nháy mắt giết. Một khắc kia cuồng bạo thực lực lại không chỉ phá bùi phi vân toàn bộ công kích, lại còn có thể trực tiếp đem bùi phi vân cho giết. Thật sự là ở cường đại. Đại ca thực lực lại ở thời gian ngắn như vậy bên trong một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Như vậy thực lực tuyệt đối có thể đối kháng rất nhiều uy tín lâu năm vũ thần. Trương cửu linh giờ phút này cũng là rung động tột đỉnh. Đại ca thực lực lại ở ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong trở nên mạnh mẽ không chỉ một điểm nửa điểm. Đối mặt với bùi phi vân cũng có thể bộc phát ra lực lượng cuồng bạo, trực tiếp nhất kích tất sát. Như vậy thực lực coi như là rất nhiều uy tín lâu năm vũ thần cũng không đỡ nổi. Như vậy cuồng bạo thực lực tràn đầy bạo lực mỹ học Làm cho tất cả mọi người cũng rung động không biết nói cái gì cho phải, phảng phất nói cái gì cũng không. Thể hình dung Trần Phong giờ phút này mang cho bọn hắn rung động. Phong ca cũng thật là quá mạnh, so với trước kia cường quá nhiều. Trân quân nhìn giờ phút này khỏe miệng lộ ra một vẻ hài hước nụ cười, không khỏi nghĩ đến ngày đó Trần Phong mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn đi tới chân ra buộc phát ra phách lối, lại đang trong cả Hoàng thành vương công quý tộc, thế gia đại tộc, công khai cùng Hoàng thành tứ đại thế gia nam cung gia tộc đối nghịch trực tiếp ngay trước mặt mọi người rút ra nam cung ra mặt từ nam cung thế ra trước mặt mọi người đem chính mình mang đi ngày hôm đó trần phong chẳng qua chỉ là một người võ thánh cảnh giới cường giả như vậy thực lực tuyệt đối là muốn rung động tất cả mọi người khi đó trần phong là có thể cùng vũ thần cảnh giới cựu trọng nam cung văn thiên chống lại thậm chí ngay cả nam cung văn thiên cũng không để lại trần phong mà nếu là lấy trần phong thực lực bây giờ đến xem lời nói chỉ sợ có thể nửa phút đem nam cung văn thiên cho trong nháy mắt giết đi vũ đồng thật sâu nhìn trần phong lướt mắt. Cũng không nói gì, nhưng là hắn trong lòng cũng là rung động không tên, trước cùng Trần Phong mới quen thời điểm, còn chỉ là một vũ vương cảnh giới tu sĩ. Hắn chẳng qua là bởi vì Trần Phong cùng tỷ tỷ vũ mị từng có ước định, mới quyết định tin tưởng một chút tỷ tỷ vũ mị ánh mắt. Chương 929, chạy trốn. Dù sao, toàn bộ đại thiên thế giới ca ca vương công quý tộc, thánh tử hoàng tử nghĩ tưởng muốn theo đuổi vũ mị, nàng cũng không có thấy hợp mắt thiên Chi kêu tử, tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng là đi tới tiểu thiên thế giới bên trong nhưng là duy chỉ có vừa ý Trần Phong, điều này không khỏi làm hắn lựa chọn tin tưởng Trần Phong. Nhưng là hắn nhưng trong lòng thì như cũng không tin Trần Phong có thể có được đối kháng Thánh Thần Tông thực lực, Thánh Thần Tông cũng không phải là một cái vũ vương có thể rơi ngã, hơn nữa Trần Phong bình thường không có gì lạ, không hề có một chút nào thiền tri kêu tử tài hoa xuất chúng, căn sẽ để cho hắn đối với Trần Phong rời đảo Thánh Thần Tông không có bất kỳ lòng tin. Nhưng là Trần Phong nhưng là lần lượt vượt quá hắn tưởng tượng. Khiêu lịch thiên tốc độ đột phá, cảnh giới tăng lên có thể nói là tiến triển cực nhanh, lại đang thời gian mấy tháng trong, lại cũng đã tăng lên tới vũ thần cảnh giới thất trọng, hơn nữa chỉ là thực lực bản thân, là có thể buộc phát ra một đòn trong nháy mắt giết đùi phi vân vũ thần cảnh giới cựu trọng thực lực, như vậy thực lực tiến cảnh tuyệt đối là người tiên, ngay cả hắn ban đầu từ vũ vương tăng lên tới vũ thần cảnh giới đều. Dùng thời gian 2 năm, mà Trần Phong lại chỉ dùng 2 tháng, thực lực tốc độ tăng lên cảnh giới so với hắn đều phải gần 10 lần Như vậy cảnh giới tốc độ tăng lên, để cho hắn tùy tiện sẽ không xuất hiện gợn sóng trong lòng đều là xuất hiện một tia rung động. Giờ phút này lại là không khống chế được mất đi đồng hồ đôi tình không chế, trực tiếp lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Cũng chính là lúc này, hắn lại biết mình tỉ tỉ vũ mỹ ánh mắt. Tỉ tỉ, người ánh mắt, mãi mãi cũng là tốt nhất. Vũ đồng ngựa đầu nhìn không chung, ở trong lòng nói. Sao? Làm sao có thể? Cổ thiên khung hai tay hai chân đều run rẩy động. Vô tận sợ hãi và kinh hãi xuất hiện ở cổ thiên khung trong lòng, Trần Phong cùng bạo một đòn liền đem bùi phi vân tiêu diệt, như vậy thực lực để cho hắn đều là cảm giác thật sâu vô lực. Đó là một loại đối mặt cự thú viễn cổ cảm giác, mà Trần Phong trong cơ thể lại là có một cái cự thú viễn cổ ẩn nút ở trong đó khí thế kinh khủng, để cho hắn không nhịn được tay chân lạnh giá, tứ chi như nhuận ra. Trần Phong thực lực tuyệt đối là hắn gặp qua quái dị nhất, cường đại nhất cường giả ngay cả hắn gặp qua tứ đại thế gia gia chủ cũng không nhất định sẽ là Trần Phong đối thủ. Hơn nữa hắn vẫn có thể rõ ràng cảm giác được, Trần Phong lần này cũng không có phát huy thực lực chân chính, trong nháy mắt giết bụi phi vân, chỉ chính là Trần Phong tiện tay một đòn thôi, giống như là nhẹ nhàng đàn động một cái ngón tay, đem rơi vào trên thân sâu bay đàn như bay, thập phân dễ dàng. Kinh khủng như vậy thực lực, làm sao có thể sẽ là còn trẻ như vậy một người nắm giữ. Theo bản năng, cổ thiên khung thậm chí ngay cả liền lui về phía sau. Giờ phút này Cổ Thiên khung căn bản không hề biện pháp khống chế thân thể của mình, trong lòng sợ hãi đã đạt đến đỉnh đỉnh, coi như là ý thức nói cho hắn biết bây giờ hẳn là bùi phi vân báo thủ, nhưng là thân thể nhưng là làm ra thành thật nhất phản ứng. Cổ Thiên khung vào giờ khắc này lại là trực tiếp xoay người, trong hai mắt khủng hoảng trong nháy mắt bùng nổ, cả người thân thể lại không bị khống chế hướng phương xa bay nhất thời đi, một màn này để cho ra cắt các bọn người là một trở tay không kịp, rồi rít kinh ngạc há hốc miệng ba. Ra cắt các càng là theo bản năng đuổi theo. Mập mạp này dáng mặc dù giống như một cầu, nhưng là vào giờ khắc này lại bộc phát ra không thể tầm thường so sánh tốc độ, thật người lại giống như như gió phiêu dở. tôi trao tôn kẻ gian ngươi chạy thế nào? Ngươi có phải hay không nhận túng? Ngươi không phải ngạo mạn sao? Tiếp tục cùng lão đại ta trang bước ả. Chương 930, để cho chạy cổ thiên khung. tôi trao tôn kẻ gian ngươi chạy thế nào? Ngươi có phải hay không nhận túng? Ngươi không phải là rất châu sao? Tiếp tục cùng lão đại ta trang bước ả gia cắt các miệng đầy díu cận chi ngữ trong nháy mắt để cho cổ thiên khung trong lòng giận dữ nhưng là trong lòng của hắn mặc dù tức giận nhưng là hắn vừa nghĩ tới trần phong liền ở phía sau hắn nhất thời lạnh cả người chỉ cảm thấy một đạo lạnh giá tầm mắt đang ở sau lưng của hắn quen quẩn, trong nháy mắt liền là không dám có dư thừa động tác chuyên tâm chạy trốn trần phong khoẹt miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng cái này gia cắt cắt thật là quá lưu manh cũng để người ta hù dọa chạy lại còn đi khiêu khích còn muốn để lại người ta cổ thiên khung hay sao Nhưng là Trần Phong không nói gì, để cho Gia cắt cắt chính mình chơi đi. Này, đồ rắc rưỡi, để cho ra ra rẻ dẫu ngươi cái gì là trang bức không được ngược lại bị liên quan như thế nào đây. Đừng chạy à. Ngươi đợi lát nữa ta à. Chạy nhanh như vậy. Trước ngươi thế nào không chạy. Bây giờ nhớ lại chạy. Lão đại ta giết ngươi lời nói, sẽ cho ngươi chạy trốn cơ hội sao. Thật là một cái ngu đần, có thể hay không có chút suy nghĩ. Gia cắt cắt hay lời hay liên tục. Cả người phảng phất hóa thân dễ cật chi như thần, thẳng đem cổ thiên khung tức giận đốt, vào giờ khắc này, cổ thiên khung lại là trực tiếp hướng sau lưng ra cắt cắt ném ra hai quả tròn vo, tản ra quỷ dị thoang thoảng, thoảng đan dược. Ngay tại ra cắt cắt về phía trước sông thẳng thời điểm, hai viên đan dược trực tiếp nổ tung, trong nháy mắt chính là bộc phát ra một cổ mới vừa nổ mạnh lực, trực tiếp đem ra cắt cắt quanh bay rất ra ngoài. Ra cắt cắt trên người tiên huyết chảy ròng, chảy ra sứt thịt, nhưng là ra cắt cắt nhưng là không tiến ngược lại thụt lùi. Cả người trong nháy mắt bộc phát ra một cổ kinh người khí thế, một cổ vô tận lực hỏa diễm trực tiếp bộc phát ra, ầm ầm giữa, ra cắt tất cả người trực tiếp hóa thành một cái hỏa cầu, thậm chí là những mượn sức gió ra tốc, ầm ầm đụng vào cổ thiên khung trên sống lưng. Wen, một tiếng ầm ầm tiếng nổ vang lên, ở đó tiếng nổ bên trong lại có hét thảm một tiếng tiếng trộn vào trong đó, nhưng là tiếng nổ bên trong quá lớn, tiếng kêu thảm thiết lộ ra thập phân mơ hồ. Mà đúng lúc này, cổ thiên khung trực tiếp bay ngược mà ra cả người trên người rách rách dưới dưới, một ngụm máu tươi phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cũng yếu ớt hơn nữa. Cổ Thiên khung trong mắt vẻ kinh hãi thoáng qua, nhưng là dưới chân nhưng là không ngừng chạy chút nào, ngược lại là tăng thêm tốc độ, hướng phương xa chạy trốn đi. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, "Đạo, bàn tử, đến đây đi." Gia Cắt Cắt tới trả muốn đuổi theo, nhưng là nghe Trần Phong lời nói sau, trực tiếp không chậm trễ chút nào, trong nháy mắt đến Trần Phong bên người. "Hắc hắc hắc, lão đại, cái này Cổ Thiên khung cũng quá kinh sợ." thì phải bỏ đa xuân giếng mới có thể làm cho hắn căng căng chi nhớ. Gia cắt các không thèm để ý chút nào trên người mình thương thế, mặt đầy sảng khoái cười. Đấu, để cho hắn đi thôi, tốt nhất mang nhiều điểm cường giả tới. Trần Phong nhìn Cổ Thiên khung hốt hoảng chạy trốn thân ảnh biến mất ở chân trời, khóe miệng nâng lên một tia hài hước mỉm cười. Nếu là cái này Cổ Thiên khung sẽ không tìm chính mình phiền toái cũng liền thôi, nhưng là lấy Cổ Thiên khung âm hiểm, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bị đánh sợ, ngược lại sẽ dùng đủ loại trả thù hướng đến giết chết chính mình. Nhưng là Trần Phong chính là chỗ này sao nghĩ, nếu là Cổ Thiên khung không thể dẫn người tới vây quét hắn, vậy hắn tại sao còn muốn lưu Cổ Thiên khung một cái mạng? Chỉ có liên tục không ngừng đưa lên đầu người, mình mới có thể không ngừng thăng cấp a. Thánh thần trong tông, Vũ Mỹ còn đang đợi mình đi cứu nàng, cùng mình dưới đỉnh ước định thời gian cũng cũng chỉ còn lại có chừng 2 tháng, hắn phải dành thời gian, nắm giữ có thể tiến vào đại thiên thế giới thực lực. Chương 931, Hứa Mẫu mới lên cấp Vũ Thần. Đang ở Trần Phong suy nghĩ Vũ Mị đồng thời đột nhiên ở Trần Phong đám người trước mặt một cổ to lớn khí thế ầm ầm bỗng phát ra cuồng bạo khí thế vào giờ khắc này lại là hóa thành một cổ phóng lên cao to lớn quang trụ một dạng khí thế kia bên trong cuồng bạo cùng uy nghiêm để cho tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều là rung động không dứt nhìn khí thế kia chính giữa Hứa mẫu mới kia gầy yếu vóc người giờ phút này lại là cho mọi người một loại thập phân vĩ nạn cảm giác loại cảm giác này trước chỉ xuất hiện ở qua Trần Phong trên người nhưng là bọn hắn không nghĩ tới. Bây giờ Hứa Mộ Mới lại cũng có có thể so với Trần Phong khí chất. Hiện nhiên, Hứa Mộ Mới đã hoàn toàn dung hợp Tiêu Diêu đại thánh truyền thừa. Như vậy truyền thừa, thật là có thể để cho người nhất phi trùng thiên a. Hứa Mộ Mới đến Tiêu Diêu đại thánh truyền thừa, không thể nghi ngờ là hàm ngư phi thân, cá nhảy hóa long. Bắt đầu từ hôm nay, Hứa Mộ Mới vận mệnh đem cùng ngày xưa lại không giống nhau. Trần Phong bọn người là nhìn Hứa Mộ Mới, đáy mắt đều là thoáng qua một vẻ vui vẻ yên tâm. Hứa mẫu mới liền làm là trong bọn họ yếu nhất tồn tại, coi như là có điểm màu vàng tiên đồng, thực lực cũng không phải chân quân đám người đối thủ, nhưng là bây giờ lấy được tiêu diêu đại thánh truyền thừa, hứa mẫu mới lại trực tiếp từ vũ thánh cảnh giới thất trọng tăng lên tới vũ thần cảnh giới nhị trọng. So với trương cửu linh cùng gia cắt các, các đều là lớp 12 trọng. Gia cắt các, các cùng trương cửu linh bất quá vũ thánh cảnh giới đại viên mãn, cách cách đột phá đến vũ thần cảnh giới không biết còn có thời gian bao lâu. Nhưng là hứa mậu mới trực tiếp vượt qua ra cắt các cùng trương cửu linh, thậm chí là chân quân, cái này làm cho gia cắt các ba người rất là bất mãn. Mẹ kiếp, tiểu tử này thật là may mắn à, lại trực tiếp đã đột phá vũ thánh đại viên mãn, hiện tại cũng đã vũ thần cảnh giới nhị trọng. Gia cắt các thập phân khó chịu nói, nhưng là gia cắt các chỉ là nói một chút, trong lòng cũng không có ghen tị cảm thụ, ngược lại thay hứa mậu mới cái này đã từng trung quy bị người khi dễ hèn nhát tiểu tử cảm thấy vui vẻ, trở thành vũ thần. Cũng liền không còn là ai đều có thể tới khi dễ hắn. Bây giờ hứa mẫu mới ca ca nếu là lại xuất hiện ở hứa mẫu mới trước mặt lời nói, chỉ sợ đều phải cụp đuôi cút đi. Ừ, chúng ta cũng phải nỗ lực. Trương cửu linh thập phân bình, nhưng là trong lòng không cam lòng nhưng là bị kích thích ra, làm vi đại ca tiểu đệ, thiên đình đại trưởng lão, mình tại sao có thể bị người khác vượt qua, chính mình nhưng là đại trưởng lão, thực lực nhất định phải vượt qua tất cả mọi người, nếu không làm sao có thể đủ chống đỡ lên đại trưởng lão chức vị. Nếu là ngày sau thiên đình xuất thế, chính mình vị đại trưởng lão này đứng ra đi, nhưng là chỉ có Vũ Thánh Tu Vi, ngay cả thiên đình chi Trung đệ tử cũng so với thực lực của chính mình cường đại, chính mình thì như thế nào có thể chấn áp thiên đình đệ tử, làm sao có thể đủ chấn nhiếp những thứ kia không phục thiên đình địch nhân. Nhất thời, Trương Kiểu Linh chính là cảm giác trong lòng tràn đầy áp lực cực lớn. Trân Quân cũng là nhìn Trần Phong, không nói gì, nhưng là trong hai mắt lóe lên không người có thể biết ánh sáng. Nhưng là Trần Phong nhưng là vào giờ khắc này khỏe miệng khẽ miệng gánh rét, dư quang ở ba trên người quét qua, liền coi như bọn họ ba người không nói, hắn cũng có thể cảm nhận được ba người thâm bị kích thích, từ đó buộc phát ra đại cường đại tỷ đấu lòng. Trần Phong cũng không có nói rõ, cũng chính là ở vào giờ phút này, hứa mộ mới ánh mắt đột nhiên mở ra, cặp mắt ở mở ra trong nháy mắt, một đạo nhức mắt kim mang tựa như đâm vào không khí mũi tên một dạng trực tiếp xé không trung, xuyên thủng không biết bao nhiêu cây cổ thụ, không biết mấy ngôi thần sơn đại phong. Cảm giác này, chính là vũ thần sao. Chương 932, nói ngươi mập ngươi còn thở gấp thượng. Cảm giác này, chính là vũ thần sao. Nhìn mình hai tay, cảm thụ trong cơ thể dâng trào lực lượng, hứa mẫu mới lộ ra một vẻ không nói ra vẻ mặt, hắn chỉ cảm thấy hết thể đều là như vậy hư ảo phảng phất trong cơ thể trọng ảnh cảm giác mạnh mẽ thấy như thế trăng chân thực. Hắn nguyên chỉ là một để cho người khi dễ yếu tiểu tu sĩ, làm người hèn yếu, trong lòng tràn đầy tự ti tâm tình. Hắn cảm giác mình nguyên chính là trên thế giới này một viên cho bụi, cho dù ai cũng có thể khi dễ hắn, hắn căn bản không hề nghĩ tới, chính mình. Cuối cùng có một ngày lại có thể trở thành vũ thần cảnh giới cường giả. Thậm chí, còn có thể có được thánh nhân truyền thừa. Hết thệ các thứ này hết thệ, đều là như vậy hư vô phiêu miểu. Nếu là không có gặp phải trần phong lời nói, chỉ sợ hắn cả đời đều vẫn là cái đó sống ở hứa mẫu thiên trong bóng ma hèn yếu tiểu tử đi. Nếu như không có gặp phải trần phong lời nói, Hắn căn thì sẽ không thể chiến thắng hứa mậu tiên, thức tỉnh điểm màu vàng tiên đồng, càng không thể đủ tiến vào viêm long bí cảnh, càng không thể đủ đạt được tiêu diêu đại thánh truyền thừa, càng là không thể đột phá đến vũ thần cảnh giới. Hết thệ các thứ này hết thảy nếu là không có gặp phải trần phong, chỉ sợ hắn cả đời này cũng không có cách nào đạt được những cơ duyên này, nắm giữ như bây giờ làm người sợ kinh thán thực lực. Vũ thần, kia là cường giả đại danh tử, hắn cho tới bây giờ không dám tưởng tượng, chính mình lại sẽ trở thành vũ thần, cả đời này. Chỉ sợ cũng liền dừng bước tại vũ thánh cảnh giới, nhưng là vào giờ phút này, chân thiết vũ thần cảnh giới thực lực, tràn ngập tại hắn này là gầy yếu thân thể bên trong, lực lượng cuồng bạo để cho hắn đều có một loại có thể bán sơn lấp biển cảm giác. cường đại như vậy cảm giác, để cho hắn hận không được ngửa mặt lên trời thét dài, thiếu chút nữa mừng đến chảy nước mắt. Ta ơn lão đại nhiều. Hứa ngẫu mới cố nén nội tâm kích động, xoay người nhìn về phía Trần Phong, trong hai mắt đó là xuất phát từ nội tâm cảm kích, đối với Trần Phong cảm kích. Trần Phong đám người nghe vậy đều là cười lên. Ngươi tiểu tử này, đều đã thành Vũ Thần, ta cùng ốc đại cá Tử Nhi cũng đều là Vũ Thánh đại viên mãn, bây giờ phòng trừng cũng không phải đối thủ của ngươi đi." Gia Cắt Cắt trực tiếp ôm hứa mẫu mới bả vai, mười phần nhiệt tình nói, kia to lớn quả cầu thịt như thế thân thể đè ở hứa mẫu mới gầy yếu trên người, tất cả mọi người tại chỗ đều là trong lòng một yêu, đều sợ hứa mẫu mới thân thể không chịu nổi ra cắt cắt cánh tay sức nặng, đứt gân gãy xương. "Ban tử, ngươi cẩn thận một chút nhi." chớ đem ngẫu tài đệ tản chân quân che miệng cười nói, ai, ta đây là sức khỏe tốt, cái gì đem hắn ép tàn? hắn bây giờ nhưng là vũ thần, lực lượng đáng sợ cực kỳ, ta còn cầu nguyện hắn không đánh ta cũng không tệ, còn có thể đem hắn ép tàn. Ra cắt các mặt đầy chế nhạo nhìn hứa ngẫu mới, hứa ngẫu mới mặt đầy bất đắc dĩ cười, nhưng là đáy mắt lại là có một vẻ tấm áp. Cùng mình xa lạ kia hoàng thành bốn tiểu gia tộc hứa thị gia tộc so với, hay lại là trần phong đám người cho hắn ấm áp càng nhiều để cho hắn rất là quý trọng ấm áp như vậy. Các ngươi thiên tư so với ta tốt hơn, không đúng một ngày kia các ngươi liền vượt qua ta thực lực bây giờ. Hứa Mậu mới thật lòng nói, hắn là biết rõ mình thiên tư, chỉ có thể gọi là người bình thường bên trong thiên chi tiêu tử thôi, về phần thiên tài yêu nghiệt cũng quá qua. Nhưng là ra cắt các, các giờ phút này lại là cố ý bới móc đạo, ngươi tiểu tử này, nói ngươi mập ngươi còn thở gấp thượng, sao? Lời này của ngươi là đang ở sỉ và ta cùng nốc đại cá tử nhi, chân quân trị dâu đây à? ta không thở gấp, ngược lại ngươi, ngươi thế nào thở gấp thượng. Hứa mẫu mới chế nhạo đối đạo. Chương 933, trọng bảo bị người trước cấp đi. Đi qua một phen cười đùa sau, Trần Phong trực tiếp mang theo mọi người, hướng một người khác trọng bảo nơi ký hiệu ở chạy tới, nhưng là mới vừa đi tới một nửa, Trần Phong chính là phát hiện, trong đầu điểm đỏ lại là biến mất. Chuyện gì? Trần Phong theo bản năng dừng bước lại, theo sau chính là sửng sốt một chút. Chẳng lẽ là bị người trước một bước tìm tới, hơn nữa chiếm được? Được A lại dám cướp ta đồ vật, thật là không biết động thổ trên đầu thái tuế, sẽ là kết quả gì. Trần Phong giận không chỗ phát tiết, hắn tới mong muốn toàn bộ viêm long bí cảnh bên trong hết thảy trọng bảo toàn bộ làm của riêng, nhưng là lại không nghĩ tới, lại còn có một cái khí vận không phải phàm nhân đưa hắn vừa ý trọng bảo làm cho đi, như vậy sự tình để cho Trần Phong cái này người chủ nghĩa hoàn mỹ thập phân khó chịu. Dù sao, hắn mục tiêu nhưng là xuất hiện một cái chỗ bẩn. Thế nào? Phong ca. Trần quân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Trần Phong, nàng trong lòng cũng là có chút suy đoán. Đồ vật bị người trước một bước tìm tới. Trần Phong sắc mặt có chút khó coi, giống như là con nít món đồ chơi bị khác trẻ nít cướp đi phổ thông. Trần quân nhìn Trần Phong, không nhịn được cười lên, nhưng là đáy mắt lại là có một ít vẻ kinh ngạc thoáng qua. Mấy người bọn hắn đã sớm suy đoán Trần Phong có dò xét trọng bảo thần vật tồn tại, nhưng là không nghĩ tới, Trần Phong lại thật nắm giữ như vậy bà bối. Ngay cả trọng bảo bị người đoạt trước một bước lấy được cũng có thể cảm giác được, như vậy bảo bối ở trần phong trên người, kia có thể chính là một cái tự do phóng khoáng tham chắc khi a. Nếu quả thật là như vậy, kia toàn bộ viêm long bí cảnh bên trong trọng bảo chỉ cần trần phong bọn họ động tác ngò một chút, gần như có thể toàn bộ chiếm được. Chửi thêm một tiếng, Lão đại, người đây cũng quá ngu bước đi, ngay cả bảo bối bị người ta đoạt trước một bước người đều biết. Thái thân chứ, ra cắt các kinh hô thành tiếng, trong miệng có thể nhét người kế tiếp đại cây đản con có cái gì là lao đại ngươi không biết sao. Hứa mẫu mới cũng là có chút kinh ngạc đạo. Mà Vũ Đồng, càng là cảm thấy Trần Phong tràn đầy thần bí, nhất là Trần Phong trên người lại có hỏa thần truyền thừa, như vậy cơ duyên tuyệt đối là người thường thật sự không nắm giữ vượt xa bình thường khí vận đưa đến. Cho tới Trần Phong có thể có được đủ loại cơ duyên tìm tới hắn tới. Vũ Đồng không khỏi nhìn lâu Trần Phong liếc mắt. Đại ca, làm sao bây giờ? Trương cửu Linh ngược lại không có gì kinh ngạc, cũng không có cái gì than thở Từ mới vừa rồi hứa mẫu mới đột phá đến vũ thần cảnh dưới lúc, hắn chính là chỗ này sao bình thản như nước, không nói không cười, hết sức nghiêm túc. Trần Phong nhìn ra, nhưng là lại cũng không nói gì. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệ tinh mang, nhìn kia chạy tới một nửa, lập tức phải lấy được kia trọng bảo đường đi, nhất thời quyết định tựa như nói, hừ, không thể luôn là chúng ta bị cướp, chúng ta cũng phải chủ động đánh ra, cướp bọn họ. Trần Phong trong tiếng nói tràn đầy một tia cường đạo ý nhưng là lại là để cho ra các cách trở trong lòng người tràn đầy phân chấn. Ngay cả chân quân đều là không nhịn được mân khởi cái miệng nhỏ nhắn. Mới vừa rồi Cổ Thiên Khung cùng Bùi Phi Vân đã đem chân quân lửa giận cũng câu dẫn lên bây giờ Trần Phong quyết định như vậy, nàng cũng đồng ý Trần Phong cách nói. Dù sao, luôn là để cho người khác đến tìm cha không bằng chính mình trước bới móc. Trọng bảo người có đức chiếm lấy. Vậy cũng là thùy lắm. Muốn trọng bảo, nhìn nắm tay người nào lớn liên hoàn. Vừa nói. Mấy người trực tiếp thi triển cực nhanh, trong nháy mắt hướng Trần Phong chỉ dẫn phương hướng chạy như bay. Rất nhanh, Trần Phong đám người chính là xuất hiện một viên bị đánh bay cổ thụ Ây Hư, cổ thụ bên trong, còn bảo tồn có một cổ đậm đà mùi thơm. Trường 934, oanh lôi thiết một tâm. Rất nhanh, Trần Phong đám người chính là xuất hiện một viên bị đánh bay cổ thụ phụ cận, cổ thụ bên trong, còn bảo tồn có một cổ đậm đà mùi thơm. Nhất thời, Trần Phong chính là nhướng mày một cái, hiển nhiên đối với trọng bảo bị người trước phải một bước cảm giác rất là khó chịu. Cái mùi này, Vũ Đồng trong nháy mắt nheo mắt lại, cái mùi này hắn cảm giác rất là quen thuộc, nhất thời nhắm mắt lại, lại cảm thụ một chút trong không khí hòa hợp không tiêu tan mùi, nhất thời đất mở mắt ra nói, "Vành Lôi Thiết một Tâm." "Vành Lôi Thiết một Tâm", đây chính là ngàn năm khó gặp linh thực bảo dược, kỳ trung dược lực thậm chí có thể cùng vạn năm phổ thông linh thực bảo dược như nhau, là luyện chế nam đầu nguyên hoàng nguyên đan trọng yếu nhất một mục chủ dược, Vành Lôi Thiết Mộc sinh lòng lớn lên ở vạn năm cổ thụ bên trong. Sau đó đợi cổ thụ sau khi lớn lên ngàn trong năm, nhiều lần gặp lôi điện hành kích trăm ngàn lần mới có thể sinh trưởng xuất thần vận, cơ hồ có thể gặp mà không thể cầu, chỉ có ở thập phân thần dị. Đất mới có thể xuất hiện một gốc sinh trưởng ra oanh lôi thiết mục tâm cổ thụ. Bảo dược coi như là ở đại thiên thế giới đều là thập phân hiếm quý bảo dược, nếu là xuất thế một gốc, chỉ sợ đều phải cạnh tranh được vô số vũ tổ cảnh giới, thậm chí là vũ tổ trên cảnh giới cường giả tuyệt đỉnh xuất hiện tranh đoạt. Mỗi lần xuất hiện oanh lôi thiết mục tâm thời điểm, Toàn bộ đại thiên thế giới cũng không biết phải chết bao nhiêu vũ tổ, thậm chí là vũ tổ trên cảnh giới cường giả. Nhưng phải thì phải như vậy một gốc có thể đưa đến vũ tổ cảnh giới, thậm chí là vũ tổ trên cảnh giới các cường giả xuất thủ tranh đoạt một gốc oanh lôi thiết một tâm, nhưng là bị những người khác cho đoạt trước một bước, như vậy sự tình để cho vũ đồng đều là sinh bất mãn lòng. Oanh lôi thiết một tâm. gia cắt các đám người nhất thời đều là không biết vũ đồng nói là cái gì, vì vậy tên quá mức kỳ lạ, ngay cả chân quân ở quý nguyên các 10 năm đều chưa từng nghe nói qua như vậy một gốc linh thực bảo dược. Nhưng là người trong không khí hòa hợp không tiêu tan mùi thơm, chân quân cũng là ý thức được. Anh lôi thiết mục tâm tuyệt đối là dược lực thập phần cường đại linh thực bảo dược, chỉ sợ dược lực khả năng ở cựu phẩm bảo dược trình độ, cựu phẩm bảo dược a. Phải biết, toàn bộ tiểu thiên thế giới đều chưa từng có cựu phẩm bảo dược xuất hiện qua, bởi vì mỗi một bụi cây linh thực bảo dược phẩm giai đạt tới bát phẩm, thậm chí là thất phẩm thời điểm, cũng sẽ bị hái xuống, bị luyện chế thành năng dược bởi vì toàn bộ tiểu thiên thế giới cũng không có cửu phẩm luyện đan sư tồn tại, cho nên bọn họ căn liền không thể có luyện chế cửu phẩm bảo dược đan đạo thành cửu, chỉ có thể ở số không thải bảo dược đạt tới thất phẩm hoặc là bắt phẩm phẩm giai thời điểm liền hai xuống luyện chế thành đan dược. Điều này sẽ đưa đến toàn bộ tiểu thiên thế giới căn bản không hề cửu phẩm bảo dược cùng cửu phẩm đan dược xuất hiện. Cái này không khỏi là cả tiểu thiên thế giới toàn bộ luyện đan sư tiên giới, nhưng phải thì phải như vậy một gốc cửu phẩm bảo dược. Trần Phong biết rất rõ ràng nó xuất hiện trở nên, nhưng là lại bị những người khác trước phải một bước, lớn như vậy cơ duyên ở trong gang tấp liền bị người trước một bước lấy được không cam lòng cảm giác tuyệt đối có thể làm cho một số người điên mất. Vào giờ phút này, gia cát cắt đều đã muốn điên. Lão đại mùi thơm này nhưng là cựu phẩm bảo dược đặc thù a mùi thơm lãnh đạm mà không cần thiết, tủ ma không tiêu tan, như vậy bảo dược lại bị người đoạt trước một bước lấy được, thật là đáng tiếc chết ta. Gia cát cắt hận không được bây giờ liền đuổi theo, đem anh lôi thiết một tâm cho giành được Nhưng nhìn Trần Phong lại không có động tác, nhất thời gấp đến độ dầm chân. Trần Phong, oanh lôi thiết một tâm có thể là có thể nghiền ép cả thế giới linh thực bảo dược thiên tài địa bảo, ngươi. Trường 935, năm người tiểu đội. Trần Phong, oanh lôi thiết một tâm có thể là có thể nghiền ép cả thế giới linh thực bảo dược thiên tài địa bảo, ngươi. Vũ Đồng đang muốn cùng Trần Phong nói một chút oanh lôi thiết một tâm chân quý, nhưng là lại là nhìn thấy Trần Phong biểu tình trong nháy mắt liền dừng lại miệng, mặt đầy kinh ngạc nhìn Trần Phong, đạo. Trần Phong, Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm ngươi cũng nhận biết. Vào giờ phút này, Trần Phong trên mặt hiển nhiên là một bộ đã biết Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm dáng vẻ, Trần Phong cao mày, mặt đầy nhức nhối, căn cũng là bởi vì biết Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm liền giá trị mà cảm giác đáng tiếc. Cái này thì đến phiên Vũ Đồng khiếp sợ, hắn căn liền không tưởng tượng nổi, nếu là tinh thần nguyên thạch cùng âm tụy cũng liền thôi, vô luận là đại thiên thế giới hay lại là tiểu thiên thế giới, đều là sẽ cho ra sinh hai loại trọng bảo. Nhưng là Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm nhưng là tiểu thiên thế giới cơ hồ cho tới bây giờ cũng không thể xuất hiện một gốc, nhưng là Trần Phong lại có thể biết oanh lôi thiết một tâm tin tức, vậy làm sao có thể không để cho Vũ Đồng kiếp sợ? Chẳng lẽ Trần Phong đi qua đại thiên thế giới? Vũ Đồng nghĩ như thế, nhất thời con ngươi co rụt lại, nhưng là lại là trong nháy mắt hủy bỏ làm người ta trong lòng mình ý tưởng. hắn biết Trần Phong liền là từ nhỏ ở hỏa huyền quốc lớn lên, hơn nữa không có chút nào biết đại thiên thế giới tồn tại, nếu như không phải mình nói ra, chỉ sợ Trần Phong còn không biết. Dù sao lấy thực lực của hắn nhìn một người có hay không nói dối, vẫn là rất dễ dàng. Nhưng là hắn không biết, nếu là Trần Phong dùng tới mãn cấp kỹ năng có thể nói dối lời nói, coi như là hắn đều không nhìn ra Trần Phong có hay không nói dối. Nhưng là Trần Phong trước thật không biết còn có một đại thiên thế giới, cũng không biết trước hắn nằm mơ kết quả là ý gì, hắn kết quả cùng đại thiên thế giới có liên hệ gì. Trần Phong trong hai mắt giờ phút này tràn đầy khó chịu, giống như là bị cướp món đồ chơi hải tử. Vào giờ phút này, Trần Phong nhìn chân quần đám người đạo. Đi, chúng ta đi đem hắn đoạt, ta đã cảm nhận được trên người bọn họ khí, các ngươi bắt ở ta. Trần Phong vừa nói, ra cắt các đám người trong nháy mắt công khai, nguyên lai Trần Phong mới vừa rồi lại là đang cảm thụ kia lấy được quanh lôi thiết mục tâm cắt tu sĩ khí. Theo bản năng, bọn họ chính là muốn đến Trần Phong thuấn gian di động kỹ năng. Tất cả mọi người trực tiếp đưa tay ra khoác lên Trần Phong trên người, Trần Phong trong lòng hơi động, Mãn cấp kỹ năng thuấn gian di động. Phát động. Bá. Trong nháy mắt. Trần Phong chờ người thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một ánh hào quang biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa sau một khắc, Trần Phong chờ người thân ảnh lại vừa là đột nhiên ở một địa phương khác xuất hiện. Ở phía xa, nhiều đội ngũ chính đang không ngừng đi vào bên trong. Đây là một cái năm người tạo thành tiểu đội. Vào giờ phút này, năm người này tạo thành tiểu đội chính vội vã cuốn quyết đi đường. Năm người mười con mắt đánh giá chung quanh đối với bất kỳ gió thổi có lay đều tràn đầy cảnh giác, thậm chí giống như giống như chim sợ ná. Làm cho người ta một loại thập phân quỷ dị cảm giác Giống như mấy người ẩn tàng cái gì phổ thông Năm người này người mặc giống vậy đồng phục Hiển nhiên là một cái trong gia tộc đi ra Một người trong đó người rõ ràng cho thấy người cầm đầu Vào giờ phút này đang bị bốn người khác vây ở chính giữa Hơn nữa người cầm đầu kia mang theo nạp dưới tay chính đuổi ở trong ngực Một bộ có tật giật mình dáng vẻ Đại ca, đây chính là cựu phẩm bảo dược a. Chúng ta được vạn phần cẩn thận Gia tộc chúng ta nếu là có thể lấy được như vậy một gốc bảo dược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 một cái gầy gò tuổi trẻ thiên kiêu mặt đầy không kềm chế được cười lên, phảng phất không nói một chút, hán tâm đều phải bị nẹn nổ. tinh này gầy thiên kiêu đừng xem tướng mạo xấu xí, nhưng là thực lực lại có vũ thần cảnh giới nhị trọng thực lực. như vậy thực lực đặt ở trong cả hoàng thành, cũng là tuyệt đối thiên chi kiêu tử. nghe thanh niên này thiên kiêu mở miệng, còn lại ba người tu sĩ cũng là mặt đầy vẻ hưng phấn kích động, giờ phút này đều là chịu đựng không nổi nội tâm kích động bắt đầu riu ra riu dít. đúng vậy lao ngu nói đúng a đại ca. Gốc cây này linh thực bảo dược mặc dù không biết là cái gì, nhưng là thông qua dược lực tuyệt đối có thể chứng minh là cựu phẩm bảo dược. Toàn bộ hỏa huyền quốc thậm chí còn là cả ngũ quốc đại lục nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện cựu phẩm bảo dược. Một bội này cựu phẩm bảo dược lại bị chúng ta mấy cái lấy được, tuyệt đối có thể làm cho gia tộc chúng ta địa vị từ hoàng thành chốt nhất tăng lên tới hoàng thành đứng sau tứ đại thế gia tồn tại. Thậm chí có thể tiến vào hoàng thành bốn tiểu thế gia cũng khó nói. Không từ... Trên toàn thế giới cũng không thể có một gốc cửu phẩm bảo dược xuất hiện, chúng ta Chu ra nhưng là phải nhất phi trùng thiên A. Đại ca chúng ta Chu ra tuyệt đối có thể quật khởi đến lúc đó, chúng ta năm cái chính là Chu ra đại công thần, trong gia tộc tài nguyên tu luyện tuyệt đối sẽ liên tục không ngừng cung cấp cho chúng ta. Bốn vị thanh niên thiên kiêu vừa nói, trên mặt vẻ kích động càng là không bị khống chế bùng nổ, hận không được ngửa mặt lên trời thét giải. Nhưng là bị bốn người gọi là đại ca người kia quả thật đột nhiên bất mãn quát lên, im miệng. Đại ca tài hoa xuất chúng, thực lực càng là có vũ thần cảnh giới thất trọng thực lực. Cho dù ai cũng không nghĩ đến hoàng thành chót nhất trong gia tộc lại có thể xuất hiện năm cái vũ thần cảnh giới thanh niên thiên tiêu. Hơn nữa trong này còn có một cái vũ thần cảnh giới thất trọng thiên tài siêu cấp. Vào giờ phút này, đại ca âm trầm ánh mắt nhất thời lạnh lùng quét qua bốn vị thanh niên thiên tài, thanh âm lạnh giá lại tận lực để thấp một chút quát lên: Các ngươi chẳng lẽ là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết chúng ta phải đến gốc cây này bảo dưỡng sao? Nếu như các ngươi muốn hại chúng ta bị những cường giả khác để mắt tới lời nói, ta không ngại đem toàn bộ các ngươi giết gia tộc quật khởi ở nơi này một gốc bảo dược. Các ngươi nếu là muốn đem gia tộc quật khởi cơ hội chắp tay nhường cho người lời nói, ta không ngại trước hết là giết ngươi môn. Ngu si! Đại ca thầm mắng một tiếng, trong lòng đối với bốn người em trai cảm giác bất mãn hết sức, lấy được gốc cây này cựu phẩm bảo dược còn dám rõ ràng như vậy lớn tiếng nghị luận. Đây không phải là muốn để cho những tu sĩ khác đều biết bọn họ lấy được một gốc phẩm bảo dược sao? nhìn thấy đại ca sắc mặt trầm xuống, nhất thời người chết đều là ý thức được bọn họ những lời này bên trong nghiêm trọng tính chỗ, giờ phút này không khỏi là túi đầu xuống. Bọn họ làm sao có thể đủ không biết lợi hại trong đó quan hệ, đây chính là một gốc cửu phẩm bảo dược, độc nhất vô nhị, nếu là bị những cường giả khác thiên kiểu biết, chỉ sợ bọn họ nằm cái hôm nay toàn bộ cũng phải chết ở viêm long bí cảnh. Nhất thời, bốn người chính là sắc mặt nghiêm một chút, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng. Nhưng là đang lúc này, Một cái lạnh giá hài hước âm thanh âm vang lên tới. Hừ hừ, bây giờ mới nhớ tới muốn thu liễm một chút sao. Một. Chương 937, Chu Giang Ngũ Hùng. Hừ hừ, bây giờ mới nhớ tới muốn thu liễm một chút sao. Một. Trần Phong cười lạnh một tiếng, không gian cũng vì đó ngưng kết, từng tầng một mắt thường không thể nhận ra băng xương đem trong không gian thủy phân tử hoàn toàn đông, hóa thành từng mảnh băng hòa phơi bày ở trong không gian. Đột nhiên này vang lên thanh âm lạnh như băng để cho năm người giống như bị giật mình con thỏ nhỏ phổ thông trong nháy mắt căng thẳng bắp thịt theo bản năng hướng âm thanh em vang lên địa phương nhìn nhất thời nhìn thấy sáu thân ảnh sáu thân ảnh năm nam một nữ làm cho người ta một vệ thập phân không thiện cảm thấy nhất thời trừ đại ca kia ra bốn người khác trong nháy mắt đều là biến sắc đáy mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng ngược lại kia người đại ca giờ phút này thập phân tự nhiên đứng chắp tay đem tay trái trên ngón vô danh nạp giới giấu ở phía sau cái này tự nhiên cái động tác Nếu là Trần Phong không biết kia anh lôi thiết một tâm sẽ ở đó đại trên người anh, chỉ sợ đều phải cho là bọn họ nhưng mà tu sĩ tầm thường. Nhìn đại ca kia ổn định sắc mặt, lại không có chút nào sơ hở, nhất thời Trần Phong trong lòng chính là cười lạnh. Xem ra, cái đó khí vận nịch thiên, có thể tìm được anh lôi thiết một tâm loại này nịch thiên cơ duyên người, chính là trước mặt cái này bình tĩnh nhất, thân là bốn người đại ca cái này tài hoa xuất chúng thanh niên. Thanh niên này thập phân lạnh nhạt mặt, mày kiếm ngôi sao? Làm cho người ta một loại thập phân cương nghị cảm giác Hơn nữa bình thản quang chi trung tràn đầy không cam lòng bình thường ngạo khí Vào giờ phút này coi như là nhìn thấy Trần Phong đám người xuất hiện Đều là không hoảng hốt chút nào Thậm chí đáy mắt càng là thoáng qua một vệt mịt mờ sát cơ Vẻ sát cơ che giấu cực tốt Nếu như đổi thành những người khác đụng phải năm người này lời nói Chỉ sợ cũng sẽ không cảm nhận được lóe một cái như vậy rồi biến mất nhàn nhạt sát cơ Trần Phong công tử Trần quân tiên tử Thanh niên này trước tiên chính là nhận ra Trần Phong cùng Trần Quân, nhưng là ngay từ đầu nhưng là căn không có bất kỳ ba động, cho tới bây giờ mới đột nhiên kinh nghi nói. Trần Phong làm sao có thể bị hắn cố ý giả bộ đưa cho bọn hắn nhìn dáng dấp cho lừa gạt đến, trong lòng lần nữa cười lạnh. Ngươi là Trần Quân cao mày, suy nghĩ người này nàng là hay không gặp qua. Bốn người kia đại ca nhất thời mặt đầy mộ danh nhìn Trần Quân cùng Trần Phong, Ôn quyền nói, tại hạ Chu Thành Võ. Chu Thành Võ mặt đầy thái độ khiêm nhường. Hiển nhiên tại hắn cao ngạo trong lòng, có một cái giỏi về ẩn nhẫn linh hồn. Chu Thành Võ Trân quân nghe một chút danh tự này, nhất thời chính là muốn đứng lên cái gì, kinh ngạc hỏi ngươi là Chu gia Chu Thành Võ. Chính là nghe Trân quân nói ra tên hắn, nhất thời Chu Thành Võ làm bộ làm tịch cười nói, không nghĩ tới Trân quân tiên tử vẫn có thể nhớ ta cái hoàng thành này chót nhất thế gia tên người chữ Thành Võ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Trân quân tiên tử, chúng ta là Chu gia ngũ hùng trong đó bốn người. Kêu bốn vị thanh niên bên trong một cái tuổi tác đứng sau Chu Thành Võ thanh niên nhất thời tự giới thiệu mình, nhưng là giới này thiệu bên trong thế nào nghe thế nào đều có một loại khoe khoang ý. can dỡ một cái danh hiệu mà thôi, các ngươi có cái gì có thể khoe khoang Chu Thành Võ giả bộ mắng. Bốn người kia nhất thời bị Chu Thành Võ quát lớn làm thập phân thật mất mặt, nhưng là lại còn không dám nói gì, chỉ có thể cúi đầu không lên tiếng nữa. Trần Phong nhìn tuần này Thành Võ ở trước mặt mình diễn, trong lòng đều là liên tục cười lạnh, hắn có thể đủ cảm thụ được. Cái này Chu Thành Võ rõ ràng liền là ở đang nghĩ nên như thế nào man thiên quá hải, lừa gạt nhóm người mình, sau đó nhân cơ hội đem nhóm người mình chém chết, đem thật sự có thể biết bọn họ lấy được quanh lôi thiết một tâm bí mật biết dùng người toàn bộ diệt trừ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Xúc hạch Cổng sở củ chương 838, 86 H.T.M.L. Trương 938, Chu Giang lịch thiên khí vận. Trần Phong nhìn Chu Thành Võ trên mặt kia giả tạo nụ cười. Trong lòng trận trận cười lạnh, nhưng là chân quân giờ phút này lại là có chút trần chờ giờ phút này nhìn Chu Thành võ, lặng lẽ đối với Trần Phong truyền âm nói, bọn họ là Hoàng thành Chu gia biết dùng người, Chu gia thực lực ở Hoàng thành xếp hạng chót nhất, thật là bọn hắn lấy được cựu phẩm bảo dược sao. Chu gia là trong Hoàng thành hạng chót nhất thế gia, gia tộc nội tình cùng Hoàng thành tứ đại thế gia, thậm chí là bốn tiểu thế gia so sánh, đều là thập phân nhỏ bé, chỉ là so với Hoàng thành gia những thành trì khác nội tình hùng hậu một ít mà thôi. Như vậy trong gia tộc trừ gia được gọi là Chu gia Ngũ Hùng năm cái thiên chi tiêu tử gia, căn bản không hề biện pháp bị toàn bộ thế gia đại tộc coi vào đâu. Chân gia cũng là một cái, nhưng là chân quân trước là quý nguyên các các chủ, ở quý nguyên các tin tức trong lưới, Chu gia tin tức cũng là thập phân cụ thể, chân quân cũng là bởi vì này mới đối với Chu gia Ngũ Hùng năm người có chút ấn tượng thôi. Nghĩ đến Chu gia Ngũ Hùng năm người này là người nhà họ Chu, nhất thời chân quân liền là có chút hoài nghi, Chu gia làm sao có thể có như vậy khí vận? lại có thể phát hiện cửu phẩm bảo dược, đây tuyệt đối là không quá có thể. Nếu là Chu Gia có bực này khí vận lời nói, làm sao có thể còn sẽ trở thành trong hoàng thành nội tình xếp hạng chốt nhất gia tộc. Trần Phong nghe Trần Quân truyền âm, khoe miệng khẽ nhếch, cũng là truyền âm nói, Quân Nhi, còn cần ta nói nhiều sao? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, Chu Gia có thể ra năm cái vũ thần cảnh giới thiên chi tiêu tử, không cũng đã là nắm giữ nghịch thiên khí vận biểu hiện sao? Trần Phong truyền âm trực tiếp ở Trần Quân năm người trong đầu vang lên. Nhất thời trừ Vũ Đồng gia năm người đều là đột nhiên cả kinh. Bọn họ đột nhiên ý thức được, một cái trong hoàng thành hạng chót nhất gia tộc, có thể một lần xuất hiện năm cái Vũ thần cảnh giới thiên chi kiêu tử, đến tụt cùng là ý vị như thế nào. Ngay cả hoàng thành tứ đại thế gia đứng đầu nam cung thế gia cũng chỉ là có hai cái thiên chi kiêu tử a, chân gia càng là chỉ có chân quân một người hơi có vẻ bất phàm, mà Bùi gia chính là có ba cái ở trong hoàng thành tiếng tâm lừng lây thiên chi kiêu tử hậu nhân. Mà Chu gia thứ hạng này cùng Nam Cung Thế gia có hai thái cực gia tộc, lại so với Nam Cung Thế gia xuất hiện tân tú thiên kêu còn nhiều hơn ra ba cái, so với bùi gia nhiều hơn hai cái, như vậy khí vận, tuyệt đối nghịch tiên. Nghĩ như vậy, Chân Quân trong nháy mắt bừng tỉnh, cả người đều là kinh ngạc có chút trương khai cái miệng nhỏ nhắn, hồi lâu không nói ra lời. Mà vào giờ phút này, nhìn Chân Quân biểu tình đột nhiên phát sinh một phen biến hóa, nhất thời Chu Thành võ trong lòng nhưng hơi hồi hộp một chút, lại là bén nhạy ý thức được không tốt. Chu Thành Võ trong lòng âm thầm cao mày, nhưng là trên mặt nhưng là thập phân bình, căn liền giống như không có gì cả cảm giác được phổ thông. Vẹn vẹn là phần này tâm tính, ngay cả Trần Phong đều là kiêng rẻ không thôi. Nếu như tuần này Thành Võ Trần Phong bỏ mặc không quan tâm lời nói, tuyệt đối là không tới một cương định, nếu như hai người không có qua lại gì cũng liền thôi. Nhưng là Trần Phong hết lần này tới lần khác bởi vì cửu phẩm bảo giữa quanh lôi thiết một tâm cùng Chu Thành Võ đụng phải, hai người tuyệt đối không thể nào thiện. Quanh lôi thiết một tâm. Trần Phong tuyệt đối sẽ không sảng khoái nhường cho những người khác. Nhất là Chu thành võ loại tâm tính này, Trần Phong có thể nhìn ra được, tuần này thành võ tuyệt đối sẽ không để cho toàn bộ có thể biết oanh lôi thiết một tâm người sống, sẽ không để cho những người đó ngăn trở Chu gia cùng chính hắn quật khởi bước chân. Mà Trần Phong, giờ phút này chính là cái đó có thể biết oanh lôi thiết một tâm người nào. Nhưng là Trần Phong cũng không phải một cái không quá quyết người, nhất thời Trần Phong khỏe miệng cười lạnh càng tăng lên. Trường 939, liếc mắt nhìn đấu. Trần Quân Tiên Tử, Trần Phong Công Tử, nếu như vô sự lời nói, chúng ta trước đi xem xem có thể hay không đụng phải một ít cơ duyên vô cùng to lớn. Chu Thành Võ Ông Quyền, 10 phần cung kính nói. Chu Thành Võ trong lòng 10 phần âm trầm, hắn bây giờ nhất định phải hạ thấp tư thái, giống như trước như thế. Dù sao, bọn họ còn không có đem doanh lôi thiết một tâm đưa gia tộc, bọn họ phải trả muốn giống như trước đây, đối với toàn bộ trong hoàng thành thực lực cường đại, siêu cường giả hạ thấp tư thái. Nhưng là chờ đến bọn họ đem oanh lôi thiết Mục tâm mang ra tộc sau, bọn họ chu gia, hắn chu thành võ, liền có thể trở thành thật hoàng thành số một số hai thế lực cùng tiên tài. Đến lúc đó, chỉ cần có oanh lôi thiết Mục tâm coi như nội tình, bọn họ liền có thể có được vô tận tài nguyên, hắn chu thành võ liền có thể có được càng nhiều lúc trước không chiếm được tài nguyên tới tiến hành tu luyện, hắn tự tin, nếu là hắn có thể có được liên tục không ngừng tài nguyên lời nói, kia thực lực của hắn tuyệt đối là lấy đáng sợ tốc độ tăng lên. Coi như là trở thành trong cả hoàng thành thanh niên mạnh nhất thiên chi tiêu tử cũng không làm mơ mộng nữa. Hán tư chất hán tự mình biết, tu luyện bất kỳ công pháp nào cùng vũ kỹ cũng có thể nhanh chóng lĩnh ngộ, dung hợp thông sâu, ngay cả được gọi là trong cả hoàng thành thanh niên thiên chi tiêu tử đệ nhất nhân nam cung kiến kỳ cũng không sánh bằng hán chu thành võ. Đến lúc đó ủng có vô tận tài nguyên tu luyện lời nói, vậy hắn thời đại liền đến. Chu gia, chu thành võ thời đại. Nghĩ đến đây may là chu thành võ đấy mắt đều là thoáng qua một vậy không che giấu được kích động nhưng là hắn lại đúng lúc túi đầu thật giống như đem tư thái đuổi thấp hơn nhưng là đem chính mình đấy mắt kích động che vùng tới có thể nói ngươi che giấu thật là rất hoàn mỹ cơ hồ thiên ý vô phùng. trần phong tiếng nói nhẹ nhàng vang lên nhất thời chu thành võ nghe vậy túi đầu xuống cực kỳ nhỏ run rẩy một chút bị bóng tối ngăn trở trên mặt càng là xuất hiện một tiêu kinh hãi biểu tình con ngươi đều là thu co rúm người lại trần trần phong công tử Ngươi đang nói gì? Chu Thành Võ ngẩng đầu lên, biểu hiện trên mặt lại đang trong nháy mắt chính là khôi phục tự nhiên, giống như thật cái gì cũng không hiểu phổ thông. Ngay cả Trần Phong giờ phút này đều là cho là tuần này Thành Võ nắm giữ hệ thống ban cho mãn cấp kỹ năng nói dối phổ thông. Nhưng là kia là không có khả năng. Ở Trần Phong mãn cấp kỹ năng nhìn thấu phát động bên dưới, Chu Thành Võ ngụy trang bị từng điểm từng điểm sẽ rách ra, Chu Thành Võ nghĩ tưởng ẩn giấu đồ từng điểm từng điểm, thẳng đến hoàn toàn bại lộ ở Trần Phong trong hai mắt. Trần Phong khỏe miệng khẽ nứt, ánh mắt phảng phất nhìn thấu thế gian hết thảy phổ thông sắc bén. Chu Thành Võ ngẩng đầu trên, quang hỏa Trần Phong tầm mắt dắp nhau. Nhất thời Chu Thành Võ chính là run lên trong lòng, cả người tim đều rất giống bị Trần Phong đâm thủng phổ thông. Ở Trần Phong như vậy tầm mắt bên dưới, hắn lại cảm giác mình lại giống như là không mảnh vải che thân đứng ở Trần Phong trước mặt một dạng như vậy cảm giác để cho hắn cảm giác chính mình cùng trước toàn bộ ngụy trang toàn bộ bị Trần Phong xé rách một dạng tự mình ở Trần Phong trước mặt, lại cái gì cũng không che giấu được. Liếc mắt liên có thể nhìn thấu chính mình toàn bộ. Như vậy cảm giác để cho hắn không tên cảm giác trần phong trên người tản mát ra khí tức nguy hiểm. Người này rất nguy hiểm. Chu Thành võ trong hai mắt vẻ kinh hãi lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là lại còn tiếp tục nguy trang. Ở trong lòng hắn, cho là chỉ cần có thể lấy được cơ hội rời đi lời nói, là hắn có thể đủ mang theo huynh đệ bốn người ta tộc, tuyệt đối sẽ không ở chỗ này viêm long bí cảnh. Viêm long bí cảnh quá nguy hiểm. Hướng chi hoanh lôi thiết một tâm giá trị cũng đã đầy đủ gia tộc của bọn họ cuộc khởi. Chương 940, Bới Móc Viêm Long bí cảnh quá nguy hiểm, Hướng chi hoanh lôi thiết một tâm giá trị cũng đã đầy đủ gia tộc của bọn họ cuộc khởi. Hơn nữa, nhìn Trần Phong lần này ánh mắt sắc bén, chẳng lẽ hắn đã biết chính mình lấy được hoanh lôi thiết một tâm. Kết hợp Trần Phong trước lời nói, Chu Thành võ trong lòng nhưng run lên, hắn tin tưởng, lấy Trần Phong khôn khéo, ít nhất có 80% xác suất đã biết. Nhưng là hắn đang đánh cuộc Trần Phong ít nhất còn có 20% sát suất không xác định anh lôi thiết một tâm ở trên người hắn. Nghĩ như vậy, Chu Thành võ nhất thời đạo, đã như vậy, chúng ta đi trước. Đi. Trần Phong khỏe miệng đột nhiên ngâng lên một tia ý vị thâm trường nụ cười. Chu Thành võ trong lòng không lý do ru lên, nhìn Trần Phong khỏe miệng nụ cười. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được Trần Phong kia trong tươi cười mang theo cảm giác nguy hiểm. Hắn lại là có một loại bị rắn độc thú để mắt tới cảm thụ. Đi. Chu Thành Võ vội vàng thúc giục bốn người khác, bốn người kia không có cảm giác được Chu Thành Võ cảm thụ, lúc gần đi còn nhìn Trần Phong lướt mắt, kia trong ánh mắt tràn đầy phách lối cùng khiêu khích ý. Bốn người bọn họ từ Trần Phong đám người lúc xuất hiện chính là bắt đầu nổi lên nghi ngờ, tại sao Chu Thành Võ lại muốn đối với cả người là toàn bộ hoàng thất cửu nhân cùng một cái đã thối lui ra gia tộc nữ nhân cung kính như vậy. Cái này hoàng thất cửu nhân chính là Trần Phong, thối lui ra gia tộc nữ nhân chính là Trần Quân. Bọn họ căn liền không nghĩ ra. Trần Phong cùng Trần Quân rõ ràng cũng đã là phổ thông hoàng thất con dân thôi. Tại sao đại ca của mình Chu Thành Võ còn phải đối với hai người bình thường cung kính như vậy? Húng chi, nhóm người mình bây giờ nhưng là Chu gia con nối dõi, ở thân phận và địa vị thượng, tuyệt đối nếu so với hai cái này phổ thông con dân cao hơn quá nhiều. Ông cái ý nghĩ này, bốn người ánh mắt đều là mang theo nồng nặc vẻ khinh thường, thậm chí còn có một loại thượng vị giả mắt nhìn xuống chúng sinh nhỏ bé loại cảm giác đó, mười phân ngang ngược càng rỡ. Nhất thời, Trần Phong chính là khẽ miệng khẽ nhếch, chính bởi vì đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Trần Phong chính cảm thấy cương ép lưu lại tuần này thành võ có chút không giống chính phái Tắc Phong, cùng hắn khí chất tương ngộ, nhưng là bây giờ được, đối móc lý do chính đáng tự đưa tới cửa. Càn rỡ. Trần Phong một tiếng lạnh giá quát lớn, tiếng này quát lớn bên trong lại tràn đầy giận dữ ý. Chu Thành Võ nghe tiếng ngân ra, ngay sau đó nhìn về phía Trần Phong lúc, đáy mắt đột nhiên thoáng qua vẻ kinh hãi, bởi vì Trần Phong mắt ở dưới đấy lại tràn đầy lửa giận. Nhìn mình bốn người sau lưng, vẻ mặt thập phân lạnh giá cùng bất mãn. Chu thành võ, các ngươi chu gia biết dùng người chính là chỗ này sao nằm đối mặt công tử. Trần Phong khẽ miệng ngâng lên một tia lạnh giá nụ cười, tiếp tục nói, chẳng lẽ, các ngươi là muốn cùng công tử tỷ đấu một chút hay sao? Chuyện gì? Trần Phong công tử, Chu thành võ đầu lớn như cái đấu, căn cũng không biết kết quả phát sinh cái gì sao. Hắn mới vừa rồi một lòng nghĩ muốn mau rời khỏi, gia tộc, chỉ cần có thể hất ra Trần Phong lời nói. Bọn họ liền nhất định có thể đổi bình an gia tộc, từ đó chu ra tương hội nhất phi trùng thiên, nhanh chóng quật khởi. Nhưng là hắn không nghĩ tới là, hắn sợ cái gì sẽ tới cái gì, Trần Phong lại chủ động đối móc. Chu Thành Võ nhất thời có chút không vui, hắn cho là Trần Phong chỉ là cố ý bới móc, nhất thời nhìn về phía Trần Phong sắc mặt có chút biến hóa. Mà Trần Phong đấy mắt sát ý nhộn nhịp, nhất thời chỉ kia bốn vị thanh niên nói, ngươi hỏi bọn họ một chút, vừa mới cái kia ánh mắt cũng là ý gì? Vừa nói, một cổ xương hàn khí chợt tản ra. Chương 941, tất cả im miệng cho ta. Ngu xuẩn. Nghe Trần Phong lời nói, Chu Thành Võ cả kinh, trong nháy mắt ý thức được cái gì, trong lòng thầm mắng một tiếng. Nhưng là trên mặt, Chu Thành Võ hay là làm bộ như một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, nhìn không hướng bốn người, trao mày thành chữ xuyên, hỏi các ngươi mới vừa rồi đối với Trần Phong công tử cùng chân quân tiên tử làm gì bất kính chuyện. Chu Thành Võ bây giờ chỉ cảm thấy bốn người này mặc dù là hắn huynh đệ, nhưng là đầu não, nhưng là ngu xuẩn vô cùng. Chính mình đi theo bốn người này họp thành đội tiến vào viêm long bí cảnh chính là một cái sai lầm. Bốn người này thật là ngu xuẩn đến mức tận cùng, căn chính là cái đó cũng xem không rõ. Chúng ta, chúng ta không hề làm gì cả. Trong bốn người đứng sau Chu Thành Võ Thanh Niên, cũng chính là Lão Nhị Chu Thành Tòa. Giờ phút này nghe Chu Thành Võ Thẩm Vấn, nhất thời có chút tranh cãi phổ thông đạo, chúng ta mới vừa rồi không hề làm gì cả. Đúng vậy chúng ta không hề làm gì cả, cái này Trần Phong chính là muốn kiếm cớ lão Tam Chu Thành càn, lão Tứ Chu Thành Khôn, lão Ngũ Chu Thành tài ba người nhất thời phụ họa Chu Thành tòa lời nói, Chu Thành Võ dĩ nhiên là biết bốn người này là một cái đức hạnh gì, trong lòng của hắn căn bản không hề tin tưởng bốn người nói chuyện, nhưng là bây giờ Trần Phong đối móc, hắn chỉ có thể hướng Chu Thành tòa bốn người nói chuyện. Trần Phong Công Tử, ta bốn vị này đệ đệ đều nói, bọn họ không làm chuyện gì, xin Trần Phong Công Tử không muốn vọng thêm suy đoán. Chu Thành Võ vẫn là một bộ cung kính tư thái nhưng là Trần Phong cũng không biết vì vậy mà để cho bọn họ rời đi. Dù sao, mục tiêu là oanh lôi thiết một tâm. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vẻ lãnh mang, đạo, cũng không thể tùy tiện bỏ qua cho bọn người, mới vừa rồi bốn người bọn họ khiêu khích ánh mắt, hiện nhiên là không đem công tử coi vào đâu, loại này nhục nhã, đối với công tử mà nói, tuyệt đối là không có khả năng tùy tiện liền quên mất. Trần Phong giờ phút này phảng phất như là biến hóa một người một dạng ngang ngược cản rỡ không nói. Hơn nữa còn có một ít trọc người chán ghét cảm giác, thậm chí là giống như là một cái kiêu căng lão đầu tử một dạng tự nhận thực lực của chính mình cường đại, liền trong mắt không cho phép một chút cắt cảm giác. Như vậy cảm giác để cho chân quân bọn người là chân mày nâng lên, bọn họ đều có chút khó thích hứng như vậy Trần Phong. Nhưng là bọn họ đều là biết, Trần Phong làm như vậy là là lấy được quanh lôi thiết một tâm. Chỉ thấy Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời đưa đến chu thành võ đám người một trận sắc mặt khó coi. Ngay cả Chu Thành võ đô là vào giờ khắc này những mày, toàn bộ đều là muốn nói gì nhưng là không nói ra miệng dáng vẻ. Trần Phong công tử, nếu là bọn họ có cái gì để cho ngài cảm giác không thoải mái, ta Chu Thành võ hướng ngài nói xin lỗi, bọn họ đều là vô tâm chi qua, xin Trần Phong công tử thứ lỗi. Chu Thành võ đem chính mình tư thái đổi thấp hơn, so với trước kia tư thái còn thấp hơn ra càng nhiều. Chu Thành võ trong lòng đơn giản là buồn dầu phải chết, trong lòng của hắn chỉ trông đợi bốn người ngu ngốc có thể khác cho hắn thêm thêm phiền toái Cũng trông đợi Trần Phong có thể không muốn ở cụ kết chuyện này không thả, lời như vậy là hắn có thể an toàn thối lui ra viêm long bí cảnh. Nhưng là không như mong muốn, ngay tại hắn bày ra cái này hèn mọn tư thái lúc, lão ngũ chu thành tài trực tiếp đưa ngón tay ra đến Trần Phong, mặt đầy được khó chịu, máng, đại ca ngươi tại sao phải hướng hai người kêu bày ra loại này hèn mọn tư thái bọn họ coi như là cái thứ gì à, chẳng qua chỉ là một cái bị trục xuất gia tộc nữ nhân, một cái cùng hoàng thất là địch nam nhân, hai người kia có cái gì tốt sợ cũng bởi vì tất cả im miệng cho ta. Chương 942, ngu Xuẩn chu gia công tử. Chu Thành Võ cặp mắt chi tông tràn đầy sát ý, chỉ là một cái ánh mắt, giống như là một da cản được giống như dã thú, đem bốn người chặt chẽ để mắt tới. Chu Thành Tài theo bản năng im miệng, cả người như rất vào hầm băng, muốn tiếp tục nói ra lời toàn bộ nuốt xuống bụng. Hừ hừ, quả nhiên là lấy được thứ tốt ta. Trần Phong giờ phút này trong hai mắt lóe lên hết sạch, khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười. Nghe Chu Thành Võ lời nói Chân quân mấy người cũng đều là ý thức được, oanh lôi thiết mục tâm chính là ở Chu Thành Võ trên người. Lấy được thì thế nào? Không được thì thế nào? Người có thể như thế nào? Thân là lão nhị Chu Thành Tòa cười lạnh nói, căn bản không hề đem Trần Phong coi vào đâu, phảng phất Trần Phong chính là một người bình thường, căn bản không hề tư cách ở tại bọn hắn những thứ này vũ thần cảnh giới nhị trọng tại Hưu Thiên Chi Kiêu tử trước mặt bày ra chờ tư thái cường giả phổ thông. Trần Phong như vậy thái độ, cộng thêm Chu Thành Võ như vậy thái độ, Trong nháy mắt để cho Chu Thành tòa lại cũng chịu không được, dựa vào cái gì hắn Trần Phong ở thời điểm này là có thể cao cao tại thượng nhìn của bọn hắn, lấy một loại cường giả đối mặt với người yếu cái loại này khinh thường ánh mắt nhìn của bọn hắn. Nhất là Chu Thành Võ, đại ca của mình ở Trần Phong trước mặt bày ra một cái như vậy hèn mọn dáng vẻ, thật là làm cho bốn người bọn họ phổi đều phải nổ. Chu Thành Võ, đại ca của mình nếu như không phải là sinh ở Chu gia đây chính là có thể cùng nam cung kiến kỳ như nhau. Thậm chí là vượt qua xa nam cung kiến kỳ Thiên chi kiêu tử, thậm chí là nói thành yêu nghiệt biến thái cũng chút nào không quá đáng, trần phong một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, chẳng lẽ cũng bởi vì giết Bùi phi vũ, Bùi phi hùng, cổ thiên phách liền có thể sắp xếp làm ra một bộ cao cao tại thượng tư thái sao? Nếu như Chu thành võ muốn giết hắn môn, cũng chỉ là nhất niệm chi gian thôi. Đúng vậy ngươi coi như là cái thứ gì, lại dám ở trước mặt chúng ta bày ra cái này tư thái, thật sự coi chính mình so với ta chúng ta năm cái mạnh hơn. Chu Thành Can nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy chiến ý, phảng phất Trần Phong trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một cái đối với chính mình nhận thức không hoàn toàn người. Đại ca chúng ta mới thật sự là thiên tài, các ngươi căn ngay cả ta đại ca một khối chân bị càng không bằng, còn dám ở trước mặt chúng ta tác uy tác phúc, ta đại ca một cái đầu ngón tay nửa phút diệt các ngươi Chu Thành khôn hứng cười lạnh nói, ở trong lòng hắn Chu Thành võ đều đã thành một cái thần nhất dạng tồn tại cũng khó nói. Hơn nữa bây giờ được anh lôi thiết một tâm tốt như vậy đồ vật. Bọn họ Chu gia quật khởi hoàn toàn là thuận lý thành trương, coi như là bọn họ không nhìn ra Trần Phong thực lực đến tuột cùng là trình độ gì, nhưng là cũng căn không cần thiết chút nào, dù sao, chờ bọn hắn Chu gia trở thành đứng sau hoàng thành tứ đại thế gia tồn tại sau, Trần Phong liền cái gì cũng không phải, đến lúc đó Chu gia chỉ bằng vào gia tộc nội tình, là có thể để cho Trần Phong thật tốt uống một bình. Nghe Chu thành tòa lời nói, Trần Phong ngược lại không có gì biểu tình, khỏe miệng càng là nâng lên vẻ mỉm cười. Nhưng là Chu Thành võ sắc mặt nhưng là theo bốn người lại nói càng ngày càng nhiều, sắc mặt nhưng là càng ngày càng khó coi. Ngu xuẩn ngu xuẩn thật là một đám ngu xuẩn đồ vật. Tới còn có thể an an toàn toàn, chuyện gì cũng không có đi, nhưng là bây giờ, chỉ sợ cũng đã không thể nhẹ nhàng thoải mái rời đi. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ vui mừng, bốn người này còn thật sự coi chính mình đã đem vinh lôi thiết một tâm đổi thành gia tộc nội tình sao. Trường 943, Chu gia nghe cũng chưa từng nghe qua nếu như thức thời lời nói, hay là đem các ngươi lấy được thứ tốt giao ra, tha các ngươi bất tử. Nếu không, Trần Phong giờ phút này cười lạnh nói, nếu không, vậy cũng chỉ có cho các ngươi đem chính mình mệnh hiến tặng cho công tử, mới có thể bình tức công tử lựa dận. Trần Phong trong lòng thập phân sảng khoái, nhìn bốn cái xoa bước, hắn hết sức hài lòng. Nếu như không phải là bốn người ngu ngốc cho hắn cung cấp tới móc lý do, nếu như không nhất định phải phải cái này uy hiếp lời nói, Trần Phong đều phải lòng từ bi thả bọn họ. Nhìn Trần Phong như thế này mà vô sỉ bộ dáng, Trương Cửu Linh cùng ra cắt cắt đều là âm thầm giơ ngón tay cái lên, thầm nghĩ trong lòng đại ca nhu bức, lao đại nhu bức. Mà Trần Quân cũng không nghĩ tới Trần Phong lại vô liêm sỉ như vậy, mượn một lý do liền bắt đầu bới móc, phen này thao tác để cho Trần Quân chừng ngây muồm. Vũ Đồng nhìn Trần Phong, hắn lần lượt là Trần Phong biểu hiện mà tán phục, trong lòng cũng càng thêm tin chắc, Trần Phong nhất định có thể đủ cùng hắn đồng thời lật đổ Thánh Thần Tông, đem tỷ tỷ, đem Vũ Mỹ từ Thánh Thần Tông trong tay, đoạt lại. Nhìn Trần Phong trong hai mắt tràn đầy khinh thường, Chu Thành Võ răng cắn chặt, hiển nhiên Trần Phong là cắn một điểm này gắt gao không thả. Hôm nay chuyện, nhất định không thể chết già. Đều do mấy cái này ngủ suần lắm muộn. Chu Thành Võ trong lòng thầm mắng, nhưng là giờ phút này, nhưng là không có thời gian đi quản Chu Thành tòa bốn người bọn họ, chỉ thấy Chu Thành Võ cắn răng, sắc mặt khó coi nhìn Trần Phong, "Đạo, Trần Phong công tử, thả chúng ta đi lời nói, ta Chu Thành Võ coi như là thiếu ngươi một cái ân huệ, như thế nào?" Chu Thành Võ không thể không nói là một cái có thể có dáng người, coi như là ở vào giờ phút này, Trần Phong như vậy nhằm vào bọn họ, như vậy cắn của bọn hắn không thả, cũng có thể như thế lãnh, tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, như vậy thái độ làm cho Trần Phong đều là kinh hãi. Nếu như ở kiếp trước lời nói, cái này Chu Thành Võ tuyệt đối là trong tiểu thuyết nhân vật chính nhân vật bình thường. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu cái loại này. Nhưng là Trần Phong nhưng là trong lòng cười lạnh, Cái loại này thiên mệnh chi tử, nếu là không có đụng phải mình nói, đây tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại, cả thế giới khí vận cũng sẽ trồng ở trên người hắn, nhưng là chỉ tiếc, chu thành võ đụng phải chính mình. Vì vậy, Trần Phong trong nội tâm đã làm quyết định, hôm nay, nhất định phải đem chu thành võ giải quyết triệt để xuống. Nếu không lời nói, thiên mệnh chi tử loại vật này tuyệt đối là áp lực càng lớn, đàn hồi càng lớn, đến lúc đó tuyệt đối là một cái thiên mệnh gia thân yêu nghiệt, không tự kìm hãm được. Trần Phong đấy mắt đột nhiên thoáng qua vẻ lạnh như băng cùng uy nghiêm. Chu Thành Võ một chỉ chờ Trần Phong tỏ thái độ, nhưng là hắn đột nhiên ngẩng đầu một cái, nhưng là đột nhiên bắt được Trần Phong đấy mắt kia lóe lên một cái rồi biến mất uy nghiêm ánh sáng. Trong nháy mắt, Chu Thành Võ tâm đều là đột nhiên co quắp một trận, không biết tại sao, ở trong lòng hắn lại là đột nhiên xuất hiện vẻ khủng hoảng. Loại khủng hoảng này cảm giác cho tới bây giờ cũng chưa từng cảm thụ, nhưng là bây giờ, Chu Thành Võ lại cảm giác. Nhất thời, Chu Thành Võ chính là biết, hôm nay chuyện Nhất định có một nhóm hoàn toàn tử vong hầu như không còn mới có thể chấm dứt. Cùng lúc đó, Trần Phong thanh âm cũng là vang lên. Ồ, ngươi coi như là cái thứ gì? Chu gia đại thiếu gia ra, Hoàng thành một trong tứ đại thế gia Chu gia, ta thế nào không nhớ Hoàng thành tứ đại thế gia bên trong có một người gọi là làm Chu gia tồn tại đây. Chu gia, ta ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Trần Phong khoẹt miệng nâng lên một tia hài hước mỉm cười, căn liền là cô ý đang chọc giận Chu gia năm người để cho Chu Thành võ một trận cắn răng nghiến lợi. Chương 944, Ngu xuẩn đến mức tận cùng. Người coi như là cái thứ gì, lại dám khinh thường chúng ta Chu gia, thật là không biết sống chết. Chu Thành tài lộ vẻ nhưng chính là một cái ngốc nghết ra hỏa, bị Trần Phong tùy ý nhất liêu bát, liền trực tiếp bị Trần Phong vài ba lời sở kích giận, đồng thời trực tiếp chính là một quyền hướng Trần Phong đánh ra, một quyền lực thật là kinh người. Chu Thành tài vừa động thủ, Chu Thành võ trong lòng nhất thời thầm nói không tốt, Nhưng là bây giờ trước hắn căn bản không hề dự định cùng Trần Phong khai chiến, giờ phút này muốn ngăn lại Chu Thành Tài đã là không kịp, chỉ có thể trợn mắt nhìn Chu Thành Tài một quyền này hướng Trần Phong đánh. Trần Phong giờ phút này khẽ miệng khẽ nhếch, cả người đều là giống như mưu kế được như ý một dạng ánh mắt đột nhiên sáng lên. Nhìn Trần Phong lấp lánh ánh mắt, Chu Thành Võ trong lòng càng là run lên, đột nhiên quát lên, không tốt mau dừng lại. Dù cho Chu Thành Võ thanh âm đã rõ ràng truyền vào Chu Thành Tài trong tai, nhưng là Chu Thành Tài nhưng là căn không để ý tới. Hắn bây giờ chỉ muốn thật tốt dạy dỗ một chút Trần Phong cái này dám làm nhục bọn họ vĩ hoàng thành lớn một trong tứ đại thế gia Chu gia người. Nhưng là hắn lại quên, oanh lôi thiết mục tâm bọn họ còn không có mang ra khỏi viêm long bí cảnh, bọn họ Chu gia vẫn chỉ là cái đó hoàng thành hạng chót nhất gia tộc. Ngu xuẩn. Trần Phong khinh thường một tiếng nói nhỏ, trong nháy mắt để cho Chu thành tài càng là giận dữ, trong quả đấm hỏa diễm mọc cung tùm, lực lượng cùng bạo lại tạo thành một cái hỏa cầu, bọc lại hắn quả đấm để cho lực công kích của hắn cùng lực tàn phá kéo lên thập bội có thừa. Hơn nữa đây chính là vũ thần cảnh giới nhị trọng Chu Thành Tài A, tăng lên thập bội lực công kích vũ thần, thực lực kia còn cường hạn đến mức nào, coi như là một con bát dai yêu thú ở trước mặt, cũng có thể đem một quyền đấm chết. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch đối mặt với Chu Thành Tài kia đã tới mặt công kích, nhẹ nhàng đưa ra một cái tay, lại là trực tiếp đem một kích kia cho trộm vào trong tay. Cái gì? Chu Thành Tài căn liền không thể tin được Trần Phong lại thực lực cường đại đến trình độ như vậy, lại có thể đưa hắn bạo nộ nhất kích cho nắm trong tay. Còn lại Chu gia bốn người giờ phút này tất cả đều là kinh nghi nhìn Trần Phong, Trần Phong thân thể đến tuột cùng là làm bằng vật liệu gì a? yêu thú sao? Nhìn trên mặt tràn đầy kinh nghi Chu Thành Tài, Trần Phong mặt đầy cười khenh khách, đạo, Chu gia tiểu ngũ, ngươi còn thật nghĩ đến đám các ngươi Chu gia bây giờ đã là trong hoàng thành nội tình hùng hậu sao. Chớ quên, các ngươi đang không có đem doanh lôi thiết một tâm đưa Chu gia trước, Các ngươi như cũ, nhưng mà cái đó trong hoàng thành hạng chót nhất Chu gia a." Trần Phong mặt đầy khinh bỉ mỉm cười, nhìn trừ Chu Thành võ bốn người khác giống như là nhìn từng cái ngu si một dạng, bốn người này còn không có đem huynh lôi thiết một tâm đưa Chu gia, đổi thành tài nguyên cùng nội tình, cũng đã đắm chìm trong Chu gia quật khởi trong ngộ cảnh, cái này không thể nghi ngờ ngu xuẩn đến bạo nổ sự tình. Chu gia quật khởi, đó là sớm muộn chuyện. Chu Thành vừa muốn muốn rút ra bị Trần Phong nắm trong tay tay, nhưng là thử hai lần, nhưng là căn rút không nổi. Trần Phong hai tay lại thật giống như một cái kèm sắt phổ thông cầm cố lại tay hắn, Chu Thành Tài trong lòng nhất thời kinh hoàng, nhưng hắn vẫn là nói sạo. Sớm muộn, nghe Chu Thành Tài trong miệng lời nói, Trần Phong giống như là nghe một cái thiên đại trò cười như thế, đối với cái này đã đắm chìm trong chính mình chế tạo ra trong ngộng cảnh Chu Thành Tài, hắn là thật sâu bị Chu Thành Tài ngu xuẩn làm cho bất đắc dĩ. Sau một khắc, Trần Phong trực tiếp đưa tay ra, một cái tay thượng linh khí thành kiếm, trực tiếp xuyên thủng Chu Thành Tài lồng ngực Chương 945: Chỉ đạo. Sớm muộn, khả năng trong miệng ngươi sớm muộn mấy người các ngươi là không nhìn thấy. Nhìn Chu Thành Tài dần dần tan rã con ngươi, Trần Phong thanh âm lạnh như băng trực tiếp tại hắn trong tai vang lên. Phảng phất là cuối cùng nghe được Trần Phong lời nói, Chu Thành Tài đáy mắt thoáng qua vẻ không cam lòng, môi ông động, thật giống như muốn nói gì, nhưng là lại không có cách nào phát ra âm thanh, cuối cùng càng là phun ra một cái sen lẫn nội tạng toái phiến sền sệt huyết dịch. Thế ở đó huyết dịch sắp phun ở Trần Phong trên mặt thời điểm, Trần Phong chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở xa xa. Mà Chu Thành Võ bốn người giờ phút này nhìn kia đã bị động thùng lực chu thành tài, đều là con người co lại thành lỗ kim một kích cỡ tương đương, đại nén to miệng, muốn gào thét nhưng là phát hiện mình bị thương không phát ra tiếng. Qua thật lâu, mới có từng tiếng thật thấp gào thét từ bốn người bọn họ trong cổ họng phát ra. Thành, Thành Tài, Thành Tài. Chu Thành khôn rốt cuộc kêu lên tiếng đến, nhìn Chu Thành Tài đôi bên trong tràn đầy bị thương. Ở Chu gia Ngũ huynh đệ bên trong, Hán và Chu Thành Tài quan hệ tốt nhất, bây giờ Chu Thành Tài chết, bi thương nhất người cũng là Hán. Bung xuống bưng Chu Thành Tài thi thể, Chu Thành khôn nước mắt nghiêng suốt ra mà xuống, cả người trực tiếp hướng Trần Phong tiến lên, trên người bộc phát ra vô tận hỏa diễm, trong tay càng là hai cây trùy thủ xuất hiện, bộc phát ra thánh nhân bảo khí ánh sáng. Chu Thành khôn ở Chu Thành Tài tử vong dưới sự kích thích, còn có vô tận đối với Trần Phong lửa giận ra chi xuống, cả người vũ thần tứ trọng thực lực đều là trong phút chốc đạt tới vũ thần ngũ trọng thực lực như vậy thực lực cộng thêm thánh nhân bảo khí, thậm chí là có thể cùng vũ thần lục trọng thực lực tương đương. Như vậy thực lực để cho hắn ở Trần Phong trước mặt đều có gọi nhiệm thực lực. Ngay một khắc này, Chu Thành Khôn bóng người trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, phảng phất quỷ mị, hiển nhiên tu luyện có cực kỳ cao đẳng thân pháp vũ khí. Hơn nữa Chu Thành Khôn càng là ở phương diện tốc độ có kiệt xuất thành tựu, thi triển đứng dậy pháp vũ khí tới bóng người phiêu hốt bất định, ngay cả Trần Phong đều là kinh ngạc không thôi. Xem ra tuần này ra ngũ hùng danh tiếng không phải là nói không, quả nhiên trên người mỗi một người cũng có một ít chỗ hơn người. Nhưng là điểm này tốc độ nhìn ở trong mắt Trần Phong, nhưng là căn không đáng nhắc tới. Trần Phong, căn sẽ không đưa bọn họ năm cái coi ra gì. Trần Phong chết đi. Chu thành khôn một tiếng giống to, cả khuôn mặt đều có chút vằn mẹo, biểu tình chi dữ tợn giống như là xấu xí nhất yêu thú một dạng kia trong hai tay hai cây trùy thủ vạch qua hai đạo hỏa diễm ánh sáng, lại làm cho người ta một loại thập phân cảm giác nguy hiểm. Kia hai cây chủy thủ lại vào giờ khắc này lại không thấy được vạch ra quý tích, Trần Phong có thể nhìn thấy, kia Chu Thành khôn ngón tay lại tới đong đưa, hai cây chủy thủ ở mỗi người trong lòng bàn tay tới biến đổi, ngay cả hai cây chủy thủ vạch ra quý tích tất cả đều là biến ảo chập chờn, để cho người không đoán được. Đây là, Chu gia chỉ đao kỹ năng, chân quân trong nháy mắt chính là nhận ra, chỉ đao tuyệt đối là khó dây dưa nhất kỹ thuật, kia khó mà phán đoán quý tích công kích đường đi, nhất là để cho mắt người hoa hỗn loạn, hơi không chú ý. Sẽ ở một ít không tưởng được phương vị đâm vào mục tiêu trong thân thể, cướp đi sinh mạng. Trân quân nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt nhất thời tràn đầy lo lắng. Nhưng là Trần Phong trong hai mắt nhưng là bộ phát ra một vệ hài hước hết sạch. Chu Thành võ vẫn luôn đang nhìn Trần Phong, ngay cả Chu Thành tài chết ở trước mắt hắn, cũng là chỉ bị thương một cái chớp mắt cũng liền khôi phục như cũ. Giờ phút này nhìn Trần Phong biểu tình, nhất thời sắc mặt đại biến. Trường 946, Chu Thành khôn thiên phú. Nhưng là ngay tại tất cả mọi người đều kinh hồn bạt vía nhìn Chu Thành Khôn kia làm người ta hoa cả mắt chỉ đao kỹ năng thời điểm. Trần Phong nhưng là khỏe miệng khẽ nhết, ở tất cả mọi người khiếp sợ quang chi trùng, nhẹ nhàng nhấc từ bản thân cánh tay phải, hướng về kêu biến ảo chập trần chỉ đao bắt đi. Nhìn Trần Phong kia đưa ra bàn tay, Chu Thành Khôn trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một vệ tinh mang, lực lượng cuồng bạo ở chỉ trên đao bộc phát ra, khỏe miệng của hắn nâng lên một nụ cười lạnh lùng, ngay sau đó lại biến thành cười như điên ha ha ha ha Trần Phong ngươi thật là một người ngu ngốc, lại muốn tay không bắt ta chỉ đao. Ta chỉ đao là chúng ta Chu gia dựa vào tuyệt kỹ thành danh, mà ta càng là ba trăm năm đến, ta Chu gia duy nhất một ngón tay giữa đao kỹ năng tu luyện tới đỉnh phong cấp bậc người. Chu Thành khôn trên mặt thoáng qua một vẻ vẻ ngạo nghệ, lực lượng cường bạo ở chỉ trên đao buộc phát ra, kia hai cây chủy thủ tại hắn mười ngón tay trên buộc phát ra từng đạo rực rỡ tươi đẹp ánh sáng, giống như hồ điệp xuyên hoa một dạng để cho mắt người hoa hối loạn. Nếu là người bình thường ở nơi này chỉ mặt đau trước, tuyệt đối sẽ bị lộng choáng váng đầu huyễn, căn thì sẽ không thể phân biệt ra được cái nào là chân chính truy thủ, cái nào là giả tạo bóng dáng. Như vậy mê muội tính, tuyệt đối là chỉ đau kỹ năng ưu thế lớn nhất. Nhưng là chỉ tiếc, hắn gặp phải là Trần Phong. Chỉ thấy Trần Phong bàn tay đưa ra, lại là trong nháy mắt ở đó để cho người hoa cả mắt trong hình ảnh xuyên qua. kia từng đạo chỉ đau ảnh giống như lại bởi vì hắn bàn tay xuyên qua, lại toàn bộ giống như là bị Trần Phong bàn tay xuyên qua. Trần Phong gãy dáng vẻ, lại không có một thương tổn đến Trần Phong tay. Hư vận khí tốt mà thôi. Chu Thành càn trong hai mắt tràn đầy khinh thường, bọn họ đều là Chu gia thiên tài kiệt xuất nhất, tự nhiên cũng tu luyện qua Chu gia chỉ đao kỹ năng, dĩ nhiên cũng tối biết Chu Thành không chỉ đao kỹ năng kết quả đáng sợ đến cỡ nào. Chu Thành càn chỉ coi Trần Phong tay hoàn hảo không chút tổn hại chính là dựa vào vận khí, nhất thời than thở một tiếng Trần Phong vận khí tốt, nhưng là theo sát phía sau liền cười lạnh. Nhưng lại nhưng vào lúc này giờ phút này Chu Thành Càn sắc mặt nhưng là đột nhiên cứng đờ, sắc mặt đều là khó coi đi xuống, phảng phất thấy cái gì ngoài ý liệu sự tình. Không chỉ là Chu Thành Càn, tại chỗ mỗi một người giờ phút này đều cùng Chu Thành Càn biểu tình là như thế, nhất là trương Cửu linh đám người, biểu hiện trên mặt thậm chí là so với Chu gia những người đó còn phải khoa trương hơn một ít. Ta trời ạ, liền một mảnh kia lao ảnh, để cho ánh mắt ta cũng tốn, không nghĩ tới, lao đại lại trực tiếp xuyên phá một mảnh kia để cho người hoa cả mắt trướng nhãn pháp còn bắt Chu Thành Cản múa trùy thủ tay. Trương cửu Linh hết sức kinh ngạc, vậy để cho hắn đều khiếp sợ bén nhảy đao pháp, lại để cho Trần Phong trực tiếp đoán được, như vậy thị lực cũng quá biến thái. Chỉ thấy vào giờ phút này, Trần Phong tay chính nắm Chu Thành Cản hai cái tay, một cái tay bắt hai cái tay, như vậy sự tình lại sẽ xuất hiện ở lấy xuất kỳ bất ý cùng quỷ dị đến danh hiệu Chu Thành Cản cùng chỉ đao kỹ năng trên người, Chu gia người làm sao biết không khiếp sợ. Chu gia chỉ đao, là Chu gia tổ tiên sáng tạo ra thiên cấp vũ khí Nhưng là môn vũ kỹ này, nhưng là yêu cầu cực cao thiên phú mới có thể luyện thành tới đỉnh phong. Không nghĩ tới cái này ở chỉ đao kỹ năng trên có biến thái thiên phú chu thành khôn vẫn bị phong ca cho phá. chân quân trong hai mắt tràn đầy đối với trần phong khen ngợi, nàng bây giờ là càng ngày càng sùng bái trần phong. chu thành khôn thiên phú. Ra cắt cắt nghe chân quân lời nói, nghi ngờ hỏi. Trường 947, ngươi chỉ đao không gì hơn cái này. Ta đoán không sai, cái này chỉ đao kỹ năng. Nếu là muốn phát huy ra thiên cấp vũ kỹ toàn bộ uy thế, nhất định phải có linh hoạt ngón tay đi. Vũ đồng liếc mắt chính là nói ra Trần Quân trong miệng nói Chu Thành Khôn Thiên Phú. Không thể nào hắn làm sao có thể bị hư hao khôn chỉ đao Chu Thành Cản không thể tin được nói, Thành Khôn nhưng là ở chỉ đao trên có hơn người Thiên Phú, ngay cả ta đều không tiếp nổi Thành Khôn chỉ đao. Hắn Trần Phong lại có thể không chút nào bị thương từ hoàn toàn hư hào đao ảnh bên trong bắt Thành Khôn tay, hay lại là hai cái. Không thể nào không thể nào ngươi không thể nào từ ta chỉ trong đao. Chu Thành Khôn khó tin gào thét, nhưng là lời còn chưa nói hết, trực tiếp liền bị một cái thanh âm lạnh như băng cắt đứt. Không thể nào, không thể nào nhìn thấu ngươi chỉ đao. Trần Phong suy cười nói, kia trong ánh mắt coi rẻ thật sâu đâm vào Chu Thành Khôn nội tâm. Hắn vẫn luôn cùng mình bốn cái huynh đệ được gọi là Chu Gia Ngũ Hùng, hơn nữa chỉ đao càng là hắn dựa vào tuyệt kỹ thành danh, vô luận là cái nào Thiên chi tiêu tử nhìn thấy hắn chỉ đao, cũng sẽ không giống như Trần Phong như vậy phổ thông dễu cợt. Nhất thời để cho hắn lòng tham là bị kích thích. Ngay tại lúc đó, Trần Phong trong đầu đột nhiên vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. "Keng. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, Chỉ đao. Chỉ đao, nhanh như sấm đánh, nhanh như thiểm điện, sát pháp quỷ dị, phiêu hốt bất định. Chỉ đao, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp?" "Vâng." "Hay không?" Ồ. Trần Phong nghe trong đầu thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm, nhất thời cười lên, tất cả mọi người đều là nhìn Trần Phong trên mặt đột nhiên xuất hiện vẻ mỉm cười. Đều là nghi ngờ nhìn Trần Phong, không rõ vì sao. Dạ, Ken.